Triệu Cơ cùng Thái Trạch có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sư lớp vải lót, hiểu rõ như vậy, phải biết bọn hắn đều là vừa vận tiếp vào Đại Vương mệnh lệnh, căn bản không có thời gian đi thăm dò. Hiện nhiên sư lớp vải lót sớm đã đem Tia Ba Quốc công chúa tình huống điều tra qua. Đối mặt hai người kinh ngạc, sư lớp vải lót không chút hoang mang nói, không dối gạt Thái hậu, thần sớm đã có qua này niệm, Đại Vương chính vụ phong phú, thần thân là tông chính, đương nhiên phải cân nhắc vì Đại Vương tăng thêm hậu cung, vì Đại Tần lưu lại tôn quý nhất huyết mạch, cho nên thần đã sớm điều tra sáu nước, cùng chúng tiểu quốc công chúa. Triệu Cơ đều nháy mắt có chút không nói gì so với nàng còn nóng nỗi. Bất quá cái này đích xác là tôn thất trách nhiệm. Ngược lại là thái trạch nhẹ nhàng thở ra. Lễ bộ còn trưởng quản ngoại giao sự tình, mặc kệ là hắn tiền nhiệm đống nhân yếu, hoặc là hắn tinh lực chủ yếu đều đang cùng trương nghi phối hợp hất băng đài nhu đổ sáu nước. Nhưng sáu quốc công chúa tình huống hắn thật không rõ lắm. Dù sao các nàng cũng không trọng yếu. Hiện tại sư lớp vài lớp biết vậy hắn lễ bộ cũng không cần lãng phí lực lượng thời gian lại đi trà. Cho nên sau một khắc hắn lộ ra bộ phục tiểu dung. Triệu cơ trực tiếp cười nói vậy thì thật là tốt. Bản Cung cũng không cần lại đi kỹ càng điều tra, Hàn Quốc Hồng Liên công chúa, Bản Cung có nghe thấy, Triệu Quốc, nước Triệu Triệu Thiến công chúa, đã tông chính lớn người cũng đã nói như thế, nghĩ đến không có sai. Triệu, hàn hai nước liền định ra hai người này. Về phần ngụy quốc, nói, nàng nhìn về phía sư lớp vải lót. Sư lớp vải lót hơi suy nghĩ một chút nói, ngụy vương chưa xuất ra bốn vị công chúa bên trong, đều không sai biệt nhiều, thần coi là không bằng để ngụy quốc tự hành lựa chọn. Triệu cơ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, Thái Đại Nhân nhưng còn có ý kiến. Hết thảy nghe theo Thái Hậu chi ý Thái Trạch lập tức nói: "Tốt, vậy liền như thế quyết định, thượng bẩm đại vương về sau, làm phiền hai vị đại nhân." Triệu Cơ lúc này định ra, sư lập vải lót hai người vội vàng kiếm lượng, lại thương lượng một chút tiểu nhân chi tiết, hai người bọn họ liền đi bẩm báo đế tử thụ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có suy nghĩ qua Triệu Ngụy, Hàn Tam quốc sẽ sẽ không đồng ý vấn đề, bởi vì làm căn bản không cần thiết. Sư lập vải lót hai người đến bẩm báo, đế tử thụ chỉ là thoáng xem xét, liền toàn bộ đồng ý, để hai người lập tức hành động, trước phái người tiến đến Tam quốc, thương lượng cưới ba quốc công chúa sự tình hai người khẽ giật mình, có chút không hiểu, không phải trực tiếp tiến đến cưới sao? Đón dâu đội ngũ đến Tam Quốc, bọn hắn cái nào dám phản đối? Trước phái người đi thương lượng, chẳng phải là còn muốn xong tốn thời gian? Đế tử thụ nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, liền minh trận nhìn tâm tư của bọn hắn, lông mày không dễ dàng phát giác nhảy một cái. Lanh gặp nói, cưới ba quốc công chúa, căn hệ trọng đại, há có thể qua loa? Ừ, hai người liền vội vàng hành lễ đáp, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Đại vương luôn luôn lôi lệ phong hành, làm việc bá đạo, làm sao còn muốn sự tình trước thương lượng rồi? Dù sao bây giờ Đại tần chi tâm, thiên hạ đều biết, cũng căn bản không dùng che giấu a. Chẳng lẽ là vì trấn an Tam quốc? Nhất định là. Nghĩ đến, trong lòng có chút giật mình. Bọn hắn đều đã thành thói quen tại Đại vương bá đạo làm việc, suy tư phương thức, cũng không nhịn được bắt đầu như thế. Cái này cũng không tốt. Thân là thân tử, hay là hòa hợp tốt hơn. Rời khỏi đại điện, hai người thảo luận lên tiến đến Tam quốc thương lượng sự tình. Quyết định tốt về sau, coi như ngày tổ chức lên đội ngũ tới. Đồng thời, đệ tử thụ tại trong đại điện, cũng ra lệnh đem việc này chậm rãi để lộ ra đi không thể quá tận lực, ở sau lưng nhẹ nhàng thôi động là đủ. Nửa ngày sau, Hàm Dương thành bên trong, Đại Vương muốn cưới Triệu, Ngụy, Hàn Ba quốc công chúa tin tức liền truyền ra tới. Lập tức, liền gây nên trận trận náo nhiệt tiếng nghị luận. Đại Vương muốn cưới ba quốc công chúa, ngươi biết sao? Đương nhiên biết, nghe nói đều đã phái đại thần đi tam quốc thương nghị, cũng không biết còn thương nghị cái gì. Đại Vương có thể cưới ba quốc công chúa kia là để mắt các nàng mới là. Nói không sai, muốn ta nói, trực tiếp đi cưới, tam quốc dám cự tuyệt sao? Đại Vương muốn cưới ba quốc công chúa đó có phải hay không nói ta đại tần liền không định tiến đánh tam quốc rồi ai biết có lẽ đây chỉ là tạm thời trấn an cưới ba quốc công chúa ân đại vương còn không có rồng giỏi là hẳn là nhiều nạp phi mới đúng lấy lao tiểu nhi nhìn nên đem sáu quốc công chúa đều cưới đến ta đại tần để các nàng cho đại vương sinh con sở quốc tề quốc công chúa cũng sớm đã thành đại vương phi tử vô số tiếng nghị luận xôn xao tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường đối này đều chỉ là nhìn cái náo nhiệt cùng cảm thấy ba quốc công chúa coi như xứng với nhà mình đại vương có trí tuyệt người Liên minh Bạch tần quốc cái này là chuẩn bị cùng Tam quốc hòa hoãn quan hệ. Rất nhiều đại tần người chuẩn bị chiến đấu tâm tư đều buông xuống. Trước mắt rõ ràng, đại tần trong thời gian ngắn đã không định lại xuất binh. Đồng thời, tin tức cũng nhanh chóng hướng 6 nước truyền đi. Lễ bộ, Tôn Thất liên hợp chỗ phái ra ba chi đội ngũ, còn không có đi đến Tam quốc quốc đô. 6 nước cao tầng liền đã sớm nhận được tin tức. Đủ loại hội nghị không ngừng bắt đầu, kết thúc. Loại kia vô hình thư giãn, tăng thêm không ít. Tất lại bất kể thế nào nhìn, tần quốc lúc này đều không có xuất binh dự định. 6 nước các cao tầng còn tốt, mặc dù bương lòng, nhưng trên thực tế ra ngoài cẩn thận hai chữ, mệnh lệnh bên trên vẫn là không có vương lòng bao nhiêu. Về phần phía dưới người, trong lòng kéo căng lấy dây cùng, càng lỏng. Triệu Quốc, nước Triệu. Triệu Vương Triệu Ung cùng trọng thần nhiều phiên thương nghị, cuối cùng vẫn là cảm thấy sẽ không có lỗi gì. Tân Quốc là thật tâm nghĩ cưới ba quốc công chúa. Không do dự, Tân Quốc sứ thần còn chưa tới nơi, Triệu Ung liền đã làm tốt quyết định. Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Ngụy Tư cùng Hàn Võ cũng giống như thế. Đem so sánh với quốc gia, một cái công chúa mà thôi, dù cho lại được sủng ái, cũng không có bất kỳ cái gì cần muốn cân nhắc tất yếu sau đó ba sai khiến thần đội ngũ trên lệnh không hai ngày nữa, tại ngày 13 tháng 9 tả hữu đều đến tam quốc quốc đô chính thức thương lượng lên cưới công chúa sự tỉnh chỉ là có chút hứa khác biệt chính là triệu quốc nước triệu hàn quốc bên trong sứ thần chỉ mặt gọi tên muốn triệu thiến cùng hồng liên hai vị công chúa ngụy quốc bên trong nhưng không có nói như thế đương nhiên lúc này tam quốc đại vương đều là không biết để tử thụ cưới ba quốc công chúa sự tỉnh lưu truyền sôi sùng sụ nhưng liên quan tới cưới vị công chúa kia lại không có chút nào chuyển tới mấy ngày sau tam quốc liền đều đồng ý cũng thương lượng xong Quyết định tại năm nay ngày 1 tháng 12, Đại Tần đón dâu đội ngũ sẽ tới đạt Tam Quốc Cố đô, cộng đồng cưới ba quốc công chúa, giao thưởng ngày tại Mạn Dương cử hành nạp phi nghi thức. Mặc dù nhìn qua có rất nhiều nơi đều không phù hợp lẽ thường, tỉ như cộng đồng cưới ba quốc công chúa, nhưng hôm nay thiên hạ tình thế cũng làm cho Tam Quốc đại vương đều ngầm thừa nhận. Bất quá ngay tại thương nghị biết bao qua một ngày, Ngụy Vương Ngụy Tư ngay tại Ngụy Vương cung nội trận lôi đỉnh. Tần quốc rốt cuộc là ý gì? Ngụy Tư nhìn lấy tình báo trong tay, một gương mặt bên trên đều là phẫn nộ, phía dưới một quan viên cung thần không dám ngẩng đầu xuống dưới, ngụy tư nhìn một trận xấu hổ, đại thủ không kiên nhận vung lên, đợi kia quan viên như nhặt được tân sinh xuống dưới về sau, nằm đấm hung hăng nện vào trước người trên bàn trà, thẹn quá hóa giận, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. đúng lúc ngụy quốc vương hậu đến đây, thấy này không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngạc nhiên nói, đại vương, đây là, ngụy tư mặt tông trầm, trầm mặt một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thần quốc sứ thần tại triệu quốc, nước triệu, hàn quốc bên trong, phân biệt chỉ mặt gọi tên muốn hai vị công chúa. ngụy quốc vương hậu càng hiểu kỹ, đây không phải đã sớm biết sự tình sao? Tân Quốc cùng lúc cưới ba quốc công chúa, đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến chỗ nỗ chốt, con mắt cũng là không khỏi trừng lên, nổi giận đùng đùng. Tân Quốc sứ thần chỉ mặt gọi tên muốn Triệu Quốc, nước Triệu, Hàn Quốc hai vị công chúa, bản này không có gì. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác không có chỉ mặt gọi tên muốn Ngụy Quốc cái nào công chúa. Vấn đề này liền lớn. Đây quả thực là nói thiên hạ biết, Ngụy Quốc công chủ không bằng Triệu, Hàn hai nước công chúa. Một khi truyền ra, định sẽ khiến người trong thiên hạ chế giễu. Không nói cái này liên quan đến quốc gia cùng quân vương mặt mũi, chính là thân vị cha mẹ Bọn hắn cũng tuyệt đối khó mà chịu được. Đây chính là đang nói nữ nhi của bọn hắn, không bằng đứng nữ nhi của người ta tốt. Đại vương, tần quốc khinh người quá đáng." Ngụy Quốc vương hậu lúc này cả giận nói. Ngụy Tư lạnh hừ một tiếng, tức giận, lại có chút bi khuất. Loại sự tình này, muốn trách chủ yếu nhất, cũng chỉ có thể trách hắn không có sinh ra xuất sắc nữ nhi. Ngay cả cùng đại thần thương nghị, nổi giận, hắn đều có chút xấu hổ. Hùng chi đều đã thương nghị tốt, còn có thể đổi ý không thành. Nếu là hắn đổi ý, Hàn Quốc còn có sở quốc, đế quốc tuyệt đối cao hướng. Đại vương Bây giờ nên làm gì? Một khi truyền đi, ta Ngụy Quốc còn có đại vương ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chính là con gái chúng ta tương lai tiến tần vương cung, cũng khẳng định không có địa vị gì. Thấy Ngụy Tư không nói gì, Ngụy Quốc Vương hậu tức giận nói: "Tốt, để cô lại suy nghĩ một chút." Ngụy Tư khẽ quát một tiếng. Ngụy Quốc Vương hậu không dám nhiều lời, liền thấy Ngụy Tư ngừng dừng một chút, hạ lệnh triệu Ngụy Quốc thừa tướng Lý Khôi đến đây. Lại nói với nàng: "Ngươi về trước đi." "Ê!" lên tiếng, Ngụy Quốc Vương hậu mang theo phẫn nộ trở về mình cung điện. Không đến bao lâu, Lý Khôi đến. Nghe tới nghị tư âm trầm lời nói về sau, lông mày cũng nhíu lại. Đây chính là liên quan tới Ngụy quốc mặt mũi đại sự, mảy may không qua loa được. Nhưng hắn không có phẫn nộ, phản ứng đầu tiên chính là Tần quốc làm như thế, có thể hay không có âm mưu gì. Đại vương, theo lý mà nói, Tần quốc không sẽ như thế thất lễ, cử động như vậy, định có thâm ý. Lý Khôi ngưng tiếng nói. Ngụy tư đột nhiên lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, thừa tướng có ý tứ là, Tần quốc có âm mưu nhằm vào ta Ngụy quốc. Có lẽ không chỉ Ngụy quốc, mà là Tam quốc. Lý Khôi cau mày nói. Chương thứ nhất, 4000 chữ lại chương. Chương 211, con gái nuôi, giao thừa ngày, 24000 chữ. Thừa tướng mau nói. Ngụy Tư đè xuống phẫn nộ, chỉnh trọng nói. Lý Khôi thoáng sửa lại một chút suy nghĩ, ngưng tiếng nói, "Đại vương, Tần quốc làm như thế, ta Ngụy quốc không thể nghi ngờ rất nhanh liền sẽ trở thành tiên hạ trò cười. Đến lúc đó ta Ngụy, Triệu, Hàn Tam quốc còn có thể đồng tâm hiệp lực chống cự Tần quốc sao?" Ngụy Tư lông mày chăm chú nhìn lại, Lý Khôi nói không sai. Rất nhanh, Triệu, Hàn hai nước người sẽ tiêu ngạo, bởi vì có hắn Ngụy quốc làm so sánh. Tạm thời trước không đề cập tới cái khác vài quốc gia, Triệu Hàn hai nước người, còn tuyệt đối sẽ trò cười Ngụy Quốc. Đến lúc đó, Ngụy Quốc người đoán chừng lại còn không chán ghét Tân Quốc, mà là căm thủ Triệu, Hàn hai nước. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, tại lần này sự tình bên trong, bọn hắn Ngụy, Triệu, Hàn Tân Quốc là người cạnh tranh, không, phải nói là ganh đua so sánh người. Lúc đầu muốn đều là đồng dạng, còn không có gì. Nhưng bây giờ Ngụy Quốc trực tiếp thất bại, bọn hắn liền tự nhiên mà vậy biến thành đối thủ. Ngụy Quốc công chủ không bằng nhà chúng ta công chúa, ha ha ha. Đây chính là nhận tính. Là người đều thích có cảm giác ưu việt, nhất là đối mặt Hàn Quốc chi lúc Khi tin tức truyền tới về sau, Triệu, Hàn hai quốc chi người tuyệt đối sẽ hung hăng biểu hiện ra mình cảm giác ưu việt, Ngụy quốc người cũng tuyệt đối sẽ rất phẫn nộ hai nước người. Ngay tại lúc này, Ngụy Tư chính hắn đều không chỉ có phẫn nộ Tần quốc, hắn còn kìm lòng không được tức giận Triệu quốc, nước Triệu, Hàn quốc. Đây chính là lòng người, hắn không chế không nổi. Một lúc sau, chỉ cần Tần quốc lại từ bên trong châm ngòi, ai biết Tam quốc ở giữa còn sẽ xảy ra chuyện gì? Tối thiểu tâm sẽ càng ngày càng không đủ. Tốt một cái âm hiệu, Ngụy Tư lệnh hừ một tiếng. Quả nhiên, Doanh chính tử không hề từ bỏ qua Nhất thống thiên hạ chi tâm. Tần Quốc tinh lực dù tại chỗ hắn, nhưng lúc này đã đang khích Bắc Ta Ngụy quốc cùng Triệu, hẳn hai nước quan hệ. Lý Khôi gật gật đầu, trầm giọng nói, đại vương, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải lập tức ngăn cản, thần cái này liền đi tìm Tần Quốc sứ thần, để nó cũng tăng thêm Ta Ngụy quốc vị nào công chúa." Ừm. Ngụy Tư trầm tư một chút nói, liền tăng thêm Tam công chúa, Ngụy tuyết đi." "Ê." Lý Khôi đạt được trả lời chắc chắn, vội vàng hướng Tần Quốc sứ thần trố đi đến. Hắn vừa đi, Ngụy Tư dần dần lại nhịn không được phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, từng tia từng tia thâm trầm sát ý còn như thực chất doanh chính tiểu nhi lại dám như thế như cô một bên khác khi lý khôi đi tới tần quốc sứ thần chỗ nói rõ ý đồ đến về sau tần quốc sứ thần có chút nhíu mày liền nói ngay việc này không là tại hạ có thể quyết định lý thừa tướng tại hạ cái này liền báo cáo hỏi thăm vua ta lý khôi thần sắc lập tức trầm xuống chờ hỏi thăm xong chỉ sợ tin tức kia đã sớm truyền khắp thiên hạ triệu đại nhân ngươi cũng biết việc này đối ta ngụy quốc tạo thành ảnh hưởng gì tần quốc là đang vũ nhục ta ngụy quốc sao ánh mắt của hắn sắc bén nhìn đối phương khí thế rộng rãi tần quốc sứ thần triệu vi không chút hoang mang nói. Lý thừa tướng cái này là ý gì? Ta đại tần như thế nào vũ nhục Ngụy quốc rồi, chẳng lẽ xem ở hạ quan vị thấp, liền dễ khi dễ rồi? Hừ, các ngươi chỉ mặt gọi tên muốn triệu, hẳn hai nước triệu thiên công chúa, Hồng liên công chúa, lại không như thế đối ta Ngụy quốc, là nói rõ ta Ngụy quốc công chủ không bằng triệu, hẳn hai quốc công chúa sao? Lý Khôi âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Vi vẫn là bình tĩnh dáng vẻ nói, tại hạ chỉ là phụ mệnh làm việc, cái khác cũng không biết rõ tình hình, Lý thừa tướng, xin thứ cho tại hạ cũng không thể trả lời. Xem ra Tần quốc căn bản không có cưới ta Ngụy quốc công chủ thành ý. Lý Khôi thanh âm lạnh hơn, rất có sau một khắc liền nổi giận dáng vẻ. Triệu Vĩ sắc mặt biến hóa, thanh âm cũng lạnh một chút, không sợ hãi chút nào. Lý Thừa tướng là nghĩ đùa nghịch ta đại tần sao? À, lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng là ngươi tần quốc không hề có thanh ý, vũ nhục ta ngụy quốc công chủ, vũ nhục vua ta, cũng vũ nhục ta ngụy quốc, thật sự cho rằng ta ngụy quốc mềm yếu có thể bắt nạt sao? Lý Khôi đứng lên, khí thế mạnh mẽ bất người. Triệu Vĩ sắc mặt không khỏi tái đi, đem so sánh với Lý Khôi, hắn hay là quá yếu. Bất quá có một chút, hắn lại so Lý Khôi mạnh, để hắn không sợ đối phương. Đó chính là hắn đứng phía sau đại tần, đối phương sau lưng thì là đứng Ngụy quốc. Nơi này là Ngụy quốc, Lý thừa tướng có thể tùy ý nói, nhưng tại hạ cũng có chuyện muốn nói." Triệu Vĩ trầm giọng nói. "Gì lời nói?" Lý Khôi lạnh lùng nói. "Chỉ tên Triệu Thiến công chúa, cùng Hồng Liên công chúa, là ta đại tần thái hậu cùng Tông Chính đại nhân chi ý. Nguyên nhân rất đơn giản, giá lương vị công chúa chi xuất sắc, viễn siêu nàng người. Mà Ngụy quốc, đến cùng có hay không công chúa có thể so ra mà vượt?" Lý thừa tướng có thể đi dò tra." Triệu Vĩ rất thẳng thắn nói. Hắn không có nói sai, theo hắn biết chính là như thế, Lý Khôi lửa giận trong lòng càng sâu, đây quả thực là đánh ngụy quốc mặt, hoang đường, ngươi Tần quốc Thái hậu cùng Tông chính thế nào biết ta Ngụy quốc công chủ so ra kém triệu Thiến Hồng liên hai vị công chúa, quả thực là lời nói vô căn cứ, việc này ngươi nhất định phải lập tức đổi giọng, chỉ định Ta Ngụy quốc một vị công chúa, Lý Khôi hắn phẫn nộ quát, tha thứ tại hạ không có cái kia quyền lực, triệu vĩ nhắm mắt lại, hừ, Lý Khôi lúc này phất tay háo rời đi, triệu vĩ mở mắt ra không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính diện đối mặt vị này nhân vật truyền kỳ áp lực quá lớn, bất quá sau một khắc. Một tia cười lạnh tại hắn nhếch miệng lên. Nhân vật truyền kỳ lại như thế nào? Tại ta đại tần uy thế phía dưới, có thể làm gì được ta? Ngụy Vương cung. Lý Khôi mang nặng nghề tâm tình gặp mặt Ngụy Tư. Rất nhanh, trong đại điện vang lên thanh âm tức giận. Hung hăng nói vài câu, Ngụy Tư mới miễn cưỡng đè xuống phẫn nộ, nhìn xem Lý Khôi kiên định nói, Tần Quốc khinh người quá đáng, cô tuyệt không thể nhẫn. Đại vương lời nói rất đúng, Tần Quốc hiển nhiên là muốn vũ nhục ta Ngụy Quốc, lấy đạt tới không thể cho ai biết con mắt, ta Ngụy Quốc tuyệt không thể nhẫn. Lý Khôi gật đầu, bọn hắn đều hiểu, nhượng bộ có thể nhưng tuyệt không thể chạm đến ranh giới cuối cùng. Nếu không một mực lực bộ, chỉ là đối ngụy quốc càng thêm bất lợi. Kia trực tiếp đổi ý. Ngụy Tư trầm giọng nói, có chút do dự. Đổi ý đối ta ngụy quốc bất lợi, thần có nhất pháp, có thể đả kích tần quốc mặt mũi. Lý Khôi giao phía dưới nói. Thừa tướng mau nói. Đại vương nhận một nữ vị con gái nuôi, phong làm công chúa, gả cho tần vương. Kể từ đó, ta ngụy quốc không có đổi ý, cũng hướng về thiên hạ cho thấy ta ngụy quốc không sợ tần quốc ý chí, đem ngụy quốc công chúa không bằng triệu, hẳn hai quốc công chúa ảnh hưởng trái chiều ép đến thấp nhất, trái lại đả kích tần quốc mặt mũi. Lý Khôi trầm giọng nói: "Được. Lập tức, Ngụy Tư liền minh bạch trong đó chỗ tốt. Như thế, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không có làm trái đạo nghĩa, còn mạnh hữu lực phản kích Tần Quốc vũ đủ. để người trong thiên hạ nhìn xem Ngụy Quốc khí khái. Đến lúc đó, người trong thiên hạ cũng sẽ không đều nhìn chằm chằm Ngụy Quốc công chúa không bằng Triệu, hẳn hai quốc công chúa sự tình bên trên. Cứ làm như thế." Lúc này, Ngụy Tư hạ quyết định: "Đại vương, ta Ngụy Quốc nhất định phải nhanh đem việc này tuyên dương ra ngoài, Tần Quốc đã có chỗ âm mưu, kia chắc chắn rất mau đem công chúa sự tình tuyên dương thiên hạ." Lý Khôi nói lần nữa: Ừm, ngày mai cô liền nhận một tông gái chưa chồng vì con gái nuôi, phong làm công chúa, tại chỗ tuyên bố đưa nàng gả cho doanh chính. Ngụy Tư gật đầu quả quyết nói: Đại vương anh minh, Lý Khôi hành lễ khen, mà liên tại quân thần còn đang thương lượng thời điểm, bọn hắn không biết là Ngụy quốc, Triệu quốc, nước Triệu, Hàn quốc còn có cái khác vài quốc gia bên trong, tân vương chỉ định Hàn quốc hồng liên công chúa, Triệu quốc nước Triệu triệu thiến công chúa, duy chỉ có không có chỉ định Ngụy quốc vị công chúa kia, để nó tùy ý sự tình, điên cuồng truyền ra tới, tựa hồ một cái nháy mắt, liền có ngàn vạn người biết việc này càng chuyên càng nhanh, vô số tiếng nghị luận trải rộng thiên hạ các nơi, không hề nghi ngờ đại tần lực lượng xuất thủ. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, hồng liên công chúa, triệu thiến công chúa xinh đẹp như vậy sao? Thế mà để tần vương tự mình chỉ định, ngụy quốc không được, công chúa đương nhiên không bằng ta hàn quốc hồng liên công chúa. Đúng là như thế, ngụy quốc công chủ không có gì xuất sắc, kém xa hồng liên công chúa cùng triệu thiến công chúa. Ha ha, ngụy vương vô năng, không sinh ra xinh đẹp nữ nhi, có thể tranh ai? Nghe nói ngụy vương nữ nhi đều rất xấu, tần vương căn bản trúng mắt, chỉ là vì thông gia mới khiến cho nó tùy ý. Có nghe nói hay không, Trung Quốc bên trong, Ngụy Quốc nữ nhân xấu nhất. Không thể nào. Làm sao lại không? Ngụy Quốc công chủ xấu nhất, công chúa đều xấu nhất, huống chi là những nữ nhân khác. Lời ấy có lý. Đủ loại tiếng nghị luận, càng truyền càng quái, mấy canh giờ, cũng đã từ Ngụy Quốc công chủ không bằng Triệu, hẳn hai quốc công chúa bên trên, truyền đến Ngụy Quốc nữ nhân xấu nhất trình độ bên trên. Trong thiên hạ, tiếng nghị luận như liệu nguyên chi hỏa, tốc độ nhanh kinh người. Ngụy Vương cung, vừa mới thương nghị xong Ngụy Tư tiếp vào tin tức, lập tức giận dữ. Doanh Chính tiểu nhi Tràn ngập sát ý tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lý Khôi vội vàng nói: Đại vương, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, hiện tại liền tuyên bố. Được. Ngụy Tư đệ xuống lửa giận, suy nghĩ một chút nói: Cô liền thu Ngụy Yên vì làm nữ, phong nàng là công chúa, gả cho Doanh Chính. Ê, thần cái này liền đi sai người tuyên dương ra. Lý Khôi nhanh chóng nói: Chỉ chốc lát, tin tức này liền từ Ngụy quốc quốc đô xuất hiện, hướng về thiên hạ khuyết tán mà đi. Tốt một cái Ngụy quốc, lợi hại, lại như thế phản kích Tần quốc. Thật sự là náo nhiệt, Ngụy vương thế mà đem con gái nuôi gả cho Tần vương. Đây là đối Tần quốc phản kích con gái nuôi, cái này tần quốc chỉ sợ muốn tức giận, sinh khí lại như thế nào? hắn hiện tại sẽ xuất binh sao? lại nói là tần quốc trước vũ nhục ngụy quốc, ngụy quốc liền không thể phản kích sao? nói không sai, trong thiên hạ càng phát ra náo nhiệt, hai cái tin tức ngắn ngủi hơn 10 ngày, truyền khắp thiên hạ, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, vô số người đối này dị thường nhiệt tình, liền ngay cả cái khác năm nước cao tầng đều nhìn lên náo nhiệt. đối đây, hàn, triệu, tiến tam quốc rất là vui lòng, bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, tần quốc là đang ly gián triệu ngụy hàn tam quốc, là đang đùa âm nhưu. Dạng này càng nói rõ Tần Quốc không sẽ xuất binh. Mà sợ, đủ hai nước cũng vui vẻ phải xem Tần Quốc nhận ngăn trở. Trước đó, Tần Quốc một bộ hùng bá thiên hạ, có chút điên cuồng bộ dáng, quả thực uy hiếp ở vô số người. Để Dĩ Vãng còn dám cùng Tần Quốc nốn nháo vài quốc gia, trực tiếp đều ngậm miệng lại, không dám chút nào nói thêm cái gì. Dù sao một cái điên cuồng thiên hạ đệ nhất đại quốc, không ai dám trêu chọc. Vậy sẽ chứ tử bách gia ngạnh sinh sinh bước đến thế lực đối địch cử động, còn không phải điên cuồng sao? Mà bây giờ, Ngụy Quốc dẫn đầu không mất đạo lý phản kích Tần Quốc đem kinh khủng uy hiếp đánh vỡ một chút, bọn hắn tự nhiên cao hứng. năm nước nhìn xem náo nhiệt, thậm chí lửa cháy thêm dầu. thiên hạ bách tính nghị luận càng thêm náo nhiệt. tần quốc tứ hải quy nhất trong điện, lúc này đã là mùng 1 tháng 10, đế tử triệu thanh âm so thường ngày băng lãnh không ít. đoạn này thời gian đều là như thế, chúng đại thần biết nhà mình đại vương sinh khí. dù sao ngụy quốc đã đang đánh tần quốc, đánh đại vương mặt, đến cho nên bọn họ trước vũ đục đối phương sự thần này, bọn hắn hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc. vũ đục vậy ngươi liền thủ lấy. mặc dù sẽ không nói ra miệng, nhưng đây là bọn hắn chân thực tâm lý. Khoảng thời gian này, không ít quan viên đều lên bẩm cho Ngụy Quốc một bài học, bất quá bị đế tử thụ cho đè xuống. Mấy mấy ngày quá khứ, lúc này ngoại giới tiếng nghị luận không có giảm bớt chút nào, thậm chí càng ngày càng liệt. Đồng thời đều đang đợi lấy tần quốc hoặc Ngụy Quốc hành động kế tiếp. Chiêu hội về sau, đế tử thụ trở lại hậu điện, an tĩnh xử lý chính vụ, tựa hồ không có chút nào dị dạng. Khởi bẩm đại vương, 2000 vạn đại quân đã phân bố tại tần triệu biên cảnh, an trí thỏa đáng. Một lát sau, một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh âm vang lên. Đế tử thụ bút trong tay dừng lại, thản nhiên nói: tăng thêm tốc độ, giao thừa trước đó, nhất định phải có 5000 vạn đại quân tập kết tại biên cảnh của bá nước. A. Thanh âm kia vang lên lần nữa, sau đó, đại điện liền lâm vào yên tĩnh. Đế tử thụ ánh mắt nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài phương hướng, một tia lệnh lùng đường cong chợt lóe lên. Truyền lệnh lữ bất vi, ngày 23 tháng 12, nhất định phải bí mật chạy về đến Hàm Dương thành. A. Truyền lệnh Triệu Cao, giao thừa ngày, mới chỉnh nhất định phải loạn. A. Truyền lệnh Tam La, giao thừa ngày. Truyền lệnh Bống Nhân yếu. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn không nhanh không chậm phát ra. Phạng phất nắm giữ hết thể vĩ ngạ, tràn ngập đại điện. Thiên hạ tiếng nghị luận xôi trào bừng bừng, hấp dẫn cơ hồ toàn bộ thiên hạ ánh mắt, loại kia đại chiến tương lai bầu không khí, bị hoàn toàn cọ rửa. Đồng thời, đại tần vụng trộm động tác cũng là càng lúc càng lớn. Ngày 4 tháng 10, tiếp vào tin tức lữ bất vi, lảng lặng suy tư. Ngày 5 tháng 10, mới Trịnh nhận được mệnh lệnh Triệu Cao nhướng mày, suy tư một lát, nhìn về phía cơ không giả phủ để phương hướng. Muốn để Mễ Trịnh loạn, còn cần từ vị này Cựu đại tướng quân thân nhúng tay vào. Ngụy Quốc Quốc đô Đồn Dung. Triệu Quốc, nước Triệu Quốc đô Hàm Đan. Ngày 15 tháng 10, đối mặt lại có quan viên thượng bẩm Ngụy Quốc vô lệ sự tình. Đế tử thụ rốt cục có phản ứng. Hạ lệnh phong Triệu Quốc, nước Triệu Triệu tiến công chúa vì Thiên phi, Hàn Quốc Hồng Liên công chúa vì Đỏ phi. Duy chỉ có không để ý đến Ngụy Quốc vị công chúa kia, lại là Trần Chuỳ đánh mặt, thiên hạ nghị luận càng thêm náo nhiệt. Bao quát đại tần chi điệu đều là như thế, bên ngoài chuẩn bị chiến đấu chi tâm, càng ngày càng thấp. Ngụy Quốc, Ngụy Tư cùng Lý Khôi chờ Ngụy Quốc cao tầng phẫn nộ, bọn hắn không nghi tới, tần vương thế mà thật lại vũ nhục bọn hắn. Quả thực đáng ghét. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng bình thường, dù sao tần vương còn trẻ, mà lại tần quốc là thiên hạ đệ nhất đại quốc, bá đạo quen thuộc, tự nhiên rất khó nén giận. Có thể chịu một tháng tới, đã không sai. Đại gia hỏa đều nói ta càng chậm, đầu tháng ta cũng đã nói, ta muốn mạnh mẽ lên, là thời điểm bức ép mình. Gia tăng chương tiết, giảm bất số lượng từ, kia là đối các vị không tôn trọng, mà lại với ta mà nói cũng khó, bởi vì mỗi một chương viết xong, ta cũng dễ dàng chậm trễ một hồi, sóng tốn thời gian. Cho nên về sau một chương 4000 chữ, nhưng bổ canh coi như 3000 chữ một chương, mỗi ngày 6000 chữ hoàn tất về sau. Còn lại số lượng từ đều là bộ canh, ta biết tính toán, tùy thời cho thấy ra, hiện tại còn thiếu 32 cảng, còn có cái này hơn 100 chữ thật có lỗi. Ta, muốn, hùng, lên. Chương 212, dưới bóng đêm tứ hải quy nhất điện, một Bất quá lý giải sắp xếp giải, phẫn nộ hay là sẽ không giảm bớt. Đại vương, tần quốc như thế nhục ta nguy quốc, tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, thần nguyện đi sứ tần quốc, chất vấn tần vương. Họ công tôn diễn trầm thanh thuyết nói. Không ổn, tần vương cuồng vọng tự đại, tần quốc bây giờ càng là đã hãm sâu điên dại. Ta Ngụy Quốc cũng không thích hợp lại đi chiều sâu làm tức giận. Ngụy Quốc một cái khác thừa tướng Địch Hoàng giao phía dưới, nghiêm nghị nói: "Kia cứ như vậy nhìn xem tần Quốc lục ta Ngụy Quốc, thờ ơ mà để thiên hạ trò cười." Họ Công Tôn Diễn vẫn không nói gì, Ngụy Vô Kỵ mở miệng cau mày nói: "Tất nhiên là không thể thờ ơ, nhưng cũng không thể mạnh đến, tần Quốc hiện lên ở phương đông đã là tất nhiên, như thế điên dại trạng thái dưới, tuyệt không thể quá mức mạnh đến, để tránh để nó dẫn đầu tiến đánh ta Ngụy Quốc." Địch Hoàng nghiêm túc nói: "Mọi người không khỏi yên lặng bắt đầu, trong lòng đè xuống phẫn nộ, xuất hiện tiếng kỵ kia địch tướng nhưng có biện pháp gì tốt, ngụy tư cũng đệ xuống lửa giận, tốt nhất vẫn là có thể từ xuất giá công chúa một chuyện bên trên tiến hành phản kích. địch hoàng suy nghĩ một chút, xác định nói, địch tướng có ý tứ là đổi lại một người. ngụy tư có chút nhíu mày, không sai, tuyết công chúa tu luyện không thích đáng, gây ra rủi ro, đổi lại một vị công chúa rất bình thường. địch hoàng gật đầu nói, dạng này có thể hay không để ta ngụy quốc mất uy tín. ngụy vô kỵ trầm thanh vân nói, tân quốc nhục ta ngụy quốc trước đây, người trong thiên hạ sẽ không cho là ta ngụy quốc mất đạo nghĩa. địch hoàng tự tin nói. Ngụy Tư trầm ngâm, nhìn về phía một mực không nói gì, cũng thụ nhất hắn trọng dụng Lý Khôi. Lý Khôi lập tức thi lễ nói, địch tướng lời nói rất đúng, thần đồng ý pháp này. Hai vị thừa tướng đều là bậc này ý nghĩ, chúng thần cũng không có gì nghị. Ngụy Tư lúc này quyết định nói, tốt, cô liền lại nhận một đám nữ, lần này liền nhận một phổ thông quý tộc nữ tử. Đại vương anh minh, chúng thần đồng nói. Rất nhanh, Ngụy Quốc liền hướng về Thiên Hạ phát ra tiếng âm. Ngụy Tuyết công chúa tu luyện không thích đáng, không thể khi xuất gia tại Tần quốc, cho nên Ngụy Vương lại nhận một nữ vì làm nữ, phong làm công chúa đến lúc đó xuất giá tần quốc mà nữ tử này chính là một phổ thông quý tộc nữ tử tin tức mới ra vốn là náo nhiệt thiên hạ càng là lửa cháy đổ thêm dầu tốt một cái ngụy quốc cái này tay trong nu có cương hoàn toàn phản kích tần quốc nhưng lại không mất đạo nghĩa ha ha ha thú vị thú vị tần vương muốn cưới một cái bình thường quý tộc nữ tử ha ha cái này ngụy quốc thật đúng là cường ngạnh cứ như vậy bị một phổ thông quý tộc nữ tử vì công chúa gả cho tần vương lợi hại ngụy quốc đáng chết lại dám làm nục như vậy đại vương ngụy quốc nên vong hẳn là lập tức cho hắn một bài học Xôn xao tiếng nghị luận, năm nước cao tầng nhìn xem náo nhiệt, ở phía sau lửa cháy thêm dầu. Tân Quốc Cảnh Nội cũng là một mảnh muốn giáo huấn Ngụy Quốc thanh âm. Đế tử thụ không có có phản ứng gì, một cái chớp mắt, liền đến mùng 5 tháng 11, Ba chi đón dâu đội ngũ cũng xuất phát. Bọn hắn muốn lên đón ba vị công chúa đến đây mặt Dương. Trong thiên hạ tiếng nghị luận, không có một chút muốn hạ xuống ý tứ, đều đang nhìn náo nhiệt. Chỉ có đại tần kia náo nhiệt hạ ám lưu, càng ngày càng mãnh liệt. Hàm Dương thành. Hàn không những tự đi tại trên đường cái, trong lòng chẳng biết tại sao, cảm thấy một chút dị dạng. Hắn đi tới Hàm Dương đã đem gần 11 tháng, mười mấy lần thỉnh cầu gặp mặt Tần Vương, đều không thành công. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được rất là buồn rầu. Nhưng không có cách, chỉ có thể tại cái này Hàm Dương thành bên trong, yên lặng quan sát đến hết thảy. Mà ngay mới vừa rồi, Đại Tần đã tổ chức thái học bên trong, có hơn 2000 tên học tử lấy thực học tập danh nghĩa, ra Hàm Dương thành. Bọn hắn muốn khoảng cách gần quan sát Đại Tần quan viên địa phương hành chính phương pháp. Mặc dù chưa bao giờ qua, nhưng cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Nhưng hắn cảm thấy một tia dị dạng, hiện tại đã tới gần giao thừa. Cần thiết hiện tại đi sao? Không chỉ như vậy, giống như Hàm Dương Thành một chút tướng quân cũng không thấy bóng dáng, nói là có ở ngoài thành trong quân Doanh Luyện binh, có bế quan tu luyện, có thông lệ thay phiên, nhưng hắn hay là bản năng cảm thấy một tia không đúng, chỉ là để hắn cụ thể nói không đúng chỗ nào, hắn cũng nói không nên lời cái gì, cái này cũng không nhịn được để hắn càng thêm buồn rầu. Quan sát kia rõ ràng đã càng phát ra nhẹ nhõm Đại tân bách tính, lại ngẩng đầu quan sát trời, than nhẹ một tiếng. Hy vọng đều là ta đoán ngộ a, Hàn Quốc mới trịnh, Hàn trong vương cung, một vị thân mặc màu đỏ hoa lệ váy xòe, xinh xắn đáng yêu. Mỹ lệ bên trong mang theo tia hứa đơn thuần nữ tử, nghe trước người cho nàng giảng giải đủ loại quy củ lão bà tử, trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết tần vương là dạng gì, đều nói hắn rất tàn bạo, bất quá cửu ca ca cũng tại màn dương, chính dễ dàng gặp lại hắn. Ngoài cùng, cơ không đêm trong phủ đệ, cơ tướng quân vẫn là không có cân nhắc được không? Đây chính là cái cơ hội tốt, không diệt trừ ba người kia, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được chứng cứ. Triệu Cao than nhẹ một tiếng, không hoảng hốt không nội nói, ba người kia thực lực không yếu, lại được đại vương nhìn chúng, một khi không có gọng đàng, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Cơ Không Đêm có chút cao mày nói, hắn biết Triệu Cao nói không sai, Chương Lương ba người một mực tại điều tra hắn chứng cứ. Đoạn này thời gian đến nay, Song Phương một mực tại ám đấu, nhưng hắn cũng không có chiếm cứ cái gì tựa phòng, thậm chí nếu không phải Triệu Cao trợ giúp, hắn nói không chừng đã cắm. Ta đại tần đón dâu đội ngũ đến lúc, chắc chắn hấp dẫn ánh mắt mọi người, đến lúc đó đem ba người bọn họ dẫn xuất ngoài thành, nhất cử diệt đi. Triệu Cao quả quyết nói, Cơ Không Đêm vẫn còn có chút do dự, việc này một khi lưu lại dấu vết để lại, hắn Cơ Không Đêm chỉ sợ cũng muốn đi chết rồi. Triệu Cao lại sâu lòng dạ, Lúc này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, phế vật. Bình phục lại suy nghĩ, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Thôi, cơ tướng quân đã hạ không được quyết định, vậy liền tiếp tục binh đến thổ cả đi." Nói xong quay người liền muốn ly khai, cơ không đêm ngay cả vội vươn tay gọi lại hắn, cắn răng nói, "Tốt, bọn hắn như thế hùng hổ dọa người, cũng liền trách không được bản tướng quân." Triệu Cao trong lòng cười lạnh một tiếng, "Phù hoa câu, liền bắt đầu thương lượng cụ thể kế sách, an bài ngăn cách động tĩnh trấn pháp, càng là muốn sớm bố trí." Thời gian từng giờ trôi qua, ngày 1 tháng 12 ngày này, Bachi đón dâu đội ngũ, đồng thời đến Tam Quốc Quốc Đô lập tức cơ hồ đem toàn bộ quốc đô ánh mắt đều hấp dẫn tới, cho nên không ai phát hiện. Hàn quốc mới trịnh trương lương vệ trang còn có cô gái mặc áo tím kia đều bị dẫn ra khỏi thành bên ngoài hướng phương xa mà đi. Ba chi đón dâu đội ngũ cũng rất thuận lợi, dù sao đây là việc quan hệ bốn nước mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không cho phép xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù là tại ngụy quốc cũng là như thế. Mặc dù đi ngụy quốc đón dâu sứ thần trong lòng rất không vui lòng, có chút phẫn nộ nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quy củ tiếp đi kia xuất thân phổ thông bí tộc vừa được phong làm công chúa trần chu đánh tần quốc mặt nữ tử. Ước chừng sau ba canh giờ, ba chi đón dâu đội ngũ lúc này hướng Mạn Dương trở về. Bọn hắn muốn đuổi tại giao thừa ngày tới trước, giao thừa ngày, cùng đại vương của bọn họ cử hành nạp phi nghi thức, mà cũng chính là tại đón dâu đội ngũ sau khi đi, mới chỉnh thành mười bên ngoài mấy và dặm. Bên dưới đại trận, kịch liệt năng lượng ba động vừa mới bình ổn lại. Triệu Cao sắc mặt càng là tái nhợt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ có chút thụ thương, nhưng khóe miệng của hắn lại là mang theo tia tia tiêu ý. Bởi vì trước người hắn, có ba đạo thần sắc không cam lòng thân ảnh, đã bị chế phục, lạnh lùng nhìn xem hắn. Chính là Trương Lương vệ trang, còn có nữ tử áo tím. Phía sau hắn còn có 11 thân ảnh. Chia làm hai đợt, một đợt là 9 người, người cầm đầu, hắn cũng từ Hàm Dương thành đến nơi này. Mặt khác tám người thân phận khác nhau, có lao giả, có chu nho, có lao phụ vân vân. Một đợt khác chỉ có 2 người, một toàn thân áo đen, lạnh lùng kiên nghị. Một toàn thân áo trắng, lạnh lùng bên trong còn có một tia yêu nhã. Triệu đại nhân, không trực tiếp đem bọn hắn giết sao? Người áo đen có chút lánh mạc mở miệng nói. Hắn chính là cơ không đêm thuộc hạ chim cốc, hôm nay Tần Quốc đón dâu đội ngũ đến, cơ không đêm tự nhiên không thể vắng mặt. Cho nên không đến, mà hắn nhận được mệnh lệnh là tại chỗ giết ba người này. Nhưng kết quả lại là Triệu Cao ngăn lại hắn, đem ba người này bắt sống. "A, không nóng này, bọn hắn giữ lại, nhưng còn có dư hùng." Triệu Cao mỉm cười nói, thanh âm âm nhu, nhưng cũng có được một cố kiên định. Chim Cốc còn muốn nói gì, nhưng nhìn thoáng qua chín người, trầm mặc, cũng ngăn cản một bên nam tử áo trắng lời muốn nói. "Triệu Cao không có để ý, hai cái tiểu nhân và thôi. liền ngay cả cơ không đêm ở đây, lại có thể thế nào?" Chính hắn bị thương, còn bày ra như thế lại trợn Càng đem lưới cao tầng lực lượng Triệu tập tới, phế như thế đại công phu, bắt giữ ba người này, cũng không phải dùng để giết. Trương Lương ba người nghe lời này, ánh mắt khẽ biến. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Trương Lương trầm thanh vừa nói. Triệu Cao thân phận, tại vừa mới trong đánh nhau, ba người bọn họ liền đã xác định, tuyệt đối là tần quốc người. Cơ không đêm thật đã cùng tần quốc thông đồng cùng một chỗ. Ba người lúc này cơ hồ đều cũng không có cân nhắc sinh tử của mình nan nguy, mà là đối phương lưu lại mục đích của bọn hắn. Cái này nhất định lại là một cái âm mưu kỳ kế, rất có thể ngay tại nhằm vào Hàn Quốc. Ý hối hận xuất hiện bọn hắn hay là chủ quan, ha ha, cái này liền không phải là các ngươi nên cân nhắc, các ngươi nên may mắn, mình còn có dùng. Triệu Cao cười, từng tia từng tia âm lãnh khí tức, để Trương Lương trong lòng ba người đều là không khỏi phát lệnh, thậm chí chờ trong lòng người cũng không nhịn được có một vòng ý lệnh, cái này thái giám chết bẩm, người càng ngày càng đáng sợ. Triệu Cao thì là nhiều nhìn thoáng qua nữ tử áo tím, có chút ý nghĩ. Ban đêm hôm ấy, Trương Lương ba người mất tích sự tình, còn không có bộc phát, nhưng ở cờ không đêm trong phủ đệ, cờ không đêm lại là có chút băng lãnh nhìn xem Triệu Cao. Trầm giọng nói, "Triệu đại nhân, vì sao không giết bọn hắn? Lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng." Triệu Cao lơ đến nói, cơ không đêm nắm đấm siết chặt, trận trận sát ý dâng lên, lại nhanh chóng giọt tắt. Hắn thấy, Triệu Cao lưu ba người kia chính là vì uy hiếp cùng hắn. Dù sao ba người kia lúc này đã xác định hắn cùng Tần Quốc cấu kết sự tình, một khi chạy ra, chắc chắn bẩm báo Hàn Vương. Đến lúc đó, Hàn Vương chỉ cần một chút khiến bắt lấy hắn, liên quan tới hắn chứng cứ, cũng liền không khó tìm ra. Lưu lại ba người kia, Triệu Cao liền nắm giữ hắn mạnh mạch, trừ phi hắn hiện tại liền chạy đến cái khác vại quốc gia nếu không, bất quá mặc dù rất phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. hắn căn bản không dám trở mặt. kia triệu đại nhân nhưng nếu coi trọng bọn hắn, sắc mặt có chút âm trầm nói một câu. triệu cao cười cười, cơ tướng quân yên tâm, chúng ta hợp tác vẫn còn tiếp tục đâu. ba chi đón dâu đội ngũ, tốc độ không chậm hướng mạn dương tiến đến, thời gian khoảng cách giao thừa ngày càng ngày càng gần. mà người trong thiên hạ nghị luận vẫn không có ngừng, người cơ hồ đều có bắt quái lòng hiếu kỳ. chúng chi cái này bắt ái là lớn như vậy, phía sau còn có rất nhiều lực lượng tại lửa cháy thêm dầu. nó nghĩ suy sụp xuống. xuống nhưng không dễ dàng như vậy. Ngày 18 tháng 12, hai, đế tử thụ triệu kiến triệu cơ. chính nhi, có chuyện gì muốn cùng mẫu hậu nói sao? đúng là chủ động muốn gặp mẫu hậu. hay là như vậy? chưa gặp người, trước nghe nó âm thanh, còn mang theo cố nồng đậm hương phấn, cùng tò mò. bao nhiêu năm, đây là nàng chính nhi, lần thứ nhất muốn gặp nàng. kém chút để nàng không thể tin được. mang theo làn gió thơm, nhanh chóng đi đến đế tử thụ trước người. đế tử thụ thản nhiên nói, mấy ngày nữa, cô sẽ ra hàm dương thành, ngươi đợi tại mình cung trong, đừng đi ra ngoài. triệu cơ sững sờ, trong lòng nhanh chóng suy tư. Tiếu Dung phai nhạt đi, Hiếu Kỳ nói, vì cái gì? Muốn xảy ra chuyện gì sao? Sẽ phát sinh một số việc, cô sau khi đi, ngươi ngay tại mình trong cung điện, chuyện gì đều không cần quản. Đế tử thụ ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Triệu Cơ, đạm mạc nói, Triệu Cơ bản năng tránh hạ cặp mắt kia, ép hạ cảm xúc, có chút ngưng trọng nói, kia, tốt a. Đế tử thụ lại liếc mắt nhìn Triệu Cơ, rời qua ánh mắt, tiếp tục xử lý chính vụ. Triệu Cơ thấy thế, đè xuống trong lòng suy tư, ra vẻ bất mãn vài câu, phương mới rời đi. Ngày 22 tháng 12, Bachi đón dâu đội ngũ tận lực điều chỉnh tốc độ Khoảng cách Hàm Dương Thành cũng còn có 7 ngày lộ trình. Ngày 23 tháng 12, Lữ Bất Vi bí mật chạy về Hàm Dương Thành, sau đó liền bị một người mang theo hướng tần trong vương cung đi đến. Còn có một số người, cũng giống như thế. Vừa tới giờ dậu, sắc trời sắp đen, Lữ Bất Vi đi tới Tứ Hải Quý nhất trước Điện, lúc này, nơi này hộ vệ đã biến mất không thấy gì nữa, dẫn hắn người tới thi lễ lui lại đi, để chính hắn đi vào. Mang theo một chút suy đoán, một chút kích động hưng phấn cùng kinh nghi bất định, Lữ Bất Vi đi vào Tứ Hải Quý nhất trong điện. Liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng tại kia. Trương Nghi, Uy Quẩn, từ Marseille ba người nhìn thấy lữ bất vi lại là không có bao nhiêu kinh ngạc song phương riêng phần mình gật đầu liền lại rơi vào trầm mặc bốn người không có người nào mở miệng tựa hồ cũng trầm tĩnh tại suy nghĩ của mình bên trong mà tại trong bình tĩnh thân sắc bên trên thì là đều có lấy một kia dị dạng ba động chỉ chốc lát thương cường đến đi vào trong đại điện lại là riêng phần mình gật đầu vẫn như cũ trầm mặc hơn một trăm hơi thở thời gian trôi qua bác minh tử đi đến so sánh với hắn có càng nhiều nghi hoặc bất quá thi lễ về sau thấy mấy người không có ý lên tiếng hắn chỉ có thể trầm mặc lựa chọn ở trong lòng suy tư, lúc này triệu hắn tới đây, đến tột cùng làm cái gì? lại là trừng nửa canh giờ quá khứ, sáu người cùng một chỗ đến, lại là phạm sư cùng năm bộ đại phu, năm bộ đại phu lý tư, vương quán bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy, đồng dạng kinh nghi. đến cùng xảy ra đại sự gì? trong vòng mấy cái hít thở, một thân áo bào đen che khuất tất cả đông hầu quá vừa tiến tới, cùng chúng gật đầu, nhiều cung bắc minh tử đối mặt thêm vài lần về sau, đứng tại một bên, lại là một hồi, hai thân ảnh cùng đi tiến đến, thương lượng chờ lão nhân nhìn về phía trong đó một thân ảnh lúc đều là dân mình võ. Trương Nghi miệng bên trong phun ra một chữ, đằng sau cái chữ kia tại muốn lối ra lúc lại thu về. Chương thứ nhất. Chương 213, thiên hạ này nhất định là cô, hai cầu đặt mua. Một người là tông chính sư lớp vải lót, mà một người khác, nhìn qua trung niên bộ dáng, dáng người khôi ngô, giữa lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cô vương giả phong phạng, còn có phóng khoáng võ giả chi phong. Ánh mắt của hắn quét một vòng, đối thủ lượng, Trương Nghi cùng Tư Mã Sai gật đầu, lộ ra một chút tiêu dung. Thương tướng, Trương tướng, Tư Mã tướng quân, đã lâu không gặp. Có chút thời mở thân em phám đánh vỡ đại điện yên tĩnh cũng khiến người khác càng thêm hiếu kỳ thân phận của hắn cùng thương lượng ba người bọn họ quen biết mà lại cố khí tức này không hạ cùng trương nghi lữ bất vi thình lình đạt tới bảy con cảnh giới nhìn thấy thương lượng ba người trên mặt có chút không biết làm sao hắn vừa cười nói gọi ta võ hầu chính là gặp qua võ hầu thương lượng ba người nhẹ nhàng thở ra thi lễ một cái không cần đa lễ hắn hai tay duỗi ra hư đỡ những người còn lại dư quang sen lẫn ở giữa có như có điều suy nghĩ có hoàn toàn đoán không được đại tân lúc nào còn có bậc này nhân vật Thế mà để Thương Hượng đều chủ động hành lễ, còn đặt tới bảy con cảnh giới. Hơn nữa nhìn bên cạnh hắn sư lớp vài lót, giống như cùng Vương thất có quan hệ. Võ Hầu. Mà Thương Hượng trong lòng ba người thì là càng thêm ngưng trọng cùng từng kia từng kia kích động phấn khởi, vị này tuần tàng nhiều năm người đều xuất hiện tại nơi này. Đại vương, thật là hạ quyết tâm. Đại điện lần nữa bình tĩnh trở lại, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ có kia cấu ngưng trọng bầu không khí, càng phát ra nồng đậm. Cũng không có người nào khác lại đến đến, hết thảy 15 người. Một vị A Thánh, Thương Hượng. Sáu vị bảy con, Trương Nghi. Lữ Bất Vi, Vô Hầu, Uy Quấn, Đông Hầu Thái Nhất, Bác Minh Tử, tám vị đại hiền, Tư Ma Sai, Tư lớp vải lót, Phạm Sư, Mao Tiêu, Lý Tư, Vương Quán, Thái Trạch, họ công thâu thủ, đại tần cao tầng thực lực lớn nửa đều ở nơi này, nhất là bảy con cảnh giới, trừ còn tại hàm cốc quan vương tiên bên ngoài đều ở nơi này, bởi vậy cũng có thể thấy được đại tần mạnh mẽ, bảy con số lượng xa so với bất luận cái gì một nước đều muốn nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại cái này chống trải tứ hải quy nhất trong điện, mười người yên tĩnh cùng đợi. Bọn hắn đại bộ phận cơ hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn lại cũng cũng không thể thật hoàn toàn liền xác định, là mình suy nghĩ. Nhưng trong lòng ngưng trọng, hưng phấn, kích động, khẩn trương, phấn khởi chờ các cảm xúc, nhưng cũng là dần dần làm sâu sắc. Bất chi bất giác, giờ hội đến. Một đạo phản phất không tồn tại, lại phản phất vô cùng rõ ràng vang ở tất cả mọi người trong đầu tiếng bước chân xuất hiện. Theo sát mà tới, là một cỗ không giảng đạo lý, vô cùng xâm nghiêm lực áp bách. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ tứ hải quý nhất điện. Phản phật đem đại điện này biến thành một cái thế giới khác. 15 người mừng rỡ. Lâm Đầu nhìn về phía phía trước phương, một thân ảnh chân đạp hư không, không biết từ phương hướng nào đi đến nơi đó. Chính là đế tử thụ, hắn không hề ngồi xuống, mà là đối mặt mọi người đứng. Thẳng tắp vĩ nạn thân thể, tựa như một tòa không nhìn thấy đầu sân phòng, có thể chống lên hết thảy. Trời đất sụp đổ, vẫn như cũ dao động không được nó mảy may. Tham kiến đại vương. 15 người trong lòng không hiểu có chút nóng hổi, lập tức cùng một chỗ hành lễ nói. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện khác biệt. Tiên tính như trước như nước, trầm tính như núi đại vương trên thân, lại ẩn chứa một loại báo tố tiến đến trước đó kiềm chế một cô biển cả sắp nhấc lên kinh đảo hải lãng trước đó kia không ngừng xoay tròn ám lưu một cô bảo kiếm sắp khai phong muốn mở mới thiên địa trước vô hình phong mang sẹo đế tử thụ tay háo vung qua không khí âm thanh nhem vang lên hắn không có mở miệng chỉ là dùng động tác để mọi người miễn lễ mười lăm đôi con mắt mang theo các loại cảm xúc nhìn về phía hắn bình thiên mũ miệng lưu về sau tĩnh mịch ánh mắt cũng so thường ngày nhiều một tầng chân khiến người sợ hãi qua mang từng cái đảo qua mọi người kinh bạc đôi môi có vẻ hơi lạnh lùng khẽ mở trư vị đại tần nhất thống thiên hạ đường bắt đầu dứt tiếng sóng vắng đại điện đều là kia sau cùng tiếng vang, Hiển đến mức dị thường nặng nề. 15 người, hô hấp dừng lại. Bắt đầu. Thật, bắt đầu. Phản phất có dòng điện xuất hiện, xuyên qua 15 người thân thể, để bọn hắn run lên, cảm xúc đồng thời kích động lên. Thương Hưởng. Động nhiên, lạnh lùng không thể nghi ngờ thanh âm tái khởi, không tiếp tục gọi là tướng, mà trực tiếp là bản danh hai chữ. Thần Tại. Thương Hưởng một cái hoàng hốt, lập tức hành lễ đáp. Cô mệnh ngươi dẫn đầu võ hầu thắng đảng, Trương Nghi, đông hầu thái nhất, Bắc Minh tử tiến đến hàm quan. Vương tiễn sẽ tại ngày 28 tháng 12, chính thức đối hàn tiến hành diệt quốc. Ngươi năm người tại giao thừa ngày buổi trưa, nhất định phải tìm tới Hàn Vương, bắt lấy hắn, sau đó hủy diệt mới trịnh. Hàn Vương, Hàn Vương thất một cái không cho phép đào thoát, Triệu Cao sẽ phối hợp cùng các ngươi. Đánh hạ mới trinh hầu, thương ngự ngươi phụ trách toàn cục, chương nghi ngươi lập tức chạy tới Đồn Long. Đế tử thụ đứng chắp tay, lãnh đạm uy nghiêm nói: "Dậy." Thương ngự năm người lập tức hành lễ đáp, hơn phân nửa thanh niên chưa bao giờ có phẫn khởi. Những người khác cũng là phẫn khởi, ngay cả võ hầu thắng đặng bốn chữ này, đều chỉ là kinh ngạc một chút. Ví quân thần tại, cô đã ở tần ngụy biên cảnh, chuẩn bị 2.000 vạn đại quân, giao thừa ngày buổi trưa, ngươi dẫn theo quân toàn diện công chiếm ngụy quốc thành trì. Ngụy trương, trương, đồ tuy, mặc cho khí tứ tướng sẽ từ hàm cấp quan xuất phát, tại đồng thời đánh vào ngụy quốc, nghe lệnh của ngươi. Vương tiện đánh hạ hàn quốc về sau, cũng sẽ công hướng ngụy quốc, phối hợp ngươi. cô muốn ngươi lấy ngắn nhất thời gian, đánh bại bảng suối dẫn đầu quân ngụy, đánh hạ ngụy quốc toàn cảnh. đây, thân tất hoàn thành đại vương mệnh lệnh. vĩ quân trịnh mà trọng chi hành lễ, tiên tính như trước tầm, cũng không nhịn được kích động lên. sư lớp vài lót, phạm sư. Vương Quán, Lý Tự, Mao Tiêu, Thái Trạch, ngươi năm người dẫn đầu bách quan, chấn thủ mạn Dương giữ gìn đại cục, phụ trách hậu cần. Sư lớp vải lót cô đem hắc thủy huyền dán lưu cho các ngươi, dám gan kẻ nháo sự, giết. Đế tử thụ ánh mắt quét qua sư lớp vải lót 6 người, lực áp bách càng phát ra cường hành. Ừ. Sư lớp vải lót 6 người liền vội vàng hành lễ đáp, mặc dù không thể đi diệt tăng quốc, nhưng bọn hắn cũng biết đây là bọn hắn thực lực không đủ, mà lại giữ gìn hậu phương, đồng dạng trọng yếu. Họ công thâu thủ, người dẫn đầu Chu Tắc theo cô chạy tới Ngụy quốc đô thành đoàn rồng, giao thừa buổi trưa hủy diệt đoàn rông. ấy, họ công thâu thủ đại hỉ, bởi vì chỉ có hắn mới có thể đi theo đại vương cùng một chỗ, chúng thần giật mình, nhưng không có người phản đối. đế tử chịu thực lực đến tột cùng như thế nào, cũng sớm đã là một câu đố. lúc này để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ chỉ có một điểm, đế tử chịu mục đích, sách lược cũng không phức tạp, bọn hắn đều là đương thời nhân kiệt, đế tử thụ nói chuyện, bọn hắn liền đều hiểu, rõ ràng là muốn đồng thời diệt đi hàn, ngụy, triệu tam quốc, mà lại vì truy cầu tốc độ nhanh nhất, không sai biệt lắm đều là đô thành cùng cương thổ cùng một chỗ tiến đánh chỉ là Hàn Quốc chuyển hướng hai ngày, hiện nhiên là muốn hấp dẫn sáu nước tới cứu viện, hoặc là nói là hấp dẫn triệu, ngụy hai nước đi cứu viện. đến lúc đó lại tiến đánh triệu, ngụy hai nước. Hàn Quốc không nói, Hàn quốc nhỏ, vương tiễn, thương hưởng bọn hắn hoàn toàn có thể ứng đối. nếu như không phải muốn chuyển hướng hai ngày, cho sáu nước cứu viện thời gian, trực tiếp hai bên cùng một chỗ tiến đánh, hoàn toàn không có áp lực. Ngụy quốc bên trong, cương thủ cùng phòng thủ tại biên cảnh chi địa bàn suối quân ngụy từ bi quấn bọn người đối phó. quốc đô bên trong ngụy vương ngụy tư bọn người từ đại vương tự mình đối phó. nhưng triệu quốc, nước triệu đâu? cương thủ cùng phòng thủ tại biên cảnh đại quân còn quân lại ngựa sai chờ tướng triệu quốc nước triệu quốc đô bên trong triệu vương đâu. lấy triệu vương thực lực tăng thêm triệu quốc nước triệu khí vận chi lực thương lượng đều không phải nó đối thủ chẳng lẽ một chút xíu đánh trước thu lấy triệu quốc nước triệu cương thủ tán nó khí vận không đúng như thế quá chậm cái khác tam quốc nhất là sở đủ hai nước liền kịp phản ứng đến lúc đó bọn hắn sẽ phát điên bọn hắn đại tần nhất định phải nhanh phải xuất kỳ bất ý tại sở đủ tiến tam quốc kiệm phản ứng trước đó diện đi triệu ngụy hàng tam quốc chủ yếu lực lượng Chiếm lĩnh tam quốc càng nhiều địa bàn. Nhưng Triệu quốc, nước Triệu quốc đô hàm đan, ai đi đánh? Còn có, Triệu quốc, nước Triệu hai vị đạt tới bảy con cảnh giới đại tướng, coi như một vị tiến đến viện trợ Hàn Quốc. Một vị khác cũng không phải tư mã sai chờ đem có thể đối phó, nhiều lắm là chỉ có thể co lấy. Nghĩ đến, mười lăm đôi ánh mắt nhau nhau nhìn về phía đế tử thụ. Trong đó một hai người, càng là nghĩ đến cái gì, trong hai mắt đều là chờ mong cùng một tia không dám tin. Đế tử thụ không có xem bọn hắn, nói xong đối họ công thổ thủ mệnh lệnh, dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài tựa như lộ ra một vòng ý cười, thản nhiên nói, "Ra đi, Võ An Quân." anh. thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại phản phất lôi đình nổ vang. Cả tòa tứ hải quy nhất điện, giống như khắp nơi đều quanh quẩn bá trước kia. "Võ An Quân." Mười lăm đôi con mắt đã đều là hái nhiên, nhìn đế tử thụ về sau, liền nhao nhao quay người nhìn về phía đại điện bên ngoài. Có hái nhiên, có chờ mong, càng có kích động cùng hưng phấn. Đắc. Đô nhiên, một trận rất nhẹ, lại rất nặng tiếng bước chân, từ đại điện bên ngoài vang lên. Mười sáu song trong ánh mắt, một đạo thân xuyên áo giáp màu trắng, màu trắng áo choàng Tay trái cầm kiếm thân ảnh không chút hoang mang, nền bước trầm ổn như núi bước chân, đi vào đại điện. Thoáng chốc, trong đại điện càng thêm yên tĩnh. Giống như từ đạo thân ảnh kia bên trên, tràn ngập ra một cỗ xâm nhập linh hồn lạnh. Khi thấy rõ đạo thân ảnh kia mặt lúc, thương ngưỡng chờ hơn phân nửa lão thần đều là hô hấp dừng lại. Thật là hắn. Nhìn qua ba bốn mươi tuổi mặt, mặt không biểu tình, có lạ như là nước động bình tĩnh, tĩnh mịch. Kiên nghị, lạnh lùng, thiết huyết. Cặp mắt kia cũng giống là ẩn chứa chết như biển tĩnh mịch. Nhưng cùng lúc cũng lộ ra một cỗ kim qua thiên mã, chinh chiến thiên hạ vô địch khí thế. Cường hành mạnh kinh người, mặc kệ là thương lượng chờ lão thần hay là không biết đạo thân ảnh này mới thần, đều cảm thấy một cô áp lực. trừ đại vương bên ngoài mạnh nhất áp lực, mà những cái kia mới thần, dù cho không biết, nhưng ngay lập tức cũng xác định thân phận của người này. bởi vì trừ cái kia trong truyền thuyết sát thần, nhân đồ, chiến thần chờ một chút một hệ liệt danh hiệu đại tần võ an quân bạch khởi bên ngoài, bọn hắn lại cũng không nghĩ ra còn có ai có thể xứng với đạo thân ảnh này. thật là hắn là võ an quân bạch khởi. mười người trong lòng run động chờ một chút cảm xúc về sau đều ngay lập tức nóng bỏng. Đại tần nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Nếu như nói, vừa rồi lòng tin của bọn hắn là bốn thành, vậy bây giờ chính là bảy thành. Dần dần, tiếng hít thở của bọn họ thô trọng. Thân ảnh kia, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, một bước tiếp lấy một bước, từ 15 người trung ương xuyên qua, đi đến bọn hắn phía trước nhất. Đông. Thân thể chùn xuống, quỳ một chân trên đất, tay trái trường kiếm trụ sở, trịnh trọng phi thường, trầm thấp, mang theo một cỗ từ tính âm thanh âm vang lên, thần Bạch khởi, tham kiến đại vương. Đế tử thụ đưa tay hư đỡ, bình thân. Tại đại vương. Bạch Khởi đứng dậy lấy thân phận của hắn, hay là tại loại này không cần quy xuống trường hợp, chủ động quy xuống. Chỉ có một cái mục đích, biểu thị hắn thần phục, dựng đứng tần vương uy tín, không bởi vì sự xuất hiện của hắn mà có lay động. Đại tần vẫn như cũ chỉ có thể một thanh âm. Bạch khởi, 10 vạn sát thần quân, 400 vạn đại tần hắn tốt, đều đã ở tần Triệu bên cạnh. Giao thừa ngày buổi trưa, cô muốn ngươi hủy diệt hàng đan, Triệu Vương, Triệu Vương thất một cái không cho phép đào thoát. Sau đó đánh hạ Triệu Quốc, nước Triệu, từ mã sai bản bộ, Lý Tín bản bộ, còn có 1500 vạn đại quân nghe ngươi điều khiển tham đan hủy diệt về sau, lữ bất vi trưởng khống cục diện chính trị, đế tử thụ mở miệng không thể nghi ngờ nói, Ê! bạch khởi, lữ bất vi, tư mã sai ba người cùng một chỗ hành lễ đáp, tất cả mọi người nhiệm vụ đều đã an bài tốt, mặc dù cũng không phải là quá nhiều kỹ càng, nhưng lấy trí tuệ của bọn hắn, hoàn toàn đủ. đế tử thụ ánh mắt thanh lãnh nhìn lướt qua mọi người, đôi môi lần nữa mở ra, lần này đại tần tất diệt tăng quốc, đến lúc đó nhất thống thiên hạ chi thế sắp thành, thiên hạ này nhất định là cô, đại vương vạn thuế, đại tần vạn thắng, mười người ầm vang hành lễ quát trong lòng sớm đã nóng hổi, liền ngay cả bắc minh tử đều là không khỏi như thế. đạo thân ảnh kia phảng phất liền có một cô ma tính, chỉ là nhỡ tới trong lòng đã thoáng nóng hổi. đi, đế tử thụ bước chân một bước xuất hiện tại dưới bậc thang hướng lớn đi ra ngoài điện. bạch khởi bọn người không chút do dự đuổi theo. một đoàn người đi ra đại điện xuất hiện dưới ánh trăng, nhìn kia ánh trăng trong ngần, đế tử thụ thanh âm hơi ngưng nói các khanh lên đường đi, không nói thêm gì nữa bạch khởi thượng ngựng lữ bất vi bọn người hướng đế tử thụ thật sâu thi lễ một cái, chia làm ba cái đội ngũ thướng đông phương bay đi tối nay hàm dương thành đại trận sớm đã lưu lại một cái lỗ hổng trước mắt chỉ còn lại đế tử thụ sư lớp vải lót phạm sư cùng năm bộ đại phu đế tử thụ vung tay lên hai đạo ngọc giản phân biệt đến sư lớp vải lót phạm sư trong tay cô sau khi đi các ngươi lại nhìn Ê! sư lớp vải lót phạm sư hành lễ man dương giao cho các ngươi Nhàn nhạt một câu tại cái này chống trải không người tứ hải quy nhất trước điện đẩy ra để sư lớp vải lót sư chờ trong lòng người đều là cảm động liền vội vàng hành lễ thần quân lần chết không chối tử Đế tử thụ dừng một chút, không có lại nói cái gì, phất ống tay háo một cái, mang theo họ công tâu thủ thân ảnh biến mất không gặp, cùng Tiễn Đại Vương. Sáu người lần nữa đồng nói, Tứ Hải Quy nhất trước điện, khôi phục bình tĩnh, sư lớp vải lót 6 trong lòng người, lại đều là cảm thấy một cỗ nặng nề. Đại Vương bọn hắn đều đã rời đi, mà phía sau, cứ như vậy giao cho bọn hắn. Ánh mắt liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy loại kia kiên định. Tuyệt không thể sai sót. Không để cập tới sư lớp vải lót 6 người tiếp xuống hành động, đệ tử thụ mang theo họ công tâu thủ ra hầm Dương Thành. Hầm Dương Thành bên trong, Hắn đều đã an bài tốt, không có việc gì. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía phương đông. Dòng giả hơn 30 năm, nhất thống thiên hạ con đường, rốt cục bắt đầu. Thân ảnh dừng lại, một ánh mắt, họ công thâu thủ hiểu ý, hai tay quang mang dâng lên, một con toàn thân hỏa hồng sắc khổng lồ chu tước xuất hiện, khí tức nội liễm. Đây chính là năm đó từ mặc ra trong tay cướp đoạt chu tước chi hồn về sau, họ công thâu thủ làm chu tước, bị hắn tùy thân mang theo. Hát thủy huyền rắn thì là đến tận đây hộ vệ tại hàm dương thành bên trong. Lúc này chu tước đồng dạng là đến bảy con cấp độ, cũng chính là kim tiên tầng thứ bảy lần thực lực. Họ công thâu thủ lách mình tiến vào chu tước bên trong, một trận ánh sáng nhạt hiện lên. Chu tước co lại nhỏ một chút hơn phân nửa, khí tức càng thêm thu liễm. Đế tử thụ bước chân đạp lên chu tước chi quán. Đại vương, thần xuất phát. Họ công thâu thủ cung kính nói một tiếng, dừng lại hạ, hóa thành một vệ ánh sáng bay về phía phương đông. Còn thiếu 31 mươi ngày mai 3 trương một vạn hai ngàn chữ. Đế tử thụ, cô võ an quân lại như thế qua loa liền ra sao? Đều làm sao đoán? Tổn thương lòng trẫm, nhanh cầm ủng hộ đến trấn an. Nếu không, giết. Chương hai công hàn sáu nước phản ứng, bốn ngàn chữ, cầu toàn đặt trước. Hồng Quang vạch phá thiên khung đêm tối, tốc độ nhanh kinh người, vọt thẳng phá trùng điểm tầng mây, hoặc là nói đánh vỡ. Còn có một tầng lồng năng lượng hộ ở trên lưng, làm đế tử thụ không bị ảnh hưởng. Mặc dù đế tử thụ hắn cũng không cần. Hai chân đạp tại chu tước trên lưng, cánh tay thả lỏng phía sau, hai mắt thanh lãnh nhìn về phía trước, sơn hà đại điệu cực tốc tại dưới chân lướt qua. Lấy hắn chi tâm tính, đều đã lâu, cảm thấy một vòng hùng tâm trang trí, một vòng khởi động. Ngày hai tháng mười nửa đêm xuất phát, chậm nhất ngày hai tháng mười nửa đêm người liên can trừ đế tử thụ bên ngoài đều đến biên cảnh của ba nước trong đại quân còn có mấy ngày đi để bọn hắn hiểu rõ một vài thứ cùng bố cục kỳ thật đủ loại tin tức bọn hắn trước đó liền đã biết tỉ như đối thủ bố cục bên mình tình huống đế tử thụ cũng sớm liền chuẩn bị tốt có thể giúp bọn hắn càng nhanh hiểu rõ cũng không phải là đế tử thụ không nghĩ cho bọn hắn nhiều thời gian hơn chuẩn bị mà là hắn nhất định phải giấu giếm được sáu nước như thế thượng đẳng ủy quấn bọn người liền không thể rời đi mặt dương mà lại nghiêm ngặt nói đến chân chính không thể đầy đủ chuẩn bị liền ủy quấn một người. Thương lượng bọn người không chấp trưởng quân đội, cần nhất cân nhắc vấn đề là cũng đến biên cảnh của ba nước hơn 2000 tên học tử, cùng hơn 1000 tên quan lại. Những người này chính là đánh hạ Tam Quốc về sau, mới quan viên. Bất quá những người này tư liệu, bọn hắn cũng đều rõ ràng, cũng không khó. Tư Mã không sai là chủ soái, dưới trướng là hắn bản bộ. Bạch Khởi uy vọng quá cao, thực lực quá mạnh, chỉ cần hắn ra mặt là có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Hung chi hắn trùng sinh cũng không phải mấy ngày, ngày 5 tháng 6 ngày ấy, hắn liền đã trùng sinh. Mấy tháng qua, hắn tự nhiên không có để đó không dùng còn chính là từ tần triệu biên cảnh chạy về mặt dương, nơi đó đại quân đã sớm bị hắn nắm giữ. Về phân uy Quấn, có tứ tướng trợ hắn, còn có Đế Tử Thụ cũng tại Ngụy Quốc, cũng không có cái gì trở ngại. Hứa Chi, Đế Tử Thụ còn trượt cho hắn một kiện lợi khí. Hết thề đều đã an bài tốt, đến lúc này, Đế Tử Thụ đem tiền tuyến sự tình đều giao cho chúng thần, cũng chỉ có thể như thế. Hắn thì là đạp trên chu tước tiến vào Ngụy Quốc cảnh nội. Trong thiên hạ, hay là như vậy náo nhiệt, tiếng nghị luận vẫn luôn chưa từng yếu bất qua. So sánh với Đế Tử Thụ bọn người mấy ngày thời gian không hề lộ diện căn bản chẳng có gì lạ, huống chi bây giờ triều hội đã biến thành 10 ngày cử hành một lần, cái này cần nhất lộ diện tình huống, cũng biến mất. lại thêm đế tử thụ sớm làm ăn bài, mấy người thế thân loại hình, Dấu giếm được giao thưởng ngày, không khó. ngày 27 tháng 12, hai, ba chi đón dâu đội ngũ khoảng cách mặt dương, còn chỉ có 2 ngày thời gian lộ trình. vô số ánh mắt cũng nhìn về phía mặt dương, chờ lấy giao thưởng ngày đến. hàng cấp quan, một ngày này, vương tiễn trời đem thể tụ một đường, bầu không khí dị thường nghiêm túc. dù đã sớm tại chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu, cơ hồ mỗi người cũng vẫn không khỏi dâng lên trận trận phấn chướng. Vương tiên thần sắc túc mục, ngồi tại chủ vị, thương ngưỡng bọn người ở tại một bên đứng thẳng, lặng lặng nhìn xem. Phía dưới, hơn 10 vị đại tướng nghiêm nghị đứng thẳng, Vương, được Ngao, được võ, được điểm, Vương Bí, bên trong sử đằng, Hoàn, Vương Lăng, thắng, Tân thắng, bao quát sẽ công ngụy nguy trường, Trường, Đồ Thuy, mặc cho rầm dĩ tứ tướng. Trừ Vương, được Ngao hai vị quân cấp đại thần, thống lĩnh một cấp quân đoàn bên ngoài, những người còn lại đều là cấp 2 quân đoàn. Đại tần ngàn năm cố gắng chém giết, tích lũy xuống trong quân đại tướng. Nơi này tụ hợp hơn phân nửa. Tại sáu nước bên trong, cũng tuyệt đối xem như thứ nhất. Ngày mai giờ Tị, đại quân ta chính thức xuất binh, phân 10 đường, nhanh chóng công chiếm Hàn Quốc. Chúng tướng lấy kế hoạch làm việc, không được sai sót. Vương tiễn trầm thanh quát. "Đây." 14 vị đại tướng ầm vang hành lễ nói. "Đại tần vạn thắng." Vương tiễn quét qua chúng tướng, nhưng trọng lại kiên định mở miệng quát. "Đại tần vạn thắng." Chúng tướng bao quát thương lượng bọn người, đều đi theo mở miệng. Thần sắc bên trên là không chút nào che giấu kích động, phấn khởi. Một ngày này, rất bình tĩnh. Các quốc gia bên trong Như thường tiến hành, chỉ có hàm cốc quan bên trong, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. 27 ngày lặng lẽ mà qua. Tân Vương chính 34 năm, ngày 28 tháng 12 đến đến rồi. Tần Ngụy bên cạnh, Tần Triệu bên cạnh đều có ánh mắt nhìn về phía hàm cốc quan. Hàm cốc quan bên trong, Vương Tiến đứng tại trên đài cao, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nghiêm nghị giống to, xuất binh. Giết! Giết! Giết! Hơn 2000 vạn đại quân ầm vang hết lớn, chiến ý ngập trời. Từ đế tử thụ chính sách mới đến nay, Tần quốc tướng sĩ đều khát vọng chiến tranh. Bọn hắn tập hợp tại Hàm Cốc Quan bên trong, chuẩn bị thời gian dài như vậy, cũng sớm đã có chút nhịn không được. Điên Cuồng dâng lên khí thế, dù cho có Hàm Cốc Quan đại trận che lấp, cũng làm trên không sắc trời có chút biến hóa. Cái này lập tức gây nên Hàn Quốc thám tử chú ý. Nhưng đã muộn. Hàm Cốc Quan đại trận trở hồi, phảng phất thao thiên cự lãng đại quân tuôn ra quân nội, phô thiên cái địa, chưa mười chi đội ngũ, từ 10 cái phương hướng công hướng Hàn Quốc. Đường Ngao, Vương, Đường võ, được điểm, Vương Bí, bên trong sử đàng, Vương Lăng, Hoẳn, thắng, tân thắng 10 vị đại tướng mang theo bản bộ lấy tốc độ nhanh nhất công hướng mục tiêu của mình. Sau đó, Vương Tiễn cũng dẫn theo bản bộ, thẳng tắp hướng mới trịnh xuất phát. Đại tần tham quân người, thấp nhất đều cần có phàm cảnh trung kỳ thực lực. Giống Vương Tiễn bản bộ 350 vạn đại quân, càng là toàn bộ từ phàm cảnh hậu kỳ binh sĩ tạo thành. Bất quá phàm cảnh vẫn không biết bay, nhưng ở chủ tướng thống lĩnh hạ, đại quân phi hành cũng không là vấn đề, chỉ là tốc độ nhanh chậm khác biệt. 11 nhánh đại quân, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, ra hàm các quan, hướng Hàn Quốc FD. Ngụy Trương chờ 4 nhánh đại quân, còn có mấy trăm vạn đại tần quân coi giữ, theo ở phía sau xuất phát. Như vậy kinh thiên động địa động tính lớn, Hàn Quốc thám tử tự nhiên lập tức phát hiện, trong thần sắc đều là hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Không đều nói Tần Quốc sẽ không vào lúc này tiến công sao? Xong, ta Hàn Quốc xong, Tần Quốc hèn hạ. Nhanh, nhanh phát tin tức. Tại trận kia trận kinh hoàng âm thanh bên trong, 11 nhánh đại quân, phảng phất bầy hổ kiếm ăn, khí thế càng phát ra cường hãn. Vương Tiến đại quân tại một canh giờ sau, chính thức đạp lên Hàn Quốc địa giới. Cũng chính là vào lúc này Hàn Quốc mới trịnh trong thành, Hàn vương Hàn võ đống nhiên đứng người lên, nhìn về phía phương tây. Hàn quốc khí vận chi lực tại điên cuồng cảnh báo, kia là Hàn quốc quan phương hướng. Trận trận không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi, sợ hãi cảm xúc bộc phát, làm sao có thể? Nhưng khí tức về sau, một đạo, hai đạo, một cỗ tiếp lấy một cỗ khí tức cường đại, đạp lên Hàn quốc đại địa. Đây là đại quân khí tức, không có sai, tân quốc đại quân muốn tiến đánh Hàn quốc. Hàn võ hai mắt chừng đến cực hạn, phản phất bị buộc đến tuyệt cảnh người, sẽ phải bùng phát. Nhanh, truyền thừa tướng trung thần, thông chi năm nước. Tần Quốc tiến đánh ta Hàn Quốc. Nhanh, nhanh." Hét to tiếng vang triệt đại điện, trận trận có chút không ổn định khí tức, tại y mắng phát tiết. Hàn Quốc chúng đại thần tới rất nhanh. Hơn 10 vị trọng thần. Tần Quốc tiến đánh ta Hàn Quốc. Không chờ bọn hắn hành lễ, Thoáng Bình Tĩnh trở lại Hàn Võ liền cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói. "Chúng thần kinh hãi giật mình, làm sao có thể? Không có cho bọn hắn giải thích thời gian, Hàn Võ tiếp tục trầm thanh nhanh chóng nói, Tần Quốc hèn hạ vô sỉ, một bên mặt ngoài mê hoặc chúng ta, lại vào lúc này đột nhiên xuất binh." Tân quân hết thảy có 11 nhánh đại quân, không, là 15 nhánh đại quân đã đạp lên ta Hàn Quốc, chính đang tấn công ta Hàn Quốc thành trì. Cô đã thông chi năm nước, bất kể như thế nào, tại năm nước đến rút trước, chúng ta nhất định phải ngăn trở tần quân. Hàn võ phảng phất là vệ nhân hùng sư, khí tức bất người, tràn ngập quyết tuyệt. Thân không hại, chờ đám đại thần không lo được những này, trong lòng sớm đã kinh đảo hải lãng. Hàn võ có khí vận chi lực, giám sát Hàn quốc đại địa, tự nhiên không sẽ sai lầm. Như vậy nói cách khác, tần quốc thật đang tấn công bọn hắn Hàn quốc. Trước đó, cái gì để đều sông biển cùng tần quốc nước mạch tương ngay cả, cái gì cưới ba quốc công chúa, vẫn luôn chẳng qua là mê hoặc bọn hắn thôi đầu nhịn không được mê muội một chút, mười lăm chi tần quốc đại quân loại kia xung kích, để bọn hắn toàn thân có loại đứng không vững cảm giác. dù là không có thấy tận mắt đến, bọn hắn cũng cảm nhận được kia không thể ngăn cản khí thế. nhất trước hồi quá thần, hay là thân không hại, hắn lập tức nhanh chóng nói, đại vương, còn xin lập tức để bạo diên tướng quân lui lại, lấy mới trịnh làm phòng tuyến, chống cự tần quân. chúng ta bây giờ mở ra đại trận, phòng ngừa tần quốc người trực tiếp tiến đánh mới trịnh, chờ đợi năm nước viện binh. cô cái này liền hạ lệnh, hàn võ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói cái này cũng là bọn hắn cũng sớm đã thương lượng xong đối sách. Tân quốc nếu quả thật muốn diệt hắn Hàn quốc, kia Hàn quốc căn bản cũng không có ngăn cản thực lực. Mạng lớn cương thủ khẳng định là muốn lún hãm, chỉ có đem lực lượng tập kết tại mới trịnh, phương mới có thể chống cự. Từ đó chờ đợi năm nước Việt Minh. Cho nên Hàn quốc hai đại tướng quân bên trong, cơ không đem bản bộ liền trú đóng ở mới trịnh. Bạo diên bộ đội sở thuộc cũng không tại Tần Hàn biên cảnh tiền tuyến, bởi vì như vậy căn bản chính là muốn chết. Hắn bản bộ tại mới trịnh cùng tiền tuyến vùng đất trung lương, đây chính là thực lực yếu hạ trạng, ngay cả ở tiền tuyến biên cảnh chống cự cũng không dám chỉ có thể lấy quốc đô đại trận đến tập kết tất cả lực lượng chống cự. Ta Hàn Quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, làm phiền chư vị." Hàn Võ ánh mắt quét qua chúng thần, trầm giọng nói, "Thần tất muôn lần chết không chối tử." Chúng thần liền vội vàng hành lễ nói, "Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ Hàn Vương cung phát ra, tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt, mới chỉnh hộ thành đại trận hoàn toàn mở ra đến trạng thái mạnh nhất, một tầng trong suốt lồng ánh sáng đem tất cả đều bao phủ. Cả tòa mới chỉnh thành bắt đầu giới nghiêm. Kia đột nhiên, đè nén bầu không khí, để vô số người nghị luận ầm ĩ, "Làm sao rồi? Đến cùng làm sao?" hộ thành đại trận thế mà hoàn toàn mở ra. Có cường địch tới rồi sao? Cái này, cái này, Tần Quốc mở ra sao? Thế mà hoàn toàn mở ra hộ thành đại trận. Nói đùa cái gì, Tần Quốc mới vừa cùng ta Hàn Quốc thông ra, làm sao có thể đến đánh ta Hàn Quốc? Cơ hồ cùng lúc đó, năm nước cao tầng đều đã được đến tin tức. Trong thế giới này, mặc dù không có tức thời trò chuyện truyền tin phương pháp, nhưng song phương đơn giản thông tin phương thức vẫn có một ít. So như mẹ con trùng, mẫu trùng hoặc tử trùng chết rồi, khoảng cách lại xa, đối phương cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Hàn Quốc đưa tin năm nước chính là loại phương thức này không có cụ thể tin tức nhưng song phương sớm đã ước định cẩn thận một khi lên cảm ứng đã nói lên tần quốc tiến đánh hàn quốc khi đó năm nước đem sẽ phái ra việt Bình. hàn võ còn tại cùng chúng thần thương nghị lúc năm nước cũng liền đều cử hành nghị hội sở quốc tốt một cái tần quốc thế mà mê hoặc trung quốc đáng tiếc ngay cả như vậy thì tính sao sở vương gấu lưỡi cười lạnh một tiếng nhìn về phía khuất nguyên cùng nuôi từ cơ trầm giọng nói hai vị ái khanh lên đường đi tuyệt không thể để tần quốc tùy tiện công chiếm hàn quốc bất quá hàng đầu là cam đoan tự thân an uy ấy Quân nguyên, còn có một đại hán hành lễ đáp. Sau đó, quay người ra đại điện, cùng một chỗ hướng mới trịnh mà đi. Sau đó, gấu lử nhìn về phía nô lên, trầm thanh bên trong mang theo một vòng hương phấn kích động nói: Đại tướng quân, ngươi cũng đi đi. Ừ. Nô lên cung kính thi lễ một cái, thần tất lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ vài quốc gia. Tưởng. Gấu lử gật đầu, nhìn xem nô lên cùng mấy vị đại tướng hướng cùng đi ra ngoài điện. Triệu quốc, nước triệu. Triệu vương triệu ung nhìn xem chúng thần, trầm giọng nói: Thần quốc hèn hạ, lại dám đột nhiên tiến đánh Hàn quốc. Ta Triệu quốc, nước triệu tuyệt không thể để nó đạt được. Triệu Ung trong lòng đồng dạng phẫn nộ, bởi vì Tần Quốc không chỉ có đuổi nghịch Hàn Quốc, còn đuổi nghịch Hán Triệu Quốc, nước Triệu, dù sao Hán Triệu Quốc, nước Triệu công chúa, thế nhưng xuất giá đi Tần Quốc. Thừa tướng Lận Tương Như, Bình Nguyên quân Triệu Thắng, họ Công Tôn rổng bọn người nhao nhao gật đầu. Liêm tướng quân, Công Tôn Hải Khanh, lần này liền từ các ngươi đi cứu viện Hàn Quốc, tuyệt không thể để Tần Quốc tùy tiện công chiếm Hàn Quốc. Triệu Ung còn nói thêm: "Ê, Liêm Pha." Họ Công Tôn long mãng ngước lên lễ đáp. "Trước đi cứu viện, quân đội không được, chỉ có thể người tiến đến." Triệu Quốc, nước Triệu bên trong cá nhân thực lực đạt tới bảy con cảnh giới chỉ có ba vị triệu ung mình lý mục liêm pha triệu ung không thể động lý mục tại tần triệu biên cảnh phong ngự chỉ có liêm pha có thể tiến đến thêm lên một cái đại hiền đỉnh phong họ công tôn rồng cũng đầy đủ ngụy quốc ngụy vương ngụy tư đồng dạng giận tím mặt hiển nhiên tần vương cưới ba quốc công chúa chính là một cái Nguy trang mệnh hoặc bọn hắn cũng đùa nghịch hắn ngụy quốc lý tướng tây môn hải khanh hai người các ngươi lập tức tiến đến mới trịnh cứu viện ngụy tư trầm giọng nói ấy lý khôi cùng tây môn báo hành lễ đắc Ngụy quốc cá nhân thực lực đạt tới bảy con cảnh giới, chỉ có hai cái, Ngụy vương, Ngụy tư cùng thừa tướng Lý Khôi. Cái khác như bảng suối chỉ kém một tia, Đinh Hoàng, Tín lăng quân Ngụy vô kỵ bọn người đều là đại hiển đỉnh phong. Tổng thể thực lực muốn vượt qua Yên quốc, Hàn quốc không ít. Yên quốc cũng không do dự, Tô Tần hướng mới trịnh bay đi. Nhạc nghị bản bộ cùng mấy vị đại tướng cơ bản đều tại quốc đô thành phòng bị Tề quốc trực tiếp tiến đánh thành. Tề quốc, ha ha ha, không nghĩ tới a, thế mà lửa gạt thiên hạ. Thê vương gừng Tiểu Bạch cười to, tràn ngập hương phấn cùng kích động. Những đại thần khác đều là như thế, Tề quốc cơ hội rốt cục đến rồi. Dũng tướng, ngươi lập tức tiến đến mới chỉnh cứu viện, mặt khác nhất thiết phải quấn lấy khả năng đi trước tô thần. Qua hai hơi thời gian, gương tiểu bạch tiếu dung vừa thu lại, uy nghiêm nhìn về phía ruộng bờ vì đủ. Ê! ruộng bờ vì đủ thi lễ một cái, quay người ra đại điện, hướng đại điện bên ngoài mà đi. Gương tiểu bạch ánh mắt quét qua chúng thần, hùng tâm tráng trí nói: Duẫn kỵ tướng quân, Duẫn đan tướng quân, cứu trương tướng quân, ngươi ba người xuất lĩnh bản bộ, cùng ba vạn đại quân chính diện tiến công liên quốc. Quan tướng, tôn tướng quân, tào kiếm thánh ba người các ngươi đi theo cô cùng một chỗ tiến đến thành trước diện tiến vương. đây chương thứ nhất một chương bốn ngàn chữ đỉnh đại bộ phận tiểu thuyết hai trường tám ngàn chữ thật không ít muốn khóc cầu đặt mua cho ta nhiều một chút ủng hộ đi chương 215, lý mục vs chiến vu người 2. hàn quốc quan vương tiễn bọn người xuất binh hơn một canh giờ về sau sáu nước cao tầng chấn động không ngừng có mệnh lệnh được đưa ra kia thật vất vả mới vương lòng bầu không khí lấy sáu quốc vương cung làm trung tâm lần nữa lấy điên cuồng tốc độ ngưng trọng đè nén tân quốc tiến đánh hàn quốc tin tức cũng đồng thời điên cuồng tràn ngập ra Tân Quốc vậy mà tại tiến đánh Hàn Quốc. Tốt một cái hèn hạ Tân Quốc. Thế mà lửa gạt người trong Thiên Hạ. Cái gì? Không thể nào, Tân Vương không phải ngay tại cưới ba quốc công chúa sao? Thiên Hạ muốn loạn. Tin tức bắt đầu truyền ra đến, tiếng nghị luận chưa bao giờ có hơn nhiều. Tân Quốc đất thủ, một mảnh cực kỳ bí ẩn, phản phất ở vào một cái khác tiểu thế giới địa phương. Một vị lão giả nhìn cách đó không xa thần thụ, cùng chiếm cứ tại trên thần thụ hoa lệ uy nghiêm không ngừng kêu to Kimô, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Lại nhìn thiên tượng, trong lòng thở dài. Thiên Hạ sắp lại biến, hắn tục sơn muốn không che giấu được. một chỗ sông núi địa thế phảng phất bao hàm kỳ diệu quy luật địa phương. một vị sắc mặt thành kỳ lão giả nhìn xem Hàn Quốc phương hướng, trong hai con ngươi có chút ngưng trọng. thiên hạ muốn biến, tung hành chi đạo đến tận cùng ở đâu? vị kia trời sinh đế vương sao? sở quốc địa giới. một chỗ có chút phiêu miểu địa phương. một vị tựa như ảo mộng lão giả thần sắc đột nhiên giật mình, từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn về phía Hàn Quốc phương hướng. đây là sáu nước cao tầng chấn động, vương tiễn mười nhánh đại quân, thì là hậu nhập bầy dê, từ Hàn Quốc đại địa bên trên xé mở mười đạo lỗ hổng cùng nhau thâm nhập vào đi. 15 nhánh đại quân bên trong, trừ Vương Tiễn, có chừng phân nửa, mượn nhờ đại quân chi lực, có thể phát huy ra bảy con cấp độ lực lượng. Có thể nghĩ cái này 15 nhánh đại quân thực lực. Cường Hành đáng sợ. Tựa như thao thiên cự lãng chìm hướng Hàn Quốc đại địa, những nơi đi qua, không có chút nào sức chống cự. Mặc kệ là huyện thành hay là quận thành, nhau nhau thất thủ. Dù cho có đại trận thủ hộ, cũng vô dụng, nhiều lắm là cũng chính là kéo dài một chút thời gian. Đánh hạ huyện thành hoặc quận thành về sau, chính là lưu lại đại tần quân coi giữ trấn thủ thành trì. Thương cưỡng bọn người an bài mới quan viên tụ nhiệm. Nhanh, bọn hắn đều đang theo đuổi một cái chữ nhanh, không có đi để ý tới Hương, Đình, bên trong, chỉ công lấy thành trì. Hàn Quốc so sánh với Tần Quốc đến nói, nhỏ mấy lần. Tần Quốc có 55 cái quận, hơn 400 cái huyện, trung 500 tòa thành trì tả hữu. Mà Hàn Quốc chỉ có 10 cái quận, hơn 80 cái huyện, chung hơn 90 tòa thành trì. Muốn không phải là phân tán quá mở, căn bản không đủ mười mấy nhánh đại quân công lược. Mười mấy nhánh đại quân nhiều thời gian hơn là tại phi hành đi đường. Mà khi Hàn Quốc tòa thành thứ nhất hộ bị công hám về sau, Tần quốc khí vận chi lực liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Tại Ngụy quốc đế tử thụ rõ ràng nhất. 28 ngày giờ dậu, sắt trời sắp đen, đã công chiếm một cái quân thành, bốn tòa huyện thành vương tiễn đại quân ngừng lại. Trung quân đại tướng, vương tiễn an bài tốt quân vụ về sau liền cùng thương lượng bọn người thương nghị. Võ hầu, thương tướng, trương tướng, căn cứ quân ta tốc độ bây giờ, giao thừa ngày, định có thể đến tới mới trịnh. Đường nào, vương sở bộ cũng có thể cùng một chỗ đến mới trịnh. Đến lúc đó chúng ta ba bộ cùng một chỗ vây công mới trịnh, cái khác mấy bộ tiếp tục tiến đánh Hàn quốc thành trì. 8 ngày tầm đó nhất định có thể hoàn toàn công chiếm Hàn Quốc lại thuận thế nhiều mặt xuất kích công chiếm Ngụy Quốc Vương Tiễn đối lấy ba người trước mặt nói nửa khí dù trầm ổn nhưng cũng không khỏi nhiều một vòng kích động Thương Hưởng Thắng Đảng Trương Nghi ba người gật gật đầu thần sắc đều là như thế dù sao đây là diệt bảy quốc chi một Tề quốc những ngày qua chưa từng từng ngừng qua động tác công hiến đã là tất nhiên năm nước viện bình tuy có Tề quốc Yên quốc cái này mâu thuẫn nhưng cũng không thể khinh thường mà lại nếu như khả năng liền lưu thêm hạ mấy cái Thừa Hưởng gật đầu bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập tàn nhẫn vương tiên mấy người gật đầu đồng ý sau trận chiến này tần quốc cùng tất cả quốc gia đều tất là tử địch lưu lại càng nhiều càng tốt mới trinh thành do tuất dưới bóng đêm vẫn bị trong suốt lồng ánh sáng bao phủ chiếu sáng mới trinh thành rốt cục nên đón đợt thứ nhất việt binh đến từ ngụy quốc lý khôi tây môn báo hàn võ tự mình đem hai người nên đón nhập hàn vương cung chỉ trong lát hàn vương cung trong đại điện lý khôi lặng yên như mày, hơi nghi hoặc một chút nói hàn vương tần quốc dạ tâm mừng mừng theo lý mà nói hẳn là sẽ lựa chọn mau chóng tiến đánh hàn quốc nhưng nhưng không có đến tiến đánh mới trịnh Cái này, Hàn Võ, thân không hại, mở ra bọn người lơ đễnh, trên thực tế bọn hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, Tân Quốc tại đánh vào Hàn Quốc cương thổ đồng thời, cũng sẽ phái người trực tiếp tiến đánh mới trịnh. Đây mới là diệt vong Hàn Quốc phương pháp nhanh nhất. Nhưng bọn hắn chờ một cái ba ngày, nhưng cũng không có người tới. Không thể không khiến bọn hắn nghi hoặc. Có lẽ, Tân Quốc là có ý định khác. Hàn Võ bất động thanh sắc nói. Lý khôi mày nhíu lại càng chặt, Tân Quốc đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ chờ bọn hắn vài quốc gia viện binh đến, đường đường chính chính diệt đi Hàn Quốc còn có bọn hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng giật mình, chưa hẳn không sẽ như thế. nếu như đem năm nước viện binh cũng đều diện, kia năm nước thực lực đều sẽ tổn thất không nhỏ. tần quốc giữ vững hàn quốc cương thổ khả năng cũng sẽ lớn hơn nhiều. có thể là bọn hắn đánh vào ta hàn quốc thực lực không đủ, nhất định phải chờ đại quân cùng một chỗ mới có nắm chắc công ta mới trịnh. dù sao tần quốc còn muốn phòng ngự triệu ngụy sở tăng quốc. đống nhiên thân không hại trầm giọng nói. lý khôi gật đầu, đây cũng là một cái khả năng mà lại khả năng lớn nhất. đệ xuống suy nghĩ, hắn nghiêm nghị nói, mời hàn vương yên tâm, tần quốc tàn bạo bất nhân. Ta sáu nước đều có chống cự Tần Quốc chi tâm, chi trách. Tại hạ lúc rời đi, vua ta đã mệnh bảng suối tướng quân làm soái, tiến đánh Tần Quốc biên cảnh, khiến cho Tần Quốc tri binh. "Tốt, cô vương thật sự là đa tạ Ngụy vương." Hàn Võ một bộ đại hỉ, cảm kích bộ dáng. Thân không hại mấy người cũng là tràn ngập thiện ý bộ dáng. "Hàn Vương khách khí." Lý Khôi khách khí nói. Chớp mắt, liền đến ngày 29 tháng 12. Vương tiến trở đại quân tiếp tục tiến công, bất quá Ngụy Trường, Trường, Đỗ tùy, mặc cho rầm rì bốn nhánh đại quân, lại là ngừng lại, lặng yên hướng Ngụy Quốc tới gần một tòa tiếp lấy một tòa thành trì thất thủ, đại tần khí vận chi lực tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng. Tần quốc tiến công Hàn quốc tin tức cũng càng truyền càng nhanh. Đồng thời, Tần triệu biên cảnh, Tần ngụy biên cảnh, triệu ngụy hai nước quân đội cũng bắt đầu động. bọn hắn đều đã nhận được mệnh lệnh tiến công Tần quốc, bức bách Tần quốc về binh. Lý mục, bang suối hai vị đại tướng ngày hôm đó thống binh tiến đánh Tần quốc. Tư Ma sai, ủy quân hai người xuất hiện chống cự hai quân. Tần triệu biên cảnh rời thành, đây chính là Tần quốc khoảng cách triệu quốc, nước triệu tuyến đầu. Lý mục thống lĩnh bản bộ ba vạn đại quân đến cách dưới thành. Mà Tư Mã Sai thì là bế thành không ra, mở ra hộ thành đại trận, rõ ràng quyết định chú ý tử thủ. Tư Mã Sai, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được bản tướng? 300 vạn thiết huyết đại quân trước đó, nhìn qua trung niên nhân bộ dáng Lý Mục một tiếng quát khẽ. Trên tường thành, Tư Mã Sai cười to, "Lý Mục, có bản lĩnh công hãm rời thành lại nói? À, coi như ngươi ở đây ngăn trở bản tướng, ngày mai ta cái khác Triệu quân liền sẽ đến đây, vòng qua nơi này đánh vào Tân Quốc." Lý Mục cười lạnh một tiếng quát. Tư Mã Sai thần sắc không thay đổi, mặc dù hắn biết Lý Mục thực sự nói thật, đây chỉ là đợt thứ nhất, rất nhanh, Triệu quốc Nước Triệu những quân đội khác liền sẽ lần lượt chạy đến. Đây là Triệu Quốc, nước Triệu Vương Long cảnh giác nguyên nhân, nhất phòng bị Tần Quốc thời điểm, cơ hồ tất cả thành một quân quân đội đều trú đóng ở Tần Triệu tiền tuyến. Về sau Vương Long đề phòng, những quân đội kia tài hoa đi địa phương khác đóng giữ. Bất quá hắn không sợ chút nào, cười lạnh nói, muốn đánh liền đánh, cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Hừ, bản tướng thành toàn ngươi. Con chuẩn bị lại bộ một ít lời lý mục lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời. Bất kể như thế nào, đánh trước bại đối phương lại nói. Nghĩ đến, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đàng đàng sắc khí. Chúng quân nghe lệnh, giết! Giết! Giết! Giết! 300 vạn triệu quốc, nước triệu cường đại nhất quân đội giống to, sát khí ngút trời. 300 vạn đại quân chi lực, theo lý mục tâm niệm chuyển động, tụ lại, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Vốn là cường hành khí tức, nháy mắt tăng vọt. Một kiếm chém về phía giới thành. Dài đến mấy trăm trượng kiếm khí phía dưới, tựa hồ hết thảy đều đang run dậy. Tư Mã Sai còn có bên cạnh hắn Lý Tin mặt sắc mặt nghiêm trọng, đồng dạng tập kết đại quân chi lực bọn hắn, vội vàng đồng loạt ra tay. Hai đạo kiếm khí cộng đồng lên tiếp. Oành! Hai tiếng nổ mạnh Tư Mã Sai, Lý Tinh hai người sắc mặt tái đi, hai người kiếm khí liền bị chản phá. Lý Mục còn lại kiếm khí, hung hăng rơi vào rời thành hộ thành phía trên đại trận, lại là một tiếng vang thật lớn. Hộ thành đại trận lồng ánh sáng một trận lấp lóe, trong thành một chút duy trì đại trận binh sĩ trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Tư Mã Sai, Lý Tinh liếc nhau, đều dâng lên ngưỡng trọng. Thật mạnh. Tư Mã Sai tập kết đại quân chi lực, tuyệt đối là bảy con cấp độ thực lực, thậm chí nhanh đạt tới đỉnh phong. Lý Tinh cũng kém không nhiều là đại hiền đỉnh phong, lại căn bản không phải Lý Mục một kiếm kia đối thủ. Quả nhiên lợi hại, đại quân chi lực mang theo. Chỉ sợ đã đạt tới á thánh đỉnh phong." Tư Mã Sai trầm giọng nói. "Ừm." Lý Tin gật đầu. "Nhìn các ngươi có thể ngăn lại được bản tướng bao lâu?" Lý Mục cười lạnh một tiếng, trường kiếm liền muốn lần nữa chém ra. "Ha ha ha, ngươi thật cho là chúng ta không có cách nào đối phó ngươi?" Bỗng nhiên, Tư Mã Sai cười to, không chút nào yếu thế nói. "Út." Lý Mục trong tay động tác dừng lại, rất là tò mò, tần quốc ai còn đến rồi. "Thương thượng." Tư Mã không sai đáp, quay đầu nói, "Ông tướng quân, đến lượt các ngươi xuất thủ." "Oành." Từng đạo khí thế từ rời thành bên trong dâng lên tràn ngập cung bạo tư mã tướng quân yên tâm một đạo có chút chất phát thu cùng âm thanh âm vang lên sau đó sáu vạn người từ rời thành bên trong bay ra từng cái thân cao khác hẳn với thường nhân nhất là cầm đầu mười hai người một trong càng là đạt tới một trượng ba tạ hữu lý mục nhướng mày lập tức nhận ra chiến vu người mười hai đều trời trận lên kia người cầm đầu một tiếng quát khẽ sáu vạn người trên thân sáng lên mười hai đạo khác biệt quang mang sau đó chớp mắt lại hợp ở một đạo một đạo thân cao gần ngàn trượng thân ảnh xuất hiện chân đạp đại địa khí thế mạnh mẽ đánh tan vạn dãm mây trắng Đạo đạo sát ý ngập trời, đem sát trời phủ lên phải có chút huyết hồng. Đây chính là chiến vu đại quân người. Những năm này quá khứ, bọn hắn sớm đã không giống ngày xưa, so với lúc trước diệt dân tộc Khương lúc tăng cường không ít. Đặc địa bị đế tử thụ phái tới, đối phó Lý Mục. "Đến, để ta xem một chút, ngươi mạnh bao nhiêu?" Ông trọng âm thanh ầm vang lên, khổng lồ cự nhân trực tiếp một quyền đè xuống Lý Mục. Không có cái gì sức tưởng tượng, chỉ có kia nguyên thủy nhất thuần túy nhất lực lượng. Lý Mục nhíu mày, chậm chậm sát ý hiện lên, lần nữa một kiếm chém đúng ra, so với vừa rồi một kiếm, càng mạnh một quên một kiếm va chạm, phương viên trăm giảm hư không lập tức đổ sụp. cả ngày động địa hoành mình, dư ba khắp nơi tứ ngược. lý mục thân ảnh rút lui không núp nhích tí nào, cứ người thân ảnh cũng giống như thế. chỉ có hai người thần sắc càng thêm nghiêm trọng, gần như đồng thời, tần ngụy biên cảnh, còn thành vĩ quân cũng cùng bàng suối giao thủ. cùng triệu quốc nước triệu tình huống không sai biệt lắm, vương lỏng cảnh giác ngụy quốc, chỉ có bàng suối một bộ tại tần ngụy biên cảnh tiền tuyến, cái khác đại quân đều đóng tại địa phương khác, cho nên một ngày này chỉ có bàng suối một quân đến tiền đánh, mà đối mặt với bàng suối không có bản bộ, không thể mượn nhờ đại quân chi lực quý quân, không phải nó đối thủ, bất quá có hộ thành đại trận tương trợ, cũng không sợ chút nào. Song Vương người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiến đánh một trận, bang suối có chút bất đắc dĩ từ bỏ. Lại đánh cũng chỉ là không làm nên chuyện gì, còn không bằng chờ Ngụy Quốc cái khác đại quân đến, đến lúc đó liên dưới tay, nhất định có thể công phá cái này còn thành. Nghĩ đến, hắn lui binh mấy vạn dặm, chờ đợi. Đem so sánh với Triệu Quốc, nước Triệu, Ngụy Quốc, đồng dạng cùng Tần Quốc giáp giới Sở Quốc, lại là đối Tần Quốc không có có động tác gì. Tương phản nô lên bản bộ, còn có không ít đại quân, hướng mấy cái tiểu quốc xuất phát. Hàn địa, tần quân vẫn tại nhanh chóng đẩy tới, 11 đạo đại quân đánh đâu thằng đó. Hàn vương Hàn võ mỗi thời môi khắc đều có thể cảm nhận được Hàn quốc khí vận chi lực nhanh chóng trôi qua, nhưng lại bất lực, Hàn quốc thực lực yếu, căn bản không dám đi chính diện chống cự tần quân. Còn tốt, Tề quốc ruộng bởi vì đủ đến, để hắn có chút an ủi. Còn có Sở quốc, Triệu quốc, nước Triệu, Tiên quốc Việt Bình, hẳn là cũng nhanh đến. Tần quốc, một ngày này, Tần quốc tiến đánh Hàn quốc tin tức cũng bắt đầu truyền vào Tần quốc, bất quá lại là từ Tần Hàn biên cảnh thướng mạn dương chuyển đi tốc độ rất nhanh nhưng cũng cần không ngừng thời gian mạn dương vẫn như cũ náo nhiệt thậm chí so trước mấy ngày càng thêm náo nhiệt bởi vì giao thừa sắp tới cũng bởi vì ba chi đón dâu đội ngũ đến hàm dương thành vô số bách tính nao nhoà về xem kia là triệu quốc công chúa đón dâu đội ngũ xem ra đổ cưới không ít ta đây là hàn quốc bảy quốc chi bên trong hàn quốc yếu nhất thật không nghĩ đến đổ cưới xem ra một điểm không ít Hừ, ngụy quốc thật sự là cuồng vọng lại dám lấy một phổ thông quý tộc chi nữ gả cho đại vương sớm muộn gì nó ba quốc công chúa cũng không biết giải cái dạng gì. nghe nói Hàn Quốc Hồng Liên công chúa, Triệu quốc, nước Triệu Triệu Tiến công chúa đều là khuyên quốc khuyên thành, có thể miễn cưỡng xứng với đại vương. khi nhìn các nàng có thể sớm một chút cho đại vương sinh hạ huyết mạch, bằng không muốn các nàng làm gì dùng. vô số tiếng nghị luận bên trong, ba chi đón dâu đội ngũ tiến vào hàm dương thành, an trí tại một nơi. ngày mai giao thừa, các nàng sẽ chính thức tiến vào tần vương cung. sư lớp vài lót, phạm sư hai người liền đứng tại tần vương cung trên cửa thành nhìn xem, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương nương trọng. bọn hắn không phải lo lắng mạn dương như thế nào mà là lo lắng tiền tuyến như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Tiến tại hôm qua cũng đã bắt đầu tiến đánh Hàn Quốc. Ngụy Quốc, Triệu Quốc, nước Triệu còn tốt, Sở Quốc có thể hay không thừa cơ tiến đánh Tần Quốc? Đương nhiên, Tần Sở biên cảnh đều không có đóng quân cường quân. Cho nên Sở Quốc dù cho muốn nhân cơ hội tiến đánh Tần Quốc, cũng cần thời gian, khi đó nói không chừng Tần Quốc mục đích đã đạt tới. Còn thiếu 30 chương, 8000 chữ, tương đương với rất nhiều tiểu thuyết 4 chương, thật không chậm, kế tiếp còn có một trường thật tại bạo cảng. Chương 216, Lâm Tràng làm phản, lập tức động thủ vạn càng cầu đặt mua, mà lại những năm này sở quốc mục đích bọn hắn đã đoán ra được là những cái kia tiểu quốc, lúc này tiến đánh tần quốc khả năng không lớn. đây là đế tử thụ không để ý tới sở quốc trọng yếu nguyên nhân một trong. về phần một cái khác một nguyên nhân trọng yếu chính là thực lực không đủ. vì càng mau đem hơn tam quốc cầm xuống, đại tần có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. vì thế không tiết tùy ý sở quốc khả năng tiến đánh, nhưng bất kể như thế nào, lo lắng hay là nhất định có. sự tình còn chưa có xảy ra trước, ai nào biết sẽ sẽ không xuất hiện biến số gì, lại yên tĩnh đứng trong chốc lát hai người cắt tự rời đi. bây giờ hàm dương thành nhìn như bình tĩnh, nhưng cần bọn hắn làm sự tình lại có rất nhiều. tỷ như ngày mai trước mặt mọi người tuyên bố tiến đánh tam quốc sự tình, lại tỷ như chuẩn bị hậu cần, chi viện tiền tuyến sự tình, đánh xuống tam quốc khó, quản lý tam quốc, đem nó chân chính biến thành đại tần cương thổ, càng khó. mà cái này đều cần đại tần bản thổ làm chi viện, tần triệu biên cảnh, lý mục rút đi, hoặc là nói bị cương ép bươn lui. ông trọng chờ chiến vu đại quân người ngưng tụ thành tự nhân, không kém chút nào tập kết đại quân chi lực hắn, so đấu một hồi. Tư mã sai thừa cơ xuất thủ, cái này lại không phải giang hồ một trò một, đây là chiến trường, kẻ thắng làm vua. Có tư mã sai xuất thủ, Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Đông Dạng quyết định chủ ý, chờ lợi triệu quốc, nước triệu cái khác đại quân đến, lại tiến công. Tề yến biên cảnh, Tề quốc đại quân đều đã chuẩn bị kỹ càng, tuy thời có thể công hướng Yên quốc. Trung quân đại tướng, gương Tiêu Bạch, quan trọng chờ Tề quốc cao tầng cơ hội đến đông đủ. Ngày mai buổi trưa, cô cùng quản tướng, tôn tướng quân, kiếm thánh công kích thành, diện đi đến vương. Trung tướng đồng thời đánh chiếm biên quốc thành trì. Tốc độ nhất định phải nhanh, Trung Quốc sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Gương Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua trong trướng mười mấy người, trầm giọng nói: "Ê, Tề quốc chúng thần ầm vang đáp, từng cái mang theo kích động phấn khởi chi ý. Chư vị, ta Tề quốc quật khởi ngày đến, lần này nhất định phải di tiến." Gương Tiểu Bạch bản tay một nắm, toàn thân khí thế tràn ngập lăng lệ. "Đại Tề vạn thắng." Chúng thần kiên định nói. Sau đó, Gương Tiểu Bạch mang theo quản trọng ba người, hướng Yên Quốc quốc đô thành mà đi. Ngày 29 tháng 12 bóng đêm giáng lâm, hàng địa, đại tần 11 nhánh đại quân đều ngừng lại. Dù sao phi hành dùng chính là đại quân chi lực, mà đại quân chi lực bắt nguồn từ đại quân mỗi cái quân tốt. Một lúc sau, đại quân tự nhiên sẽ mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi. Lúc này, bọn hắn đã đánh hạ Hàn Quốc 4 phần 10 còn nhiều hơn thổ địa. Trong đó, Vương Tiễn, Đường Ngao, Vương Tam bộ cách rất gần, ngày mai buổi sáng sẽ tụ hợp, trước buổi trưa đến mới trịnh. Một đêm này cũng không bình tĩnh. Tần Triệu biên cảnh, Tần Mị biên cảnh, thậm chí là mới trịnh thành đều không bình tĩnh. Hàn Võ lại tự mình nên đón đến sở quốc viện binh quân nguyên, ngôi tử cơ. Lúc này chưa khoảng cách xa nhất thiên quốc viện binh bên ngoài, còn lại bốn nước viện binh đều đến. Lý Khôi, Duẫn Bồi vì đủ, Liêm Pha, khuất Nguyên bốn vị bảy con cảnh giới cường giả, còn có nuôi tứ cơ, Tây Môn Báo, họ công tôn long tam vị đại hiển đỉnh phong, thậm chí có thể uy hiếp được bảy con người. mới trịnh trong thành, thực lực tăng nhiều, Hàn võ Trở quân thần lòng tin cũng tự nhiên tăng nhiều. bọn hắn tin tưởng, đợi đến triệu Ngụy, sở tam quốc đại quân đánh vào thần quốc, thần quốc cũng chỉ có thể về binh. đến lúc đó, diện hàn tự nhiên là thất bại. đồng dạng tại mới trịnh trong thành, triệu cao cũng tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tần Ngụy biên cảnh bên trong, Ngụy quân đã tại chuẩn bị, như thế nào phối hợp Ngụy Trương thứ tư quân đánh bại bản suối, tận khả năng nhanh chóng công thành đoạt đất. Tần Triệu biên cảnh, Tư Mã Sai, Lý Tin tại suy nghĩ chuẩn bị, muốn lấy Lý Mục cùng càng nhiều triệu quân, tốt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Một đêm này thời gian, đối rất nhiều người mà nói, đều là cảm giác phi thường chậm chậm, lại tốc độ cực nhanh, thậm chí là một loại dày vò. Đã muốn nó no qua mau mau, lại nhớ nó no qua chậm một chút. Rốt cục vô biên hắc ám hay là tại Đại Nhật quang mang hạ bại lui, hướng đông, Vương Tiễn mười nhánh đại quân một lần nữa thúc đẩy. Đẩy về phía trước tiến, vẫn như cũ đánh đầu thắng đó. Ngụy Trương, Trương, Đồ tuy, mặc cho rầm rĩ bốn quân thì là chân chính bởi tới nguyên bản Hàn Ngụy bên cạnh. Chỉ chờ buổi trưa vừa đến, liền đánh vào nguy địa, phối hợp ý quân đánh bại bàn suối, cùng nhưng có thể đến tới cái khác quân Ngụy. Lý Mục, bàn suối cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ mình viện quân vừa đến, liền tiến đánh rời thành, còn thành. Mới trịnh trong thành, Tiên Quốc viện binh tô tần đến, Hàn Võ bọn người chuẩn bị kỹ càng kia tức sắp đến một trận chiến. Tề Yên bên cạnh, quân Tề chuẩn bị kỹ càng, chờ buổi trưa vừa đến, liền đánh vào Yên Quốc. Hàm Dương Thành, sư lớp vài lót, Phạm sư cũng chuẩn bị kỹ càng, chờ canh giờ vừa đến, liền tuyên bố đại vương mệnh lệnh. Hết thảy tất cả, giống như đều đang đợi lấy thời gian đến. Duy nhất không có chờ, chính là Tần Quốc chính đang tấn công Hàn Quốc tin tức. Vẫn như cũ như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng toàn bộ thiên hạ càn quét mà đi. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sôi trào. Tựa hồ đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, chuyện kinh thiên động địa. Mà bọn hắn căn bản nghĩ không ra, đây chỉ là mới bắt đầu. 30 tháng 12, giao thừa ngày, liên ở các nơi đều càng thêm náo nhiệt chúc mừng một năm này ngày cuối cùng thời điểm. Mấy chỗ địa phương, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế nghiêm trọng. Giờ thiền qua trường phân nửa, khoảng 8 giờ, Vương Tiễn, đường Ngao, Vương Tam bộ tụ hợp đến cùng một chỗ. Hết thể hơn 8 triệu đại quân, cùng một chỗ hướng mới Trịnh Thành tiến đến. Tốc độ của bọn hắn chậm lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà mặc dù chỉ có hơn 8 triệu, nhưng vẫn như cũ che khuất bầu trời, phảng phất một tuyến kinh đảo hải lãng dâng lên, kiên định không thay đổi, chỉnh tề hướng về phía trước ép tiến. Tựa hồ phía trước hết thảy tất cả, đều chỉ có thể bị vô tình nghiền ép, phá diệt. Giờ thị qua chừng phân nửa, khoảng mười điểm. Rốt cục, đại quân ngừng lại. Vương Tiễn, thương lượng bọn người xuất hiện tại đại quân phía trước. Bởi vì mới Trịnh Thành đã xuất hiện ở trước mắt, bị một tầng trong suốt lồng ánh sáng hoàn toàn bao phủ lại. Mới Trịnh trước thành bầu không khí dần dần trở nên tĩnh mịch, không khí tựa hồ ngưng kết, một mảnh tước sát chi khí. Trên bầu trời, mười mấy vạn dặm không mây. Mới Trịnh trong thành vô số khẩn trương, nặng nề cảm xúc tràn ngập. Tây trên đầu thành Hàn võ bọn người dựng đứng, lạnh lùng nhìn xem Vương Tiễn bọn người. Vương Tiễn, thương lượng, các ngươi rốt cục đến rồi. Cô chờ các ngươi thật lâu. Hàn võ thanh âm có chút trầm thấp, đánh vỡ kia tĩnh mịch, cũng làm cho vô số người nghe tới kia trong đó tự tin, sắc ý. Mới trịnh trong thành, không ít người nhẹ nhàng thở ra, Hàn quốc nhất định sẽ không vong. Vương tiễn thương lượng bọn người lẫn nhau, Vương tiễn mang theo vẻ mỉm cười nói, Hàn vương quả nhiên hào phế lực, thế mà bỏ mặc Hàn quốc lớn mảnh thổ địa tại không để ý, co đầu rút cổ tại mới trịnh, đáng tiếc, chúng quy là hồn công. Đồng thời, Hàm Dương thành bên trong, ba quốc công chúa cũng tiến vào Tần vương cung. Tứ Hải quy nhất trong điện, bách quan nghi hoặc, không gặp đại vương, ngay cả thương tướng, trương tướng. Vĩ tướng bọn người không gặp, mà lại giống như có mấy ngày đều không thấy bọn hắn. Không ít quan viên trong lòng nghi hoặc phi thường. Tiên Quốc quốc đô thành, gương Tiểu Bạch nhìn cách đó không xa thành, hùng tâm vạn trượng. Chỉ cần Diệt tiên Quốc, Đại Tề quật khởi sắp đến, nhất định có thể siêu Việt Tấn quốc, thành là thiên hạ đệ nhất. Tần triệu biên cảnh, Tần ngụy biên cảnh. Lý Mục, Bàng Suối lộ ra từng kia từng kia cao hứng chi ý, bởi vì viện quân lập tức tới ngay. Tư ma Sai, ủy quân có chút khẩn trương, thời gian nhanh đến. Mới trinh thành, trong một gian ngất thất, trải qua mấy ngày cố gắng, trương lương manh đứng lên. Hắn đã phá vỡ cấm chế trên người, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, đề phòng đến cực điểm. Nhanh chóng xem xét một phen bốn phía, mấy cái thủ vệ bị hắn dễ dàng giải quyết, nhưng không có phát hiện vệ trang thân ảnh của hai người. Nghe tới Hàn Vương cùng kia vương tiến đối thoại, thần sắc đại biến, không thể chậm trễ. Một khi khai chiến, cơ không đêm rất có thể chính là dẫn đến Hàn Quốc diệt vong chí mạng nguyên nhân. Nghĩ đến, vội vàng hướng thành Tây đầu mà đi. Cùng lúc đó, dẫn đầu bản bộ binh mã đóng giữa mới chỉnh thành cửa thành Bắc Cơ không đêm, chiến diện sắc gầm chìm vô cùng, mang theo lửa giận trừng mắt về phía trước mặt triệu cao. Vây lui những người khác Băng Lanh truyền âm nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trương Lương lúc này hẳn là trốn đi. Triệu Cao mang theo một vòng mỉm cười phản phất ngay tại nói một kiện bình thường việc nhỏ. Người cơ không dạ tâm bên trong giận tới cực điểm, lúc này hắn làm sao không biết Triệu Cao ý tứ? Trương Lương đào tẩu, hắn sẽ làm thế nào? Trong mắt hắn, chỉ sợ hắn cơ không đêm đã sớm đầu nhập Tân Quốc, sẽ tại trận đại chiến này bên trong lâm tràng làm phản, cho Hàn Quốc một kích chí mạng. Cho nên hắn nhất định sẽ hướng Hàn Vương tố giác, Hàn Vương cũng nhất định sẽ lập tức thu thập hắn. Triệu Cao đây là đang buộc hắn lâm trạng làm phản, hết thề đều là hắn thiết kế tốt. Cơ không đêm răng cắn thật chặt, phẫn nộ tại nuốt trường tâm tình của hắn, để hắn muốn lập tức giết trước mặt cái này một mực tại tính toán, thậm chí là đùa bỡn hắn người, nhưng hắn không dám, Hàn Vương chắc chắn sẽ giết hắn, hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn, nếu như giết triệu cao, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hung hăng hô hấp vài tiếng, Cơ không đêm cắn răng nói, được. Cửa thành phía tây, nghe tới Vương Tiễn, Hàn võ chờ quân thần thần sắc giận dữ, Vương Tiễn cái này rõ ràng nhất đang đả kích Hàn quốc sĩ khí, cho cười. Đống nhiên, Hàn võ quát lạnh nói, doanh chính tàn bạo bất nhân, các ngươi nói giáo cho rằng, hoang loạn thiên hạ. Hôm nay lại nghĩ diệt ta Hàn Quốc, si tâm vọng tưởng. Ta Hàn Quốc sừng sững vài vạn năm, như thế nào các ngươi có thể được như ý? Không chỉ còn có thiên hạ Trung Quốc tương trợ, ta Hàn Quốc trên dưới hẳn phải chết chiến đến cùng. Từ chiến đến cùng. Sau một khắc, thân không hại bọn người mở miệng hét lớn, tràn ngập kiên định. Lập tức mang theo cả tòa mới trịnh thành hét lớn. Từ chiến đến cùng, từ chiến đến cùng. Hàn quốc bách quan, tướng sĩ, quý tộc, bình dân chờ một chút, đều là vung tay hô to. Sĩ khí lập tức dâng lên rất nhiều, phản phất trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ha ha ha! Ngươi mới là chuyện tiếu Lâm. Mấy tức về sau, Vương Tiễn cười to, dần dần đè xuống kia cùng hét âm thanh. Thần Châu từ xưa đến nay, cường giả sinh, kẻ yếu vong. Ngươi Hàn Quốc thực lực nhỏ yếu, tự nhiên nên vong. Ta Đại Tần như mặt trời ban trưa, nên nhất thống thiên hạ. Mà lại ngươi Hàn Quốc diệt vong Tiểu Quốc còn thiếu sao? Ngươi lại có tư cách gì nói lời này? Hàn Quốc tri dân, hơn phân nửa ngày xưa cũng là quốc gia khác bách tính. Vua ta hùng tài vĩ lực, muốn nhất thống thiên hạ, kết thúc không ngừng nghỉ các quốc gia chiến tranh, thực vì thiên hạ bách tính ỷ. Như thế nào các ngươi hạng người có thể đều xấu? Vương Tiễn thần sắc nghiêm nghị, không giận tự uy, tiếng hét lớn vang vọng giữa phiến tiên địa này, tràn ngập nồng đậm chính nghĩa cảm giác. Không nghĩ tới đường đường một đại danh tướng, khẩu tài lại cũng là như thế chuyện tốt. Đương nhiên, Hàn Võ sau lưng, Tô Tần mở miệng. Nơi này là Hàn Quốc, suất nói chuyện trước đương nhiên phải là Hàn Võ, nhưng cho tới bây giờ, đây cũng không phải là Hàn Quốc đơn độc cùng tần quốc đối kháng. Đây là bọn hắn cộng đồng chiến tranh. Đáng tiếc, tần quốc tàn bạo, tần vương vô đạo, chính là thiên hạ công nhận, như thế nào ngươi Vương Tiễn, cùng cái này đại quân có thể giải thích? Tô Tần tiếp tục nói đồng dạng tràn ngập nồng đậm chính nghĩa. Vương Tiễn bên người Trương Nghi cười một tiếng, mở miệng yếu đất nói, Tô Tần sư đệ, ngươi còn chú ý phải lấy Hàn Quốc sao? Tô Tần mắt sáng lên, nhìn qua kia túc địch, ngươi có ý tứ gì? Trương Nghi tựa như hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ sư đệ ngươi không biết, Tề quốc đã sớm nghĩ nhân cơ hội này tiến đánh ngươi Yên quốc, chỉ sợ lập tức liền muốn động thủ, ngươi thế mà còn có thể cùng ruộng tướng đứng chung một chỗ, thật sự là thật là lớn tâm a. Tô Tần giật mình, vội vàng nhìn về phía ruộng bờ vì đủ, đồng thời cảm ứng trong lược đồ vật, không có phát ra cảnh báo, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là kinh nghi bất định, chỉ là không có quá biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hồng Nôn là ngữ, huống bởi vì đủ lập tức gương mặt nghiêm nghị ôn nói, lúc này là sáu nước ngăn cản ngươi Tần Quốc tiếp tục hoắc loạn thiên hạ, thế mà còn dám châm ngòi ly gián, thật sự là thật căn đảm. Hàn Võ mấy người cũng lập tức tiếp tục mở miệng quát lớn, Tô Thần không nói thêm gì, mặc dù trong lòng hoài nghi, bất an, nhưng lúc này không nên phát tác. A, có phải hay không là ngươi mình rõ ràng, hy vọng ngươi trở một hồi không muốn nội chiến. Trương Nghi có chút nghiền ngẫm tự tin cười một tiếng. Thần quân bên trong, thươngượng bọn người cười. Hàn võ mấy trong lòng người đồng thời xuất hiện một vòng vẻ lo lắng, dư quang quét về phía ruộng bờ vì đủ, sẽ không, không được, không thể tiếp tục, lập tức khai chiến. Hàn võ, thân không hại, Lý khôi mấy trong lòng người đồng thời nghĩ đến, lại xuống đi, lòng người liền loạn. Liên hiện tại, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía ruộng bờ vì đủ cùng tô tần hai người. Hổ lang chi tần, luôn luôn hèn hạ vô sỉ, một bên cùng ta Hàn quốc tung ra vụn trộm lại tập kích tiến đánh ta Hàn quốc, lúc này còn muốn châm ngòi ly gián, vọng tưởng, hôm nay định để các ngươi tới, đi không được. Hàn võ đằng đằng sát khí quát lập tức đem tuyệt đại bộ phận người tâm đảo ngược, chỉ bằng ngươi Hàn Quốc cùng những người này, không biết tự lượng sức mình. Thương Ngượng từ tốn nói, tràn ngập tự tin. Bên người bọn người cũng giống như thế, loại kia tự tin để người phẫn nộ trước mắt, cũng làm cho người kiêng kỵ thậm chí hao hốc. Kia không ngại liền thử một chút, chỉ là không biết vị nào nguyện ý cùng thân nào đó luận đạo một phen. Hàn Quốc một phương hoàn toàn không muốn nói thêm sổ dưới, thân không hại trực tiếp đứng dậy, trầm giọng nói. Thương Ngượng mấy người dư quang liếc nhau, Bác Minh từ bước chân khẽ động, liền muốn tiến lên. Đương nhiên, bọn hắn đều là ánh mắt hơi sáng, bởi vì kia trên đầu thành ngay tại thân không hại mở miệng lúc mở ra bên người đến một tuổi trẻ người vội vàng nói mấy câu sau mở ra liền không lo được cái gì vội vàng tiến đến hàn võ bên người nói cái gì để hàn võ thế mà cũng là thần sắc nhịn không được biến đổi Bác minh tử dừng động tác lại mà lúc này trên đầu thành hàn võ ánh mắt phảng phất muốn vệ nhân nhìn về phía sau lưng cách đó không xa thật vất vả đi lên chương lương thân không hại lý khôi khuất nguyên bọn người như mày làm sao rồi ánh mắt nhìn xem mở ra địa lại nhìn về phía chương lương hàn võ nhẹ tay run rẩy run một cái đẻ xuống cũng tại lòng run rẩy đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, bảnh, cửa thanh bất chỗ, một tiếng vang thật lớn hấp dẫn mọi ánh mắt, tại vô số người ánh mắt hạ, cửa thanh bắt thế mà mở ra, một đoạn ngắn tường thành vỡ vụn, lồng ánh sáng cũng lộ ra một vài mấy trượng phương viên lỗ hổng. Thứ ba chương, một vạn hai ngàn chữ bộc phát, tương đương với rất nhiều tiểu thuyết sáu chương, còn thiếu hai mươi chín chương, cầu toàn đặt mua ủng hộ, các vị ta cam đoan, chỉ cần đặt mua tốt, cho ta càng nhiều sung túc động lực, ta nhất định thường xuyên một vạn hai chữ bộc phát. Chương hai ta đại tần nên nhất thống thiên hạ. Vô số tướng sĩ tại một người vì thủ hạ điên cuồng từ kia lỗ hổng tuôn ra. Thừng kia ánh mắt cứng đờ, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bao quát tô tần bọn người ở tại bên trong, một cỗ khí lạnh trong khoảnh khắc xâm nhập Hàn Quốc tất cả mọi người trên thân hạ. Có người làm phản, bao quát mới trịnh thành cùng tần quân. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người là vô cùng yên tĩnh. Cơ không đêm, cửa thành phía tây bên trên, chấm thấp phảng phất muốn ăn người thanh âm từ hàn võ trong miệng gào thét mà ra. Kia sát ý ngập trời, chưa bao giờ có đồng, cực giống muốn mưa xuống trước mây đen. Lập tức, thân không hại, Tô Tần, Lý Khôi bọn người thân hình lóe lên, điên cuồng phóng tới cái kia lỗ hổng. Cùng bọn hắn đồng thời hành động, còn có thương hưởng bọn người, không có giao lưu, thương hưởng mấy người lập tức toàn bộ xuất thủ. Vương Tiến ba người đồng dạng lập tức bắt đầu tập kết đại quân chi lực. Cơ hội ngàn năm một thở, có thể nào bỏ lỡ? Ha. Hàn Võ toàn thân run dậy phẫn nộ thân thể một tiếng quát chói tai, cũng không lo được cơ không đêm, hét lớn một tiếng, điều động Hàn Quốc khí vận chi lực. Toàn thân khí thế tăng vọt, thân ảnh bay ra đại trận, một chưởng đánh về phía kia chính bay về phía cửa thành bắt thương hưởng bọn người thương lượng con ngươi thu nhỏ lại, bay nhanh nhất hắn thân ảnh dừng lại, quay người nên tiếp một trường này, vô số pháp lý hình thành đạo đạo còn như thực chất điều khoản, thành màu đen xám, đánh phía một trường kia. Bành, tiếng anh minh nổ vang, hào quang sáng chói lấp lánh tứ phương, hư không mảng lớn đổ sụp, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ một bước cũng không nhường. Cùng lúc đó, thân không hại đám người đã đi tới cái kia chỗ lỗ hổng, liền vội vàng đem kia lít nha lít nhít đại quân xua tan, lưu cho người phía sau quản lý liền cũng đều ra đại trận, ngăn ở lỗ hổng trước, vọt thẳng hướng bay tới trường nghi bọn người. Bành, mấy đạo tiếng ba trạng lập tức nổ vang, thân không hại, tô thần, quân nguyên, ruộng bởi vì đủ, liêm phà, lý khôi sáu đại cường giả, chớp mắt liền cùng trương nghi, thắng đẳng, đông hầu thái nhất, bắc minh tử hôn chiến, sáu đôi bốn, mục đích chỉ có một cái, bước lui bọn hắn, đem bọn hắn bước đến phương xa đi. mười người tại phương kia tròn mấy trăm dặm khu vực bên trong, lập tức hôn chiến thành một đoàn, tung hành chi đạo hành hành, pháp lý nội quy va chạm. âm dương tự nhiên tương hợp, huyết khí quyền đạo và trạng, hô hấp ở giữa đã loạn thành một bầy, một khắc trước hay là đông hầu thái nhất đè xuống quân nguyên sau một khắc hắn liền bị khuất nguyên, ruộng bởi vì đủ cộng đồng đặt ở hạ phong. tiếng anh minh quang mang lấp lánh, nhưng cả cái đoàn thể đích thật là tại hướng nơi xa mà đi, rời xa cái kia lỗ hổng. đúng lúc này bao mới trinh thành liên tiếp tiếng va chạm về sau một lớn hai tiểu nhân anh minh vang vọng thiên địa, hai nhỏ là bốn cô thiết huyết khí tức hung hăng đụng vào nhau thanh âm, mà lớn thì là kiếm khí cùng cả tòa mới trịnh thành va chạm. tiếng anh minh bên trong vốn là phá một lỗ hổng, trình thể lực phòng ngự đều giảm nhiều mới trịnh hộ thành đại trận lồng ánh sáng. Tại Vương Tiễn hội tụ đại quân chi lực sau một dưới thân kiếm che kín vết rách, gây nên vô số người sợ hãi kinh hô. Tựa hồ căn bản đỉnh không được Vương Tiễn mấy kiếm, liền sẽ triệt để phá diệt. Ngay tại vừa rồi, Vương Tiễn, Vương, được ngao tập kết đại quân chi lực, phóng tới mới trình thành. Cửa Thanh Đông, Nam thành trong môn đều có một cỗ thiết huyết khí tức dâng lên, phân biệt ngăn ở Vương, được ngao trước người. Nhưng là cường đại nhất Vương Tiễn, lại là lại không có cường đại ngăn cản. Dù cho mở ra chờ Hàn Quốc trung thần, còn có nuôi từ cơ Tây môn báo chờ một chút người đối Vương Tiễn một kiếm kia phát ra công kích gây nên liên tiếp tiếng va chạm, nhưng vẫn có hơn phân nửa tả hữu lực lượng, hay là đánh vào lồng ánh sáng bên trên. để kia lồng ánh sáng che kín vết rách, trong thành hứa duy trì thêm đại trận quân tốt bị đánh chết, cũng làm cho cả tòa mới trịnh thành đều rung động động. Vương Tiễn trưởng kiếm trong tay, lần nữa rơi lên, liền muốn chém ra. Cường Hoành vô cùng khí tức, tại phương thiên địa này bên trong, tuyệt đối là thứ nhất. mới trịnh thành vạn dặm không trung, Hàn võ cùng thương lượng đối chiến càng phát ra kịch liệt, vương đạo và pháp đạo không ngừng va chạm. Hàn quốc lúc này đánh mất trường phân nửa khí vận chi lực, cho nên Hàn võ căn bản không làm gì được thương lượng. Trong bàn tay hắn một thanh trường kiếm long lánh quang mang, không ngừng chém về phía thương lượng. Thương lượng trước người thì là xuất hiện một bản kim thiết chế tác tư tịch, kia cỗ pháp lý nội quy chi ý càng phát ra nồng đậm, đối kháng hàn vũ vương người chi khí. Mà nhìn xem vương tiễn cử động, hàn võ lo lắng, lại không thể làm gì, trong lòng chưa từng như này đại hận một người. Cơ không đêm, một bên khác không ngừng đem trương nghi bốn người ép về phía phương xa thân không hại sáu người, cũng làm mà bắt đầu lo lắng. Không dùng thương lượng, trong đó ba người liền muốn hướng vương tiễn công tới, nhưng trương nghi bốn người tự nhiên không chịu, tình thế đảo mắt phản quay tới biến thành 4 người bọn họ, quân lấy đối phương 6 người, mới trịnh trong thành cũng là có chút hỗn loạn, vội vàng quản lý những cái kia cơ không đêm bản bộ, vội vàng chữa trị cái kia lỗ hổng, vội vàng đối kháng Vương Tiễn, nhưng một cỗ tuyệt vọng, càng ngày càng sâu. Ngâm, tiếng kiếm reo tái khởi, Vương Tiễn kiếm thứ 2 đã chém ra, cường hoành uy lực, che lại hết thề tất cả, hướng mới trịnh thành ép đi. Hàn võ trên mặt đều là bi vẫn cùng bất đắc dĩ, đông nhiên hét giải một tiếng. Lúc này, Vương Tiễn kiếm thứ hai đã chạm diện mở ra địa, nuôi từ cơ Tây Môn báo, họ công tôn rồng chờ một chút công kích đột nhiên ba đạo thân ảnh xông ra mới trình thành đều là tóc trắng xóa lão giả kim tiên cấp độ mang trên mặt quyết tuyệt phóng tới một kiếm kia sau đó trực tiếp tự bạo bảnh ba vị kim tiên tự bạo huy lực không thể khinh thường, vốn là giảm thiếu một non nửa lực lượng tả hữu một kiếm lần nữa giảm thiếu một nửa mới đánh vào lồng ánh sáng bên trên kia vô số vết rách lần nữa nhiều một chút vương tiễn lông mày níu lại không do dự kiếm thứ ba chém ra vẫn là như vậy mở ra địa nuôi tử cơ bọn người đi đầu công kích yếu bất một kiếm kia huy lực sau đó là năm đạo lão giả thân ảnh bay ra đối một kiếm kia tự bạo, đem một kiếm kia uy lực, triệt tiêu hơn phân nửa, đối hộ thành đại trận không tạo được thương tổn quá lớn. mới trịnh trong thành vô số người nhìn có chút trầm mặc, phẫn nộ, nhiệt huyết, Hàn Quốc thật đang liều mạng. Vương Tiễn bất vi sở động, kiếm thứ tư liền chuẩn bị chém ra, những cái kia tự bạo lão giả không thể nghi ngờ đều là Hàn Quốc nội tình, hắn ngược lại muốn xem xem, có bao nhiêu, có thể đỡ nổi hắn mấy kiếm. bất quá đúng lúc này, thân không hại, Liêm Pha hai người ở những người khác phối hợp xuống, thoát khỏi trương nghi bốn người dây dưa, công hướng Vương Tiễn, thân không hại thậm chí cũng đã đang liều mạng tất sinh ra pháp lực thúc đến cực hạn, vương tiễn mày nhăn lại, muốn chết, trường kiếm nhất chuyển chém về phía hai người, hai đạo huynh minh, thân thể hai người không tự chủ được lui về phía sau, sắc mặt hơi trắng bệnh, đối mặt tập kết đại quân chi lực vương tiễn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, liên nhau, bọn hắn phân tán ra đến, cùng một chỗ công hướng vương tiễn sau lưng tần quân, vương tiễn lập tức mày nhăn lại, sắc ý nghiêm nghị, quát lên, muốn chết, bản tướng thành toàn các ngươi, thân thể lói lên, xuất hiện tại hơn tám triệu tần quân trên không, đại quân chi lực phun trào, đem tất cả đại quân đều bao phủ. Hai đạo kiếm khí phân biệt chém về phía hai người. Cái này chính là đại quân tính hạn chế, nhất định phải bảo hộ đại quân an toàn. Cho nên chủ tướng không thể rời xa đại quân, mặc dù có thể mang theo đại quân cùng một chỗ cùng đối phương giao thủ, nhưng mang theo đại quân tốc độ lại sẽ chậm lại. Kỳ thật có đại quân chi lực tồn tại, đây cũng không phải là sự tình. Hoàn toàn có thể dùng đại quân chi lực đem đại quân bao phủ, cũng tỉ như hiện tại, Vương Tiễn làm như thế, mà thân không hại, liêm pha hai người công kích, trừ phi đánh bại Vương Tiễn, nếu không là tổn thương không được đại quân. Tất cả công kích sẽ tự động chuyển rời đến Vương Tiễn trên thân chỉ là xuất thủ uy lực bởi vì bao phủ toàn quân sẽ yếu hơn một chút mà lại không có có người như vậy linh hoạt tốc độ nhanh. bất quá ngay cả như vậy vẫn như cũng mạnh kinh người lại là hai đạo tiếng anh minh bên trong thân không hại liêm pha lần nữa thân thể rút lui lần này càng là phun một vụ máu bọn hắn thụ thương nhưng vào lúc này mở ra địa nuôi từ cơ tây môn báo mười đến vị đại hiển chi cảnh cường giả cũng bay ra mới trình thành ở phía xa công kích vương tiễn để thân không hại hai người nhẹ nhàng thở ra với anh tiếng anh minh không ngừng nổ vang mười mấy người du đấu lên vương tiễn đại quân Bất quá vẫn như cũng là rơi vào hạ phòng, không ngừng có người thụ thương. Mà hết thảy này, nói đến chậm, nhưng trên thực tế đều phát sinh ở ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp ở giữa. Nguyên bản vẫn còn đang đánh lấy miệng cầm sông phương, theo cơ không đêm kia kinh ngạc cơ hồ tất cả mọi người cử động, liền biến thành hiện tại như vậy. Lấy mới trịnh thành làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là va chạm kịch liệt, tiếng oanh minh chấn động cửu tiêu thiên cung. Mà Hàn Quốc một phương đều rơi vào hạ phòng. Thân không hại bọn người đối mặt vương tiến không ngừng tụ thương, ai cũng không biết bọn hắn có thể chống bao lâu. Chư nghi bốn người giao đấu Tô Tần bốn người, cũng là chiếm thượng phong chương nghi tô tần không sai biệt lắm Bác minh tử cùng khuất nguyên không sai biệt lắm thắng đãng cùng ruộng bởi vì đủ không sai biệt lắm đông hầu thái nhất lại là đem lý khôi đặt ở hạ phong trên bầu trời hàn võ thực lực bắt đầu dần dần yếu bớt nguyên nhân rất đơn giản thần quốc những quân đội khác nhưng chưa từng có đỉnh chỉ qua công chiếm hàn quốc cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, hàn quốc khí vận chi lực đều đang yếu bớt kể từ đó hàn võ tự nhiên là càng thêm rơi vào hạ phong mặt khác hai nơi chiến trường đường ngao vương đồng dạng chiếm thượng phong ngăn lại hai người là hàn quốc hai đại tướng quân một trong bạo diên cũng gần như chỉ ở hai đại tướng quân phía dưới, thậm chí chỉ là bởi vì điệu thấp tròn nên mới tại bọn hắn phía dưới Hàn Quốc tuyết áo hầu trắng cũng không phải. Hai người rất mạnh, mượn nhờ đại quân chi lực, thực lực đều tại bảy con cảnh giới. Nhưng đối mặt quân các hai vị đại thần Đường Ngao, Tư Ma Sai, vẫn là tan mất hạ phòng. Tập kết đại quân chi lực, hai người thực lực đều tại bảy con cảnh giới đỉnh phong, thậm chí cơ hồ đạt đến một tầng khác. Bạo Diên cùng trắng cũng không phải, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Chỉ là không có người phát hiện chính là, cùng trắng cũng không phải đối chiến Tư Ma Sai, nhìn xem trắng cũng không phải ánh mắt chỗ sâu có một tia nghi hoặc thủ hạ bản năng, liền thu một chút lực lượng. Mới trịnh trong thành, vô số người nhìn xem tứ phương đại chiến, các loại cảm xúc xé lẫn, nhưng nhiều nhất hay là phẫn hận. Cơ Không Đêm, phản bội luôn luôn để cho nhất người thống hận, lúc này Hàn Quốc bên trong vô số người đều muốn đem Cơ Không Đêm tháo thành tám cối. Nếu không phải sự phản bội của hắn, nếu không phải hắn đánh vỡ đại trận một cước, có Hàn Quốc kinh doanh hơn mấy vạn năm mới trịnh hộ thành đại trận, thì sợ gì tận quân. Cửa thành phía tây bên trên, không ngừng bận rộn trường lương, lộ ra một chút bất đắc dĩ thường cười khổ. Hắn hiểu được, hắn bị tính kế Khả năng chính là hắn chạy trốn, phương dẫn đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng nếu như một lần nữa, hắn hay là sẽ chọn lựa như vậy, bởi vì hắn không dám đánh cược. Đây coi như là không tốt không xấu kết quả. Nếu là hắn không có chạy trốn, vạn nhất để cơ không đêm lâm trận đánh lén Hàn võ bọn hắn, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Đồng dạng tại mới trịnh trong thành triệu cao, một mực mang theo tia tia tiêu ý, hắn nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, kết quả cũng không tệ lắm. Hiện tại nên là đi làm còn lại sự tình, còn muốn đêm đó màn, cũng có thể hợp nhất. Ha ha. Một hơi chạy trốn tới phương xa cơ không đêm trong lòng phức tạp không thôi, cứ như vậy phản bội Hàn Quốc. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ không có mấy người sẽ nhiều để mắt hắn. Người Hàn còn có cái khác năm nước người sẽ muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái, thậm chí tần quốc người cũng sẽ không nhiều để mắt hắn. dù sao hắn là phản đồ, phản đồ hai chữ một khi xuất hiện liền lại khó lấy xuống. nhưng cái kia triệu cao căn bản là không có cho hắn lựa chọn thứ hai, vinh nục cùng sinh mệnh ở giữa, hắn không thể nghi ngờ lựa chọn sinh tồn mệnh. thậm chí dưới trướng chân thành sáng đại quân đều bị hắn vứt bỏ, một mình bảo vong. hắn võ thân không hại chờ một chút người đều đang nóng nảy, phẫn nộ, suy tư, hiện tại nên như thế nào phá cù. Tiếp tục, Hàn Quốc liền thật muốn diệt vong. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu. Thân không hại, mở ra bọn người nhịn không được. Dù cho có Hàn vương thất nội tình không ngừng tự bạo tương trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Hàn võ thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Tô Tần bọn người có lui bước chi tâm. Tiếp tục, bọn hắn sợ rằng cũng phải có hao tổn. Liên con tại bọn hắn có chút do dự thời điểm. Đống nhiên, Lý Khôi, Liêm Phà, Tô Tần ba người cơ hồ tại đồng thời biến sắc. Một tia kinh loạn dâng lên bởi vì bọn hắn trong ngực đồ vật sinh cảm ứng, mà chỉ có một loại tình huống hạ mới sẽ như thế, đó chính là bọn họ quốc đô phát sinh sinh tử tồn vong đại sự thời điểm. do bởi vì đủ, ngươi thể quốc thực có can đảm tiến đánh ta hiến quốc, không đúng, trương nghi, ngươi tần quốc đến tuổi cùng làm cái gì? hàm đan gặp nạn, vương tiễn, ba đạo hét lớn liên tiếp dâng lên, lý khôi ba người vội vàng hất ra đối thủ, gắt gao nhìn về phía trương nghi, vương tiễn, hoa điền bởi vì đủ, lại nghi ngờ lẫn nhau nhìn đối phương một chút, càng thêm kinh nghi bất định, biến cố này. Để toàn bộ chiến trường cơ hồ đều là yên tĩnh trở lại, vô số người nghi hoặc, làm sao rồi? Liên ngay cả ruộng bởi vì Tề Đô có chút khẽ giật mình. "Lý thôi, Liêm Pha." Chỉ có thương lượng, chư nghi bọn người lộ ra hoặc nhiều hoặc ít ý cười, "Buổi trưa, đến." Thậm chí đã qua mười mấy hơi thở. "Màn Dương." Thời gian trước mắt cũng nhanh đến buổi trưa, bách quan càng ngày càng nghi hoặc, tuyệt đại bộ phận đều đã nhíu mày. "Hôm nay là giao thừa, hơn nữa còn có chính thức phong phi đại điện." Nhưng đại vương, thương bằng nhau người một cái không gặp, quá kỳ quái. Trong lúc bất tri bất giác, Buổi trưa cuối cùng đã tới. Triệu, Ngụy, Hàn Ba quốc công chúa đều đã tại Tứ Hải Quy nhất ngoài điện chờ đợi. Thấy đại vương chờ người vẫn là không đến, không ít quan viên rốt cục nhịn không được, nhìn về phía Phạm sư cùng sư lớp vài Lót, liền muốn mở hỏi. Lại thấy hai người bọn họ lẫn nhau gật đầu, cùng nhau hướng phía trước đi vài bước, xoay người đối mặt bách Quan. "Truyền đại vương mệnh lệnh." Phạm sư thần sắc tức mục, mở miệng nói. Lập tức để cả tòa đại điện hoàn toàn yên lặng lại, từng đôi mắt nhìn hai người một chút, nheo nheo hành lễ cùng nghe. "Đại vương mệnh lệnh, thiên hạ phân loạn đã lâu, các quốc gia bách tính chịu đủ chiến loạn nuôi khổ." ta đại tần nên nhất thống thiên hà, kết thúc cái này mấy chục vạn năm chi loạn, thống ngự tứ hải. Nay diệt triệu, diệt ngụy, diệt hàn, vì đại tần chư. Chương thứ nhất, cầu ủng hộ, còn có cờ cờ đọc bên trong cái kia thiên bảng loại hình, nếu như không chê phiền phức, còn mời ủng hộ một chút, tạ ơn. Chương 218, ta đại tần nên nhất thống thiên hà, 1. Vô số tướng sĩ tại một người vì thủ hạ, điên cuồng từ kia lỗ hồng tuôn ra. Từng kia ánh mắt cứng đờ, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bao quát tu tần bọn người ở tại bên trong, một cố khí lạnh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 Còn có cờ cờ đọc bên trong cái kia thiên bảng loại hình, nếu như không chê phiền phước, còn mời ủng hộ một chút, tạ ơn. Chương 219, đều ở lại đây đi. 2. Vì đại tần Trúc Cuối cùng hai chữ, Phạm sư cao giọng quát, sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ dùng hết tất cả lực lượng. Kiên định, sục sôi, phấn khởi, nhiệt huyết. Vang vọng cả tòa tứ hải quy nhất điện, rung động cơ hồ tất cả đại thần tâm thần. Vì đại tần Trúc Đương nhiên, phạm sư bên người, sư lớp vải lót vùng tay hô to, đồng dạng như vậy kiên định, sục sôi. Vì đại tần chúc bốn bộ đại phu tiếp theo như thế một cỗ nóng hổi chạy khắp tất cả đại thần toàn thân Trấn kinh hoài nghi chờ các cảm xúc hô hấp ở giữa đều biến thành nóng hổi nhiệt huyết phấn khởi diệt triệu diệt ngụy diệt hàn nhất thống thiên hạ vì đại tần trúc tất cả đại thần cộng đồng vung tay hô to sục sôi thanh âm xuyên qua tứ hải quy nhất điện xa xa đẩy ra gây nên một trận lại một trận nghi hoặc làm sao rồi các vị sư lớp vải lót hai tay giơ lên thoáng đệ xuống kia phấn khởi cảm xúc nghiêm nghị nói đại vương đã xuất linh thương bằng nhau người đi diệt tam quốc Ta đợi chỉ có hai nhiệm vụ, ổn định triều cương, chi viện tiền tuyến. Dám có thừa cơ làm loạn người, giết không tha. Ê, bách quan cùng một chỗ ẩm văng đáp. Tốt, thái đại phu, ngươi lập tức xuất lĩnh lễ bộ quan viên, tuyên cáo ta đại tần bất tính, Ta đại tần muốn nhất thống thiên hạ. Phạm sư mở miệng nghiêm nghị nói, Ê, thái trạch lập tức thi lễ nói. Bao đại phu, ngươi lập tức tổ chức lại bộ quan viên, tiến đến tiền tuyến, nghe theo đại vương thương tướng đám người mệnh lệnh. Ê, bao tiêu có chút thi lễ nói, đâu vào đấy mệnh lệnh từng đầu hạ đạn. Toàn bộ đại tần chính thức bắt đầu phát lực. Đầu này quái vật khổng lồ rốt cục có thể động. Rất nhanh, tứ hải quy nhất ngoài điện, ba vị ba quốc công chúa cứng đờ, kia đều là tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, che kín không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Rất nhanh, cả tòa Hàm Dương thành bên trong, lúc đầu không khí náo nhiệt, dần dần yên tĩnh trở lại, chuyển biến thành một loại phấn khởi, một loại sục sôi. Đại tần văn thắng, diệt Triệu, diệt Ngụy, Diệt Hàn. Đại tần văn thắng, Diễn Triệu, Diên Ngụy, Diệt Hàn. Ngắn ngủi 10 cái chữ, phản phất động lại vô số năm núi lửa. Tại Hàm Dương thành bên trong ầm vang bạo khởi, vô số đại tần người phấn khởi, kinh hỉ đến quá mức đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới, đại vương thế mà đi diệt Tam quốc? Quả nhiên, đại vương hay là cái kia hùng tài vĩ lực, hùng tâm tráng trí đại vương. Mà Tam quốc người, không, là sáu nước người, đều sắc mặt đã tái nhợt, lộ ra không dám tin cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Bao quát chính đi trên đường Hàn không phải, đều là như vậy, làm sao có thể? Một cái mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Hàn công tử, thừa tướng có lệnh, để ngươi lập tức trở về chỗ mình ở, đoạn này thời gian không được ra ngoài đồng nhiên, một người tới đến trước mặt hắn, mặt không chút thay đổi nói, hàn không phải muốn phản kháng, cũng biết đây là thời cơ tốt nhất, càng không cần lo lắng hàn quốc sẽ bị liên lụy, hắn có chắc chắn một nửa đảo tẩu. Mặc dù bây giờ hắn có thể cảm nhận được bên cạnh hắn tăng nhiều hơn không ít người, nhưng hắn vẫn có một nửa nắm chắc. Nhưng suy nghĩ đã hỗn loạn hắn, đột nhiên không muốn chạy trốn đi, hoặc là nói, không có khí lực. Đại tần bên trong, không chỉ là hàm dương thành từ náo nhiệt biến thành phấn khởi, rất nhiều nơi đều là như thế. Hắc băng đại lễ bộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thời gian vừa đến, liền đem tin tức phát tán ra muốn đem toàn bộ đại tần lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa kéo về chuẩn bị chiến đấu trạng thái Vừa chưa? mới vừa đến ngụy quốc biên cảnh ngụy trương trương độ tuy mặc cho dầm dì tư tướng liền tiến vào ngụy quốc cương thổ hướng còn thành mà đi bọn hắn phải phối hợp lấy bị quấn diệt đi bảng suối cùng cái khác quân ngụy trên đường đi thành trì tự nhiên là thuận tay đánh hạ yếu bất ngụy quốc khí vận chi lực mà liên tại bọn hắn bước vào ngụy quốc cương thổ một cái mắt ngụy quốc quốc đô đòn đông bên trong ngụy vương ngụy tư thần sắc biến đổi cảm ứng được dù sao ngụy trương thứ tư quân khí tức căn bản không che giấu được, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lệ. một đạo cực kỳ vang dội tiếng phượng hót từ đòn rông bên ngoài vang lên, cường hành khí tức đè xuống đòn rông, kích thích hộ thành đại trận tự động mở ra, ma ngụy tư còn có đông đảo Nguy thần cùng tất cả bách tính đều nhanh nhanh ra trong phòng, nhìn hướng lên bầu trời, trong hai mắt đều là một vòng kinh hãi, chu tước, dài đến mấy trăm trượng hoa lệ cao quý thân thể, màu đỏ liệt diễm nhẹ nhàng tiêu đốt, hai cánh hoàng không, cường hành khí tức không hề cố kỹ xung kích đòn rông hộ thành đại trận, tại kia trong suốt lồng ánh sáng bên trên, kích thích nhẹ nhẹ gợn sóng, thánh thú chu tước. Vô số người kinh hãi, Chu Tước làm sao lại xuất hiện tại đây? Mà số ít người càng là kinh hãi, Tần Quốc. Bọn hắn có thể nhìn ra đây là cơ quan thánh thú Chu Tước. năm đó Tần Quốc từ mặc ra trong tay cướp đi Chu Tước chi hồn, đây không phải bí mật. Tần quốc người tới, nhưng vì cái gì người tới? Hay là như vậy không hề cố kỵ khiêu khích? Trong đó, không giống với người khác, Ngụy Tư kinh hãi nhất, bởi vì thực lực mạnh nhất, cho nên hắn thế mà nhìn thấy Chu Tước bên trên có một thân ảnh, cứ như vậy giống tại cao ngạo Chu Tước trên lưng. Đâu đội bình thiên quan, người mặc viền vàng màu đen vương bảo. Toàn thân uy nghiêm chi khí để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Thánh thú Chu tức tựa hồ cũng chỉ có thể phủ phục tại dưới chân của hắn, thậm chí lộ ra thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, còn có cặp mắt kia, chỉ là trong ngáy mắt, liền nhìn về phía hắn. Dù là có bình tiên mũ miệng sơ cách, kia cô đạm mạc, sắc bén, vẫn là để hắn giật mình. Thần Vương doanh chính, không dùng cân nhắc, là hắn biết người kia là ai. Hắn biết, sự tình lớn, Tần Quốc gia tâm, tuyệt đối không chỉ một cái Hàn Quốc, cũng không do dự, hắn nắm hai vật, thông tri hai người. Nguy tư, thần phục với cô, tha cho ngươi một mạng vừa trưa. Triệu Quốc, nước Triệu Quốc đô Hàm Đan. Nguyên bản bình tĩnh Hàm Đan, đột nhiên, phương tây ngàn rằm bên ngoài, một cỗ khôn cùng lánh khắp thiết huyết khí thế xông lên trời không. Thoáng chốc, Triệu trong Vương cung Triệu Ung sắc mặt biến. Không chỉ vì khí thế kia cường hành biến thành, càng thêm khí thế kia quen thuộc biến thành. Trong thoáng chốc, hắn giống như trở lại mấy chục năm trước, Triệu Quốc, nước Triệu kia thảm thiết nhất bại một lần thời điểm. Thân ảnh lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất ra đại điện, nhìn về phương tây. Không chỉ hắn, còn có thật nhiều Triệu Quốc, nước Triệu đại thần, đều là như thế, thần sắc mang theo kinh nghi. Sát thần quân, làm sao có thể? Ánh mắt nhìn lại, lập tức rất nhiều ánh mắt cứng đờ, cứng đờ bên trong còn nhiều một vòng hoảng sợ. Bởi vì đích thật là bọn hắn quen thuộc sát thần quân, mà sát thần quân phía trước còn có một đạo bọn hắn quen thuộc hơn, càng e ngại mấy chục năm thân ảnh. Lạnh lùng, khốc lệ, uy nghiêm, kiềm chế. Lại nhiều cũng không cách nào hình dung đạo thân ảnh kia, chỉ có một vây hoảng sợ, làm sao đều không cầm được, hướng toàn thân bọn họ lan tràn. Triệu ung thân thể cũng cứng đờ ở, sắc mặt tâm trầm đáng sợ, trong cổ họng phát khô, phảng phất nghẹn sinh sinh gạt ra thanh âm, lộ ra đông đảo cảm xúc trắng lên đồng thời tâm thần đại trận hắn hiểu được tất cả mọi người xem thường Tân quốc con mắt của nó căn bản không phải một cái hàn quốc vội vàng thôi động hai kiện đồ vật thông chi hai người vừa chưa mấy chục giây trước tiên quốc quốc đô thành bốn đạo phóng lên tận trời bốn đạo công kích trực tiếp đánh phía thành kia hộ thành đại trận tự động dâng lên dù cho ngăn lại kia bốn đạo công kích bảnh kịch liệt tiếng oanh minh bên trong kia cả tòa thành đều đang lắc lư vô số duy trì hộ thành đại trận linh nguyên bốc hơi hứa duy trì thêm đại trận người trực tiếp thổ huyết thậm chí bị đánh chết trong thành tất cả mọi người hoảng hốt, tiến vương yến trước, còn có nhạc nghị, tại bốn đạo khí thế dâng lên lúc, liền kịp phản ứng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản một kích này. bọn hắn xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem bốn thân ảnh kia, gương tiểu bạch, ngươi lại dám gan công ta yên quốc? cơ trước mặt mũi tràn đầy băng lãnh sắc mặt giận dữ, nhìn xem bốn người kia người cầm đầu, ha ha ha, thịt yếu mạnh ăn, hôm nay chính là ngươi yên quốc diệt, ta tể quốc quật khởi thời điểm. gương tiểu bạch cất tiếng cười to, tràn ngập sát ý cùng hùng tâm trang trí, ngươi di si tâm vọng tưởng, tiến trước nghiêm nghị quát. Bên cạnh Nhạc Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, bọn hắn mặc dù có suy đoán, nhưng không nghĩ tới, Tề Quốc thực có can đảm bước lên lớn sơ suất, vào lúc này tiến đánh Yên Quốc. Đồng nhiên, yến trước thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tề Yến bên cạnh. Đại quân khí tức căn bản là che giấu không được Yên Quốc khí vận chi lực. Tề Quốc thật muốn diệt hắn Yên Quốc. Không do dự nữa, lúc này thôi động một vật, thông chi Tôn Thần. Đồng thời quát, Gưng Tiểu Bạch, ngươi cho rằng có quan trọng, Tôn Thần, tảo tu đạo liên có thể diệt ta Yên Quốc. Côn vọng. Hôm nay ngươi Yên Quốc tất diệt. Gưng Tiểu Bạch quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước bảy con đỉnh phong lực lượng ngang nhiên bộc phát đánh phía thành hộ thành đại trận sau lưng quản trọng ba người cũng lập tức cùng nhau xuất thủ vừa chưa vừa qua tần triệu biên cảnh với anh lý mục trường kiếm cùng chiến vu người cự ảnh ầm vang chạm vào nhau hai thân ảnh đồng thời lùi lại lập tức hô hấp ở giữa liền lần nữa đụng đụng vào nhau đồng thời tư ma sai lý tin cũng cùng triệu quân hai viên đại tướng giao đánh nhau tại hơn một canh giờ trước triệu quân liền đã đến rút lý mục hơi chút nghỉ ngơi liền dẫn quân tiến đánh rời thành đột nhiên đang cùng chiến vu người cự ảnh giao chiến lý mục biến sắc Ham Dan có biến, không có bao nhiêu do dự, hắn liền quát lên, rút quân. Triệu quân sưng sở, nhưng kỷ luật nghiêm minh, liền chuẩn bị triệt hồi. Tư Mã Sai chỉ là lặng lẽ khẽ giật mình, liền đại hỉ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vọng tưởng, ông tướng quân, đừng thả hắn đi. Ha ha ha, yên tâm, vừa chưa vừa qua, Tân Ngụy biên cảnh, ngay tại Liên thủ Ngụy quốc một quân tiến đánh còn thành Bàng Suối sưng sở, lập tức sắc mặt đại biến. Đòn dông có biến, nhưng làm sao có thể? Rút, Bàng Suối lập tức quát lớn, rất nhanh, quân Ngụy triệt hồi. Uy quân mang theo từng tia từng tia phấn khởi cùng lanh ý nhìn xem, không có ngăn cản. Triệu Ngụy tình huống không giống, bàng suối cũng cùng Lý Mục không giống, lui vội vặn. Xuất binh, vung tay lên, ra lệnh. Sau đó một mình hướng Ngụy Quốc bay đi, hắn muốn cùng Ngụy Trương thứ tư quân tụ hợp, tùy thời đánh bại bàng suối. Về phần cái khác Đại Tần quân coi giữ, sẽ theo kế hoạch tiến vào Ngụy Quốc. Trần Thủ bị đánh hạ thành trì. Mà cùng ở tại buổi trưa, sở quốc đại quân đã cùng nhau đánh vào mấy cái trong nước nhỏ, đánh lâu tháng đó. Đại Tần tại Hàn cái khác chín nhánh đại quân cũng vẫn còn tiếp tục điên cuồng tiến lên. Công thành đoạt đất, mới trình thành, kịch liệt vô cùng đại chiến đình chỉ. Lý Khôi, Tô Tần, Liêm Pha ba người kinh nghi bất định nhìn xem Trương Nghi, Vương Tiễn bọn người. Bọn hắn dám khẳng định, Hàm Đan, Đòn Rông, Thành, lọt vào sinh tử tồn vong nguy hiểm. Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là Yên Quốc thành một chỗ còn dễ nói, cơ hội nhất định là Tề quốc ra tay. Nhưng còn có Triệu quốc, nước Triệu, Ngụy quốc đâu? Nhìn qua Vương Tiễn, Trương Nghi bọn hắn, Lý Khôi Liêm Pha trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lại không thể tin được, kia thực tế quá mức doa người tất cả những người khác cũng đều thực đã kinh nghi bất định. Nhìn về phía Lý Khôi ba người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? "Trương Nghi, ngươi tần quốc tại đồng thời công ta nguy quốc." Mắt sáng lên, Lý Khôi nghiêm nghị quát, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghi biểu lộ không dám có chút bỏ lỡ. Mà lời này cũng lập tức kinh sợ vô số người, đồng dạng nhau nhau nhìn sang. Trương Nghi nụ cười trên mặt nhiều một chút, nhẹ nhàng như thường nói, "Không sai, một cái Hàn Quốc, lại há có thể để ta đại tần như thế đại phí khổ tâm?" "Oan." Phảng phất sấm sét giữa trời quang, trấn trụ vô số người. "Vậy ta chịu quốc." nước triệu đâu? Liêm Pha lập tức quát to, tự nhiên sẽ không bỏ qua một trận chiến này, ngươi triệu ngụy Hàn Tam quốc tất diệt. Trương Nghi ánh mắt hiện lên lăng lệ quan mang, tràn đầy tự tin nói: Lý Khôi, Liêm Pha, họ công tôn rộng, Tây môn bao bốn người thân thể du lên, còn có những người khác, cho dù là Hàn võ, đều sửng sốt. Làm sao có thể? Tần quốc làm sao có thể cùng nhau đối Tam quốc xuất thủ? ở đâu ra như vậy thực lực? Quân vọng, ngươi Tần quốc như thế nào cùng nhau diệt ta Tam quốc? Lý Khôi lập tức kịp phản ứng, lạnh giọng quát: Không sai. Ngươi Tần quốc hơn vân nửa thực lực đều đã tại này, như thế nào diệt ta triệu quốc, nước triệu? Liêm Pha lập tức tiếp theo quát. Vua ta đã đích thân tới đòn rông, ta đại tần mấy nhánh đại quân cũng đã đánh vào nguy địa. Hôm nay ngụy quốc tất diệt. Về phần triệu quốc, nước triệu cũng có một vị lão bảng hữu của các ngươi đi hàm đàn, tin tưởng triệu vương sẽ cảm thấy vui mừng. Trương Nghi tự Tiểu Phi Tiểu nói. Lý Khôi, Liêm Pha bốn trong lòng người đại loạn, mặc dù không tin tần vương có thể công hãm đòn, đòn rông, kia cái gì lão bảng hữu có thể công hãm hàm đàn? Nhưng nếu không phải thật gặp được nguy cơ sinh tử. Đại vương sẽ không cho bọn hắn gửi thư tín. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ thật sự có chút loạn. Cho cười, tần quốc thực lực gì chúng ta ai không biết, còn dám châm ngòi chúng ta côn tâm. Đông nhiên, Hàn võ trầm thanh quát, trong lòng của hắn luận hơn. Nếu là Lý Khôi bọn hắn đi, vậy ta yên quốc đâu? Tô Tần nhíu mày quát. Trương nghi Trông đi qua, nhìn thoáng qua ruộng bở vì đủ cười nói, sư đệ, ngươi yên quốc nhưng cùng ta đại tần không có quan hệ, ngươi không quay lại đi, chỉ sợ ngươi yên quốc liền muốn bị tề quốc diệt. Tô Tần một mặt băng lãnh nhìn về phía ruộng bở vì đủ, đang chuẩn bị nói cái gì liền nghe tới trương nghi tiếp tục nói sư đệ vẫn là đi mau đi vi huynh liền giúp ngươi một lần ngăn lại duẫn tướng tô thần hòa điền bởi vì tề đô là sắc mặt biến hóa hầu luôn loạn ngữ tô huynh tuyệt đối không thể tin hắn duẫn bởi vì đủ vội vàng nghiêm mặt nói tô thần hung hăng khuyết một chút trương nghi hỗn đảng lại liếc mắt nhìn duẫn bởi vì đủ thân ảnh lóe lên hướng đông bắc phương hướng mà đi duẫn bởi vì đủ ánh mắt hơi trầm xuống liền muốn đuổi theo trương nghi lập tức động thủ ngăn lại hắn trong tươi cười lộ ra lanh ý duẫn tướng còn muốn đi sao duẫn bởi vì đồng lòng bên trong mắt lạnh mà lý thôi Liêm Pha bốn người lướt nhau, thân ảnh liền muốn thửa cơ hướng nơi xa bay đi, đều ở lại đây đi. Vương Tiễn hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập sát ý, ngang nhiên đối ly khôi, Liêm Pha hai người xuất thủ. Cái này cũng lập tức kéo theo toàn bộ chiến trường, thương lượng Đông Hầu Thái nhất ngào ngào xuất thủ, thương lượng công hướng hàn võ, chướng nghi thắng đạn công hướng ruộng bởi vì đủ. Đông Hầu Thái nhất, bác Minh Tử công hướng cũng muốn chạy trốn quất nguyên, câu ủng hộ còn thiếu hai chương, mười giờ trước còn có một chương, chương hai thần phục người sinh, nghịch câu người chết xâm nhập linh hồn một cỗ băng lãnh, phản phất muốn đông kết hết thảy. Giữa thiên địa, một mảnh tốc sắt băng lãnh, một đạo sâm bạch sắc bên trong, phản phất mang theo kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra, chính diện chém về phía Triệu Ung một quyển kia. Oeng! Va chạm kịch liệt tâm thanh, thẳng vào cựu tiêu, tại vô số người con mắt trận to bên trong, chỉ là một hai cái hô hấp tà hữu, kia một đạo kiếm khí liền chém vỡ một quyển kia, ngang nhiên đâm vào hộ thành lồng ánh sáng phía trên. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng bên trên lập tức xuất hiện số khoảng trăm chưởng vết rách. Để Triệu Ung trên mặt đều đều là vẻ khó tin. Có chút đắng chát kinh hãi cả kinh nói, diệt quốc chi lực. Triệu Tập Triệu Quốc, nước Triệu khí vận chi lực về sau, hắn thực lực mạnh, cơ hồ muốn vượt qua á thánh cấp độ. Triệu Quốc, nước Triệu hộ thành đại trận, trải qua vài vạn năm bố trí, lực phòng ngự mạnh, có thể cản hạ bất luận cái gì á thánh công kích. Chỉ có đã vượt ra á thánh chi cảnh lực lượng, mới có thể đánh vỡ. Cả hai điệp ra lên, Triệu Ung tự tin thiên hạ tuyệt không một người, có thể lấy sức một mình ngăn cản. Nhưng Bạch Khởi một kiếm kia, làm được. Hắn tuyệt đối chân chính vượt qua á thánh, đạt tới một tầng khác. Diện quốc chi lực. Triệu Ung triệu thắng, lần tương như chờ một chút người, trong lòng đều là hoảng sợ. Hiên giả, đại hiền, bảy con, A Thánh, cái này là cường giả nhóm phổ biến phân chia. Mà A Thánh về sau, tự nhiên còn có cấp độ, gọi là thánh nhân. Là chân chính đã đắc đạo, mấy chục vạn năm đến, cũng chỉ có một người đạt tới qua tuyệt thế vô song cảnh giới. Nó mạnh mẽ, là vô số người căn bản là không có cách tưởng tượng cấp độ. Cũng là đương thời tất cả nhân vật tuyệt đỉnh, đều đang theo đuổi cảnh giới. Thánh nhân chi cảnh, cao không thể chạm. Cho nên tại thánh nhân chi cảnh cùng á thánh chi cảnh ở giữa, còn có một cái có chút cấm kỵ cấp độ, được xưng là Diệt Quốc Chi lực, tên như ý nghĩa, chính là đủ để Diệt quốc lực lượng, không phải Diệt Tiểu quốc, mà là Diệt Hàn quốc như vậy Đại quốc lực lượng. đương thời bên trong, có thể có được Diệt quốc Chi lực, rất rất ít. liền ngay cả Vương Tiễn, Lý Mục Tay cầm đại quân, cũng không có Diệt quốc Chi lực, nhiều lắm là chính là đạt tới Á Thánh đỉnh phong, còn chưa chân chính siêu thoát Giá Thánh cấp độ. Triệu Ung, Ngụy Tư vận dụng Triệu Ngụy hai nước khí vận Chi lực, cũng giống như thế, nhiều lắm là mạnh lên một tuyến, cũng không đạt được Diệt quốc Chi lực. Sở Vương, Tề quốc vận dụng hai nước khí vận Chi lực mới có được diệt quốc chi lực. Nô lên tập kết đại quân chi lực cũng có được diệt quốc chi lực. Đã từng bạch khởi đồng dạng là như thế, bởi vì cá nhân thực lực gần như không có khả năng đạt tới, cho nên chỉ là được xưng là có được diệt quốc chi lực, mà không phải diệt quốc cấp độ. Nhưng bây giờ, Triệu Ung quần thần dám khẳng định, bạch khởi nhất định là đã vượt ra a thánh, lấy thực lực bản thân đạt tới cấp bậc kia, một mình có được diệt quốc chi lực. Tưởng tượng, Triệu Ung bọn người vốn là ngưng trọng tới cực điểm tâm, nháy mắt càng thêm nặng nề. Bản thân liền có được diệt quốc chi lực, một khi để nó tập kết đại quân chi lực, chỉ là nhất nhiệm liên đệ bọn hắn toàn thân không tự chủ có chút lạnh. Đồng thời, Bạch Khởi sau lưng mười vạn sát thần quân, trong ánh mắt lại là càng thêm lửa nóng. Trướng quân của bọn hắn, quả nhiên càng thêm cường đại. "Những năm này, ngươi đến tụt cùng làm cái gì?" Triệu Ung Miễn cứng đẻ xuống tâm cảnh, trầm thanh vấn nói. Bạch Khởi cũng không có lập tức chém ra kiếm thứ hai, đạm mạc sắc mặt bên trên lộ ra một câu nghiêm mặt cùng nhàn nhạt hồi ức nói, "Chết một lần thôi." Ngưng tạm, tiếp tục nói, "Năm đó bởi vì tần Triệu chi chiến, bản tướng lựa chọn cầu sống trong chỗ chết. Lần này xuất thế, vừa vặn diệt ngươi Triệu Quốc, nước Triệu, một tâm đầu chi tiết." Triệu Ung bọn người khẽ giật mình, lập tức chính là phẫn nộ cùng nhẹ nhẹ hoảng sợ. "Côn vọng, coi như có được Diệt Quốc chi lực, ngươi cũng đừng hỏng làm gì được ta Triệu Quốc, nước Triệu." Triệu Ung quát lạnh nói, mặt ngoài một bộ không sợ chút nào dáng vẻ. Mà nhìn thấy hắn cái dạng này, Hoàng sợ Triệu Quốc, nước Triệu còn thần, cũng tốt hơn nhiều. "Vậy liên thử một chút." Bạch Khởi nói một câu, thần sắc càng thêm đạm mạc, còn lộ ra một cô băng lãnh. Hắn vốn cũng không phải là nói nhiều người, nếu không phải là bởi vì cái này, chính là hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, lại nối liền hắn năm đó trận chiến cuối cùng nguyên nhân. Hắn căn bản sẽ không vì Triệu Ung giải thích nhiều như vậy. Tâm niệm chuyển động, 10 vạn sát thần trong quân một cố lực lượng tập kết, chen chúc nhập trong cơ thể hắn. Con người thoáng tăng lớn một chút, trường kiếm trong tay ngang nhiên chém ra. Ngâm! Tiếng kiếm reo, cũng giống như là phiến thiên địa này tiếng diễn dị. Bang Lệnh tốc sát chi ý, giống như muốn đem phiến thiên địa này biến thành một cái giết thế giới. Cùng một chỗ động thủ. Triệu Ung quắc khẽ, dẫn đầu một quyền đánh phía một kiếm kia. Triệu Quốc, nước Triệu còn lại đại thần nhao nhao động thủ, lấy vị kia tập kết đại quân chi lực về sau, thực lực đã đạt tới bảy con cảnh giới đại tướng cầm đầu. Hơn ngàn đạo công kích, lít nhát lít nhít, mạnh yếu không đồng nhất. Trước sau cùng kia một đạo kiếm khí đụng vào nhau, vang. Và Va chạm kịch liệt âm thanh phảng phất vô số đạo lôi đình nổ vang. Tại Triệu quốc, nước Triệu thành nội vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia sâm bạch bên trong phảng phất mang theo kiếm khí màu đỏ ngòm, đúng là phảng phất vô song sóng biển, đem tất cả công kích từng cái bao phủ, phá hủy. Sau đó lần nữa đánh vào hộ thành phía trên đại trận. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa hàm đan thành đều tại chấn động. Kia lồng ánh sáng bên trên lập tức xuất hiện mấy ngàn trượng lớn nhỏ vết rách. Nhìn qua tựa hồ lập tức liền muốn triệt để vỡ vụt, trong thành cũng là đại lượng linh nguyên vỡ nát, không ít duy trì trận pháp người bị đánh chết. So sánh với một kiếm tạo thành nguy hại lớn không chỉ một lần. Đây cũng không phải một kiếm này so sánh với một kiếm uy lực lớn bên trên gấp đôi, mà là hộ thành đại trận năng lực chịu đựng là không đổi, đánh vào nó phía trên uy lực là 10, khả năng cho nó mang tới tổn thương là 8. Nhưng đánh vào nó phía trên uy lực là 11, chỉ thêm một chút, liền có thể cho nó mang đến 20 tổn thương. Bạch khởi một kiếm này, chỉ so với chi đệ nhất kiếm cường đại hai thành tả hữu. Bất quá chỉ là giá lưỡng thành lại làm cho Triệu Quốc, nước Triệu quần thần công kích, đối một kiếm này lực lượng triệt tiêu hiệu quả đại giảm. Giống như hai thanh kiếm, sắc bén kiên cố giống nhau, đối chạm về sau, khả năng đứt hết. Nhưng một thanh gia tăng hai thành sắc bén kiên cố về sau, một thanh cắt đoạn, cái này một thanh lại khả năng lông tóc không tổn hao. Rất nhiều chuyện đều không phải số lượng có thể giải quyết, nhất là tu luyện. Khi thực lực đến nhất định tầng lần về sau, yếu quá nhiều lực lượng, số lượng lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng tỉ như hiện tại. Trên thực tế trừ Triệu Ung, còn có kia có được 7 con chi lực đại tướng bên ngoài cũng chỉ có giải rác mấy người công kích còn hữu hiệu, những người còn lại công kích căn bản vô hiệu. Cùng vương tiện công kích mới trịnh thành lúc là đầu dạng, nếu không mới trịnh thành nhiều người như vậy, một người một điểm lực lượng liền đầy đủ chặn đường bất luận cái gì công kích. Triệu Ung quần thân sắc mặt không khỏi có chút hơi trắng, như vậy lực lượng, bọn hắn có thể trên đỉnh bao lâu? Không ai biết, liền ngay cả hùng tài đại lượng, đem Triệu quốc, nước Triệu mang lên đỉnh phong Triệu Ung, trong lòng cũng chân chính sợ hãi, nhìn phương tây, còn có cơ hội, chỉ cần Lý Mục gấp trở về, lấy hai bọn họ liên thủ, định có thể ngăn cản bệ khởi coi như tần quốc còn có cái khác bố trí các cái khác vài quốc gia kiểm phản ứng vẫn như cũ có thể vỡ nát tần quốc gia tâm ngâm kiếm thứ ba xuất hiện tần triệu biên cảnh lý mục lần nữa cùng chiến vu người cự ảnh đối với một kích trong hai mắt dâng lên vẻ lo lắng bởi vì hắn lại tiếp vào thúc dục. hàng đan có đại biến nhất định phải lập tức chạy trở về thế nhưng là cái này chiến vu người cự ảnh gắt gao đem hắn cuốn lấy coi như hắn dẫn đầu đại quân tốc độ phi hành tương đối mà nói là tương đối nhanh lại cũng không bằng đối phương nhanh hỗn trứng lý mục không khỏi giận quát một tiếng chỉ có thể chậm rãi hướng triệu quốc, nước triệu cảnh nội di động, chỉ cần đến triệu quốc, nước triệu cảnh nội có triệu quốc, nước triệu khí vận chi lực cáp chế, hắn mới có thể mau chóng đánh bại đối phương, hoặc là thoát khỏi đối phương dây dưa. yên quốc, vương liên miên bất tuyệt tiếng va chạm, chấn động toàn bộ thành. quan trọng cung yến vương cơ chức tại vạn dặm không trung cự chiến, điều động yên quốc khí vận chi lực cơ chức dù thoáng chiếm một chút thừa phong, nhưng cũng không làm gì được quan trọng. một bên khác, tập kết đại quân chi lực nhạt nhĩ, thực lực thẳng tới á thánh tiếp cận đỉnh phòng, lấy một đối ba, đối mặt tề vương gừng tiểu bạch, tốn tẫn. Tào Thu đạo ba vị bảy con cùng giả, đồng dạng chiếm một chút thượng phong, nhưng cũng đồng dạng, trong thời gian ngắn không làm gì được ba người. Đến cuối cùng, kết quả rất có thể chính là giết địch một ngàn tự thương hại 800. Mà mặc dù đều là rơi vào hạ phong, gương tiểu Bạch bốn người thần sắc lại đều là so cơ chứ, nhạc nghị hai người tốt không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn có thể hao tổn nổi, cơ chức nhạc nghị lại hao không nổi. Vậy anh, lại làm một cái va chạm, gương tiểu Bạch cười ha ha, Tiễn Vương, ngươi cần gì phải lại phản kháng? Ta tệ quốc đại quân đã đánh vào nước Yến, không dùng hai ngày, liền có thể đến tới thành. Khí vận chi lực yếu bất tiêu tán, Tiễn Vương ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi cũng không cần nghĩ đến Tô Thần cứu viện, coi như hắn trở về, lại có thể thế nào? Ta Tế Quốc đại quân khi đó cũng đến sớm, càng không cần nghĩ lấy cái khác vài quốc gia giúp ngươi, tần quốc công hàn, chính là trời ban cho ta Tế Quốc kỳ ngộ. Tiễn Vương, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta Tế Quốc, cô vương tuyệt đối cam đoan yến vương thất vinh hoa phú quý, đến lúc đó ngươi ta liên thủ tranh bá thiên hạ há không đẹp ư? Si tâm vọng tưởng. Cơ trước bước lui quan trọng, lạnh lùng gầm thét. Dương tiểu Bạch cũng lơ đễnh Hắn vốn cũng không có thật thuyết phục cơ chứ dự định, hắn những lời này chỉ là đối trong thành yên quốc người nói, mục đích là vì đã kích tinh thần của bọn hắn, tan rã lòng tin của bọn hắn. Bất kể như thế nào, trong lòng hắn, yên quốc đều dự định. Ai để bọn hắn nội tình nô cạ, nhạc nghị bị quân lấy, đối mặt tề quốc đại quân, căn bản sẽ không có sức phản kháng. Đây tuyệt đối là thiên điệu ban cho tề quốc chớ cơ hội lớn, hắn định sẽ không bỏ qua. Ngụy quốc đòn dông, ngụy tư, thần phục với cô, tha cho ngươi một mạng. Ngay tại đòn dông trong thành, vô số người còn đang nghi ngờ kinh hãi kinh ngạc thời điểm một đạo tràn ngập lạnh lùng, bá đạo, phảng phất cao cao tại thượng, trời thanh âm, từ chu tức trên thân hạ xuống, kích thích sóng to gió lớn. một cổ áp lực theo thanh âm kia, tự nhiên mà vậy tràn ngập cả tòa đòn dông thành. vô số người đều cảm thấy kia cổ áp lực, mặc dù kinh hãi, nhưng càng nhiều hay là phẫn nộ kinh hãi. Ngụy Tư chính là đường kim Ngụy Vương tục danh, bọn hắn cơ hồ đều biết. mà tại Ngụy quốc quốc đô đòn dông thành, như thế khẩu suất cùng nôn, xem Ngụy quốc tại không có gì sự tình, vài vạn năm đến đều là lần đầu tiên. đây quả thực là đi tới cửa nhà mình, hung hăng đánh mặt mình là cái có cảm xúc người cũng không thể nhẫn. Cuồng vọng, là ai? Các phương tạp tử? Làm càn? Đủ loại tiếng hét phẫn nộ, lập tức lẫn nhau chập trùng. Đồng thời cũng làm cho vô số người biết, Chu Tước trên lưng thế mà còn có một người. Vừa mới còn kinh hãi, nhưng Trọng Ngụy Tư cũng nháy mắt giận lửa cháy lên. Thân thể cùng rất nhiều nguy nước cường giả đằng không mà lên, hai mắt như kiếm, nhìn về phía Chu Tước trên lưng cái kia đạo đứng chắp tay, phảng phất chân đạp tứ hải bát hoang chấn áp hết thể cao cao tại thượng thân ảnh. Thần vương khẩu khí thật lớn. Lạnh lùng thanh âm, đè xuống tất cả tiếng hét phẫn nộ cũng kích thích vô số người chấn kinh. Tần Vương, Đông Dạng đằng không mà lên, trông thấy đạo thân ảnh kia, cũng là không khỏi sương sờ, tuyệt đối là Tần Vương. Nhưng hắn làm sao lại tới đây? Còn như thế khẩu suất của nôn, đế tử thụ đầu vẫn như cũ có chút nắp lên, ánh mắt một chút buông xuống, nhìn về phía Ngụy Tư, về phần hắn người, vốn không có để ý một chút. Cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phảng phất khoan hồng độ lượng, cho đối phương ngập trời đại ân thanh âm, để Ngụy Tư có chút giận quá mà cười, cũng làm cho rất nhiều người càng thêm phẫn nộ, cùng cảm nhận được kia càng thêm nồng đậm tiềm chế. Doanh Chính. Ngươi Tần quốc vì sao tiến đánh ta Ngụy quốc? Ngụy Tư đè xuống lửa giận nghiêm nghị chất vấn. Có đại quân từ nguyên bản Ngụy Hàn biên cảnh tiến vào Ngụy quốc, tăng thêm Tần quốc chính đang tấn công Hàn quốc. Cùng lúc này doanh chính xuất hiện, hắn đương nhiên có thể xác định Tần quốc đại quân đã đạp lên hắn Ngụy quốc cương thổ. Không để ý đến những cái kia càng thêm khiếp sợ Ngụy quốc người. Đế tử thụ đạm mà nói, tất nhiên là diệt Ngụy. A Ngụy Tư thật giận quá mà cười. Chỉ bằng ngươi cho cười, ngươi Tần quốc đến cùng có âm mưu quỷ cái gì? Đế tử thụ trong hai mắt một vòng lạnh lùng hiện lên, không tiếp tục nhìn Ngụy Tư, chuyển hướng đòn rông trong thành đại mạc thanh em uy nghiêm vang vọng cựu tiêu thiên địa cô chính là thần vương muốn nhất thống tứ hải thần phục người sinh nghịch cầu người chết cô hôm nay diệt ngụy dám gan người phản kháng chu thứ ba tộc không có chút nào thanh em nghi ngờ hiện đến vô cùng nặng nề mặc dù vô số ngụy quốc người đều cảm thấy phẫn nộ nhưng vì dị lại không có bao nhiêu người dám mở miệng phản kháng lắm to có một cô không hiểu e ngại doanh chính người muốn chết ngụy tư rốt cuộc chịu không được lạnh giọng gầm thét đồng thời điều động ngụy quốc khí vận chi lực lực lượng đại tăng đế tử thụ ánh mắt lần nữa nhìn lại đã đều là cao cao tại thượng. Phản Phất đang nhìn một con rùa rễ, một cái tử vận. Đệ Ngụy Tư bản năng trong lòng một sợ, lập tức liền gặp Đế Tử thụ xuất thủ. Không có cái gì hoa văn, tay trái vẫn như cũ chắp sau lưng, tay phải nắm tay, một quyền đánh về phía hắn. Anh. Giữa thiên địa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Phản Phất thiên địa giận, tựa như toàn bộ trời lập tức đè ép xuống. Tốc độ không nhanh, một chút xíu đè xuống, nhưng lại có một cỗ hoảng sợ thiên uy, không thể ngăn cản cảm giác. Ngụy Tư chờ rất nhiều người lại là kinh hãi, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Xuất thủ. Ngụy Tư quát chói tai, xuất thủ trước tất cả lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Còn có không ít đại thần cũng xuất thủ, cộng đồng công hướng con kia chậm chạp đè xuống cự quyền. Mấy chục đạo quang mang lấp lánh, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa, gặp gỡ kia phản phất trời đè xuống quyền. Ầm. Liên tiếp tiếng va chạm nổ lên, nhưng con kia cự quyền tốc độ không có bất kỳ cái gì để trệ, tất cả công kích nhao nhao mãnh liệt, giống như một ngọn núi, kiên định không thay đổi trấn áp mà hạ. Còn chưa tới, đòn rung thành hộ thành đại trận quang mang, liền bị tia vi thế ép lở lên. Tựa như qua thật lâu, lại tựa như chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Tại vô số người trừng lớn ánh mắt kinh hãi bên trong, cự quyền hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, có ý kiến gì đều có thể nói ra. Chương 221, huyết tẩy đòn rông, 2. Bành. Trời đất quay cuồng, thế giới băng diệt. Lớn như sơn nhạc cự quyền, liên miên mấy ngàn dặm lồng ánh sáng, giống như là trời cùng đất va chạm. Cả tòa đòn rông thành, mang theo phương viên mấy vạn dặm đại địa, bầu trời, toàn bộ đều rung động. Tựa hồ trời đất sụp đổ. Vô số người trực tiếp ngã ngã trên mặt đất, toàn thân hỗn độn mà ánh mắt của bọn hắn càng là kinh hãi đến cực điểm, bao quát ngụy từ bọn người, diệt quốc chi lực, ngụy tư còn có không ít người miệng bên trong có chút mất hồn cả kinh nói, mấy tức về sau hết thể động tĩnh đều biến mất, đệ tử thụ tùy ý thu hồi quyền vẫn là như vậy đứng ở chu tức trên lưng, thần sắc đạm mạc, phảng phất vừa mới kinh thiên động địa một quyền, không phải hắn đánh ra, chỉ để lại che kín vết rách hộ thành đại trận lồng ánh sáng, đương nhiên, giang rắc. Từng đạo phảng phất tấm gương vỡ vụn âm thanh âm vang lên, vô số người lại là cảm giác tâm thần hoảng hốt, chỉ thấy kia hộ thành đại trận lồng ánh sáng triệt để vỡ tan biến mất. Thủ hộ đòn rông thành vài và năm, có thể hoàn toàn ngăn cản tất cả á thánh cấp độ lực lượng hộ thành đại trận, cứ như vậy phá. Một quên phía dưới, giống như là bát, tùy tiện phá. Tất cả mọi người, bao quát đế tử thụ dưới chân điều khiển chu tức họ công đầu thủ, đều âm thầm nuốt ngoạm mãn nước, trong lòng tràn đầy vô cùng tính sợ. Làm sao có thể? Ngụy Tư thần sắc có chút hoàng hốt, hiển nhiên nhận cực kỳ nghiêm trọng đả kích, nhìn xem đạo thân ảnh kia trong ánh mắt, đều là không thể tin được, miệng bên trong nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Còn có rất nhiều nguy có người, đều là như thế. Có được diệt quốc chi lực người thiên hạ ít có cũng đều là mượn nhờ lực lượng khác mới có được. mà bây giờ, tần vương không chỉ có có được, còn tuyệt không phải phổ thông diệt quốc chi lực. ngụy tư giang khẳng định, nô lên tuyệt không có như vậy mạnh. sở vương, thể vương đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt không có như vậy mạnh. làm sao có thể? ngụy tư dù cho tâm tính lại thế nào kiên định, lúc này cũng chân chính lắc lư bất ổn, căn bản không thể bình tĩnh chấn định lại. thể nội lực lượng vẫn như cũ bành trướng, nhưng thật giống như không có một chút sức lực. đòn dông trong thành, một đạo âm thầm thân ảnh thán phục một tiếng, giết người chu tâm. chỉ là một quyền. Đại vương liền đem đòn rông trong thành, bao quát Ngụy vương ở bên trong tất cả mọi người dũng khí phản kháng, đều cho đánh nát. Vỡ vụn không chỉ là hộ thành đại trận, còn có sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Chỉ là không biết đại vương sẽ còn làm cái gì. Đế tử thụ lạnh lùng nhìn về phía Ngụy tư, một vòng khinh thường từ nết miệng lên, tay phải thành trảo, đối một nắm, mơ hồ lòng ngầm xuất hiện. Vô song lực lượng bạo khởi, đem Ngụy tư một phát bắt được, một bên đem nó đưa đến mình nơi này, một bên đem lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, phong tỏa hắn lực lượng. Đại vương. Đại vương cẩn thận. Rất nhiều kinh hô vang lên không ít thân ảnh phóng tới Ngụy Tư, muốn cứu hắn. đệ tử thụ ánh mắt chừng một cái, lực lượng vô hình bùng phát. Bảnh. A. Kia phía trước nhất hơn 10 vị hoặc Thiên Tiên, hoặc Kim Tiên ba tầng trước người, hơn phân nửa bạo thể mà chết, còn lại cũng như bị núi đục vào, nho nhau, nhau thổ huyết, thân thể lện hướng phía sau. còn muốn xông lên người, bản năng dừng bước. e ngại ngăn cản bọn hắn. Ngụy Tư đã kiềm phản ứng, muốn phản kháng lại muộn. lúc đầu lấy hắn lúc này thực lực, không ai có thể nhẹ nhàng như vậy chế trụ hắn. nhưng như vậy đả kích, thực tế quá lớn, lớn đến hắn đã sớm đánh mất tinh khí thần. Cho nên mới dễ dàng như thế bị đế tử bị quản chế ở. Đem nó đưa đến hơn 10 trượng bên ngoài, đế tử thụ thu tay về, thanh âm đúng là mang lên một vòng khinh thường nói: "Cao ngạo nhìn ngươi." Trầm Dã giữ vững tinh thần ngụy tư, không khỏi chính là giận dữ. Mặc dù hắn bị đả kích quá lớn, nhưng cuối cùng cũng là một vị vương giả, lúc này đã tại dần dần khôi phục tâm cảnh. Nhanh chóng suy tư sau này thế nào xử lý. Thần Vương tốt bản lĩnh. Là Cô xem thường ngươi. Hắn đóng hạ con mắt, lần nữa mở ra trầm thanh thuyết nói: "Hạ lệnh Ngụy Quốc đầu hàng đại tần, thân phục cùng cô, lưu ngươi toàn thây." Đế tử bị lệnh nhạt không cần suy nghĩ nói, Ngụy Tư khẽ giật mình, cái khác vô số Ngụy quốc người thì lập tức đều là phẫn nộ, đầu hang thần phục, còn muốn giết Đại vương. Bạo quân, đáng hận. Liên liên thành bên trong cái kia đạo âm thầm thân ảnh, đều như mày, Đại vương hắn. Chỉ có Ngụy Tư khẽ giật mình về sau, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lúc này hắn tự biết không có hy vọng sống sót, thậm chí ngay cả Ngụy quốc đều có thể diệt vong. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, lưu lại Ngụy quốc phục quốc hạt giống hy vọng. Mà lớn nhất hạt giống hy vọng chính là Ngụy quốc bách tính trái tim trong mắt hắn, doanh chính nói như thế, không thể nghi ngờ chính là sẽ mất đi ngụy quốc bách tính trái tim. trong lòng vô số suy nghĩ hiện lên, long nhiên ngửa mặt lên trời cười to. doanh chính a doanh chính, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể diệt ta ngụy quốc? chính nghĩa lâm nhiên, không sợ hai chút nào thanh âm, vang vọng đòn rông trong thành tất cả mọi người bên hai. ngụy tư hắn không biết vì cái gì doanh chính không có phong tỏa hắn tất cả lực lượng, nhưng vội vặn, hắn có thể sử dụng những lực lượng này đem hắn chố nếu như mà có đều chuyển đi. Đế tử thụ kẹo miệng kia bôi kinh thường lại xuất hiện, không nói gì, chỉ là nhìn xem ngụy tư. Ngụy Tư ánh mắt bản năng tránh đi, nắm lấy cơ hội tiếp tục quát to. Ngươi Tần quốc tàn bạo bất nhân, chính là thiên hạ chi địch. Coi như ngươi lấy lực lượng diệt ta Ngụy quốc, thì tính sao? Ta Ngụy người tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi, bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều sẽ chứa Ngụy quốc, cho là mình là Ngụy người mà không phải người Tần. Chỉ cần như thế, Ta Ngụy quốc liền không có diện. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ đứng lên phục Ta Ngụy quốc, ngươi là tuyệt đối diệt không được Ta Ngụy quốc. Tràn ngập bi thương, xúc động phẫn nộ kiên định thanh âm xông vào mỗi người trong lòng. Vô số ngụy quốc người thần sắc kiên định, nhìn về phía đạo thân ảnh kia trong ánh mắt, kính sợ biến thành cừu hận, địch ý. Mà họ công tâu thủ, âm thầm đạo thân ảnh kia, sắc mặt đều là biến đổi. Ngụy tư đây là muốn bước lên ngụy quốc người phản kháng tần quốc trái tim. Thế nhưng là, đại vương vì cái gì không ngăn cản đâu? Đệ tử thụ lặng lặng nghe, tựa hồ không hiểu ngụy tư dụng ý, chỉ là khóe miệng kia bôi khinh thường, càng đậm. Ánh mắt tùy ý quét mắt những cái kia mang theo cừu hận địch ý con mắt, đạm mạc nói, thật sự là buồn cười, vong chính là vong. Chỉ bằng những này mắt thấy cô bắt người, mà thờ ơ, không dám động thủ người cũng muốn tại ngày khác Phúc Quốc. Mang theo Trảo Phúng khinh thường đạm mạc cơn thanh, đồng dạng tiến vào trong thai mỗi một người. Phẫn nộ, u uất, địch ý khí tức tá vọn, tựa hồ tràn ngập toàn bộ đồn rông thành. Chỉ có Ngụy Tư cùng số ít người kinh hỉ, bọn hắn không biết vì cái gì vị này mạnh đáng sợ Tần Vương sẽ như thế nói, bước lên Ngụy Quốc người phẫn nộ. Nhưng như vậy, vừa vặn như bọn hắn ý. Ta đại Tần như mặt trời ban trưa, uy áp thiên hạ, ai dám phản kháng? Bọn hắn sao? Đế tử thụ ngón tay rũ ra, chỉ hướng đồn rông thành, cũng giống như chỉ tại trên mặt tất cả mọi người. ha ha. Ta ngụy người không có sợ chết. Ngụy Tư cười to, kiên định quát. Không sai, ta ngụy người không có sợ chết. Đống nhiên, một vị quan viên đầy đỏ mặt lên, quát lớn. Đúng, chúng ta không sợ chết. Không sợ chết. Ta ngụy quốc sẽ không vong. Sẽ không vong. Tuệ sẽ không vong. Giống như tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Một thanh âm tiếp lấy một thanh âm vang lên, tràn đầy cựu hận nhiệt huyết. Hơn nữa còn tại hướng tứ phương khuyết tán mà đi. Ngụy Tư lại hỉ, nhìn xem đế tử thụ trong lòng giống to, giết người a? Nhanh giết. Giống như nghe tới lời trong lòng của hắn. Ngay tại kia tiếng hét lớn còn tại hướng từ phía khuyết tán thời điểm, đệ tử thụ khuôn mặt một lần nữa đạm mạc xuống dưới, vô cùng đạm mạc, tay phải vươn ra hung hăng nắm lên. Phô thiên cái địa lực lượng tuôn ra, bao phủ chính hướng từ phía khuyết tán thanh âm phương viên gần trăm dặm, mỗi một tia không gian đều tràn đầy hắn kia uy nghiêm lực lượng bá đạo. Tâm niệm vừa động, những cái kia mở miệng người, bao quát một cái kim thiên, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị bắt lên phía không trung. Kia khuyết tán thanh âm đình chỉ, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn qua. Mấy chục vạn người cùng một chỗ thân bất do kỷ lên không, hay là vô cùng rung động. Ngươi muốn làm cái gì?" Ngụy Tư hét lớn, ánh mắt có chút phức tạp, có cổ động rung động, cũng có không đành lòng, còn có khiêu khích. Đế tử thủ ánh mắt quét qua kia thân bất do kỷ mấy chục và người, tùy ý thu tay lại, lại vung lên. Giống như là vung con roi lộ ra cố lạnh lùng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, bài sơn đảo hải, phất qua kia mấy chục và người. Bành! Mấy chục vạn đạo tiếng nổ rót thành một đạo, từng cái đoàn nhỏ huyết vụ hội tụ thành huyết hải. Mấy chục và người, chết. Mọi ánh mắt, thẳng giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn xem kia mấy chục vạn người cứ như vậy bạo tạc. Vô số người còn có thể thấy rõ, những người kia bị khống chế lúc, lưu lộ ra ngoài giấy rủa, e ngại, cú hận. Nhưng kết quả, chớp mắt liền. Roèn. Hô hấp ở giữa, toàn thành bầu không khí sôi trào, vô số thân thể người run rẩy lên, rất nhiều người hoảng sợ thét lên. Từng đạo hoảng sợ thét lên, tại toàn bộ đòn rông thành các nơi vang lên. E ngại. Mấy chục vạn người đang ở trước mắt, không phân biệt nam nữ lao hấu, ngạnh sinh sinh bạo tạc thành huyết vụ, loại kêu hoảng sợ là không cách nào nu nữ, rất nhiều người lúc này bị giọa ngất đi. Kỳ thật mấy chục vạn người chết không tính là gì, tuy tiện một trận đại chiến cũng không chỉ, đế tử thụ một quyền đánh vỡ đòn rông thành hộ thành đại trận đều không còn có mười mấy vạn người bị đánh chết. Nhưng cùng như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp bạo lực nhất đánh nổ, hoàng sợ độ hoàn toàn không thể sánh bằng. Liên ngay cả ngụy tư đều là có chút ngờ ngơ, hắn thật đều giết, hay là như vậy bạo lực nhất thủ đoạn, cao hứng, phức tạp, bi thương chờ các cảm xúc cùng một chỗ dâng lên. Hiện tại thế nào? Đột nhiên lãnh đạm đến cực điểm ba chữ, đè xuống tất cả thanh âm, vô số người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia băng lanh đến cực điểm đạm mạc đến cực điểm rất nhiều thuốc thích người che miệng lại hứa vừa mới thêm còn phẫn nộ ánh mắt cứu hận biến thành e ngại hoảng sợ doanh chính ngụy tư đỏ lên hai mắt gắt gao trừng mắt về phía đế tử thụ sắt ý ngập trời ta ngụy quốc sẽ không vong đột nhiên một thân ảnh đi ra kiên định quát cứu hận mà không sợ hai chút nào nhìn về phía đế tử thụ quát lạnh nói doanh chính ngươi như thế tàn bạo bất nhân tùy ý giết ta ngụy người ngươi cuối cùng có một ngày chết không miên lành mà ta ngụy quốc tuyệt sẽ không vong vô số còn hoàng sợ người nhìn về phía đạo thân ảnh kia là bọn hắn thừa tướng đại nhân định hoàng đúng ta ngụy quốc sẽ không vong lại một thân ảnh đi ra đồng dạng là ngụy quốc quan viên tuyệt sẽ không vong sẽ không vong một vị lại một vị quan viên đi ra đầy người chính nghĩa lâm nhiên chi khí tràn ngập không biết sợ phảng phất toàn thân long lánh quan mang mà theo lấy bọn hắn đi ra kia cô e ngại dần dần từ rất nhiều trên thân người rời đi huyết khí lần nữa dâng lên vừa rồi một màn kia lại xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo hét lớn dâng lên khuyết tán chi thế so vừa rồi mạnh hơn đế tử thụ lặng lặng nhìn xem, mười mấy hơi thở về sau, tựa hồ cảm giác đến thời gian đến. bàn tay hư không nhấn một cái, vốn là ở trên không ngụy hoàng chờ quan viên phịch một tiếng, bạo tạc thành một mảnh huyết vụ. cái này lập tức đánh gây kia khuyết tán chi thế. hoảng sợ chi ý xuất hiện lần nữa, không ít người bi thiết thừa tướng hai chữ. liền ngay cả ngụy tư đều tràn ngập bi ý gọi một tiếng, mà đế tử thụ không có chút nào dừng lại ý tứ, hai tay huy động, tràn ngập tự nhiên, lực lượng kinh khủng, che đậy toàn bộ đòn giông thành, một tay nắm lên, vừa mới mở miệng mấy chục vạn người lên không, đại thủ lại nhấn một cái, bành. Huyết hải hiện, hắn còn không có đình chỉ, lần nữa nắm lên, lại là mấy chục vạn người bịch một tiếng bạo tạc. Liên tục sáu lần, đều là một chảo nhấn một cái, đơn giản vô cùng, lại có gần 300 vạn người biến thành một mảnh huyết hải. Theo gió nhẹ, nhẹ nhàng phiêu đãng tại đòn rông trên thành không, rất nhiều cũng phiêu đãng tại vô số người trên mặt, trên thân thể. Vừa mới tiếng hét lớn, lại một lần biến thành yên tĩnh. Cả tòa đòn rông thành, mấy ngàn vạn nhân khẩu, non nửa suối lơ trên mặt đất, trừng mắt hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo không có nhân tính, phảng phất đang giết gà vị thân ảnh. Vừa mới náo nhiệt vô cùng, Vô cùng kiên định, nhiệt huyết vô cùng bầu không khí bị lạnh sinh sinh đánh tới. Hiện tại thế nào? Đôi môi khẽ mở, hay là ba chữ kia lại phảng phất ma âm, để vô số người linh hồn run rẩy. Doanh chính. Ngụy Tư phản ứng lại, hắn có chút bối rối, hắn nghĩ đối phương giết người, nhưng tuyệt không nghĩ đối phương giết nhiều người như vậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét lớn, người đang chết, ngươi nghĩ cùng người trong thiên hạ là đi sao? Đồng thời, thân thể liền muốn nhào về phía đế tử thụ. Đế tử bị lạnh lạnh một chút, đem ram cầm lại, không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Đồn dông trong thành, Cái kia đạo âm thầm thân ảnh cũng không nhịn được có chút hô hấp tăng thêm, trong lòng một mảnh kính sợ, cùng hoảng sợ. Đại vương, ngài. Đạm Mạc ánh mắt quét một lần đòn dông thành, tựa hồ muốn nói, vì cái gì không trả lời rồi. Một nước bên trong, từ không thiếu hụt nhiệt hết người, huống chi là quốc Đô. Nơi nào có Á Bách, nơi đó liền có phản kháng. Cực hạn Á Bách, chắc chắn kích thích rất nhiều người huyết tính. Ta Ngụy quốc sẽ không vong. Hai hơi về sau, không biết từ nơi nào mở đầu, mặc dù tuyệt đại bộ phận người rất hoảng sợ, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị kích thích huyết tính. Ta Ngụy quốc sẽ không vong. Tiếng hét lớn lần thứ ba xuất hiện, người càng nhiều, kia cô huyết tính càng thêm nồng đậm. Từng vị quý tộc đi ra, cửa ngực lên. Từng vị tàn tật lao tốt, thiết huyết chiến sĩ đứng dậy. Từng vị người thiếu niên, người già nhao nhao đứng dậy. Thậm chí rất nhiều tiểu hải cũng đứng dậy. Bọn hắn có lẽ kỳ thật rất sợ hãi, nhưng lúc này, kia cỗ nồng đậm bầu không khí tại ảnh hưởng bọn hắn, kích thích huyết tính của bọn họ. Đế tử thụ lần này không tiếp tục ngăn cản, từ đó đánh gãy, mặc cho cỗ này huyết tính và thanh âm quyết tán. Nhìn xem kia càng ngày càng nhiều đứng ra, mặt mũi tràn đầy bất khuất người, rất nhiều đều là ngụy quốc nhân tài, đột nhiên Ngụy Tư giống như minh bạch cái gì, trong hai mắt dâng lên kinh hãi cùng dữ tợn. Hắn gắt gao trừng mắt về phía đế tử thụ, lại nhìn về phía đòn dông thành, tràn ngập lo lắng. Còn thiếu 26 chương, thứ 3 chương không có, ngày mai lại tiếp tục đi. Chương 222, sáu nước tính là gì? Cô muốn chính là thiên hạ, một. Không đúng, không đúng. Doanh chính hắn là cố ý. Đừng có lại đứng ra. Đừng a. Hắn là tại kích các ngươi, hắn là muốn đánh gãy ta Ngụy người máu xương, diệt giết, giết chúng ta hy vọng a. Đừng. Không muốn đứng ra. Đừng. Doanh chính ngươi chết không yên lành, ngươi đang chết, ngươi dám như thế đổ sát phổ thông máy tính, ngươi chắc chắn tự tuyệt khắp thiên hạ. Ngụy Tư ở trong lòng gầm thét, hắn hối hận, không ai có thể có thể nghe tới hắn hối hận. Thấy đế tử thụ không có xuất thủ, lại gặp càng ngày càng nhiều người đứng dậy, bị kinh bị phân ảnh hưởng, càng nhiều người bắt đầu đứng dậy. Loại kia huyết tính, kinh thiên động địa, kia cô bất khuất để vô số người nhiệt huyết sôi trào, từ đó gia nhập vào. Từng đôi tràn ngập ánh mắt cửu hận, lần nữa nhìn về phía cái kia đạo cao cao tại thượng thân ảnh, dù cho e ngại, bọn hắn cũng phát huy ngụy người huyết tính bất khuất, rốt cục loại kia thanh em dừng lại. đòn giông trong thành lần nữa lâm vào yên tĩnh. chỉ có kia huyết vụ vẫn tại theo gió phiêu lãng. đòn giông trong thành tăng thêm đại quân này cũng không kém nhiều lắm, có hơn 50 triệu người. trừ bỏ đã chết hơn 300 vạn, có hơn 13 triệu người tại thời khắc này đều đứng dậy. bọn hắn có đủ loại thân phận, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn lớn nhất điểm giống nhau là bọn hắn đều chính là ngụy quốc nền tảng. đòn giông trong thành cái kia đạo âm thầm thân ảnh bị chấn động ở. hắn giống như minh bạch một chút, nhưng vẫn là có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. đại vương hắn rất tốt. Bình Thiên quan hạ, đệ tử thụ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, vẫn bao phủ toàn bộ đòn rông trong thành lực lượng động. Bằng giữa không trung, phảng phất có vô số gió thổi lên. Từ đòn rông thành tây cửa mở bắt đầu, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh bị hút lên thiên không, nổ thành huyết vụ. Lít nha lít nhí, phảng phất từng cái con ruồi. Hùng vĩ vô cùng cảnh tượng, nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ đến cực điểm. Đồng thời, đệ tử thụ cũng rốt cục bắt đầu động, hắn đi xuống chu tốc trên lưng, một bước tiếp lấy một bước, tốc độ không nhanh hướng đông phương đi đến. Một bước hẹn là mấy ngàn trượng mà theo hắn mỗi một bước di chuyển, bị hút lên thiên không bạo tạc người càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một cái hô hấp đều nắm chắc mười vạn người tử vong. kia phiến huyết vụ càng ngày càng đậm, nồng tại rất nhiều trong mắt, thế giới này đã biến thành máu thế giới. ầm, dây đắt tiếng nổ, không dứt bên hai, nhiều lắm. loại kia tràn diện, cũng quá nhiều hoảng sợ rung động. bất quá mấy tức thời gian, kia cũng kiên định, kia cô huyết tính lại biến thành sợ hãi. doanh chính, ngươi muốn giết sạch chúng ta sao? doanh chính, ngươi chết không yên lành, ngươi làm điều ngang ngược a, không muốn. Ngươi đây là tự tuyệt khắp thiên hạ. Không, đừng có giết ta, ta sai, ta đầu hàng, ta thần vụ. Đừng, đừng giết. Lý Minh, ngươi có thể nào đầu hàng? Chết thì có làm sao? Cuối cùng không phải mỗi người đều không sợ chết. Đối mặt kia chấn động nhất lòng người rất chốc, rất nhiều người chịu không được. Có e ngại, có không đành lòng như thế rất chốc. Vô số đủ loại thanh em lẫn nhau chập trùng. Đón rông trong thành lập tức mạo sương đầy người sinh muôn màu. Chỉ có đế tử chịu bộ pháp, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vẫn như cũ kiên định, vẫn như cũ chấn áp hết thảy, còn như thần ma. Bất kể có phải hay không là e ngại, cầu xin tha thứ đều vô dụng. Rất nhiều người cũng đã tại chạy trốn, càng nhiều người tại phản kháng, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tuyệt đối lực lượng, tăng thêm kia kinh khủng lực không chế, cùng thời khắc cảm ứng đến những cái kia đứng ra thân ảnh. Đế tử thụ cơ hồ không có ngộ sát, từ tây đến đông, cứ như vậy quét ngang qua, hoàn toàn thành tẩy một lần. Toàn bộ đòn rông thành càng ngày càng loạn, rất nhiều người đều tại chạy trốn. Chỉ có chỗ hắn đi qua, mới bình tĩnh trở lại. Loạn người, đứng ra người đều chết. Khắp tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ, quát chói hai âm thanh vân vân vân vân càng ngày càng văng rụi, cũng càng ngày càng thê lương. đồng thời nương theo lấy, là cho hề trăm đường, là càng nhiều người kia e ngại tới cực điểm, đều đã chết lặng tận sắc. rốt cục, không biết qua bao lâu, thế giới giống như bình tĩnh, thanh tĩnh. hơn 13 triệu người, dễ như trở bàn tay, bị tàn sát trống không. giữa thiên địa, chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch. có lẽ còn có chút thấp không thể nghe thấy, gắt gao che lấy kiểm chế tiếng khóc. kia tiếng quát mắng, càng là lại không có. đế tử thụ đứng trên hư không, phất ống tay háo một cái, tiêu cơ hồ bao phủ cả tòa đòn rông thành huyết vụ trôi dạt đến trên bầu trời. Thân ảnh của hắn càng thêm rõ ràng khắc ở trong mắt mọi người, thậm chí là sâu trong linh hồn. Đám mạc ánh mắt quét qua trong thành, những nơi đi qua đều là e ngại. Có lẽ tại chỗ tối tăm, còn có một số cá lụp lưới, bị bên người người gắt gao chế trụ, hoặc gắt gao khống chế lại mình, không có đứng ra. Nhưng cả tòa đòn rông trong thành, tất cả lòng kháng cự đều đã bị tàn nhẫn bạo lực đánh nát. E ngại, đây là duy nhất còn lại. Âm thầm đạo thân ảnh kia than nhẹ một tiếng, nhìn qua đạo thân ảnh kia ánh mắt, kính sợ, càng e ngại. Hắn hoàn toàn minh bạch đại vương tâm tư đây là muốn triệt triệt để để tiêu diệt ngụy quốc huyết tính tiêu diệt ngụy người tâm niệm phục quốc hy vọng trước một quyền đánh nát hộ thành đại trận đánh nát ngụy quốc phản kháng dũng khí sau đó lại cố ý kích lên huyết tính của bọn họ liên tục 3 lần từ cao xuống thấp lại từ thấp đến cao 3 lần tra tấn gần 1,900 người chết đi đem viên kia trái tim triệt để đánh chết lạo. đây là ngụy quốc cố đô kia chết đi gần 19 triệu người là ngụy quốc kiên cố nhất căn cơ đem nó tiêu diệt ngụy quốc một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có cái gì có thành tựu phản kháng đồng thời cũng là vì chấn nhiếp tứ phương Mà còn lại người kia chết lặng tâm, đối đại vương tâm mang sợ hãi, càng sẽ là ảnh hưởng quá lớn. Dù sao nơi này là Ngụy quốc quốc đô, Ngụy quốc đại bộ phận nhân tài đều ở nơi này. Người nơi này không có lòng phản kháng, hoặc là nói không dám phản kháng, Ngụy quốc địa phương khác dù cho phản kháng, cũng căn bản không được việc lớn đợi. Giết người Chu Tâm. Đại vương muốn căn bản cũng không phải là Ngụy quốc người yêu quý, hắn muốn, chỉ là e ngại. Xâm nhập linh hồn, không dám phản kháng e ngại. Vì thế, hắn căn bản không quan tâm người trong thiên hạ các nhìn, hắn càng không tiếc tàn sát càng nhiều người. Đây cơ hồ nửa cái đòn rông thành nếu là không đủ, hắn tuyệt đối sẽ. Chỉ là tưởng tượng, toàn thân hắn liền không cầm được dâng lên một cỗ ý lạnh. Hiện tại thế nào? Đô nhiên, lại là ba chữ kia, nhẹ nhàng lại nặng nề vô cùng quét ngang tất cả mọi người trong thai. Cũng giống như cứ như vậy trần trụi, giẫm tại tất cả đòn rông người trên mặt. Điên cuồng tra tấn bọn hắn đã chết lặng tâm, cùng ý chí, tôn nghiêm. Chỉ là lần này, lại không có một thân ảnh đứng ra. Tương phản, nghe tới ba chữ kia, nhìn xem kia cao cao tại thượng giống như thần mà thân ảnh. Tuyệt đại bộ phận thân thể người run lên, e ngại càng sâu mấy tức thời gian vẫn là không có có thân ảnh lại đứng ra, đế tử thụ nhìn về phía ngụy tư, mang theo khinh thường thần sắc trào phúng, lại một lần xuất hiện. mà ngụy tư hai mắt đã lưu ra máu nước mắt, phản phất muốn ăn người ánh mắt gắt gao trừng mắt đế tử thụ, đồng thời cũng còn có một chút chết lặng. đế tử thụ tiện tay vung lên, trốn thoát đối phương một chút cấm chế, để nó có thể mở miệng nói chuyện. ngụy tư thân thể du lên, miệng hơi há ra, đúng là không thể ngay lập tức nói ra lời. trong hai mắt huyết lệ càng ngày càng nhiều, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh hung thú gào thét, doanh chính ngươi chết không yên lành a, khóc thảm thanh âm là đòn giông trong thành càng nhiều người khóc ồ lên, cũng làm cho càng nhiều người cúi đầu, không dám nhìn bọn hắn vương, bởi vì bọn hắn lựa chọn quất phục. Đế tử thụ thưa, lãnh đạo nói, cô hỏi ngươi, hiện tại thế nào? A, ngụy tư ngửa mặt lên trời kêu khóc, phảng phất như ra thu trừng mắt đế tử thụ, ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Bọn hắn đều chỉ là phổ thông bách tính, doanh chính, ngươi nhất định sẽ bị người trong thiên hạ chém thành muôn mảnh. Ngươi giết không hết, ta ngụy vô số người, ngươi giết không hết, ngươi giết đến thân thể của bọn hắn, ngươi không giết được bọn hắn tâm, bọn hắn sẽ không pi tâm người tần quốc đế tử thụ tay trái chắp sau lưng lẳng lặng nghe ngụy từ không có sinh khí lãnh đạm thanh âm bá đạo vô cùng lãnh cốc vô cùng thần phục người sinh địch câu người chết không có ngoại lệ vô số người bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới đến lúc câu nói kia từ đó trở đi câu nói này liền đã tại có hiệu lực cô vì sao muốn bọn hắn quy tâm cô muốn chỉ là thần phục hai ngàn vạn sinh mệnh không đủ để bọn hắn thần phục vậy liền hai ức, hai tỷ lại không đủ cô liền giết sạch ngươi ngụy người đế tử bị lạnh nhạt nói thanh âm chui vào tất cả mọi người trong hai Tựa hồ để bọn hắn nhìn thấy vô biên vô hạn núi thây huyết hải, thân thể rừng run dậy không ngừng. Liền ngay cả những cái kia kim tiên cấp độ quan viên đều là như thế, bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, đối mới có thể làm được kia một điểm. "Ngươi giết không hết, từ nay về sau, ta sáu nước nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực, sẽ liên thủ hủy diệt ngươi, công diệt Mạn Dương." Ngụy Tư Đồng Dạng toàn thân run rẩy, quát tầm lên. "Sáu nước tính là gì? Cô muốn chính là thiên hạ." Đế tử thụ nhẹ hừ một tiếng, vô cùng bá khí, trấn thiên động địa. "Ha ha ha, rốt chính, cuối cùng có một ngày" ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng hung ác, đạt được vốn có hạ trạng. Ngụy Tư cười to, tràn ngập ác độc. Tốt, cô sẽ giữ lại ngươi, nhìn xem cô sẽ có gì hạ trạng. Đế tử thụnít miệng lên một vòng đường vòng cung, ý vị thâm trường nói. Ngụy Tư sững sờ, còn có rất nhiều người đều là như thế. Toàn bộ Nguy quốc, Tần quốc nhất hẳn là giết, muốn giết nhất không phải liền là hắn. Đại vương, sao? Ngươi có âm như gì? Ngụy Tư lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn nhìn đến Nguy người phản kháng cô sao? Vừa mới hết thảy, không đều là ngươi suy nghĩ nhìn thấy sao? Vậy liền đều thành toàn ngươi để ngươi một mực xem tiếp đi. Đế tử thụ lạnh lùng nói, Ngụy Tư toàn thân run lên run, càng thêm băng lãnh, lập tức nhìn Đòn Dông trong thành nhìn về phía hắn máy tính, lập tức đứng thẳng bất an, trong lòng càng là hoảng sợ. hầu Nhuận loạn ngữ, doanh chính ngươi mơ tưởng nói xấu ta. Đế tử thụ nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía Đòn Dông trong thành kia từng đôi có chút ánh mắt nghi hoặc, thản nhiên nói, ngươi ngay từ đầu nói những lời kia, chẳng phải vì để cho những người này phản kháng cô sao? Cô giết những người kia ngươi nhất định thật cao hứng đi, dù sao càng như thế, Ngụy người liền càng kháng cự cô. Ngươi thật sự đem bọn hắn mệnh nhìn ở trong mắt rồi. Cô lưu lại ngươi, chắc chắn có thật nhiều nghị lòng người tồn may mắn, nghị đến Phúc Quốc, nghị đến phản kháng cô. Vừa vặn, đây là ngươi suy nghĩ, cũng là cô mong muốn, có thể đem bọn hắn đều dẫn ra ngoài. Nghị tư toàn thân đều run rẩy lên, kia cố hoàng sợ đạt tới được đỉnh phong, bởi vì hắn nhìn thấy đòn rông trong thành, vô số đạo nhìn qua hoài nghi, phức tạp ánh mắt. Bọn hắn tin. Doanh chính, ngươi mơ tưởng châm ngoài ly gián, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ai? Hắn tức hồn hể quắc. Nếu là lời nói này toàn bộ nghị quốc người đều tin, không, chỉ cần có một nửa tin. Nghị quốc liền thật muốn vong bởi vì tâm chết rồi, cô dùng lấy chân ngõi ly giãn. ngươi cho rằng ngươi là ai? một cái ngụy quốc, há sẽ đặt tại cô trong lòng. lưu lại ngươi, vừa vặn cũng để các ngươi những này bại tướng dưới tay, tận mắt nhìn cô là như thế nào nhất thống thiên hạ. không có các ngươi những người này nhìn xem, cô sự nghiệp vĩ đại, chẳng phải là có chút đơn điệu. dựa theo tâm tư của ngươi đi nói đi, đi để càng nhiều người phản kháng cô, lấy duy trì ngươi ngụy vương tất tồn tại. Đế tử thụ nữ khí mang theo sục sôi, chấn áp tứ hải bát hoang khí thế, càng thêm vĩ nạm. để họ công thâu thủ chờ số người cứ ít, không khỏi nhiệt huyết sôi trào cũng làm cho càng nhiều người tin tưởng hắn lời nói. nhìn về phía Ngụy Tư, ánh mắt càng thêm phức tạp. vốn là chết lặng tâm, có chút chết rồi. Âm Thầm Đạo thân ảnh kia, mình đòn dông trong thành một chút người thông minh thì là cảm xúc khác nhau. kính nể, kinh hãi, bi thương, bất đắc dĩ vân vân vân vân. giết người chu tâm, đây mới thực sự là giết người chu tâm. Âm Thầm Đạo thân ảnh kia trong lòng kinh hô. nguyên bản lời nói này, đòn dông trong thành tin tưởng người, tuyệt đối rất ít. nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã chết lặng, e ngại, tuyệt vọng. Đại Vương hình tượng lại là vô cùng cao cao tại thượng, bá khí. Bọn hắn bản năng, liền tin tưởng đại vương. Bọn hắn đang hoài nghi ngụy vương, cùng ngụy vương ly tâm, tự nhiên sẽ không lại nghĩ đến đi theo ngụy vương thất phủ quốc. Mà nơi này là đòn rồng, bọn hắn tin tưởng sẽ mang theo lời nói này, truyền khắp vô số người trong lỗ thay, sẽ để cho vô số người cũng tin tưởng. Đến lúc đó không chỉ ngụy quốc người, liền ngay cả tại cái khác vài quốc gia cũng sẽ đều gây nên to lớn ảnh hưởng. Ngươi, ngươi, doanh chính, ngươi hồ ngôn loạn ngữ ngậm máu phun người, ta ngụy người là sẽ không tin tưởng lời này. Ngụy tư có chút phát cuồng, kia từng đôi mắt để hắn nhận đả kích. So ban đầu đế tử thụ một quyền đánh vỡ đòn rông hộ thành đại trận còn muốn lớn. Cái gì ngụy người? Kể từ hôm nay, thiên hạ liền sẽ không còn có ngụy người, Triệu Nhân, Hàn Nhân chi sưng. Cô thiết kỵ chỗ qua, cờ sĩ tung bay chỗ, chỉ có người tần hai chữ. Đế tử thụ phất ống tay háo một cái, không thể nghi ngờ nói, lập tức, liền đem còn muốn nói gì nữa ngụy tư cấm chế lại, nhặt tiếng nói, Cam La ở đâu? Thần tại, tham kiến đại vương. Cái kia đạo nút trong bóng tối thân ảnh bay ra, tại không trung cung cung kính kính hành lên nói. Cô mệ ngươi lập tức chỉnh đốn đòn rông quan viên, không thần phục người, giết đế tử bị lạnh nhạt nói, Ê! giấu ở đòn rông đã không thiếu niên cam la lập tức đáp, tất cung tất kính, tràn đầy kính sợ. đế tử thụ ánh mắt thì là nhìn về phía ngụy quốc hội tụ vào một trâu những quan viên kia, lừa gáp bách mười phần, ý tứ không cần nói cũng biết, không có dám phản kháng, dù sao dám phản kháng đều chết rồi. gần một trăm vị quan viên nhao nhao sợ hãi quỳ hành lễ nói, tội thần tham kiến đại vương. đế tử thụ ánh mắt lần nữa nhìn về phía địa phương khác, chính thức im áng bách, bước bách tất cả mọi người thần phục, vẫn không có người nào phản kháng, có thể còn sống sót đều là e ngại, hoặc là nhịn xuống người từng cái lúc này quỳ hành lễ, bọn hắn không có mở miệng, chỉ là chết lặng quỳ xuống. đế tử thụ cũng không thèm để ý, hắn muốn, đúng là như thế. chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. ta nhìn thấy ngày hôm qua trương bình còn có muốn lợi tức, ta lúc ấy chỉ muốn nói hai chữ, ta. chương 223, triệu ngụy hàn tam quốc diệt hai, không bao lâu, đòn giông trong thành đã đẩy đất là quỳ xuống người, lại không có người nào còn dám đứng. bị giam cầm ngụy tư nhìn xem một màn này, tâm như cho tàn, toàn thân trên dưới lại không có mảy may lực lượng. đồng dạng, những cái kia che giấu người cũng là sắc mặt như cho tàn, Ngụy Quốc thật muốn vong sao, mà cũng liền tại đòn rông thành con dân bị trắng trợn tàn sát, e ngại thời điểm liều mạng đào vong lý khôi Tây môn báo, còn có chính xuất lĩnh đại quân lấy mình tốc độ nhanh nhất chạy về đòn rông thành bản suối cùng Ngụy quốc các nơi quan viên đều hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được không thích hợp, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được Ngụy quốc khí vận chi lực, thế mà chính đang lắc lư, đang nhanh chóng giảm bớt địa vị càng cao người liền càng ứng càng rõ hiển rõ ràng, cái này để bọn hắn không bất đại kinh thất tố, lập tức minh bạch bọn hắn Ngụy quốc đích xác phát sinh kinh thiên biến cố. Chỉ bất quá, cơ hồ đều là có chút không biết làm sao, đại bộ phận chỉ có thể phái người đi tìm hiểu tin tức. Lý Khôi, Tây Môn báo thì là rất nhanh liền bị đại tần người đổi kịp, mà băng suối, chỉ có thể cắn răng tăng thêm tốc độ. Đồng dạng tại lúc này, chạy tới Yên Quốc trên đường, Tô tần trong lòng tiêu gấp như lửa đốt, đối Yên Quốc can nguy, tiếp theo còn có đối Tần Quốc dạ tâm, đều vô cùng lo lắng. Đồng thời cũng không nhịn ở trong lòng hung hăng mắng lên Tề Quốc. Nếu như không phải Tề Quốc thừa cơ công hắn Yên Quốc, hiện tại hắn nên cân nhắc, chính là vài quốc gia liên hợp cộng đồng thảo phạt Tần Quốc. Nhưng bây giờ nếu là Tần quốc thật có thể diệt đi triệu ngụy Hàn Tam quốc, cái khác vài quốc gia tốc độ không đủ nhanh, Tần quốc rất có thể liền sẽ tại triệu ngụy Hàn Tam quốc dừng chân, lại muốn đối phó liền muốn khó hơn rất nhiều. đương nhiên, hiện tại hắn lo lắng nhất, hay là Yên quốc canh uy, chỉ là có một nỗi nghi hoặc, một mực không hiểu Tần quốc như thế nào đối phó triệu quốc, nước triệu, Tần vương đi ngụy quốc đoạt rồng, không nói đến hắn có thể thành công hay không. ai đi triệu quốc, nước triệu Hàm Đan, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cùng hắn tại cùng một cái trên đường, còn có một người, chính là ruộng bậy vì đủ không ngừng đuổi theo tô thần đồng thời cũng đang trốn thoát tần quốc khả năng truy kích lông mày cũng là nháy lại một bên suy tư diệt tiến sự tình một bên suy tư tần quốc diệt triệu ngụy hàn tam quốc sự tình tần quốc thật có thể thành công sao lý trí nói cho hắn đây không có khả năng nhưng tần quốc mọi người tự tin lại làm cho hắn ưu tâm muốn là đối phương thật có thể làm đến đâu kim long không được hắn trong lòng có chút phát lạnh có chút lo lắng ánh mắt nhìn thoáng qua triệu ngụy hàn tam quốc liền nhìn về phía yên quốc thành phương hướng bất kể như thế nào ta tề quốc đều nhất định phải nhanh diệt đi yên quốc chạy về sở quốc trên đường, khuất nguyên đã không lo được nuôi từ cơ, một bên đem hết toàn lực bay, một bên tràn đầy ngưng trọng. tân quốc thật có thể diệt triệu ngụy hàn tam quốc sao? đi triệu quốc, nước triệu có phải là bất khởi? thần vương có mạnh như vậy sao? trong lòng càng nghĩ càng nặng nề, hắn biết nhất định phải nhanh chạy trở về nói cho đại vương, sau đó tìm hiểu tin tức. nếu là thật kia, yeah. hàn quốc một trận giết chóc cũng tại bắt đầu. vương tiễn xuất lính lấy đại quân đánh vào mới trinh thành, tại người hàn đủ loại không phối hợp hạ, hắn quả quyết hạ đạt giết không tha mệnh lệnh. máu tanh giết chóc bắt đầu xâm nhiễm lấy mới chỉnh thành cái khác tần đội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh bởi vì khi hàn vương hàn võ bỏ mình mới chỉnh thành phá hàn quốc khí vận chi lực lập tức tán đi hơn phân nữa. điều này có ý vị gì rất nhiều người đều biết có thể cảm ứng được hàn quốc quan viên rất nhiều đều lựa chọn đầu hàng tần triệu biên cảnh lý mục đem chiến vu người cự ảnh kéo tới triệu quốc nước triệu cảnh nội lợi dụng triệu quốc nước triệu khí vận chi lực đối với người ngoài áp chế hắn rốt cục đem nó đặt ở hạ phong bất quá xác thực phát hiện muốn đem đối phương đánh bại lại căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình Trong lòng bất đắc dĩ, đại hận, chỉ có thể vừa đánh, bên cạnh hướng Hàm Đan mà đi. Không đến bao lâu, đương nhiên, Lý Mục thần sắc cứng đờ, hai mắt đều là chấn kinh nhìn về phía Hàm Đan phương hướng, kinh hô một tiếng, "Đại vương. Cùng lúc đó, Hàm Đan thành, không biết ngăn lại Bạch Khởi bao nhiêu kiếm Hàm Đan thành, rốt cục bị công phá. Triệu Ung chờ quần thần đều là trọng thương. Bạch Khởi chế trụ Triệu Ung bọn người, ánh mắt quét qua kinh hoàng đại loạn Hàm Đan thành nội, một tiếng quát chói tai, đương nhiên yếu ở đầu. Có hạ quan, đương nhiên yếu gặp qua Võ án quân. Một thân ảnh bay tới, không che giấu được khiếp sợ đối bạch khởi thi lễ một cái hắn chính là đại tần đã từng lễ bộ đại phù về so đối ngoại tuyên bố bế quan đống nhân yếu trên thực tế hắn cũng sớm đã đột hàm đan thành nhiều năm chính là vì lúc này bạch khởi có chút đáp lễ lại nói ngươi chỉ người bản tôi giết đây đống nhiên nhược điểm đầu vẻ mặt nghiêm túc những năm này hắn đã sớm đem hàm đan các phương diện đều điều tra rõ ràng một số người nhất định phải giết chết một số người cũng có thể khiến cho đầu hàng sau một khắc lữ bất vi cũng xuất hiện hắn liền là chân chính phụ trách sau đó chấn thủ hàm đan nắm giữ triệu quốc Nước Triệu đại của người. Rất nhanh, Hàm Đan trong thành, một trận máu tanh giết chóc bắt đầu. Bạch Khởi nhất định phải tại hắn trước khi rời đi, cho lựa bất vi hai người lưu lại một cái chân chính nắm giữ ở trong tay Hàm Đan thành. Ngụy Quốc Vương cung. Đế tử thụ ngồi tại kia gì vãng chỉ có Ngụy Vương có thể chỗ ngồi bên trên, có chút quen thuộc mệnh lệnh kia vốn là Ngụy Thần quan viên. Phảng phất nơi này là hắn tần vương cung. Chờ mệnh lệnh xong, để chúng hạ thần đi, đế tử thụ trong tay xuất hiện một cái tinh mỹ, lại cổ pháp khí quyền thanh đồng hộ. Chợt nhìn đi lên, cũng không có cái gì kỳ lạ nhưng càng xem lại càng có thể cảm giác được, hộp có một tầng thần bí huyền diệu. Dạng này hộp, đệ tử thụ có hai cái, một cái là đặt ở tần vương cung trong mặt đất, chính là tần quốc đời đời truyền lại. Mà cái thứ hai, chính là trước mắt cái này, là vừa vận từ ngụy vương cung cấm cầm tới. Thương Long thất túc, có chút xa xưa truyền thuyết, bảy cái trong hộp gần chứa Thương Long thất túc bí mật, mà Thương Long thất túc bí mật thì là có liên quan trưởng khống thiên hạ lực lượng. Từ trước đều gây nên vô số người dòm mong muốn. Bảy cái hộp, phân biệt tại bảy quốc vương thất trong tay, cũng bởi vậy mới ngăn trở tất cả dòm mong muốn người. Đối cái này cái gì thương long thất túc, đệ tử thụ lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng từ khi nhiều lần nghe nói trời sinh đế vương về sau, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Bàn tay đặt ở trên cái hộp, thử một chút, quả nhiên, cùng tần trong vương cung cái kia đồng dạng, lấy hắn lúc này lực lượng, cũng không thể đem nó cưỡng ép phá hủy. Trầm mặc một lát, thu hồi hộp. Tạm thời buông xuống việc này, mặc kệ nó có cái gì bí mật, cuối cùng có một ngày sẽ hiển lộ ra. Đông nhiên, ánh mắt của hắn hơi vui, nhìn về phía Triệu Quốc, nước Triệu hàm đàn phương hướng. Một cú khủng lô khí vận chi lực gia tăng đến đại tần khí vận chi lực bên trên. Hắn biết, nhất định là Bạch Khởi đánh hạ Hàm Đan, Tam Quốc Quốc Đô đã diệt, hành động lần này liền đã thành công hơn phân nửa. Còn lại, chính là tại sở, đủ yến Tam Quốc liên thủ, công chiếm Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc toàn cảnh. Đồng thời ổn định bước chân, ngăn cản sở tệ yến Tam Quốc liên thủ. Tân Vương chính 34 năm giao thừa ngày, Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc Quốc Đô chính thức bị đại tần công phá chiếm lĩnh. Ngày đó, dựa theo kế hoạch, đại tần toàn diện chiếm lĩnh Tam Quốc cương thổ. Vây quét Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc bên trong dư nghiệt, thì như Lý Mục vân vân. Thần Vương chính ba 35 năm ngày 2 tháng 1. Đại Tần gần 6000 vạn đại quân, tại Triệu Nghị Hàn Tam Quốc cảnh nội tung hành, không ngừng chiếm lĩnh các đại thành trì. Một ngày này, Tô Tần cùng Quất Nguyên, dù bởi vì đủ ba người cũng đều trước sau chạy về thành cùng dĩnh đô, đem sự tình bẩm báo cho Hiến Vương, Thế Vương, Sở Vương. Thành. Một ngày này, Tô Tần hòa Điền bởi vì đủ trước sau chân đến nơi này, rất nhanh, mặc kệ là chính đang tấn công thành ngừng tiểu bạch hay là chống cự cơ trước, đều là sắc mặt đại biến. Song Vương không hẹn mà cùng dừng lại. Dụ tướng, thật chứ? Gương Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, "Dẫu bởi vì đủ trầm trọng gật đầu. Quan trọng ba người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tân Quốc cũng dám lựa chọn cùng một chỗ công diệt Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc. Cơ chức cũng đang hỏi Tô Tần một chút chi tiết, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Gương nhỏ Bạch thân sắc âm trầm trầm mặc một chút, dĩ nhiên, hắn tiếp tục xuất thủ hướng Nhạc Nghị công tới. Lập tức, một lần nữa gây nên đại chiến. Gương Tiểu Bạch, ngươi còn muốn cùng ta Yên Quốc đánh xuống sao? Tân Quốc đều nhanh diệt đi kia Tam Quốc. Cơ chức một bên cùng quan trọng dây dưa, một bên phẫn nộ quát, hừ gương tiểu bạch hừ lạnh một tiếng tình thế bắt buộc nói lấy tần quốc thực lực làm sao có thể cùng một chỗ diệt được tam quốc bất kể như thế nào đều muốn tiêu diệt ngươi Yên quốc lại nói gương tiểu bạch hắn cũng không rõ ràng tần quốc có thể làm được hay không nhưng hắn rõ ràng là lúc này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này từ bỏ nhưng liền không có hiện tại Yên quốc khí vận chi lực giảm bớt rất nhiều cơ chức đã bị quan trọng đặt ở hạ phong nhạc nghị đại quân liên tục đánh hai ngày cũng mỏi mệt ngày mai tề quốc đại quân liền có thể đến khi đó bọn hắn có thể bắt đầu tiến đánh thành thành vừa vỡ liên quốc liền vong định tuyệt không thể bỏ qua, gương tiểu bạch, ngươi si tâm vọng tưởng, cơ chức giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. sở quốc, gấu lữ sắc mặt cũng âm trầm vô cùng, khuất nguyên so với tô tần hai người trở lại sở quốc thời gian, còn phải sớm hơn bên trên một chút. tốt một cái doanh chính, thật sự là dạ tâm thật lớn. trầm mặc một chút, gấu lữ lạnh giọng quát, nhìn thoáng qua chúng thần, tiếp tục nói, các khanh nghĩ như thế nào? khởi bẩm đại vương, việc cấp bách là mau chóng điều tra rõ tam quốc tình huống, đồng thời tăng thêm tốc độ, diệt đi mấy cái tiểu quốc. hoàng nhị lập tức đứng dậy trầm giọng nói. Thần tán thành. Cái khác chúng thần tiếp theo nói. Gấu Lữ gật đầu, Kim Long không được trong lòng có chút phát lệnh, nếu là Tần Quốc thật làm được. Không, không có khả năng. An ủi câu, Gấu Lữ lập tức ra lệnh. Mặc kệ sở, đủ, Tiến Tam Quốc phản ứng, Tần Quân vẫn tại Tam Quốc cảnh nội tung hành, chiếm lĩnh các đại thành trì. Tần Vương chính 35 năm ngày 1 tháng 1, trưng nghi đi tới đòn Rồng chủ trì ngụy đại cục. Doanh chính thì là đi tới hàm quốc quan, tọa chấn ở đây, phụ trách Tam Quốc đại cục. Ngày 2 tháng 1, Hàn Quốc tất cả thành trì toàn bộ bị chiếm lĩnh. Hàn Quốc chính thức diệt vong. Sau đó lưu lại hai chi cấp 2 quân đoàn trấn áp, còn lại quân đoàn thì là đánh vào nguy địa. Ngày 3 tháng 1, Bàng Suối bị vây công, một đường bại trận. Cùng tại một ngày này, Lý Mục cùng Bạch khởi gặp nhau, thảm bại, trừ Lý Mục mình may mắn đào tàu bên ngoài, còn lại đại quân tất cả đều bị đổ. Ngày 5 tháng 1, Bàng Suối cùng đường Mạt Lộ Hạ, lựa chọn đầu hàng Tân Quốc. Ngày 8 tháng 1, Ngụy Quốc thành trì toàn bộ bị công chiếm. Lưu lại bốn chi cấp 2 quân đoàn trấn áp nguy địa, tiếp tục công hướng Triệu địa. Một ngày này, đủ loại tin tức đã lôi đình, hướng một chỗ lại một chỗ hoành tạc mà đi. Gấu Lữ Gương Tiểu Bạch cũng trước sau đạt được tin tức chính xác. Sở quốc quốc đô dĩnh đô gấu lử chầm mặc, sở quốc quần thần chầm mặc. Sau đó, bọn hắn liền dùng hết toàn lực bắt đầu giải quyết mấy cái tiểu quốc sự tình, còn có chuẩn bị chiến đấu sự tình. Sinh tử đại chiến thành đã đem cơ chức quân thần đẩy vào thành, công vài ngày gừng Tiểu Bạch tràn ngập sát ý nhìn về phía cách đó không xa hai cái quái vật khổng lồ, một đầu dài gần ngàn trượng thanh long, một con dài mấy trăm trượng bạch hổ. Mặc ra từ thánh thú thứ hai bầu trời xanh bạch hổ, lục chỉ đen hiệp người mặc ra coi là thật muốn cùng ta tề quốc đối địch. Gương tiểu Bạch lạnh như băng nói, lại dùng không được mấy ngày, hắn tuyệt đối có thể công phá thành. Thật không nghĩ đến, Mặc Gia người lúc này thế mà đứng dậy nhún tay, quả thực đáng hận. Tề Vương, ta Mặc Gia tuyệt không cùng ai là địch, ý nghĩ chỉ là Tần quốc nó thế đã thành, Triệu Ngụy Hàn Tam quốc đã diệt, sở Tề hiến Tam quốc lại không liên thủ, bạo tần liền thật muốn hoắc loạn thiên hạ. Thanh Long bên trong vang lên một đạo thuần hậu thanh âm kiên định, chính là Mặc Gia đương đại cự tử lục chỉ đen hiệp. Đến lúc đó ta Tề quốc cùng Sở quốc liên thủ, như thường có thể ngăn cản được Tần quốc. Gương Tiếu Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tề Vương làm gì lừa mình dối người? Coi như Tề quốc diệt Thiên quốc, chỉ là quản lý liền cần thời gian rất lâu. sao là đem Tần quốc chạy về Hàm quốc quan bên trong. Lục Chỉ đen hiệp trầm giọng nói: Kỳ thật Mặc Gia lúc đầu thật không có ý định quản việc này, thật không nghĩ đến Tần quốc thế mà diệt triệu ngụy Hàn tăng quốc, thực lực mạnh chấn kinh thiên hạ. Chư tử bách gia tuyệt đại bộ phận đều đã là Tần quốc địch nhân, cho nên Mặc Gia mới không thể không đứng ra. Không chỉ Mặc Gia, lúc này nhận được tin tức rất nhiều chư tử bách gia đều đã hành động. Gương Tiểu Bạch không nói gì, hắn làm sao không biết Lục Chỉ đen hiệp nói lời, nhưng để hắn cứ như vậy từ bỏ. Hắn thật không cam tâm, bên miệng thịt làm sao có thể từ bỏ? Thế nhưng là mặc ra đã nhúng tay, hắn bên này, bởi vì Tề quốc chỉ là đánh hạ Yên quốc thành trì, mà không có đánh hạ Yên quốc hương, bên trong đỉnh, cho nên cương thổ không hoàn thiện, hắn ở đây cũng không thể điều động Tề quốc khí vận chi lực. So sánh với, thực lực không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Nhất là Tần quốc bên kia, chỉ là tưởng tượng, trong lòng liền đều là vẻ lo lắng. Bạch khởi phục sinh, Diện quốc chi lực, Tần vương vô địch. Chờ một chút tin tức, vốn là bị hắn dàn xuống đáy lòng chỗ sâu, tạm thời không nghĩ để ý tới hiện tại cũng đều mình xung ra, tay áo hạ, song quyền gắt gao nắm chặt, đáng ghét, đáng hận, mặc gia đáng hận, tiên quốc đáng hận, tần quốc đáng hận hơn, đại vương, trâm mặc mấy ngày, quản trọng cũng không nhịn được, có chút thi lễ một cái, gương tiểu bạch vung tay lên, đánh gãy quản trọng, cắn răng nói, triệt binh, nghe tới hai chữ này, quản trọng, ruột bảy vì đủ tôn tấn, còn có cơ chức, tô thần, lục chỉ đen hiệp chờ một chút người, đều nhẹ nhàng thở ra, một ngày này, đây coi lòng lấy không cam lòng phẫn nộ, gương tiểu bạch mang theo tề quốc mọi người từ yên quốc lui binh. Ngày 12 tháng 1, Triệu Quốc, nước Triệu tất cả thành trì rốt cục cũng đều bị tần Quân hoàn toàn chiếm lĩnh. Đến tận đây, Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc chính thức toàn bộ diệt vong. Cùng lúc đó, giao thừa ngày đó sự tình cũng giống là sấm sét giữa trời quang, truyền vang thiên hạ, chấn động thiên hạ. Vài vạn năm đến, không hề nghi ngờ thiên hạ đệ nhất đại sự, rung động tất cả mọi người. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ ba chương có thể sẽ tại khoảng 1 giờ đổi mới. Chương 224, Thiên hạ chấn động, 3. Thần Châu đại địa, từ bắc đến nam, từ tây đến đông. Tin tức những nơi đi qua, khắp nơi tứ ngược. Tần quốc cùng một chỗ diệt triệu ngụy Hàn Tam quốc, Bạch khởi phục sinh, một mình có được Diệt quốc chi lực, cường thế đánh bại Triệu vương Triệu Ung. Tần vương doanh chính vô địch đương thời, một quyền phá diệt đòn rông thành hộ thành đại trận, lập tức được vinh dự đương thời đệ nhất cường giả. Đồ sắt đòn rông thành 2.000 và người cũng được xưng là bảo quân. Tại đòn rông trên thành nói lời, Hàn vương Hàn võ trực tiếp bỏ mình. Lý Khôi, Liêm Pha bị Tần quốc bắt, chờ một chút tin tức, thực tế quá mức khiếm người. Một cái dao thường ngày phát sinh để Thần Châu rung động biến hóa, nhất cử đổi trở trời rồi hạ tình thế để Trung Quốc cơ hồ không ai có thể không đếm xỉa đến. Tần quốc chi uy thế, đế tử thụ chi uy thế, lập tức tăng trưởng mấy lần không thôi. Tần quốc nhất thống thiên hạ chi thế, chân chính có. Tần quốc bên trong, tự nhiên là một mảnh gieo họ, vì bọn họ chiến thần bạch khởi phục sinh gieo họ, vì đại vương cường đại như thế gieo họ, càng thêm đại tần nhất cử diệt đi tam quốc gieo họ. Nhất thống thiên hạ bốn chữ, lại không chỉ là nói một chút mà thôi. Đó là chân chính, đi xuất quan khóa mấy bước, thậm chí chạy tới một nửa. Đại tần thật rất có thể nhất thống thiên hạ, chỉ cần tưởng tượng liền lại không có người có thể bình tĩnh trở lại. Triệu Ngụy Hàn Tam Địa bên trong, tất cả thành trì đều đã bị Đại Tần chiếm lĩnh, tất cả thành quy mô phản kháng, tự nhiên cũng đều đã bị tiêu diệt. Chỉ là Tam Quốc con dân, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp nhận. Cho dù bọn họ phi thường khiếp sợ Tần quốc cường đại, nhưng các nơi đủ loại quy mô nhỏ phản kháng, lại là cơ hội chưa bao giờ từng đứt đoạn. Tam quốc bên trong, Ngụy muốn tốt một chút. Nguyên nhân là Đế tử thụ ngày đó cử động có tác dụng, đòn dông trong thành huyết tinh bị hắn đánh nát, rất nhiều nhân tài bị hắn đổ sát, còn lại thần vụ đôi này Ngụy quốc cái khác Bách tính đến nói cũng là trí mạng tính đả kích cùng cực sức ảnh hưởng lớn, mà cái khác tất cả phản kháng kỳ thật căn bản không để tại Đại Tần trong mắt một chữ giết, bất luận cái gì phản kháng trực tiếp giết một cái không buông tha. Đồng thời Tam quốc Bách tính càng nhiều là chửi mặc. diệt quốc đả kích đối mặt Tần quốc kia vô địch thực lực bất lực để bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn chửi mặc. bọn hắn căn bản phản kháng không được, mà tại sở Tề hiến Tam quốc cùng đông đảo trong nước nhỏ một cỗ hoàng sợ chi ý càng ngày càng đậm, đối mặt nhất cử diệt đi triệu Ngụy Hàn Đại Tần nước khác bên trong không ai là không e ngại. Tân quốc chi dạ tâm, đế tử thụ chi dạ tâm, đều đã tại đòn dông trên thành biểu đạt rõ ràng. Mặt ngoài, bách tính sợ hãi, vũ trộm, sở quốc, thế quốc, bao quát vừa mới còn tổn thất nặng nề yên quốc, đều đã đang liều hết tất cả chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ tam quốc, một chút tiểu quốc cũng là như thế. Sáu nước tính là gì? Cô muốn chính là thiên hạ. Đòn dông trên thành người kia nói ra câu nói này, đã không có mấy người chưa từng nghe qua. Những cái kia tiểu quốc làm sao có thể không đếm xuể đến? Hoặc là nói ca nguyện đầu hàng. Trừ chúng quốc, chính là trừ tử bách gia. Triệu Ngụy Hàn Tam địa chư tử bách ra, đều tại nhau nhau hướng Sở Tề hiến Tam Quốc chạy tới. Dù sao ngày đó kia bị người trong Thiên Hạ chào cười, thế nhưng là bị Tần Quốc chân chân chính chính làm. Không thần phục Đại Tần, chính là Đại Tần tử địch. Chính là một câu nói kia, để Tần Địa bên trong không có hoàn toàn quy thuận chư tử bách ra, đều bị tàn sát trống không. Nói cách khác, bọn hắn những người này cũng sớm đã là Tần Quốc địch nhân. Lấy Tần Quốc tàn bạo, lấy Tần Vương thị sát bạo ngược, không ai sẽ coi là sẽ bỏ qua bọn hắn. Đích xác, đế tử chịu sát thực không có ý định bỏ qua bọn hắn. Công chiếm Tam Quốc thành trì thời điểm, hắn liền hạ lệnh thuận tiện diệt tam địa chư tử bách gia cho dù là một nguyện ý đầu hàng cũng trực tiếp bị diệt lý do rất đơn giản cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ liền không có đối mặt bá đạo như vậy tàn nhẫn tân quốc cho dù là lại không muốn ra mặt chư tử bách gia cũng không thể không ra mặt bắt đầu cùng sở tề yến tam quốc liên hệ cùng cái khác chư tử bách gia liên hệ muốn kết thành đồng minh cùng chống chọi với tân quốc mà bọn hắn mặc dù đều biết nhất định phải nhanh nhưng kỳ thật căn bản là không nhanh lên được chư tử bách gia vốn là ân oán trùng điệp không dễ dàng liên hợp tam quốc bên trong sở đủ vừa mới từng có đại động tác, chuẩn bị chiến đấu cũng không phải chuyện đơn giản, nhất là Yên quốc, càng là tổn thất nặng nề, cần thời gian. bọn hắn có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực, đi tăng tốc cái tốc độ này. trong thiên hạ, xôn sao, khắp nơi đều là đang thảo luận lần này Tần quốc diệt Tam quốc sự tình, nhất là tại Tiểu Thuyết gia lửa cháy thêm dầu về sau, các loại cố sự đều đi ra, không hề nghi ngờ, đệ tử thụ cùng Tần quốc hình tượng, tàn bạo mấy lần không ngừng, để vô số dân chúng tâm thấy sợ hãi, để ý, đệ tử thụ tự nhiên sẽ không lý sẽ những chuyện kia, đoạn này cực kỳ thời gian quý giá. Hắn sẽ không cho phép có bất kỳ lãng phí. Từ hắn tỏa chấn tại Hàm Cốc Quan về sau, toàn bộ đại tần liền toàn bộ bắt đầu chuyển động, số lớn vật tư cùng quan viên vận chuyển về tam địa. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tam địa cưỡng ép nắm giữ. Thần Vương chính 35 năm ngày 12 tháng 1, Tần quân đánh hạ Triệu quốc, nước Triệu cuối cùng một tòa thành trì, lập tức bắt đầu bố cục. Bạch khởi xuất lĩnh 10 vạn sát thần quân, 400 vạn đại quân, tiến về bây giờ tần sở biên cảnh chấn thủ. Được Mao, Vương Lăng hai quân cùng Bắc Minh tử đi theo. Vương tiến xuất lĩnh bản bộ trấn thủ bây giờ tần đủ biên cảnh, được võ Vương bí hai quân cùng võ hầu thắng đang đi theo, Tư mã sai bản bộ chấn thủ tại bây giờ tần yến biên cảnh, chiến vu đại quân người đi theo. Đây là biên cảnh, còn lại vương, được điểm, bên trong sử đảng, hoàn, thắng, tân thắng, nguy trường, trương, đồ tuy, mặc cho rầm di mười bộ, còn có đầu hàng mà đến, có thể tự thành một quân cơ không đêm, bàng suối, vệ khánh, giả ngã bốn quân, hết thể 14 bộ đại quân, tăng thêm đã chú đóng ở tam quốc 49 cái quận, chung 485 tòa thành trì bên trong 5.000 vạn tân quân, bắt đầu thanh lý triệu ngụy hàn tam quốc, cái kia khổng lồ hương. Bên trong, đỉnh các địa khu. Công chiếm Tam Quốc tất cả thành trì, chỉ, chỉ là diệt Tam Quốc, mà muốn đem Tam Quốc cương thổ chân chính biến thành Đại Tần, để Đại Tần khí vận chi lực bao phủ Tam Điệp. Nhất định phải đem những cái kia địa khu thanh lý một lần, dựng đứng tần cơ sĩ, để tất cả bách tính đều biết, bọn hắn đã là tần quốc người. Vấn đề này nói khó khó, nói không khó cũng cũng không khó. Dù sao chỉ là trên miệng, để bọn hắn thừa nhận là tần quốc người, lại không phải hồi tâm. Nhưng địa phương quá lớn, quá nhiều người, địa phương khác nhau, hạng người gì đều có. Ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm phản hay không kháng. Cho nên trước hết muốn lấy quân đội, cưỡng ép thanh tẩy chấn áp một lần, diệt trừ những khả năng kia tồn tại nhất ngoan cố phân tử. Đồng thời, gia tốc từ đại tần điều đến quan viên, bổ sung đến ba trong đất. Còn có tam địa quý tộc sự tình, vân vân vân vân, vô cùng phức tạp. Tất cả quý tộc đất phong, toàn bộ hủy bỏ, thu hồi đại tần về có. Không ngạc nhiên chút nào, cái này lại kích thích một trận phản kháng. Thứ ba chương, nghĩ nghĩ, hay là không thức đêm, liền 2000 chữ đi, hôm nay càng một văn chữ, 6000 tính cơ bản 4000 chữ coi như một chương, còn thiếu 25 chương. Chương 225 Họ công tôn lệ cơ, một thiên hạ Trung Quốc, quý tộc đất phong đều là một kiện đại sự. Bao quát tần quốc đều là như thế, thậm chí tại sáu trong nước, quý tộc đất phong bên trong lực lượng là quốc gia phi thường trọng yếu một bộ phận. Nhất là lấy sở quốc là nhất. Triệu nghị Hàn Tam quốc bên trong, quý tộc đất phong rất nhiều, lực lượng cũng rất mạnh. Mà bởi vì tần quốc là lấy đột nhiên nghiền ép chi thế, diệt đi Tam quốc. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận quý tộc, là thấy tình thế không ổn, bị ép đầu hàng, càng chuẩn xác mà nói là tạm thời không có phản kháng, nhìn xem tình huống lại nói. Tam điệu 485 tòa thành trì là chỉ trước kia Tam Quốc triều đình trưởng khống hạ thành trì, mà những quý tộc kia đất phong bên trong cũng là có không ít thành trì, chỉ, chỉ bất quá hộ thành đại trận không sánh bằng triều đình nắm giữ hạ thành trì. Thấy Tần Quốc muốn thu hồi bọn hắn đất phong, dù cho đại bộ phận đều là lòng mang oán hận, không dám phản kháng, nhưng cũng có một bộ phận trực tiếp phản kháng. Trước kia Tam Quốc quốc cướp chừng hết thảy có lớn nhỏ trung chừng 100 cái đất phong, diệt Tam Quốc lúc, bị lan đến gần tiêu diệt chỉ có 20 cái. Hướng sở tê yến chạy trốn có hơn 10 cái, còn lại có hơn 20 cái đều phản kháng. Cho dù là bọn họ biết Tần Quốc rất mạnh, đối mặt lợi ích cũng vẫn là không nhịn được theo đuổi kia cực kỳ nhỏ bé hy vọng. Hùng chi bọn hắn cũng không phải không có phần thắng. Trong mắt bọn hắn, Sở Tề đến Tam Quốc còn có chư Tử Bách ra, cùng triệu ngụy Hàn Tam quốc sức mạnh còn sót lại, rất nhanh liền sẽ liên hợp lại diệt đi Tần quốc. Tối thiểu cũng sẽ đem bọn hắn chạy về Hàm quốc quan bên trong. Bọn hắn chỉ cần treo chống đến lúc đó liền có thể. Tiêu cái thời gian nhất định rất gần. Không có có ngoài ý muốn, bọn hắn xem trọng mình, cũng xem trọng Tam quốc cùng chư Tử Bách ra Đối mặt bọn hắn phản loạn, Đế tử thụ không đổi, thậm chí tùy ý bọn hắn đem nhiều loạn quy mô mở rộng, cho bọn hắn thời gian để bọn hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ. 14 nhánh đại quân vẫn như cũ dựa theo kế hoạch, từng chút từng chút thanh lý quá khứ, trừ phi vừa vặn đến những cái kia phản loạn địa điểm, nếu không liền không ra tay với bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, đế tử thụ ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể hội tụ bao nhiêu không ổn định phần tử, hội tụ càng nhiều, liền càng tốt. Vừa vặn một mẻ hốt gọn, mà sở tề hiến cùng chư tử bách ra liên hợp còn sớm, bọn hắn châm ngòi những quý tộc này phản loạn, cũng cho một chút ủng hộ, đều cũng không có dâu diếm được đế tử thụ, hắn cũng không thèm để ý. Tương phản, cái này chính hợp hắn ý. Hắn không lo lắng xuất hiện phản kháng hắn người sẽ rất nhiều, chỉ lo lắng ẩn nút đi xuống quá nhiều. Chư hơn 20 cái phản kháng, còn lại đất phong quý tộc thì là tâm không cam tình không nguyện giao ra đất phong, chờ đợi tần quốc tiếp xuống, đối sắp xếp của bọn hắn. Ngày 15 tháng 2, kia hơn 20 cái phản kháng quý tộc toàn bộ bị diệt, bọn hắn không đợi đến Tam quốc cùng chư tử bách gia cứu viện. Tam địa cũng đại khái bị thanh lý một lần, khắp nơi đều đã là tần quốc cờ sĩ. Đại tần khí vận chi lực cũng rốt cục bao phủ Tam địa mỗi một chỗ. Tử vong mất tính, hết thảy ước chừng gần 3000 vạn. Thần Vương chính 35 năm ngày 16 tháng 2, đế tử thụ tại Hàm Cốc quan bên trong, tiếp kiến 8 cái tiểu quốc sứ thần. Cái này 8 cái tiểu quốc đều là xen lẫn tại Tần quốc cùng tam địa ở giữa tiểu quốc. Tần quốc diệt tam quốc, bọn hắn tự nhiên sợ hãi không thôi, dù sao bọn hắn bây giờ đều bị Tần quốc bao vây. Cho nên ngao ngao phái tới sứ thần, biểu thị nguyện ý thần phục Tần quốc, nhận Tần quốc vì tông chủ của bọn hắn nước, mỗi năm tiến cống. Bọn hắn sớm nhất đã tới 1 tháng, trễ nhất cũng có hơn 20 ngày. Một mực chờ cho tới bây giờ, diễn phản loạn về sau, đế tử thụ mới triệu gặp bọn họ. Không nói nhảm, Tại hoàng sợ của bọn hắn cảm xúc bên trong, đế tử thụ uy nghiêm khí chất ép đến bọn hắn thẳng không đứng dậy, lãnh đạm thanh âm nói, "Trở về nói cho các ngươi biết công hầu, ba tháng trước đó, nhất định phải giao ra cương thổ, vô điều kiện thần phục, cô sẽ đem bọn hắn đưa đến Mạn Dương ở lại. Nếu không, diệt nó tộc." Tám vị sứ thần tại chỗ game chút sủi lơ, ngay cả phản kháng lời nói đều đã nói không nên lời, chỉ có thể lui ra về sau, nhanh chóng chạy về quốc gia mình. Dù sao bọn hắn chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Đối cái này 8 cái tiểu quốc, đế tử thủ không quan tâm, lật tay có thể giết thôi thậm chí cũng không muốn bọn hắn cứ như vậy thần phục, nếu không cũng sẽ không chỉ cho bọn hắn hơn 10 ngày kỳ hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, thần phục cuối cùng không bằng đánh xuống sạch sẽ. Ngày 18 tháng 2, đế tử thụ lại hạ đạt một cái mệnh lệnh, đối tam địa từng cái thanh danh không tốt quan viên, quý tộc, địa chủ, hào môn tiến hành công thẩm. Hay là kia 14 nhánh đại quân, dựa theo nguyên bản lộ tuyến trở về, từng chút từng chút quét ngang qua. Mỗi đến một chỗ liền phối hợp hắc băng đài, còn có bách Tính lý do thoái thác, lấy quan viên làm chủ, đối khi thanh danh không tốt, người có thực lực tiến hành công thẩm. Cũng chính là triệu tập Bạch Tính để bọn hắn tố khổ trước mặt mọi người tuyên bố những người này tội danh lại đương chúng xử tử bây giờ tình huống đến nói đây là thu phục tam địa dân tâm hoặc là nói lôi kéo tam địa dân chúng cùng đại tần quan hệ biện pháp tốt nhất thứ hai cũng là tiến một bước thanh lý tam địa làm sâu sắc đại tần đối nó trưởng khống tin tức một chuyên gia phản kháng thế lực lập tức nhao nhao xông ra cơ hội trải rộng tam địa 49 cái quận lúc này tam địa hết thảy ước chừng còn có 12 tỷ tả hữu nhân khẩu trong đó phạm tội ác thanh danh không tốt nhiều vô số kể không ai nguyện ý đi chết vì sống sót bọn hắn có thể nhẫn lại đại tần thống trị. Đồng dạng vì sống sót, bọn hắn tự nhiên có thể đi phản kháng. Ngay cả những cái tiên ngoan ngoắn giao ra đất phong các quý tộc cũng có hơn 20 cái trực tiếp phản. Lần này quy mô so với một lần trước lớn mấy lần không ngừng, còn có kia tám cái tiểu quốc. Tám nước sứ thần sau khi trở về bẩm báo cho nhà mình công hầu, trừ 3 cái e ngại trực tiếp lựa chọn thần phục, còn lại 5 cái đều lựa chọn im ắng chống cự. Đến mùng 1 tháng 3, không do dự, đế tử thụ hạ lệnh hủy diệt kia 5 cái không có thần phục quốc gia. Đồng thời cũng hạ lệnh tăng tốc tốc độ Đại Tần quân tốt liên tục không ngừng tiến vào Tam địa, chấn thủ thành trì, chờ đợi 14 nhánh Đại quân vây quét Bình Định. Còn có số lớn cường giả, ngay cả Đông Hầu Thái Nhất cái này nhóm cường giả đều bị hắn phái ra ngoài Bình Định. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đem Tam địa công thầm là cái rất tốn thời gian sự tình. Còn có kia tám cái tiểu quốc, tăng thêm sở tề hiến Tam quốc lập tức liền phải hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, cho nên hắn nhất định phải nhanh tiêu diệt những ngày phản loạn, hủy diệt kia năm cái lựa chọn phản kháng Tiểu quốc. Ngay cả như vậy, sẽ dẫn đến có một ít cá lọt lưới cũng không quan hệ, đại bộ phận lực lượng bị phá hủy. Những cái kia cá lọt lưới còn không đáng để lo. Từng ngày thời gian ngay tại đế tử thụ bận rộn bên trong, thiên hạ khẩn trương không khí náo nhiệt bên trong vượt qua. Ba trong đất, giết chóc gầm thanh vô số, từng đầu sinh mệnh giống như là gà vịt, bị lánh cốc tàn nhẫn sát hại. Ngày 4 tháng 3, Đông Hầu Thái Nhất dẫn theo âm dương ra một chút cường giả, còn có Tân Thắng đại quân tiến đánh kia lựa chọn phản kháng năm nước một trong, vệ quốc. Vệ quốc chỉ là tiểu quốc, quốc quân là một vị công hầu, cương thổ bất quá đại tần bình thường một quận tả hữu, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Đối mặt Đông Hầu Thái Nhất cùng Tân Thắng đại quân, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vệ quốc quốc đô buộc Dương Thành, vệ quốc đại tướng họ Công Tôn Vũ ngày đó binh bại, bị Tân Thắng tự mình lấy tính mệnh. Hết thể như thường tiến hành, Đông Hầu thái nhất cũng coi là chỉ là một lần phổ thông nhiệm vụ, không thế nào để ở trong lòng. Thằng đến hắn vừa mới trợ giúp Tân Thắng tùy tiện giết chết họ Công Tôn Vũ về sau, nhìn thấy vừa trốn chạy nữ tử thân ảnh. Thân bí thân ảnh nhất thời chính là cứng đờ, một cỗ kinh ngạc khí tức xuất hiện. Gương mặt kia, khí tức kia. Nhưng làm sao có thể? Nàng đều đã chết mấy chục năm. Không do dự, thân ảnh lóe lên hướng kia chạy trốn nữ tử đuổi theo. Bục Dương thành bên ngoài, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng đông phương bỏ chạy. Trong đó ba nam một nữ, tam nam bên trong đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, đều là sắc mặt bi thương, nặng nghề, một người trong đó nhìn qua càng suất chúng, cơ hồ là hắn mang theo ba người khác trốn. Mà vị nữ tử kia, mặc dù sắc mặt bi thương, nhưng loại kia khuynh quốc khuynh thành, lại là đủ để kinh động thiên hạ. Tinh tế thon thả tư thái, dịu dàng động lòng người khí chất, như thanh thủy, như chủ đoạn, phảng phất có thể hòa tan thiên hạ băng lãnh nhất tâm địa. Dù là bi thường vô cùng, loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ, khí chất vẫn là giống thiên điệu tạo ra. Đông nhiên, bốn người phía trước, một đạo toàn thân áo bào đen bao phủ thân ảnh xuất hiện, để bọn hắn tất cả giật mình. Đông hầu thái nhất, bốn người kêu sợ hãi, đều mang một cố cứu hận, bởi vì vừa mới buộc Dương Thành một trận chiến, đạo thân ảnh này liền xuất thủ. Đông hầu thái nhất gắt gao nhìn trầm trầm kia đoán hận nhìn xem mình nữ tử, giống, rất giống, không chỉ có là khuôn mặt, liền ngay cả khí chất khí tức cũng giống như, phảng phất chính là một người. Nhưng hắn xác định, tuyệt không phải một người. Dù sao nàng tại mấy chục năm trước liền đã chết rồi. Không để ý đến đề phòng bốn người, nhìn xem nữ tử kia trầm giọng nói, "Cô nương, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bốn người đều là sướng sở, thực tế không nghĩ tới Đông Hầu thái nhất sẽ nói lời này. Sau đó kia ba vị nam tử đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng, càng suất chúng nam tử đứng tại phía trước nhất, lạnh lùng nhìn xem Đông Hầu thái nhất, vô cùng đề phòng, bí mật truyền âm nói, "Các ngươi đi trước, ta ngăn chờ hắn." Không đợi sau lưng ba người trả lời, liền quát lạnh nói, "Đông Hầu thái nhất, có cái gì đều hướng về phía ta tới?" Đông Hầu thái nhất giơ hắc bảo những mày, có cố không kiếm nhẫn. Ánh mắt nhìn nam tử, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, lan đi. Mơ tưởng. Xuất chúng nam tử một bên ám chỉ sau lưng ba người đi mau, một bên cực kỳ kiên định ngăn tại kia. Muốn chết. Đông Hầu Thái Nhất lúc này cực kỳ muốn biết đáp án, lập tức không có kiên nhẫn. Chớp mắt, một trận cách xa chiến đấu bắt đầu. Mười cái hô hấp về sau, ba nam tử nằm trên mặt đất, bị thương thật nặng, bất lực. Cựu Hận nhìn xem Đông Hầu Thái Nhất, bất quá Đông Hầu Thái Nhất vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua kia xuất chúng nam tử, cũng không tệ, nhưng bây giờ đem so sánh với hắn, vẫn là kém xa. Một lần nữa nhìn về phía đã bị hắn chế trụ, lo lắng nhìn về phía ba nam tử nữ tử, thanh âm không tự giác ôn hòa chút. Ngươi là ai? Nói cho bản tọa tên của ngươi. Sư muội, đừng bảo là. Kia xuất chúng nam tử lập tức kêu lên. Đông hầu thái nhất vung tay lên, đem ba người nói chuyện năng lực cũng tức đoạn, Thản nhiên nói, ngươi không nói cho bản tọa, bản tọa liền lập tức giết bọn hắn một người trong đó. Nữ tử giật nảy mình, quật cường ít đi rất nhiều, ánh mắt dù kiều hận nhìn xem Đông hầu thái nhất, nhưng là quỷ gì để người không tức giận được tới. Giống như đây là đương nhiên, ngược lại để người nhịn không được càng thêm sinh lòng thương tiếc. Đông hầu thái nhất bởi vì trong lòng nghi hoặc, mà lại năm đó gặp qua loại tình cảnh này, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không để ý, chỉ là chăm chú nhìn xem. Nữ tử nhẹ hít một hơi, hoán hẳn nói, "Ta gọi họ Công tôn Lệ cơ, là vệ quốc đại tướng quân họ Công tôn Vũ tôn nữ, ngươi giết ta đi, ta không sợ ngươi." Đông hầu quá một trận có chút buồn cười, phảng phất thật trông thấy năm đó nữ hài kia, ép hạ cảm xúc tiếp tục nói, "Ngươi bao lớn rồi? Là họ Công tôn Vũ cháu gái ruột." Họ Công tôn Lệ cơ giận dữ, nhưng cũng làm cho người không cảm giác được hòa khí, bực bội chi khí, chỉ là một loại đơn thuần. Tinh khiết giận dữ nói: "Ta tự nhiên là ra ra cháu gái ruột, ta năm nay 17 tuổi." "Thật sự là 17." "Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền giết bọn hắn ba cái." Đông Hầu quá một thanh âm đột nhiên lên lệ. "Ta tại sao phải lừa ngươi?" Họ Công tôn Lệ Cơ lo lắng nhìn thoáng qua kia ba nam tử, mang theo cửu hờ nói: "Đông Hầu thái nhất trầm mặc, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, thiên hạ lại thật lại có chuyện như vậy. Khuôn mặt đồng dạng thì thôi, khí chất đồng dạng cũng được rồi, nhưng khí tức làm sao có thể có một dạng?" Bất quá hắn không có hoài nghi họ Công tôn Lệ Cơ, dù sao đối phương 17 tuổi. Hắn đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra được. Một lát sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía họ Công Tôn Lệ Cơ ôn hòa một chút nói, ngươi cùng bản tọa đi thôi. Họ Công Tôn Lệ Cơ sững sờ, hai con làm tay nắm chặt, lại liếc mắt nhìn ba vị thần sắc lo lắng nam tử, không để ý bọn hắn khuyên can ý tứ, lấy Dũng khí nói, tốt, ta đi với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả ta sư huynh bọn hắn. Đông Hầu Thái nhất suy nghĩ một chút, lộ ra mỉm cười, được. Nói, tay khẽ động, ba đạo quang mang bắn ra, xông vào ba nam tử thể nội. Phục. Lập tức, ba người không ngừng thổ huyết. Thần sắc vẻ ngoài số dưới. Ngươi đang làm cái gì? Họ Công Tôn Lệ Cơ lập tức giận giữ lại lo lắng. Yên tâm, bản tọa chỉ là phế tu vi của bọn hắn, bất đến bọn hắn về sau cho bản tọa tìm phiền toái, sẽ không đả thương tính mạng bọn họ, cái này nhưng không có vi phạm ước định vừa rồi." Đông Hầu Thái Nhất lo lắng nói. "Ngươi?" Họ Công Tôn Lệ Cơ vừa vội vừa giận, ngọc tinh khiết con mắt cũng bắt đầu đỏ, "Ngươi dám biện?" A Đông Hầu Thái Nhất thì là khinh thường khẽ cười một tiếng, vung tay lên, trực tiếp mang theo họ Công Tôn Lệ Cơ hướng phương xa mà đi, lưu lại kia đã như phế nhân, hận ý ngập trời ba người. Một cái chớp mắt, thời gian liền đi tới ngày 15 tháng 3. Phản kháng năm nước toàn bộ hủy diệt, công thẩm sự tình đã tiến hành 3 phần 10 địa khu, phản loạn tiêu diệt vô cùng tám tạ hữu. Còn lại, cũng nhảy không được mấy ngày. Dừng ở đây, ước chừng có 100 triệu tạ hữu bách tính bởi vậy tử vong, chừng phân nửa đều là bị phản loạn tác động đến. Dù sao những người phản loạn kia, bản thân liền là tiếng xấu mang theo, tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì, cướp bóc đốt giết kia là bình thường. Đại tần cũng có 150 triệu tạ hữu đại quân tiến vào tam địa trấn thủ. Đại tần bản thổ còn đang không ngừng chiêu quân. Quan viên phương diện 485 tòa thành trì bên trong lục bộ, thành lập hơn phân nửa. Nguyên tam quốc quan viên đều tại tiếp nhận khảo sát, lúc này chỉ có một bộ phận thông qua khảo sát, chính thức gia nhập đại tần, trở thành đại tần quan viên. Nếu như nói đại tần đối nguyên bản tần địa trưởng không là 10, kia ngay từ đầu đối tam địa nắm giữ cũng chỉ là 1, hiện tại đã đạt tới 3. Chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt phản loạn, công thẩm hoàn thành, đạt tới 5 tuyệt không là vấn đề. Chương thứ nhất, thật có lỗi hơi trễ. Chương 226, trong thiên hạ, chỉ có cô có thể xứng vương, 1. Ngày 16 tháng 3. Đế tử thụ hạ lệnh, Một chi đề ép tù phạm đội ngũ, từ Hàm Cốc Quan rời đi, hướng Tam Điệp mà đi. Người cầm đầu là Đông Hầu Thái nhất, còn có số lớn cường giả. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, chính là áp lấy nhóm này tù phạm du tàu Tam Điệp. Để Tam Điệp bên trong tất cả con dân đều tận khả năng nhìn thấy. Nhóm này tù phạm không ít người, trọn vẹn hơn 100 vị. Mỗi vị tù phạm lao trên xe, còn có thân phận của bọn hắn danh tự. Triệu Vương Triệu Dung, Ngụy Vương Ngụy Tư, Liêm Pha, Lý Khôi, Trần Không Hại, Bành Nguyên Quân Triệu Thắng, Mở Gia Điệp, Bạo Diên. Vân vân vân đều là nguyên Tam Quốc không chết cao tầng. Khi tin tức truyền ra về sau, tam địa vô số người phẫn nộ, nhưng càng nhiều, lại là trở mặc. Đại vương, thừa tướng đều đã thành tù nhân, bọn hắn lại có thể thế nào? Mà khi cái đội ngũ này từ Nguyên Hàn bắt đầu hành tẩu về sau, vô số ánh mắt từ chết lặng trở nên phẫn nộ, lại từ phẫn nộ trở nên chết lặng. Đồng thời, cũng bắt đầu liên tục không ngừng tập sát. Có kim tiên đại hiền cấp độ, cũng có hiền nhân cấp độ, càng có thiên tiên cùng địa tiên cấp độ. Thần Châu đại địa, xưa nay không thiếu nhân người nghĩa sĩ, huống chi là mình của quốc. Tập sát từ đạp lên Nguyên Hàn quốc cương thổ bắt đầu từ ngày đó liền không có đỉnh chỉ qua, chỉ bất quá tương đối Đông Hầu Thái Nhất xuất lĩnh đội ngũ, những người này đều quá yếu, chỉ là không công chịu chết thôi, thậm chí không dùng Đông Hầu Thái Nhất tự mình động thủ, những cường giả khác liền đầy đủ, mà khiến không ít người cảm thấy châm trọng là, những cường giả này bên trong, có không ít đều là nguyên tam quốc người, bọn hắn đã đầu nhập đại tần, trở thành đại tần trung tử cương quyền, lúc này cũng tại càng thêm điên cuồng ra sức, đổ sắt những cái kia đột kích giết, cướp tù người, ngay tại cái này đội sử thượng tử từ chưa từng xảy ra thủ đội, rời đi hàm cốc quan sau một ngày, hàm cốc quan bên trong. Uy Quân thì là sắc mặt trịnh trọng chi cực đứng tại đế tử thụ trước mặt, trầm giọng nói, "Đại vương, làm nhục như vậy một nước vương giả cùng trọng thần, cổ không có chi, chắc chắn sẽ kích thích người trong thiên hạ phẫn nộ, cũng có tài chi sĩ phản cảm. Tam điệu dân tâm cũng sẽ cùng ta đại tần càng xa, thân khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Nói xong túi người hành lễ, không có đứng dậy, lúc này dù là hắn là một lòng vì công, cũng biết nhà mình đại vương tâm tính, ứng sẽ không phải trách hắn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì từ khi diệt đi tam quốc về sau, đế tử chịu uy tín, uy nghiêm đều tăng cường rất nhiều liền xem như trong lòng tự có kiên trì uy quẫn, cũng càng thêm kính sợ, không dám phản kháng. Nhưng chuyện này quá lớn, đem Triệu Ung, Ngụy Tư bọn hắn cột lên xe chở tù, bốn phía du lịch tuần. Từ xưa đến nay đều chưa từng có, thực tế quá mức nhục nhã một vị vương giả. Không phải bên Ngô đại quốc chi hành. Đế tử thụ đã dừng lại xử lý chính vụ, bình tĩnh ánh mắt nhìn, cũng đích xác không có sinh khí, loại này trung tâm khuyên can sự tỉnh có cái gì tốt sinh khí. Nhàn nhạt mở miệng nói, cổ không có chi, cô liền không thể làm sao. Uy quẫn sững sờ, nhíu mày lại, liền nghe kia thanh âm đạm mạc tiếp tục vang lên. Khi cô binh ra hổ lao quan, thái học thành lập, đổ sắt một chút học phái về sau, liền không có gây nên người trong thiên hạ phẫn nộ cùng có tài chi sĩ phản cảm. Vĩ quân nhiễu mày càng sâu, tựa như là dạng này, nhưng lần này thực tế là có chút qua. Cô đơn đối với tam địa chi dân tốt, bọn hắn liền sẽ tâm hướng cùng cô. Vấn đề thứ ba, từ đế tử thụ miệng bên trong đạm mạc phun ra, còn lộ ra một cô lăng lệ chi ý. Vĩ quân trầm mặc một chút, cái này ba cái vấn đề hắn không có cách nào trả lời, nhìn như đều nói không sai, nhưng thật sâu độ lại không giống. Cửu hận cam thủ chờ các cảm xúc. Nhục mạ mối thủ có thể so ra mà vượt diệt tộc mối thủ sao? Đem Triệu Ung bọn người đặt ở trên tù sa du hành, chính là tại tăng thêm những cái kia lý phản cảm. Hơi suy nghĩ một chút, vẫn là không có từ bỏ nói, đại vương, kể từ đó cũng là đang chen ép vương vị nguy nghiêm, cùng đại vương ngài cũng có chỗ hại à. Vô số năm qua, vương vị đều cao cao tại thượng, đây cũng là quyền thần lợi hại hơn nữa, cũng cơ hồ không có mưu phản nguyên nhân một trong. Phổ thông bách tính đối vương vị, vương thất lòng kính sợ, là phi thường lớn. Khởi nghĩa loại hình, càng là không có. Có thể đem Triệu Ung bọn hắn du hành Không thể nghi ngờ là đã kích tất cả mọi người đối vương vị lòng kính sợ. Trong đó tự nhiên cũng bao quát thần vương. Đây cũng là hắn có thể nghĩ tới, thuyết phục đại vương lớn nhất lý do. Cái khác cái gì làm sâu sắc cừu hận loại hình, hắn rõ ràng đại vương căn bản sẽ không để ý. Đế tử thụ lộ ra một vòng ý cười, cô chính là muốn chen ép bọn hắn vương vị, để người trong thiên hạ biết, trong thiên hạ chỉ có cô có thể xứng vương. Những người khác, không xứng, mà lại đợi cô nhất thống thiên hạ, vương, còn có thể xứng được với cô sao? Úy Quân tâm thần chấn động, thân thể không tự giác lại còn một chút, loại kia trấn áp bắt hoang lục hợp bệ nghệ hết thảy bà khí đập vào mặt hưu tâm còn muốn khuyên can nhưng cũng không dám nói thêm cái gì những năm này hắn sớm đã minh bạch thân là thần tử hắn có thể khuyên can chỉ cần là vì đại tần vì đại vương nhưng một khi đại vương giải thích hạ quyết tâm lại cứng rắn muốn khuyên can dây dưa không bỏ vậy sẽ phải bị coi là khiêu khích đại vương uy nghiêm mà loại kia kết quả không có người nào nguyện ý đạt được Thần minh bạch trong lòng thở dài một tiếng uy cuốn hành lễ nói hắn biết bởi vì việc này tam địa lại phải nhiều hơn rất nhiều nhân mạng chết đi Đại vương căn bản không nghĩ tới lấy nhân nghĩa thu phục thiên hạ chi tâm, hắn muốn chỉ là cưỡng ép trấn áp, chờ đợi thời gian dung hợp, lui ra đi. Đế tử thụ nhàn nhạt vung tay lên, Ê! quý quân lui ra. Đế tử thụ ánh mắt nhìn thoáng qua phía đông nam, một vòng ý vị không rõ hảo quang lóe lên. Nhanh. Chớp mắt, Đông hầu thái nhất liền dẫn theo tù đội tại hẳn trên mặt đất du hành mấy ngày, đến đây tập sát cướp tù người càng ngày càng nhiều. Bất quá để Đông hầu thái nhất có chút đáng tiếc là có thể gây nên hắn chân chính để ý người, một cái đều không có. Hiện nhiên, những cái kia cường giả chân chính cũng sẽ không trước đi tìm cái chết. Cho dù là bọn họ trong lòng kỳ thật cũng đều lựa giận ngập trời, muốn cứu ra triệu ung ngụy tư bọn hắn. Nhưng bọn hắn càng hiểu, đây chính là một cái bẫy. Mặc kệ ai đi đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao kia đã là tần quốc địa bàn, mà bây giờ uy áp thiên hạ, được công nhận là đương thời đệ nhất cường giả tần vương còn tại hàm cấp quan bên trong, nhìn qua hết thảy, ai dám đi, đi bao nhiêu người, cơ hồ đều là hẳn phải chết. Bất quá đây là ngăn không được rất nhiều người chịu chết cử chỉ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tựa hồ là vì mình trong lòng kiên trì đạo nghĩa thậm chí rất nhanh, cũng nhanh bị tiêu diệt phản loạn, nó thế lực lại lớn một chút. tốt mấy nơi, lần nữa nhắc lên bạo loạn. mà tại sở tề yến tam quốc bên trong, khi tin tức truyền trôi qua về sau, vô số người tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. bạo quân, tàn bạo bất nhân chờ một chút tiếng hô lên, chống cự bạo tần như có lẽ đã là trên dưới một lòng. liền ngay cả gấu lữ, gương tiểu bạch tiến trước ba người, đều hiếm thấy chân chính phẫn nộ. ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hàm quốc quan. những người khác có lẽ chỉ thấy tần vương doanh chính nang ngược tàn nhẫn, có lẽ còn có rất dụ cái khác tam quốc dương nghiệt ý nghị vân vân nhưng ở ba người bọn họ trong mắt lại trông thấy hàm cốc quan bên tròng kia hướng bọn hắn xem ra một đôi khinh thường xem thường nhìn xuống ánh mắt hắn như thế giày xéo triệu vương ngụy vương đã kích bọn hắn quân vương thân phận không thể xâm phạm thần uy tính, liền là căn bản không có đem bọn hắn những này sáu nước đại vương để vào mắt sáng loang nói cho bọn hắn các ngươi không xứng cùng cô đánh đồng ba người bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ liền ngay cả tổn thất nặng nề căn bản không nên động binh yến vương yến trước đều cắn răng nắm chặt tốc độ chuẩn bị liền tại thiên hạ nghị luận ở mỹ lúc ngày hai tháng ba Đông hầu thái nhất không thể không đình chỉ du hành, hắn cùng 14 nhánh đại quân bên trong tám chi, còn có số lớn cao thủ, đều nhanh nhanh hướng tiền tuyến mà đi. Bởi vì sợ Tề Yến Tam Quốc, còn có chư Tử Bách Gia liên hợp, rốt cục hoàn thành. Tại ngày 24 tháng 3, chính thức xuất binh, chạy tới Tam Quốc cùng Tần Quốc biên cảnh, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Tư Mã Sai Tam quân vị trí. Nhận được tin tức, tám nhánh đại quân phân biệt hướng Bạch Khởi Tam quân tiến đến, rất nhiều cường giả, bao quát chủ trì Tam địa Chính vụ thương lượng, Trương Nghi, Lữ Bất Vi cũng hướng tiền tuyến mà đi. Đế Tử Thu thì tại ngày 26 tháng 3, tự mình dẫn đầu một chút cường giả, chiệt để tiêu diệt tất cả phản loạn. Sau đó vẫn như cũ chạy về Hàm Cốc quan tòa chấn, điều tiết khống chế đại cục, để còn lại 6 nhánh đại quân tiếp tục phối hợp quan viên tiến hành công thẩm sự tỉnh. Hàm Cốc quan. Nơi này đã là một cái nhỏ triều đình, đế tử thụ ngay ở chỗ này, lương tựa mặn dương, đứng trước tam địa, chủ trì đại cục. Thu được tam địa chính thức xuất binh, hắn trên danh nghĩa còn đang chủ trì đại cục, vùng trộm, lại là bế quang. Diệt đi Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc, đại tân khí vận chi lực đang một mực không ngừng gia tăng, đến lúc này, đã gia tăng 4 thành tả hữu bất quá bởi vì bận rộn, cho nên hắn căn bản cũng không có hoàn toàn hấp thu, chỉ là dựa vào khoảng thời gian này lại tự động hấp thu, cùng thời gian ngắn tu luyện, đem Tứ Long chân khí đột phá, đạt tới hơn 820 trượng. Thực lực lần nữa tăng nhiều, chân chính đạt tới Kim Tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ 2, bằng hai đại thần thông cùng các loại thủ đoạn. Hắn có tự tin, không kém gì một chút Kim Tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ 3, cũng chính là Kim Tiên tầng thứ 9 lần đại viên mãn cường giả. Mà Kim Tiên tầng thứ 9 lần đại viên mãn lực lượng, cho dù ở Hằng Hoang, đều không có bao nhiêu người đạt tới qua. Dựa theo đế tử trịu phỏng đoán, Đã không kém gì một chút Đại La Kim Tiên. Dù chỉ là Đại La Kim Tiên bên trong kẻ yếu, chỉ là Đại La Kim Tiên cấp độ thứ nhất. Nhưng Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, chung vi là hai cái an toàn khác biệt cấp độ. Trên lệch vô cùng lớn. Dù sao Đại La Kim Tiên, đã là chân chính bác đạo, đứng tại trên đường, nắm giữ pháp tắc tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Tiên tầng thứ 9 lần đại viên mãn chô cường đại. đệ tử thủ còn lưu tại hàm cấp quan, một là song phương chân chính quyết chiến, còn phải cần một khoảng thời gian. Thứ hai chính là hắn phải nhanh một chút đem chỗ có khí vận chi lực hấp thu xong, đem thực lực bản thân đẩy lên đỉnh phong. Sở Tề Hiến Tam Quốc. Từ khi Đại Tần nhất cử diệt đi Tam Quốc, Tề Quốc từ Hiến Quốc lui binh về sau, Sở Tề Hiến Tam Quốc ngay tại đem hết toàn lực chuẩn bị một trận sinh tử. Cho dù là Yên Quốc vừa mới bị Tề Quốc xâm lấn, gần như sắp đem Yên Quốc diệt vong, cơ chức quân thần cũng nhìn xuống. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lại không liên thủ, chờ Tần Quốc ổn định tam địa về sau, chờ đợi bọn hắn, chính là Tần Quốc kia cường đại đến vô địch như thế, lại không có người vọng tưởng dám lấy một nước cùng Tần Quốc tranh phong chỉ là liên hợp xuất binh, nhưng cũng không phải đơn giản, cần thời gian. Sở quốc tế quốc còn tốt, nhưng bọn hắn muốn chờ vừa mới tổn thất nặng nề yên quốc, còn phải đợi chư Tử bách ra. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến ngày 24 tháng 3, tam quốc phương mới chính thức xuất binh. Bất quá trong khoảng thời gian này, gấu lư gừng tiểu Bạch thậm chí là cơ chức, lại cũng đều là chờ đã lo lắng, vừa vui sướng. Bởi vì vì bọn hắn thực lực, càng ngày càng cường đại. Đối mặt đại tân giết chóc, bá đạo, Trư Tử Bạch ra phảng phất rốt cục nhận rõ sự thực, hạ quyết định tự tâm. Nhanh nhau xuất thế, gia nhập tam quốc bên trong cộng đồng đối kháng tần Quốc. Trong đó, Trư Tử bách ra bên trong Cường Đại mấy nhà, trở thành sâu chối người, chủ đạo người. Ngày 16 tháng 1, Tề Quốc, nho ra tiểu thánh Hiền Trang, đương thời á thánh một trong tuấn tử, đi vào Tề Vương cung. Sau đó, càng ngày càng nhiều các nhà cường giả, nhao nhao tề tụ Tề Quốc Quốc Đô Lâm Truy. Ngày 17 tháng 1, Sở Quốc, đạo ra người Tông Tiêu giao tử đi vào Sở Vương cung, sau đó cùng Tề Quốc đồng dạng, các nhà cường giả cũng hội tụ hướng Sở Quốc Quốc Đô Dĩnh Thành. Ngày 19 tháng 1, Yên Quốc, Mạc gia cự tử Lục Chỉ đen hiệp đi vào Yên Vương cùng cũng có thật nhiều các nhà lựa chọn gia nhập thiên quốc thiên hạ chư tử bách gia bên trong lấy pháp đạo nho mực bốn nhà cường đại nhất trong đó pháp gia nhất là phân tán mà lại cơ hồ đều tại các quốc gia triều đình nói nho dù cũng có phân tán nhưng chủ thể hay là minh sát mặc gia nhất là thống nhất lấy nói nho mực ba nhà riêng phần mình dẫn theo chư tử bách gia gia nhập tam quốc bên trong cái này có lực lượng mạnh mẽ liền ngay cả gấu lữ ba người đều có chút giật mình dù sao chư tử bách gia tuy nói là trăm nhưng kỳ thật xa không chỉ trăm Thiên địa chi đạo vô số, chỉ là cơ sở chi đạo liền có 3 ngàn. Có thành tựu, tự thành một trường phái riêng, nhiều vô số kể, mặc dù đại bộ phận đều biến mất hoặc là nói suy sụp, nhưng hội hợp lại, vẫn như cũng mạnh kinh người. Mỗi một ngày, gấu lữ, gương tiểu bạch ba người trong tay lực lượng, đều tại tăng cường. Không phải do bọn hắn không cao hứng, dù là chiến hậu cố lực lượng này khả năng liền sẽ rời đi, nhưng lúc này đối bọn hắn lại là cực lớn chuyên tốt, mà lại chiến hậu bọn hắn có tự tin, nhất định có thể lưu lại một bộ phận. Rốt cục, đến ngày 23 tháng 3, Liên quốc miễn cưỡng chuẩn bị ký cảng. Không có lãng phí thời gian nữa, ngày 24 tháng 3, gấu lữ, tưởng Tiểu bạch, cơ chức 3 người thần trình, từ riêng phần mình quốc đô xuất binh, thẳng hướng bạch Khởi, Vương Tiễn, từ mã sai tam quân chi địa. Trong đó sở quốc binh mã hơn 2000 vạn, tề quốc hơn 2000 vạn, tiên quốc hơn 1000 vạn. Nhìn qua mặc dù không nhiều, nhưng đều là thành quân xây dựng chế độ, tập kết đại quân chi lực về sau, thực lực mạnh mẽ. Còn có chư tử Bách gia cường giả, đi theo tam quân cùng một chỗ. Theo tam quân càng phát ra hướng biên cảnh tới gần, một cỗ ngưng trọng bầu không khí, cũng tại cái này thiên hạ ở giữa càng ngày càng đậm. Cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về phía nơi đó. Bởi vì đều biết, cái này không sai biệt lắm là quyết định thiên hạ một trận chiến. Tam quốc nếu như không thể đánh bại Tần quốc, đem nó chạy về hàm cốc quan bên trong, dù chỉ là đánh ngang, Tần quốc cũng liền thật đại thế sắp thành, nhất thống thiên hạ cơ hồ là sớm muộn sự tỉnh. Mà nếu như Tần quốc nếu là đánh bại Tam quốc, nhất thống thiên hạ hẳn là kết cục đã định, ai cũng lại thay đổi không được, trừ phi Tần Vương chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc này, người trong thiên hạ, trừ phi quá mức vắng vẻ, không có đạt được tin tức, nếu không không ai không cần trương. Coi như đối đại Tần Đối đế tử thụ tự tin nhất lao tầng người, cũng khẩn trương lên. Nhất thống thiên hạ, có thể làm được hay không cái này khai thiên tịch địa, Cổ Kim vô Song đại sự, giống như liền nhìn một trận chiến này. Lại bởi vì một số việc muộn, tiến tâm, nhất định đổi mới, thức đêm càng Chương 227, không thể cược, không dám đánh cược, 2. Ngày 24 tháng 3 xuất phát, Tam Quốc đại quân tốc độ cũng không nhiều nhanh, nhưng chậm rãi. Một cỗ vô hình chi thế bắt đầu ngưng tụ. Đây là Tam Quốc trên dưới một lòng, quyết tử một trận chiến khí thế. Theo lấy bọn hắn tới gần biên cảnh, Theo càng ngày càng nhiều người chú ý, cỗ khí thế này cũng càng ngày càng cường đại. Ba khu biên cảnh chi địa cũng càng thêm trận địa sẵn sàng. Tần Sở biên cảnh, Bạch Khởi đại quân cầm đầu, Đường Ngao, Vương Lăng hai quân cùng Bắc Minh Tử tăng thêm đằng sau chạy tới thương hưởng, Đông Hầu Thái Nhất bên trong sử đằng, Hoàn Cơ không đêm tăng quân. Tần Đủ biên cảnh, Lấy Vương Tiễn đại quân cầm đầu, Đường Võ, Vương Bí hai quân cùng Thắng Đảng tăng thêm đằng sau chạy tới trương nghi Vương được Điểm, Bảng Suối tăng quân. Tần Yến biên cảnh, lấy Tư Mã Sai đại quân cùng Chiến Vu đại quân người cầm đầu. Tăng thêm đằng sau chạy tới lữ bất Vì, uy quấn thắng ngụy trương hai quân có thể nói mặt ngoài nhìn qua trừ đế tử thụ cùng sáu nhánh đại quân nhất định phải chấn thủ tam địa bên ngoài đại tần đã hoàn toàn dốc toàn bộ lực lượng mà bực này đội hình cũng đích xác vô cùng cường đại lấy nhất quốc chi lực đối kháng sở tề yến tam quốc đều cơ hồ không là vấn đề nhưng cũng chỉ là tam quốc nếu là lại thêm chư tử bách gia lực lượng dù cho tự tin như bạch khởi, cũng vô cùng ngưng trọng hắn không lo lắng cho mình bên này nhưng lại lo lắng mặt khác hai nơi nếu không phải còn có đế tử triệu tồn tại hắn căn bản không yên lòng những người khác càng là như vậy. Đồng thời, tốc độ không nhanh Tăng Quốc ở nửa đường bên trên cũng đem bạch khởi tam quân bố trí thăm dò. Sở, tiến hai nước nhẹ nhõm rất nhiều, Tề quốc thì là càng thêm ngưng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần quốc mọi người xem Đế tử thụ vì tồn tại cường đại nhất, Tăng quốc cũng xem Đế tử thụ là lớn nhất kiên kỵ. Ngày đó đòn giông thành chuyện xảy ra, đã sớm bị truyền đi rõ ràng. Tại Ngụy Vương Ngụy Tư đám người ngăn cản hạ, một quyền đem đòn giông thành hộ thành đại trận vỡ nát. Bực này lực lượng không hề nghi ngờ là thiên hạ đệ nhất, lại thêm Tần quốc khí vận chi lực. Tam quốc bên trong không ai nghi đối đầu, mà nhìn tình huống hiện tại, tương đối mà nói, Tần quốc rõ ràng là đối vương tiễn phương diện ra tăng thực lực ít nhất. Như vậy nói cách khác, đế tử thụ lớn nhất có thể sẽ đích thân tới Tần đủ biến cảnh đối phó Tề quốc. Như thế, Tề quốc đương nhiên sẽ cảm thấy ngưỡng trọng. Tam quốc tốc độ cũng không nhanh, trong đó trọng yếu nguyên nhân một trong chính là muốn làm rõ Tần quốc bố trí, suy đoán ra đế tử thụ sẽ tại bên nào. Kỳ thật bọn hắn cũng nghĩ qua, đem tất cả lực lượng đều tập kết một chỗ, như vậy cũng không đến nỗi bị đế tử thụ lực lượng mạnh mẽ tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng cuối cùng, hay là từ bỏ bởi vì như vậy cần thời gian hao phí sẽ càng nhiều trong đó hai nước quân vương cũng bởi vì rời đi quốc gia mà không thể vận dụng khí vận chi lực hợp binh một chỗ đối tần quốc uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều không thể lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh tần quốc cương thổ khi đó tần vương muốn trực tiếp công bọn hắn cái kia nước quốc đô làm sao bây giờ tăng thêm chư tử bách gia lực lượng để bọn hắn tự tin không ít cũng liền từ bỏ hợp binh một chỗ ý nghĩ đương nhiên ngay cả như vậy kiên kỵ phía dưới tốc độ cũng chậm lại cần muốn biết rõ ràng đế tử triệu chỗ tốt làm gia càng đầy đủ chuẩn bị lúc này biết rõ ràng đế tử thụ lớn nhất nhưng có thể sắp sửa tự mình đối phó Tề quốc về sau, lập tức, Tam quốc cũng bắt đầu làm ra một chút điều chỉnh. Phàn Phất cộng đồng ước định cẩn thận, ngày 2 tháng 4, Tam quốc đại quân riêng phần mình đến biên cảnh của ba nước, cùng Bạch khởi ba đại quân đoàn ráng co. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức khởi sướng tiến công, mà là bắt đầu tu chỉnh. Thần quân cũng không có khởi sướng tiến công. Tần đủ biên cảnh, đủ trong doanh trại. Gương tiểu Bạch chờ Tề quốc cao tầng Tề tụ, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem 10 bên ngoài mấy vạn dặm vương tiến đại quân. Thế nào? Còn chưa tới sao? Gương Tiểu Bạch có chút bình tĩnh nói: "Không có, nói là còn tại Hàm Cốc quan bên trong, nhưng đã mấy ngày chưa thấy qua hắn, có lẽ đã lặng lẽ đến Vương Tiễn đại quân, có lẽ lặng lẽ đến hai phe còn lại đại quân." Bên người, Quản Trọng ngưng giọng nói: "Cái khác từng cái khí thế bất phàm người." Nghe vậy nhíu nhíu mày. "Đương nhiên, do dự nửa ngày, Dụ Kỵ trầm giọng nói: "Đại vương, tố vấn Tần Vương tính cách bá đạo, khinh thường tại lén lút, có lẽ đối với phương thật không tới Tam Phương quân doanh đâu." Gương Tiểu Bạch vung tay lên, không thể nghi ngờ nói: "Quan hệ trọng đại, ta thể quốc không thể cược." Dụ Kỵ bọn người không nói gì nữa bọn hắn đều hiểu, bọn hắn là tướng, cho nên có thể xách ra bất kỳ ý tưởng gì, không dùng nhận gánh trách nhiệm, không dùng hạ việc quan hệ sinh tử quyết định. nhưng gừng tiểu bạch lại không được, hắn cần muốn cân nhắc càng nhiều, bởi vì trách nhiệm của hắn lớn nhất. không hề nghi ngờ, bọn hắn miệng bên trong người tự nhiên là đế tử thụ. tam quốc không có lập tức phát động tiến công, đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, tần vương đến bây giờ còn không có tại tam đại quân doanh hiện thân. như thế, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. nguyên nhân rất đơn giản, đối phó tần vương lực lượng, còn có đối phó bạch khởi lực lượng. Bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Bạch Khởi là sẽ không động, đối phó Bạch Khởi lực lượng, ngay tại Sở Quốc Đại quân nơi đó. Nhưng đối phó Tần Vương lực lượng, bọn hắn cũng không dám dẫn đầu bạo lộ ra. Tỷ như bọn hắn hiện tại tiến công Vương Tiễn Đại quân, bạo lộ ra đối phó Tần Vương lực lượng ở đây, Tần Vương lại đi tiến công Yên Quốc hoặc là Sở Quốc làm sao bây giờ? Coi như đến lúc đó bọn hắn đem Vương Tiễn Đại quân diệt, nhưng Sở Quốc hoặc Yên Quốc cũng muốn bại. Vấn đề là, Tần Quốc chịu nổi tổn thất Vương Tiễn Đại quân, bọn hắn lại tổn thất không nổi Sở Quốc Đại quân hoặc Yên Quốc Đại quân. Nếu như bộc lộ ra đối phó Tần Vương lực lượng, không ở nơi này, Bọn hắn thật đúng là không có năm chắc có thể ngăn cản Tần Vương. Đây chính là Tam Quốc bất đắc dĩ, cũng là có được một vị vô địch thiên hạ cá thể lực lượng cùng bố, tính cơ động quá mạnh. Nhất là tốc độ của đối phương còn nhanh hơn bọn họ không ít, dù sao đối phương là tại cương thổ của mình bên trên phi hành, lại là Vương. Tốc độ xa so với bọn hắn chuẩn bị đối phó lực lượng tốc độ của hắn nhanh. Bởi vậy, bọn hắn mặc dù là chủ động người tiến công, nhưng trên thực tế lại là cần phải căn cứ đối phương tình huống làm ra điều chỉnh. Về phần dựa theo trên tình báo nói, Trần Vương còn không hề rời đi hàng quan. Bọn hắn đều không thể tin được lại không dám đi cược. Dù sao trên tình báo cũng nói vài ngày không có nhìn thấy đối phương. Một khi có thua, bọn hắn liền sẽ thất bại thảm hại. Dù cho cực thắng đối phương nhưng cũng có lui về hàm cơ quan. Một lần nữa lại đến cơ hội. Như thế bọn hắn sao có thể cược? Chỉ có thể tạm thời án binh bất động, chậm rãi thăm dò. Trong mắt bọn hắn đây chính là giữa song phương lẫn nhau đánh cờ. Như loại này quyết định hết thảy đại chiến bên trong, bọn hắn cần không phải truy cầu cái gì kímiu, mà là không thể phạm sai lầm. Tuyệt không thể phạm sai lầm, nếu không liền không còn có lại đến cơ hội. Vương Tiễn Đại Doanh. Vương Tiễn, Trương Nghi hai người lúc này đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi. Lúc này cái này trong đại trướng không có những người khác, chỉ có hai người bọn họ, nhưng hai người bên ngoài trao đổi một chút quân vụ lúc, âm thầm lý hoàn là dùng truyền âm. Đại vương bên kia hay là không có tin tức sao? Vương Tiễn trầm giọng nói. Trương Nghi lắc đầu, không có. Thật có lỗi, không viết ra được đến, cảm giác có chút tạm ngưng, một trận chiến này còn chưa nghĩ ra viết như thế nào, ta cũng phiền muộn à, ta muốn nuốt lời, hôm nay chỉ có hai chương này 6000 chữ. Chương 228, quyết chiến, 1. Theo Trương Nghi trong đại trướng bầu không khí càng nặng nề mấy phần tể sở tiến tam quốc bên kia ngưng trọng không mò ra đế tử triệu động tĩnh cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ mà bọn hắn đồng dạng không rõ rõ mình đại vương động tĩnh càng là ngưng trọng không thôi bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là cố thủ chờ cứu viện nhưng nếu như chỉ bằng bọn hắn thật đúng là không có năm chắc ngăn cản được tề quốc không biết sâu cạn thực lực dung không được bọn hắn không ngưng trọng tin tức mới nhất hay là đại vương đang lúc bế quan dừng một chút trương nghi lại nói một câu bất quá một câu nói kia nội dung hắn cùng vương tiễn cũng không tin Coi như đại vương thực lực mạnh hơn, lại bởi vì là tại mình tương thổ, khí vận chi lực tràn ngập hạ, tốc độ thật nhanh. Chạy đến tần đủ biên cảnh, căn bản không được bao lâu thời gian, thậm chí khả năng dùng không được một canh giờ. Nhưng như thế quyết định hết thảy đại chiến tình thế hạ, bọn hắn cũng không tin nhà mình đại vương còn có thể an tâm bế quan. Nhưng nó đến cùng đi nơi nào? Bọn hắn nhưng lại không biết, dù sao không có tới bọn hắn cái này, hoặc là nói lặng lẽ đến, bọn hắn cũng không biết. Hai người lẫn nhau, đều nhìn thấy kia dấu ở ánh mắt chỗ sâu nặng nề, rất có thể, bọn hắn đã trở thành con rối. Đương nhiên Bọn hắn cũng không có cái gì oán hận chi ý. Đi đến bọn hắn tình trạng này, ánh mắt xa liên quan đến thiên hạ. Mà đem so sánh với thiên hạ, bọn hắn đều chẳng qua là quân cờ mà thôi, nhiều lắm thì có phân lượng quân cờ. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là quân cờ thôi. Thân làm quân cờ, nhất định phải có tùy thời bị ăn sạch, tùy thời bị ném bỏ chuẩn bị. Điểm này bọn hắn rất rõ ràng. huống chi, làm sao dừng bọn hắn? Liên quan đến cái này quyết định thiên hạ một trận chiến, ai lại không phải quân cờ? Mạnh Như Bạch rời, cũng không ngoại lệ. Thậm chí bởi vì quân chủ động trên thực tế tại đại thần, Đối phương lại có ba vị quân vương, cho nên chân chính kỳ thủ chỉ có một vị. Ngay cả kia ba vị quân vương, so ra mà nói, cũng chỉ là một quân cờ. Vị kia chân chính kỳ thủ, không hề nghi ngờ, là đại vương của bọn họ. Nếu như không phải muốn lại nói một vị kỳ thủ, cùng nhà mình đại vương đối địch, kia chỉ có thể nói là thiên hạ. Thiên hạ thao túng Sở Tề Yến Tam Quốc, thao túng đại bộ phận chư tử bách Gia, cùng tần vương điều khiển đại tần. Song phương tương hỗ là kỳ thủ, tại ba khu chiến trường chém giết. Bọn hắn những quân cờ này, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị ném bỏ ăn hết. Vĩ thắng. Liên tất nhiên sẽ có một bộ phận quân cờ hy sinh, có lẽ tại rất nhiều trong mắt người này sẽ rất tàn nhẫn, nhưng ở bọn hắn loại người này trong mắt, không, có gì rất bình thường. Chỉ bất quá, liền xem như bị ném bỏ quân cờ, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ thả ra bản thân hào Quang, đưa đến tác dụng lớn nhất. Không chỉ tần đủ biên cảnh, tần sợ biên cảnh, tần yến biên cảnh, song vương đều rất nặng nề. Ai cũng không thể xác định đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương đối mà nói, Yên Quốc càng sâu, ai để thực lực bọn hắn nhiều nhất. Mà tại lúc này, hàng quốc quan bên trong ai cũng không thể xác định đến cùng ở đâu đệ tử thụ, thật tại bế quan tu luyện. Có lẽ nói ra đều không ai tin tưởng, nhưng sự thật đúng là như thế. Hàm cốc quan chỗ sâu nhất mà thất, đế tử bị tức hơi thở, môi thở môi khắc đều tại tăng cường, phản phất không có cực hạn. Cũng giống như căn bản cũng không lo lắng tiền tuyến. Cho dù hắn đã cảm nhận được biên cảnh, kia khí thế hung hùng địch nhân. Biên cảnh. Ngày 3 tháng 4 một ngày này lặng yên mà qua, ngày 4 tháng 4, Tam quốc không hẹn mà cùng khởi sướng thăm dò tính tiền công. Đều có mấy nhánh đại quân bắt đầu tiến công, tần quốc một phương, cũng rất phối hợp phái ra đại quân nên kích có loại không nóng không lạnh cảm giác. Ngày 4 tháng 4, Song Phương giao chiến lực lượng tăng cường rất nhiều. Phản phất là Tam Quốc tại một chút xíu bước ra tần quốc càng nhiều lực lượng. Ngày 5 tháng 4, Song Phương giao chiến lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều, thậm chí đã có cá thể bảy con cấp độ cường giả giao phong. Trong thiên hạ, kia cậu ngưng trọng bầu không khí đã đạt tới một cái đỉnh phong. Thời thời khắc khắc đều có vô số người nghị luận, chỉ cần biết, liền không ai có thể không chú ý, không khẩn trương. Ngày 6 tháng 4, Nhạc Nghị tự mình dẫn đại quân, cùng chiến Vu đại quân người đại chiến một trận. Nhạc Nghị rơi vào hạ phong lui ra phía sau nhưng cái này cũng giống như mở ra kia tích đầy hồng thủy đập lớn mãnh liệt hồng thủy cuộn cuộn lan ra ngày 7 tháng 4, tôn tấn duội kỵ liên thủ thống xoáy đại quân cùng vương tiễn đại chiến một trận vương tiễn chỉ là thoáng chiếm thượng phong tần sở bên cạnh, chư bạch khởi cùng thương ngưỡng bên ngoài còn lại cường giả cùng đại quân cũng nao nao xuất chiến hiển nhiên theo thời gian từng giờ trôi qua tam quốc đại quân nhẫn mại độ càng ngày càng thấp tham dò công kích tại một chút xíu tăng cường nói không chừng lúc nào tham dò tính công kích liền sẽ biến thành toàn diện tiếp cận tần đủ biên cảnh quân tể trong đại trướng Không ít người hai mắt chỗ sâu đều dâng lên một vòng càng ngày càng đậm chiến ý. Bọn hắn có chút nhịn không được. Khởi bẩm đại vương, thần đề nghị ngày mai quản sống trung tôn tướng quân, điền tướng quân đồng loạt ra tay, như thế vương tiễn bọn người tất ngăn cản không nổi. tần vương lại không hiện thân cũng không có khả năng. Bảo thúc nha hành lễ trầm giọng nói. Gương tiểu bạch bản năng có chút nhíu mày, cảm thấy có chút nóng nỗi. Mặc dù bản thân hắn tính cách có chút bá đạo, nhưng bậc này đại sự tuyệt đối không thể gấp. Bất quá hắn cũng không có lập tức cử tuyệt, nhìn quan trọng, bình tĩnh nói, quản tướng nghĩ như thế nào? Quan trọng trầm tư một chút, nương tiếng nói. Đại Vương, thần đồng ý. Lập tức tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Gương Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là nhìn đối phương, muốn một lời giải thích. Quan trọng yếu là nói, bất kể như thế nào, một trận chiến này định sẽ tới, mà kéo càng lâu, càng mạnh mẽ hơn chính là Tần Quốc, không phải chúng ta. Tại mọi người suy tư thời điểm, ngừng tạm, tiếp tục nói, trong mấy ngày nay giao chiến, thần coi là lúc này Tần Vương không tại Vương Tiễn Đại Doanh. Ước, nói thế nào? Gương Tiểu Bạch ánh mắt hơi sáng. Trận chiến ngày hôm nay, Vương Tiễn mặc dù biểu hiện không có cái gì, nhưng cái khác Tấn Quốc đại tướng đều có một loại sầu lo, cho nên thần coi là tần vương không tại vương tiễn đại doanh. Quan trọng khẳng định nói, có lẽ là tần vương giấu giếm cái khác đại tướng đâu. Do bởi vì đủ trầm giọng nói, dụng ý ở đâu? Quan trọng hỏi ngược lại. Do bởi vì đủ cho mày, nói không nên lời cái gì đầy đủ lý do, lấn lừa bọn họ, để bọn hắn coi là tần vương không ở nơi này, chuyển di khả năng ở đây đối phó lực lượng, hay là ngược lại hành chi, để bọn hắn coi là tần vương ở đây, đem đối phó nó lực lượng chuyển rời đến nơi này, sau đó chủ động toàn diện tiếp cận, chờ một chút khả năng đều có cũng không thể xác định. Đại vương, hiện tại ai cũng không biết thần vương đến tận cùng ở đâu. Kỳ thật thần cũng không thể xác định, nhưng không bằng lại thêm một phần lực, bước bách một hai. Thần cùng tôn tướng quân, điện tướng quân bọn hắn có thể đánh bại vương tiễn, lại không toàn diện tiêu diệt bọn hắn, lại nhìn tình thế. Quan trọng giọng nói vừa chuyển nói, ánh mắt mọi người hơi sáng, rốt cuộc minh bạch quan trọng ý tứ chân chính. Trên phạm vi lớn ra tăng thăm dò cường độ, đạt được càng nhiều manh mối, dùng cái này suy đoán tần vương chỗ. Gương tiểu bạch trầm tư một chút, hay là gật đầu, cũng tốt. So sánh với Tây quốc Sở quốc, tiên quốc lúc này ngược lại là càng thêm ổn thỏa một chút, không muốn lấy hiện tại đi đánh bại bạch khởi quân đoàn hoặc tư mã sai quân đoàn, hay là một chút xíu tới. Ngày 8 tháng 4, quân tề đại doanh lần nữa động, mấy trăm vạn đại quân tại tôn tận đám người dẫn đầu hạ cùng quan trọng hướng tần quốc đại quân chỗ thành chỉ công tới. Mà cơ hồ cùng lúc đó, hàng cốc quan trong mật thất, đệ tử thụ mở hai mắt ra, toàn thân khí thế đặt tới một cái đỉnh phong, ánh mắt quét qua phương đông, kia hứa lệnh lùng khinh thường hiện lên, đứng người lên, một cỗ khí thế ẩm vang từ trên người hắn dâng lên, xuyên qua mật thất này bay thẳng hàm cốc quan trên không vươn tiêu, một đạo mơ hồ tiếng long âm, vang vọng mấy chục và giảm. Sau đó một cái cất bước, đã xuất hiện tại hàm cốc quan trên không. Khí thế ngập trời, chấn áp hết thảy. Hàm cốc quan tất cả mọi người nhìn thấy, lập tức phấn khởi sùng bái hành lễ, tham kiến đại vương. Đồng thời không ít người cũng không khỏi kinh hãi, doanh chính làm sao có thể còn tại hàm cốc quan? Không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức đem tin tức này truyền về tăng quốc. Đế tử thụ vung lên tay áo, vĩ nạn thân thể chung quanh, xuất hiện một đầu to lớn kim sắc thần long hứa ảnh, đem hắn vây quanh ở trong đó. Ẩn ẩn tiếng long âm bên trong hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt hướng đông phương mà đi. kia tốc độ nhanh kinh người, giống như vô tận sơn hà đại địa, cùng mỗi một tức không gian đều tại cung cấp hắn tiến lên. đồng thời, kia cũng ngập trời uy thế, cũng theo hắn tiến lên, càng lúc càng cường hãn. giống như hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều tại ngưng tụ lấy càng nhiều thiên địa đại thế. đầu kia kim sắc thần long hư ảnh càng lúc càng lớn, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. trong chớp mắt chính là hàng trăm hàng ngàn vạn dặm không thôi. giống như là một tờ giấy trắng bên trong, một cỗ kim sắc lục đậm, thẳng tắp xông về phía trước. Cùng lúc đó, Gừng Tiểu Bạch, Gấu Lữ, tiến Trước ba người đều thu được tin tức, đệ tử thụ lại thật còn tại Hàm cốc Quan, đã hướng Đông Phương tần đủ biên cảnh mà đi. Lập tức, Tam Quốc cao tầng kinh ngạc không thôi, lại có chút tức giận phiền muộn, chính bọn hắn đem mình lừa gạt vài ngày. Không do dự, Tam Quốc lập tức hạ đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh. Tần đủ biên cảnh, vừa mới hạ đạt quản trọng mấy người xuất kích mệnh lệnh Gừng Tiểu Bạch, nhận được tin tức chấn kinh, phẫn nộ một chút, liền lập tức tràn ngập hưng phấn cười to nói, tốt một cái doanh chính. Lại như thế gan lớn của vọng, tốt, toàn quân xuất kích, chúng ta ngay tại trước khi hắn tới, diệt Vương Tiến đại quân ấy, những người còn lại ầm văng đáp, đều là hưng phấn không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ là như thế. đã tần vương đã tại hướng bọn hắn chạy đến, kia tại nó trước khi đến, bọn hắn nhất định có thể tiêu diệt vương tiễn đại quân. tần vương cuồng vọng, tất nhiên sẽ vì thế trả giá to lớn đại giới. đông, đông, cả ngày tiếng trống sông lên trời không, để người nhiệt huyết sôi trào, để thiên địa đều tràn ngập chiến ý. hơn 2.000 vạn đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra đại doanh, hướng vương tiễn đại quân tiến đến. mười mấy thân ảnh càng là dẫn đầu mà đi. nghe tới cái này tiếng chống còn không biết chuyện gì xảy ra quan trọng, tôn tấn bọn người xưng sở, toàn quân xuất kích. hai người liên nhau lập tức minh bạch, hoặc là đã xác định tần vương tại cái này, hoặc là chính là xác định tần vương không ở đây. dù sao toàn diện tiến công, một quyết thắng thua thời điểm đến. bọn hắn không có chủ quan, lập tức dừng lại, chờ đợi tề quốc chủ lực. vương tiễn trong đại quân cũng nghe đến cái này tiếng trống, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng đây là tề quốc toàn quân xuất kích tiếng trống. vương tiễn chờ người thất kinh, vương tiễn cùng trương y thắng đảng liên nhau liền minh bạch đối phương xác định đại vương chỗ, đây là muốn cùng bọn họ một quyết thắng thua lập tức đều ngưng trọng tới cực điểm, tuyệt đại bộ phận thậm chí chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, toàn quân chuẩn bị nên chiến. Vương Tiễn hét lớn một tiếng, không đến thời gian một chén trà, mười mấy thân ảnh đã tới Vương Tiễn đại quân trộn đóng quân thành trì bên ngoài. Quan trọng, tôn tấn cũng từ Bảo Đại quân đến, hiện nhiên là tập trung lực lượng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt Vương Tiễn đại quân. Vương Tiễn bọn người ánh mắt trân kinh, bởi vì mười mấy người này bên trong không chỉ đủ nước cường giả, tuân huống, Trang Chu, Lục Chỉ đen hiệp, Vương Tiễn ngưng tiếng nói ánh mắt nhìn về phía kia mười mấy người bên trong trong đó ba đạo thân ảnh, một toàn thân tràn ngập quang minh lẫm liệt cảm giác, một toàn thân tràn ngập mộng ảo lại phong phú cảm giác, một cái là toàn thân áo đen, mũ độc vành. Vương Tiến có lẽ chưa từng gặp qua chân nhân, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra. Trương Nghi, Thắng đẳng hai người cũng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, hiển nhiên, đối phó đại vương lực lượng, ngay tại quân tệ bên trong. Ba người kia không nói gì thêm, ngược lại là gừng Tiểu Bạch, cười lạnh một tiếng, dứt chính cung vọng, hôm nay chính là hắn trả giá đất thời điểm. Nói xong, không tiếp tục nói ý tứ, toàn thân khí thế cùng một chỗ đưa tay liền muốn xuất thủ. Những người khác nhao nhao như thế, Vương Tiễn bọn người dù là biết chống cự không được, cũng tự nhiên không có nền cổ đợi giết tâm tư, chuẩn bị kỹ càng quyết tử một trận chiến. Bầu không khí nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đột nhiên, ngay tại kia lớn chiến tương khởi thời điểm, Vang, Ngang! tiếng anh minh sen lẫn tiếng long nâm từ phương tây mà đến, đồng thời còn có một cỗ khí thế kinh thiên động địa, phảng phất chấn áp hết thảy báo tố đang ở trước mắt. Tất cả mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xa xôi giữa thiên địa, từ bình tĩnh chớp mắt trở nên phong vân biến sắc kia cố uy thế mỗi một máy mắt, giống như đều cách bọn họ thêm gần vô số. gương tiểu bạch bọn người hoảng hốt, hắn cắn răng một cái, liền muốn động thủ. nhưng mà ánh mắt chiếu tới, một đạo cự đại kim sắc thần long từ không tới có, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt liền đã mang theo thiên địa đại thế xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. loại kia cao cao tại thượng uy thế, loại kia tựa hồ muốn nghiền ép hết thể khí thế, đập vào mặt. gương tiểu bạch bọn người biến sắc quá nhanh, mà lại loại uy thế này, không hẹn mà cùng, mười mấy người lui về phía sau. sau đó cái kia kim sắt thần long đã biến mất một đạo thân mang kim đen chi sắc vương bảo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại thành trì phía trước khinh thường bọn hắn vương tiên bọn người cung hỉ, phang phất trở về từ coi chết nhao nhao hành lễ nói tham kiến đại vương thân ảnh đưa tay không nói gì thêm ra hiệu bọn hắn miễn lễ vẫn như cũ nhìn xem gừng tiểu bạch bọn người trong chốc nhõng này dù là chỗ khắp thiên hạ đỉnh phong nhiều năm gừng tiểu bạch tuân hướng bọn người đều bản năng cảm thấy một cố khẩn trường cùng vô cùng nghiêm trọng từng đôi mắt chăm chú nhìn xem cái kia đạo áp tại thiên hạ người bao quát bọn hắn trên đầu thân ảnh chỉ là đứng ở nơi đó liên giống như cái này tứ hải bát hoang trung tâm giống như thống ngự vạn vật chí tôn cứ như vậy một chút liền đủ để làm cho tất cả mọi người vĩnh viễn không thể quên được cao quý thần bí bình thiên quan hạ loáng thoáng ánh mắt thần sắc có lẽ cũng không có cái gì biểu lộ nhưng trong mắt bọn hắn bản năng liền cảm giác được là tại khinh thường bọn hắn nhìn xuống bọn hắn loại tâm lý này để bọn hắn không thích lại không thể thoát khỏi bọn hắn rõ ràng tâm tình của bọn hắn đã không còn giữ vững bình tĩnh chương thứ nhất có chút im lặng ta cũng không ngừng có chữ mới hôm trước ít nhất cũng có bốn chữ Thế mà liền có không ít người nói ta muốn thải giám, có thể đừng nói như vậy sao? Chương 229, cô không sẽ giết người nhỏm, 2. Một tia hại nhiên không khỏi dâng lên. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể thay đổi bọn hắn thiên truy bách luyện tâm cảnh. Chuyện thế này, như không phải chân thực phát sinh ở trước mắt, bọn hắn tuyệt sẽ không tin. Đột nhiên, bọn hắn không kinh ngạc vì cái gì trước mắt đạo thân ảnh này có thể làm đến mức độ như thế, có thể uy áp thiên hạ, có thể ép bọn hắn những người này không thể không liên thủ. Bởi vì lại không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại đạo thân ảnh này bên trên, đều hiện phải đương nhiên. Đế tử thụ ánh mắt đạm mạc bên trong, so di vãng nhiều từng tia từng tia lạnh lùng bá đạo, quét qua mười mấy người, đôi môi hé mở, không sai. Nhàn nhạt hai chữ, nhưng thật giống như cùng thiên địa cộng minh, vang ở tất cả mọi người trong hai. Gương tiểu Bạch chờ trong lòng người vô ý thức cảm thấy một vòng vui mừng, cùng kia cũ càng đậm tinh thượng. Sau một khắc, liền toàn lực chấn áp cảm xúc. Kia kia hai nhiên càng đậm, bọn hắn thế mà lại bởi vì đối phương nói mình không sai hai chữ mà cao hứng. Kia là tán dương sao? Lấy thân phận của bọn hắn, bọn hắn hẳn là cảm thấy đây là khốn nạn nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại cảm thấy vui mừng. Một đoàn người dư quang lẫn nhau, đều nhìn thấy kia bôi hãi nhiên. Hiện nhiên đối phương đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến bọn hắn bực này nhân vật cảm xúc. Thần vương tốt cảnh giới, kia toàn thân có cỗ nội ảo cùng phong phú hai loại mâu thuẫn khí tức người già, mang theo một cố cùng hắn khí chất không tương xứng ngương trọng, sợ hãi than nói. Đế tử thụ ánh mắt trông đi qua, thản nhiên nói, không kém, các ngươi những người này, ngươi nhất không sai. lập tức gây nên những người khác nhìn nhiều mấy lần. Mặc dù không thích bực này ngữ khí cùng lời nói, nhưng bọn hắn lại tin tưởng ý tứ của những lời này. Bọn hắn những người này, Trang Chu mạnh nhất. Trang Chu nào nào, ngăn chặn trong lòng qué dị cùng ngăn không được toát ra vui mừng, nhặt tiếng nói, ngược lại là Tần Vương khích lệ, lão hủ không bằng Tần Vương cùng Võ An quân nhiều vậy. Đế tử thụ ánh mắt thu hồi, nhìn xem mười mấy người, thanh âm đạm mạc tái khởi, cô phá lệ cho các ngươi một cơ hội, thần phục với cô, lập công chu tội. Thiên hạ vô song tự tin, bá đạo, chạm mặt tới. Loại kia nồng đậm ban ơn ý vị, phản phất thiên kinh điểm nghĩa, để bất cứ người nào đều cười không nổi thậm chí gừng tiểu bạch chờ trong lòng người, không thể ước chế xuất hiện đây chính là ban cho cảm giác, cho cười. đệ xuống kinh hãi trong lòng cùng chỗ có cảm xúc, gừng tiểu bạch biết không thể lại làm cho đối phương trưởng khống toàn trường bầu không khí. lúc này trầm thanh quát, doanh chính, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đế tử thụ ánh mắt nhiều một vòng đặt ở trên người hắn, hay là như vậy đã mạc, phản phất chính là đang nhìn một con dâu ria sâu kiến, mà như vậy ánh mắt để gừng tiểu bạch bản năng giận dữ. lập tức kia bôi nhiều ánh mắt liền chuyển gì, tựa hồ không đáng hắn nhìn nhiều, nhàn nhạt không kiên nhận dâng lên, nói lần nữa, cùng lên đi để cô nhìn xem các ngươi có thể chống bao lâu. Hiển nhiên cái kia phá lệ cơ hội tại đế tử thụ trong mắt đã mất đi. Gương Tiểu Bạch bọn người không nghĩ nói thêm gì nữa, bởi vì rất rõ ràng khí thế của bọn hắn đã bị vượt trên, nói càng nhiều càng rơi nhập sụn gió. Đối phương kia cổ kim vô song phong thái thực đang kinh diễm bá đạo. mười mấy người bên trong trừ bốn đạo thân ảnh bên ngoài những người còn lại nhao nhao lui lại. Bốn người kia chính là gương tiểu bạch, trang chu, tuân huống, lục chỉ đen hiệp. đây chính là tam quốc liên quân chuẩn bị đối phó đế tử chịu lực lượng một nước chi chủ tăng thêm chư tử bách gia bên trong, cường đại nhất bốn nhà chi ba người chủ sự. Bực này lực lượng, tại dĩ vãng đủ để quét ngang thiên hạ hết thảy. Mà nhiều phiên suy tư, hay là đem cố lực lượng này lưu tại quân thể bên trong. Đây cũng là vì cái gì? Quân thể dám trên phạm vi lớn ra tăng tham dò lực lượng, sở yến nhưng không có nguyên nhân. Ngang. Đột nhiên ở giữa, một đạo long ngâm nổ vàng, lục chỉ đen hiệp vị trí, xuất hiện một đầu dài đến gần ngàn trượng thanh long. Chính là mặc gia tứ thanh thú đứng đầu thanh long. Mặc gia có thể đứng hàng cùng chư tử bạch gia bên trong cường đại nhất bốn nhà một trong không chỉ là nó tư tưởng, khác một nguyên nhân trọng yếu chính là thực lực. tứ thanh thu chính là mặc gia đình tiêm lực lượng. trong đó ở vào tứ thanh thu đứng đầu thanh long, càng là có được cá thánh lực lượng. với anh, sau một khắc, bốn cỗ trong cõi u minh lực lượng phá thái hư không, điên cuồng tràn vào gừng tiểu bạch bốn trong thân thể, để khí tức của bọn hắn điên cuồng dâng lên, nhất là lấy tràn vào gừng tiểu bạch lực lượng trong cơ thể nhiều nhất, chỉ là trong chớp mắt, liền nao nao đột phá á thánh cấp độ, đạt tới khác một cảnh giới. cũng chính là đế tử thụ trong mắt kim tiên tầng thứ chín lần giai đoạn thứ nhất, phương thế giới này diệt quốc chi lực bốn cố khí thế mạnh mẽ khiến cho thiên địa biến sắc cũng quét qua quân tề một phương trong lòng người kiềm chế lần nữa tràn ngập tự tin thiên hạ chi lớn có được diệt quốc chi lực đích sắc rất ít người rất ít những năm gần đây bảy quốc chi bên trong bình thường chỉ có tần sở đủ tam quốc có được bởi vì tam quốc khí vận chi lực quá mức cường đại đủ để đem bảy con cảnh giới quốc quân tăng lên tới cấp độ kia tỷ như lúc này gừng tiểu bạch hiện tại hắn đứng tại tần đủ biên giới điều động tề quốc khí vận chi lực không có vấn đề trừ cái đó ra chính là bạch khởi cùng nô lên hai người mượn nhờ trong đại quân có được như vậy lực lượng cuối cùng có chính là nói nho mực ba nhà bởi vì bọn hắn cũng có được cá thánh cấp độ cường giả tăng thêm ba nhà chỗ tụ tập khí vận chi lực trừ tử bách gia một nhà cũng không phải là nói một chút bọn hắn đại bộ phận đều tương đương với môn phái thế lực có thể tụ tập được khí vận chi lực cho nên lúc ban đầu tần quốc diện một chút trừ tử bách gia có thể đạt được khí vận chi lực cũng bởi vậy lúc trước mặc kệ là đông hầu thái nhất âm dương gia hay là bắc minh tử đạo gia thiên tông ngay từ đầu suy nghĩ đều là cùng tần quốc hợp tác mà không phải hoàn toàn thần phụ hợp tác bọn hắn còn có khí vận chi lực thần phụ bọn hắn khí vận chi lực liền sẽ bị đại tần thôn phệ, mà lại bởi vì chư tử bách gia tư tưởng trải rộng khắp thiên hạ, cho nên bọn hắn có thể tại tư tưởng khắp chỗ điều động cố này khí vận chi lực. Tư tưởng ở chỗ đó lực ảnh hưởng càng lớn, có thể điều động liền càng nhiều. Đây cũng là đế tử thụ tất diệt chư tử bách gia nguyên nhân lớn nhất. Cái này liền tương đương với từng cái môn phái thế lực xâm nhập đế quốc của hắn, hắn làm sao có thể cho phép? Doanh chính còn không sử dụng tần quốc khí vận. Gương tiểu bạch trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tự tin quát lệnh nói: tứ đại có được diện quốc chi lực lực lượng liên thủ tuyệt đối có thể đánh bại doanh chính. Dù là nó bản thân liền có được diện quốc chi lực, còn có tần quốc khí vận chi lực. Đế tử thụ ánh mắt vẫn luôn là như vậy đạm mạc, phảng phất không biết cái này bốn cố kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ, lẽ nào nói, chỉ bằng những này cũng muốn đối phó cô. Côn vọng, tính cách luôn luôn cương liệt tuân huống một tiếng quá khẽ, hiện nhiên rất không thoải mái. Tần Vương, chỉ cần ngươi tần quốc lui vào hàm cốc quan bên trong, phát thể vĩnh không sinh ra hàm cốc quan một bước, chúng ta lập tức tối lui, tuyệt không cùng ngươi làm khó. Thanh Long bên trong, Lục Chỉ đen hiệp kiên nghị, thành khẩn âm thanh em vang lên. Tuấn huống, Chan Chu Gương Tiểu Bạch đều ngầm thừa nhận, nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết, đó căn bản không có khả năng. Tần Quốc Tuyệt sẽ không lui, không biết tự lượng sức mình. Đế tử thụ cái cầm có chút nhát, kia hứa, hai đầu lông mày xuất hiện một vòng trào phúng. Hừ, giết. Gương Tiểu Bạch lạnh hừ một tiếng, bước chân khẽ động, xuất hiện tại phương bắc. Đồng thời, Tuân Hùng xuất hiện tại phương tây, Thanh Long xuất hiện tại phương đông, Trang Chu xuất hiện tại phương nam. Lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng. Sau một khắc một cỗ kỳ diệu huyền ảo khí tức tại lẫn nhau ở giữa xuất hiện một chương to lớn trận văn đồ hình ra hiện tại bọn hắn dưới chân bốn đạo cường hành khí tức tại lúc này hợp làm một thể với khí thế ngập trời để mặt trời không ánh sáng có một loại hạo đẳng băng lãnh khí tức thậm chí đánh vỡ đế tử nhận đến về sau một mực bị hắn thân ảnh chấn áp cả khuôn bốn hợp trời trận Thanh trì bên trong trương nghi cả kinh nói cái gì là bốn hợp trời trận thắng đẳng trầm thanh vừa nói trương nghi thanh âm rất lớn lớn vừa vẫn có thể để cho đế tử dễ nghe đến tương truyền là thượng cổ truyền lại hạ một tuyệt thế trận pháp uy lực cường hành không nghĩ tới bị bọn hắn được nghe nói trận pháp này kỳ diệu, uy lực vô tận, có thể phát huy ra trời một phần lực lượng. lập tức, vương tiễn, thắng đãng bọn người đều ghé mắt, trời một phần lực lượng. đế tử thụ dư quang nhìn lướt qua kia vô biên vô hạn trời, nét miệng lên một vòng đường cong, đứng chắc tay, nhìn xem trận kia hình, lãnh đạm thanh âm dường như khen, không sai. hừ, nhìn ngươi có thể càn rỡ đến khi nào? gương tiểu bạch quát lạnh nói, vì đối phó đế tử thụ, bọn hắn cố ý chuẩn bị cái này bốn hợp trời trận, tuyệt đối vạn vô nhất thất. đế tử bị lạnh mắt nhìn đi, đã triệt để không nghĩ nói thêm gì nữa, phải tay nắm chặt thành quyền trực tiếp đấm ra một quyền ngang Long Nâm đột nhiên vang lên vang vọng phương thiên địa này Đế tử thụ một quyền đã đánh ra thiên địa một tịch hết thảy tất cả đều nháy mắt ngưng kết lại nặng nề vô cùng còn có Cố Hạo đãng hoảng sợ Thiên uy xuất hiện phảng phất căn bản không thể ngăn cản cảm giác tại gừng Tiểu Bạch bốn người trong lòng nổi lên bọn hắn lập tức kinh hãi cố này vì thế xem thường hắn không lo được suy nghĩ nhiều bốn hợp trời trận thôi phát tới cực điểm hợp lại cỗ khí thế kia mạnh hơn mấy phần màu trắng xanh quan mang phảng phất từ thành thiên địa bốn người điều khiển lấy phương thiên địa này nên tiếp một quyền kia chớp mắt, liền tại vô số người trong ánh mắt ngang nhiên chạm vào nhau. Bành. tiếng vang nổ tung, thiên địa tựa hồ đột nhiên một cái rung động, một cỗ đại khủng sợ khí tức bay thẳng tất cả mọi người trong lòng. Phản phất muốn đứng trước thiên băng địa liệt, đạo đạo dài đến trăm ngàn trượng vết nước không gian tại vô số trong hư không xuất hiện, sau đó toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có đen nhánh hư vô. loại kia kính sợ cảm giác, cảm giác sợ hãi, theo một kích này, có rửa vô số người tâm lý. mà quân tề một phương tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi, tần quân một phương tất cả mọi người vui mừng quá độ, bởi vì cái này lay động đất trời vừa đánh chúng. Cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Gương Tiểu Bạch tổ bốn người thành bốn hợp trời trận, lại là rút lui một chút. Làm sao có thể? Không có khả năng. Mấy đạo không che giấu được kinh hãi thanh âm nổi lên, liền ngay cả trang Chu trên mặt đều đều là kinh hãi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Gương Tiểu Bạch có chút kinh loạn quát. Không đúng, ngươi rõ ràng không có đột phá đến kia một cảnh giới. Làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế? Trang Chu trăm mối vẫn không có cái giải. Tứ đại có được diệt quốc chi lực cường giả tạo thành bốn hợp trời trận, bực này lực lượng coi như không bằng chân chính đắc đạo thánh nhân chi cảnh nhưng cũng tuyệt đối vô địch, làm sao có thể còn rơi vào hạ phong mà lại đối rõ ràng không có đột phá đến kia một cảnh giới. Cô đã sớm nói, không biết tự lượng sức mình. Đệ tử thụ thu hồi năng đấm, khí tức bởi vì một quyền này, phấn khởi giấy lên mấy phần. Đối phương đích sắc rất không tệ, bốn người hợp lực tạo thành bốn hợp trời trận, Đạt tới kim tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ 2 cao tầng. Nhưng hắn lúc này, tứ long chân khí đã đạt tới hơn 840 trượng tăng thêm hoàng sợ thiên uy thần thông, thẳng tới giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Lãnh ngạo ngữ khí, lại phấn khởi một chút, cô không sẽ giết ngươi nhỏ. Cô muốn đem các ngươi đều nhốt lại, nhìn tận mắt cô đế quốc đi hướng đỉnh phong. Cái kia sợ sớm đã kinh lịch vô số, không biết sợ là vật gì gừng tiểu bạch bốn người, còn có quân tề những người khác, trong lòng đều là không khỏi một sợ. Bọn hắn rất nhiều người không sợ chết, lại sợ bị cầm tù, sợ trơ mắt nhìn xem địch nhân sự nghiệp vĩ đại đi hướng đỉnh phong. Chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối là một loại lớn nhất tra tấn. Gừng tiểu bạch đỗi nhiên nghĩ đến triệu ung, ngụy tư, trong lòng run lên. Vậy thì đối với bọn họ để nói, tuyệt đối là sống không bằng chết. Nghĩ đến, lập tức cắn răng quát, vọng tưởng, thắng bại chưa phân, hôm nay ngươi không chết chính là cô chết. Trang Chu, Tuần Huống, Lục Chỉ đen hiệp thần sắc nhất định, đến một bước này, sớm đã không còn lui lại con đường. Coi như doanh chính còn chưa sử dụng tần quốc khí vận chi lực, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng thắng bại chưa phân trước đó, ai nào biết sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn đều tuyệt không phải người thúc thủ chịu trói, vốn không có suy yếu khí thế, lập tức lần nữa cao. Quản tướng, Dũng tướng, Tôn tướng quân, lập tức diện sát vương tiến bọn người. Gương tiểu Bạch lạnh lùng ra lệnh. "Ê, quan trọng bọn người tự nhiên rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, lập tức đáp lời." Đường đôi tràn ngập sát y ánh mắt nhìn về phía thành trì bên trong Vương Tiễn bọn người Vương Tiễn mấy người cũng đồng thời đề phòng rồi lên lòng tin mười phần một trận chiến này bọn hắn thắng định Đại Tần cũng chắc chắn nhất thống thiên hạ chỉ là thoáng tưởng tượng kia cô nóng hổi liền để bọn hắn có chút không thể tự kiểm chế Dư Quang nhìn về phía kia vĩ ngạn tân ảnh lúc cũng đầy là lửa nóng xung kính hôm nay không có cảm ơn đã ủng hộ chương 230, Diễn Tiến, 1. ngay tại Tần Đủ biên cảnh phát sinh đại chiến thời điểm Tần Sở Tần Yến biên cảnh kiểm chế mấy ngày thăm dò mấy ngày. Lúc này đồng dạng bộ phát ra không chết không thôi quyết chiến. Tần Sở bên cạnh vừa nhận được tin tức, gấu lữ đại vui, chấn thiên tiếng trống bên trong, toàn quân xuất kích. Hơn 2000 vạn đại quân, trung trung đập địa, có tầm 10 vị tướng lĩnh ngang nhau, nhau tập kết đại quân chi lực, gấu lữ điều động sở quốc khí vận chi lực, thực lực thẳng tới kim tiên tầng thứ 9 lần, nắm giữ diệt quốc chi lực. Nô lên tập kết 10 vạn vũ vệ quân cùng 400 vạn đại quân chi lực, đồng dạng có được diệt quốc chi lực. Còn có 24 đạo thân ảnh, lấy một bảy con cảnh giới người vì thủ, tạm thành đại trận, lại điều động khí vận chi lực, thực lực thẳng tới á thánh đỉnh phong. Lúc trước chạy ra Triệu Quốc, nước Triệu Lý Mục cũng xuất hiện, dưới chướng 300 vạn đại quân, đáng tiếc cái này 300 vạn đại quân không phải hắn bộ hạ cũ, dù cho tập kết đại quân chi lực, cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới á thánh cấp độ. Còn lại Quốc Nguyên, hạng Yến, Tiêu giao Tử chờ nhóm cường giả, toàn diện tiếp cận. Chỉ chốc lát, một trận đại chiến thảm liệt bắt đầu. Bạch khởi tập kết 10 vạn sát thần quân, cùng 400 vạn bộ hạ cũ cùng 300 vạn bộ hạ mới, chung 700 vạn đại quân chi lực, đối chiến gấu lữ, nô lên, còn có kia 24 người tạo thành đại trận. Thương hưởng đối chiến Lý Mục, Đông hầu Thái Nhất đối chiến khuất nguyên cùng mấy nhánh Đại quân liên thủ, được ngao đại quân đối chiến hạng Yến đại quân, Bác Minh tử đối chiến tiêu Giao tử còn có mấy vị chư tử bách gia đại hiển cường giả, vân vân vân vân. Tựa hồ chỉ trước mắt, cái này kinh thiên đại chiến, liền triển khai, khắp nơi đều là đại chiến, sinh cùng tử đại chiến. Tại kia trên nhất không, phương viên số trong vòng vạn giảm, bốn đạo thân ảnh đã đánh cho long trời lở đất. Kim qua thiết mã bên trong, huyết hải chi nổi, sát khí cuồn cuộn, vương đạo chấn áp. Bạch Hử, hôm nay liền để ngươi lại chết một lần. Kia tạo thành đại trận người cầm đầu trầm thanh quát hạng giá áo túi cơm. Bạch Khởi lãnh đạm trong giọng nói, lộ ra một vòng khinh thường chi ý. Một kiếm chém ra, dưới chân huyết hải càng phát ra bức lên, lực lượng kinh khủng, phản phất muốn huyết tẩy phương thế giới này. Năm đó trường Bình một trận chiến về sau, hắn đổ sát 2000 vạn triệu quân, cũng không lâu lắm, liền lòng có cảm giác, có phương hướng đột phá. Đó chính là từ chết bên trong cầu sinh. Chỉ có chết qua một lần, hắn mới có khả năng đột phá. Vừa vạn, nông gia đến đây ám sát cùng hắn, hắn liền mượn tay của đối phương bỏ mình. Chỉ là về sau không nghĩ tới, con đường này thật quá khó khăn may mắn được đại vương tương trợ mới sống lại, chỉ bất quá vẫn là không có có thể đột phá đến kia một cảnh giới, chỉ là nâng cao một bước, có được diệt quốc chi lực, nhưng để hắn nói thêm gần một bước, nhóm này thành đại trận người chính là nông gia khôi thủ cùng chúng cường giả. Vô anh, một kiếm này bị nô lên ngăn lại, trong lòng phức tạp bên trong, thân ảnh không thể không rút lui mấy ngàn trượng. Năm đó cùng hắn nổi danh người đã triệt triệt để để vượt qua hắn, thậm chí chỉ có thể cùng người liên thủ đối phó đối phương. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khuyết đủ. Nam đó hắn rời đi ngụy quốc đi tới sở quốc. Trong đó trọng yếu nguyên nhân một trong, chính là hắn muốn nhờ sở quốc lực lượng ủng hộ hắn cùng Bạch Khởi phân cao thấp. Thật không nghĩ đến hôm nay, trong lòng không khỏi dâng lên một tia mê mang cùng thất bại, nhưng đảo mắt liền biến thành không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy bị người vượt qua. Giết. không cách nào nói rõ kiểm chế tâm tình bên trong, hét lớn một tiếng, nô lên cầm kiếm công hướng Bạch Khởi. Oanh, tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, gấu lư, nô lên, nông ra nhau nhau toàn lực đánh ra. Đây chính là liên quân vị đối phó Bạch Khởi chuẩn bị lực lượng. Hai đại diệt quốc chi lực, còn có Á Thánh đỉnh phong lực lượng. Bạch khởi không sợ chút nào, bản thân hắn liền có được diện quốc chi lực, tập kết đại quân chi lực về sau, càng là đột phá này cấp độ, sơ bộ đến một tầng khác. Huyết hải chìm nổi ở giữa, sắc ý phô thiên cái địa, khiến vạn vật tịch diệt, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Trừ cái này một lớn nhất chiến cuộc bên ngoài, thương lượng, lý mục chờ một chút người, cũng đều đánh càng phát ra kịch liệt. Ai đều hiểu, đây là cơ hội quyết định hết thảy một trận chiến. Bọn hắn cái kia sợ không phải mấu chốc nhất, nhưng cũng nhất định phải liều hết tất cả, đi tranh thủ kia bồi cơ hội thắng. Tần Viễn biên cảnh, thiên quốc thực lực yếu tại sở đủ, nhưng lúc này cũng bắt đầu liều mạng nhất quốc chi lực tuyệt không phải đơn giản đối mặt điều động khí vận chi lực cơ trước cùng tập kết đại quân chi lực nhả nghị chiến vu đại quân người cùng mỹ cuốn lữ bất vi liên thủ đối phó cũng vẫn là rơi vào hạ phong tư mã sai thì là dẫn theo nguy trường thắng hai quân giao đấu yên quốc cái khác số nhánh đại quân cùng tô tần mặc ra thánh thu bách Hổ, cùng chư tử bách ra bên trong một chút lực lượng ba khu chiến trường nơi này là duy nhất một chỗ đại tần ở vào tuyệt đối hạ phong chiến trường bất quá không có người lùi bước chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng mà lại mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong nhưng Yến Quân nghĩ hủy diệt Đại Tần mọi người cũng căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Tần Đủ bên cạnh, Gương Tiểu Bạch lệnh lùng ra lệnh, đồng thời cùng Trang Chu ba người chăm chú phòng bị Đế Tử Thụ hạ quyết tâm nhất định phải ngăn chặn đối phương, để quan trọng bọn người nhanh chóng hủy diệt Vương Tiễn Đại Quân. Mặc dù đơn nhất luận Tề quốc lực lượng đã không đủ để nhanh chóng hủy diệt Vương Tiễn Đại Quân, nhưng Tiết nhưng còn có chư Tử Bạch ra lực lượng, bầy con cảnh giới cường giả đều có hai người, tăng thêm trận pháp, còn có thể có hai vị chiến lược như vậy, tuyệt đối đủ để nhanh chóng hủy diệt Vương Tiễn Đại Quân. Đến lúc đó, Tần quốc khí vận chi lực nhất định yếu bớt. Vậy công phía dưới, chưa hẳn không thể đánh bại tần vương. Đế tử thụ khoẹt miệng biên độ câu lên, đều là khinh thường, thật sự cho rằng có thể ngăn cản được hắn. Nắm tay phải lần nữa nắm lên, cựu long chân khí bổ sung khí vận chấn áp chi lực hiện lên, ép hướng bốn hợp trời trận. Vô hình, hai cố khí thế lập tức kịch liệt giao phong, gương tiểu bạch bốn người lập tức ngưng trọng tới cực điểm, đồng thời cảm thấy quen thuộc, đây chính là khí vận chi lực chấn áp hiệu quả. Chỉ là không có nghĩ đến, đối phương đối khí vận chi lực vận dụng cường đại như vậy, đây là đang tận đủ biến cảnh, nhiều lắm là tới gần tận một chút lại còn có thể có như thế mạnh chấn áp chi lực giết gương tiểu bạch quát lạnh một tiếng bốn người thôi phát lấy bốn hộp trời trận xuất trước phát động công kích lực lượng mạnh mẽ giống thật biến thành một mảnh bầu trời hướng đế tử thụ ép đi đế tử thụ nắm đấm trầm rãi rơi lên đột nhiên hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại trên nắm tay hạ hai phe xuất hiện phía trên hoàn toàn trắng bệnh cao lãnh tựa hồ vĩ ngạn mà băng lênh trời xanh phía dưới một mảnh hơi vàng nặng nề giống như nặng nề mà vô biên đại địa trời cùng đất sau một khắc hai cỗ lực lượng dung nhập nắm đấm bên trong giống như trời cùng đất dung hợp biến thành một cái thế giới mới, Quyền tức thế giới, một quyển thế giới, đây chính là đệ tử thụ tại hồng hoang đại thương truyền thừa chi địa, lĩnh hội liên sơn dịch về sau, kết hợp bản thân mình sở học, đạt được tân thần thông, bản thân hắn sở học là trời, cao cao tại thượng, lĩnh hội liên sơn dịch đoạt được vị địa, hậu đức tái vật, trời cung đất tương dung, chính là thế giới, bao hàm hết thảy thế giới, đây chính là hắn có lòng tin chiến thắng một chút kim tiên đại viên mãn cấp độ cường giả lực lượng một trong, lạnh lùng ánh mắt nhìn kia đệ xuống thiên, không chút hoang mang, giống như qua thật lâu, kia tựa như ẩn chứa một cái thế giới một quyển. Âm vang đánh ra ngoài, bành phảng phất một khối đá lớn, đột nhiên nện vào trong chốn nước, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, vô biên uy thế, nghiền ép hết thảy. Tại gừng tiểu bạch bốn trong mắt người, một quyền kia chính là một cái thế giới, từ không tới có, từ có đến phá diệt, tựa hồ một cái thế giới mới. Tại phương thiên địa này bên trong sinh ra, hướng lấy bọn hắn quần cuộn đệ xuống, bành nháy mắt, một quyền kia liền cùng bốn hợp trời trận tiên đụng vào nhau. Mà tại vô số trường lớn trong ánh mắt, kia phiến thiên cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị một quyền đánh nát. Vô song lực lượng quét ngang hết thảy. Gương Tiểu Bạch, Trang Chu, tuân Huống, Thanh Long thân thể giống như là bị núi đục vào, máu tươi phun ra, không ngừng lui về sau. Quân thể một phương tất cả mọi người tâm, tại thời khắc này toàn bộ lạnh. Một cỗ thất kinh cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Đại La Chi Lực, Trang Chu một tiếng kinh hãi tiếng hô, không lo được thương thế trên người, thật vất vả giữ vững thân thể, gắt gao nhìn xem Đế Tử Thụ, đều là không thể tin được. Gương Tiểu Bạch bọn người nguyên bản liền kinh hãi, sợ hãi cảm xúc, càng là kinh hãi. Đại La Chi Lực, ngươi không có đột phá đến cảnh giới kia, làm sao có thể có được Đại La Chi Lực? Nhưng một quyền này lực lượng, rõ ràng đạt tới đại la cấp độ. Trang Chu thần sắc có chút điên cuồng, trong mối vẫn không có cách giải nhìn xem đế tử thụ. Nói ra, làm cho tất cả mọi người rung động. Có được đại la chi lực, tiếp nhưng là chân chính thánh nhân chi lực. Làm sao có thể? Nhưng tiêu nghiền ép hết thể một quyền, lại hình như đúng là như thế. Đế tử thụ ánh mắt nhìn, trong giọng nói mang theo một vòng cảm thấy hứng thú, người gặp qua đại la chi lực? Trang Chu thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, năm đó ta công sơ thành, từng trong động, gặp qua lão tử tổ sư xuất thủ. Mọi người sửng sở, trong lòng nặng nghien. Đế tử thụ trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, ngươi ngược lại thật là một cái nhân tài, nhưng lại đi đến một con đường chết. Bước chân đặt mạnh, thân ảnh tới gần bọn hắn, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nắm đấm lần nữa nâng lên. Hạo Đãng uy thế, mãnh liệt đè xuống. Gương Tiểu Bạch mấy người lạnh cả người, nhìn xem đạo thân ảnh kia, một cô ý sợ hãi nhịn không được dâng lên. Căn bản chính là không có kẽ hở, dù là đối phương lúc này đã thắng sát thực nắm chắc, lại vẫn không cho bọn hắn một tia thở dốc cơ hội. Đánh bại địch nhân, tại nó trước mặt khoe khoang, là nhân chi thường tình. Nhưng ở cái này cuồng ngạo bá khí trên thân người nhưng không có, giống như mãi mãi cũng tỉnh táo như như băng sơn, Bực này nhân vật thật là đang sợ, rút tất cả mọi người rút, gương tiểu bạch hét lớn một tiếng, đồng thời vội vàng cùng ba người khác cùng một chỗ chống cự một quyền này, nhưng bốn hợp trời trận bị đánh vỡ, bọn hắn lại bị thương, căn bản ngăn cản không nổi, tiếng oanh minh bên trong, bốn nhân khẩu nôn máu tươi, thân thể hướng về sau đó bay, còn chưa kịp công kích vương tiễn đại quân quan trọng bọn người, sớm đã là lệnh cả người bại trên địa bại, cân nhắc lại nhiều, lại chu toàn, lại không kịp một quyền kia, nghe tới gương tiểu bạch quan trọng lập tức hét lớn, rút Mười mấy người lập tức hướng Tề Quốc Phương hướng rút lui, ngay cả đại quân đều không để ý. Đế tử thụ lại làm một quyền đánh phía gừng tiểu bạch bốn người, lạnh lùng nói, toàn quân truy sát. Ê, Vương tiễn bọn người toàn thân nhiệt huyết sôi trào, dường như tràn ngập lực lượng, cùng kêu lên quát. Lập tức, thần quân rời đi thành trì, hướng quân Tề truy sát mà đi. Bèng, đế tử thụ lại đấm một quyền, bốn thân thể người lần nữa là bay, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Bọn hắn biết đã bại, cũng biết bọn hắn trốn không được, vậy liền khiến người khác trốn, lưu lại một chút hy vọng. Tề Vương đi trước, đồng nhiên, lục chỉ đen hiệp trầm giọng nói, tưởng tiểu bạch có chút tâm động, đế tử bị lạnh nhạt nói, các ngươi ai có thể đi đúng không? đấm ra một quyền, bên này đại bộ phận lực lượng toàn bộ đánh vào tuân hướng trên thân, để nó lại không có lực lượng. đế tử thụ tiện tay vung lên, đem nó phong cấm. hô hấp ở giữa, lại là hai lần anh minh, gương tiểu bạch, trang chu, thanh long nho nhau không có sức phản kháng. thanh long chi hồn một tiếng long ngầm, liền muốn hướng một cái phương hướng bay đi. đế tử thụ xuề bàn tay ra, lập tức che khuất bầu trời, lại là một thanh đem thanh long chi hồn ngạnh sinh sinh nắm ở trong tay. Hắn dù không có họ công thâu thù năng lực, nhưng tuyệt đối lực lượng hạng, hết thảy đều không là vấn đề. Đem mấy người bắt lấy, ánh mắt nhìn về phía binh bại như núi đổ, diễn phần mình điên cuồng trốn hướng Tề quốc của Tề, bước chân khẽ động, đuổi theo. Bây giờ không phải là diệt Tề quốc thời điểm, nhưng lại còn cần lại suy yếu một phen. Nửa nén hương thời gian về sau, đệ tử thụ bắt lấy quản trọng cùng tôn tấn, mệnh lệnh vương tiễn đoạt lấy Tề quốc ba cái quận về sau, liền hướng Yên quốc bay đi. Tần sở bên cạnh, đang cùng nô lên, nông gia liên thủ đối phó bạch khởi gấu lữ đột nhiên thần sắc biến đổi, đều là không thể tưởng tượng nổi, cùng một cô bối rối. Bởi vì trên người hắn một vật nát, mà như thế đồ vật đại biểu là quân tẩy bại. Toàn thân nháy mắt trở nên băng lãnh, ngăn chặn cảm xúc, bí mật truyền âm ngô lên rút lui. Bạch Khởi, ngày sau lại cùng ngươi một quyết thắng thua. Quát to một tiếng, gấu lữ lạnh lùng nhìn xem Bạch Khởi. Lập tức, phòng bốn người đại chiến đình chỉ, Bạch Khởi có chút nghi hoặc, đột nhiên, trên người hắn một vật cũng vỡ vụn. Một vòng ý cười xuất hiện tại kia phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không biến hóa lãnh đạm trên mặt. Ánh mắt nhìn gấu lữ, hơi có chút ý vị thâm trường nói, "Được, rất nhanh, mang theo nghi hoặc" Song phương chúng nhiều cường giả đỉnh chỉ trận đại chiến này. Số cái hô hấp về sau, sợ quân liền giống như thủy triều tối lui. Võ An Quân, đây là. Thương Hưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Khởi, tần quân chúng nhiều cường giả nhao nhau như thế. Bạch Khởi ánh mắt nhìn về phía Tần Đủ bên cạnh, tiêu tiêu tiêu ý lại xuất hiện, Tần Đủ chiến trường, đại vương thắng. Oanh. Lập tức, liền ngay cả Thương Hưởng cũng nhịn không được hô hấp đình chỉ, mặt mũi tràn đầy hừng hồng. Thắng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia cố khí phân bỗng nhiên biến đến vô cùng phấn khởi nhiệt liệt, Bạch Khởi tiếp tục nói. Ta đại tần nhất thống thiên hạ đã thành kết cục đã định, không có tất muốn ở chỗ này cùng Sở Quốc lưỡng bại cầu thương. Cùng lúc đó, Tiên Quốc kiến chức cùng Tư Mã Sai cũng thu được tin tức. Tiên chức vội vàng hạ lệnh rút lui, Tư Mã Sai cũng không có truy kích, mà là cười lớn đem tin tức này thông truyền toàn quân. Lập tức, toàn quân sĩ khí đại trấn. Thời gian một nén nhang về sau, đế tử thụ đến nơi này, tại kia vô số lửa nóng sùng bái trong ánh mắt, hạ đạt một cái mệnh lệnh, "Di tiến." Tây. Chấn thiên tiếng giống to bên trong, thần quân đạp lên yến quốc thổ địa. Truy kích cái kia vừa mới hướng thành rút lui yến quân. Tần Vương chính thứ 35 năm ngày 8 tháng 4. Tần Vương doanh chính tại Tần đủ biên cảnh, cường thế đánh bại Tề quốc, thủ binh Tề Vương gừng tiểu bạch, thừa tướng quan trọng, đại tướng Tôn tận chờ Tề quốc cao tầng, còn có đạo gia người mạnh nhất trang Chu, nho gia người mạnh nhất Tuân Huống, mặc gia cự tử Lục Chỉ đen hiệp cùng Thanh Long. Cùng ngày, Xuất Linh Tần quân đạp lên Yên quốc cương thổ, thủ binh Yến Vương cơ chức, thừa tướng Tô Tận, đại tướng Nhạc Nghị chờ một chút thiên quốc cao tầng. Dung động tin tức, phản phất diệt thế lôi đình, ầm vang đem toàn bộ Thần Châu đại địa chấn chiến. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, không ngại, cái kia điểm xuất phát cùng gờ gờ hoạt động Cầu ủng hộ, tạ ơn. Chương 231, thiên hạ của một người 2. Tin tức những nơi đi qua, hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là quần quật sóng ngầm Triệu Ngụy Hàn Tam địa, hay là phi thường náo nhiệt Sở Tề Yến Tam địa, thậm chí là đại tần cùng chúng tiểu quốc. Tất cả mọi người, chỗ có địa phương đều yên tĩnh. Không tiếp tục náo nhiệt sôi trào tiếng nghị luận, cũng không có các loại không cam lòng phẫn hận cảm xúc. Khắp nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì vì tất cả người trong ánh mắt, đều nhìn thấy một đạo đỉnh thiên lập địa, vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, hắn trấn áp hết thảy. Đồng thời Cũng nghe đến kia không thể nghi ngờ thanh âm. Thần phục người sinh, nghịch câu người chết. Nhất thống thiên hạ người, hẳn là cô. Cô muốn đem các người đều nhốt lại, nhìn xem cô đế quốc. Đại tần chỉ có thể có một thanh âm, cũng chỉ có thể có một cái thái độ. Từng câu thanh âm ở trong thiên địa lại ra, quen quần tại tất cả mọi người bên tai. Cái này thần châu thiên hạ, tựa như chỉ còn lại có một thanh âm, cũng chỉ còn lại có một thân ảnh, bao quát chúng sinh. Kia cố kính sợ, e ngại cảm xúc, vượt trên cái khác tất cả cảm xúc, tràn ngập toàn bộ thiên hạ. Triệu Ngụy Hàn Tam địa ẩn chứa ám lưu, đình chỉ Sở tệ yến tam địa quát mắng bạo tần, âm bị đánh bại bạo tần thanh âm, biến mất. Đại tần chi địa một chút lo lắng, phản đối thanh âm, mất diệt. Chúng tiểu quốc lòng phản kháng, phá diệt. Cái này giống như đã trở thành thiên hạ của một người, chấn áp hết thảy tất cả. Tiên tĩnh qua đi, ban đầu đại tần chi tri địa, triệt để như núi lửa, bộc phát. Nhất thống thiên hạ. Đại vương vô địch. Đại tần vẫn thắng. Chờ một chút cảm xúc, tại hơn 100 ức người bên trong, điên cuồng phát tiết. Đại tần thắng. Đại vương thắng. Loại kia có chút điên cuồng sùng bái mù quáng, tí ngượng, TikTok mở rộng triệt triệt để để vượt qua tần quốc lịch đại quân vương, hoàn toàn tương phản, chính là sở tể yến tam địa cùng nguyên triệu ngụy hàn tam địa. Tuyệt vọng, thất lạc, e ngại cảm xúc, Bao phủ cơ hồ tất cả mọi người. Triệt đề xong, ai đều hiểu, lại không ai có thể ngăn cản người kia bước chân. Thiên hạ đem phụ phục cùng dưới chân của hắn. Nguyên Triệu Ngụy Hàn tam địa người, kính sợ, thất lạc bên trong, đột nhiên lại có một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Bởi vì không chỉ bọn hắn là vong quốc người, trừ tần quốc, những người khác là bọn hắn cũng càng không cần nghĩ lấy đi phản kháng. Bởi vì vì căn bản vô dụng, Mà Sở tề Yến tam địa bên trong, tuyệt vọng, bầu không khí ngột ngạt, để cơ hồ tất cả tiếng dung biến mất. Loại kia đao liền lên đỉnh đầu treo, chẳng biết lúc nào chém xuống đến cảm giác, càng khiến người ta khó chịu. Con tốt, Tiên Quốc người dẫn đầu giải phóng, ngày 14 tháng 4, Tiên Quốc cương thổ toàn bộ bị tần quân công chiếm, triệt để diệt vong. Tin tức truyền ra, đế quốc, sở quốc càng thêm trầm mặc. Cho dù là thực lực cơ hồ bảo tồn hoàn chỉnh sở quốc, cũng căn bản không có một tia chống cự lòng tin. Mà cũng hiện tại báo tố đều đã hoàn toàn bao phủ tại hai nước trên không thời điểm, giã tiên quốc đế tử thủ, lên đường trở về Mãn Dương. Đông đảo trọng thần cũng đại bộ phận đi theo trở về Mạn Dương. Ngày 18 tháng 4, đế tử thụ mang theo một đám trọng thần đến Mạn Dương bên ngoài, nơi này cũng sớm đã đứng đầy người. Lít nha lít nhít đám người, từng đôi lửa nóng sùng bái con mắt chăm chú nhìn xem một cái phương hướng. Tham kiến đại vương. Khi đế tử chịu thân ảnh sau khi xuất hiện, tựa như sóng biển đám người nhao nhao quỳ xuống, hô lên bọn hắn lửa nóng trong lòng, nóng hổi. Nhiệt huyết tiếng giống, làm thiên địa yên tĩnh. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, hẳn không thể tê tâm liệt phế giống to, giống như không như thế, căn bản biểu hiện không ra bọn hắn kia cố xung kính đế tử thụ bình tĩnh ánh mắt quét qua tất cả mọi người, tay phải nâng lên hư đỡ, bình thân, tạ đại vương. từng tiếng phát ra từ phế phủ thanh âm bên trong, tất cả mọi người đứng dậy. sau đó đưa mắt nhìn kia uy nghiêm đội ngũ hướng tần vương cùng mà đi. tứ hải quý nhất điện. thời gian qua đi mấy tháng, đế tử thụ một lần nữa về đến nơi này, tổ chức hắn đăng vị thứ 35 năm bên trong, lần thứ nhất lớn triều hội. tham kiến đại vương, bách quan hành lễ, tuyệt đại bộ phận thanh âm bên trong, hay là mang theo phấn khởi sục sôi. bọn hắn từ không nghĩ tới, thiên đại kinh hỉ tới nhanh như vậy. Đại tần đã hùng bá thiên hạ, thần châu đại điện, ứng phó như phải. Đế tử thụ ngồi tại trên cùng, phất ống tay háo một cái, ra hiệu bách quan miễn lễ. Để mọi người quen thuộc, nhưng càng cả cảm giác chen ép đạm mạc thanh âm, vang vọng đại điện bên trong, từ cô xuất trình, diệt triệu, diệt ngụy, diệt hẳn, diệt điển. Bây giờ sở đủ hai nước không đáng để lo, thiên hạ gần ngay trước mắt. Đây hết thảy, vất vả các thanh. Thanh âm đạm mạc, để bách quan đều là sương sở. Đại vương lại còn nói vất vả chúng ta, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cái kia lanh đạm, cao cao tại thượng. Nhưng đứng xa nhìn mà không dễ thân gần đại vương, sẽ nói như thế lời nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả quan viên đều là kìm lòng không được dâng lên một loại cảm động. Không ít người, càng là con mắt có chút đỏ. Quá khó khăn. Liền ngay cả thương thượng đều có một vòng tâm tình rất phức tạp. Nguyện vì đại vương quên mình phục vụ. Bách quan hành lễ, thanh âm kiên định tựa hồ có thể so với kim thiết. Đế tử thụ thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa tay hư đỡ hạ. Thanh âm đạm mạc tiếp tục vang lên, chỉ là càng nhiều hơn mấy phần bá khí cùng lạnh lùng, thiên hạ đem định, nhưng đối đại tần lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhất thống thiên hạ, không khó. Quản lý thiên hạ, cô cùng các ngươi phải bỏ ra là gấp 10, gấp trăm lần. Nhìn các khanh cùng nỗ lực, Bách Quan Tâm thần run lên, lập tức nhao nhao hành lễ nói, cần tuân đại vương dạy bảo. Tư Ma Sai, Úy Quấn, quân các phải nhanh một chút đem bỏ mình, có công tướng sĩ khen thưởng chỉnh lý tốt, cùng nhau bẩm báo cùng cô. Đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía bên phải phía trước nhất hai người, cũng là lần này đi theo về mạn dương nội các đại thần. A, Tư Ma Sai, Úy Quấn lập tức chỉnh trọng hành lễ đáp. Thưa thượng, Lữ Bất Vi, Phạm Sư, Lục Bộ đại phu Đại Tần bây giờ bách phế gai hưng, Triệu Ngụy Hàn Yến chế độ của bọn hắn, cô sẽ không dùng Đại Tần chế độ, muốn xâm nhập mỗi một chỗ, dám có trở ngại ngại người, giết. Đế tử thụ tiếp tục không thể nghi ngờ ra lệnh, bốn đại thừa tướng bên trong chỉ có Trương nghi không trở về, tòa chấn nước yến, dựa theo Đại Tần đánh xuống Triệu Ngụy Hàn Tam địa sau cách làm, lại tại nước yến đến bên trên một lần, chờ kết thúc về sau mới có thể trở về trong triều. nặng. Thương lượng bọn người lập tức hành lễ đáp, bọn hắn rõ ràng, lời này không chỉ có là đối bọn hắn nói, càng là đối với cái này cả triều văn võ bá quan đối kia tứ địa bách tính nói, chờ ngạn người, giết. Sau đó, không nói thêm gì nữa, đế tử thụ tuyên bố 3 triệu. bách quan tối lui. Nhưng phạm sư, sư lấp vài lót, mấy bộ đại phu, còn có thương ngưỡng mấy người đều không có tan đi. bọn hắn bây giờ đều vừa trở về, đương nhiên phải bắt đầu hiểu rõ bọn hắn không tại lúc đã phát sinh đại sự. Sau hai canh giờ mới tan đi. Nhưng đế tử thụ lại một cái, một cái triệu không ít trọng thần đơn độc bẩm báo. Đại tân bản thổ khoảng thời gian này tình huống không ngừng trong lòng hắn hoàn thiện, đại thể là không có vấn đề, một chút ưu át tính, lật tay có thể diện. Sau đó mấy ngày, chính là xử lý chính vụ. Bây giờ Đại Tần đã diệt triệu Ngụy Hàn yến bốn nước lớn, 10 cái tiểu quốc. Những địa phương kia đều là bách phế đại hưng, cần nặng mới thành lập lên Đại Tần chế độ. Sự vụ nhiều, chi phức tạp, tuyệt đối để người khó có thể tưởng tượng. Hắn vì cái gì không có tiếp lấy hủy diệt sở đủ hai nước? Không phải thực lực phương diện, mà là vừa đến, hắn cho hai nước nhiều thời gian hơn, tập kết càng nhiều lực lượng, tốt tiêu diệt càng nhiều đại Tần người phản kháng. Thứ hai, chính là hắn muốn trước tiên đem cái này tứ điệu tình huống đại khái cả làm rõ, lại đi hủy diệt hai nước. Nếu không sự vụ quá nhiều tình huống dưới, chắc chắn có rất nhiều chi tiết không bị Đại Tần phát hiện, từ đó làm cho rất nhiều sáu nước dư nguyệt chạy trốn, thậm chí lẫn vào Đại Tần trong triều đình. Một chút xíu đến, Đại Tần mới có thể càng ổn, thuận lợi hơn nuốt mất thiên hạ, mà sẽ không tiêu hóa không tốt. Đệ tử thụ xuất lĩnh lấy Đại Tần văn võ bá quan, toàn lực sửa sang lấy mới được đến địa bàn. Sợ đủ hai nước cùng một chút tiểu quốc thấy thế, cũng tạm thời nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Tề quốc, Phủ thừa tướng. Tề quốc có hai cái phụ thừa tướng, quan trọng bị bắt, một cái khác chính là may mắn đào tẩu rủ bởi vì đủ một ngày này ban đêm, điền ra trọng yếu mấy người tề tụ, duôn bảy vì đủ, duôn kỵ, điền đan vân vân. nhị đệ, như thế nào rồi? duôn bảy vì đủ nhìn về phía duôn kỵ nói, trong giọng nói có một vòng không che giấu được cô đơn. đều đã dựa theo đại ca phân phó, đem ta điền ra một bộ phận có thiên phú, đệ tử có tiềm lực, mang đến các nơi che giấu. duôn kỵ trầm giọng nói, duôn bảy vì đủ gật đầu, nhìn về phía điền đan. điền đan lập tức nói, chất nhi cũng đã từ trong quân đội, trong triều đình chọn lựa một bộ phận trung thành cảnh cảnh người, ẩn nốt đi. vui vạn, gia thứ đại chiến tử tổn thương không ít để bọn hắn đều có thể thuận lợi ở nuốt. Ừm, duỗi bẩy vì đủ lại gật đầu, lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ, nhìn xem duỗi kỵ Điền Dan mấy có người nói, muốn ủy khuất các người, cùng ta cùng một chỗ bị giam lỏng đến chết. Mấy người liền vội vàng lắc đầu. Trận mặt mấy hơi, một người có chút không cam lòng nói, thúc phụ, chúng ta liền không thể lại liều mạng sao? Thúc phụ ngươi hùng tài đại lược bây giờ leo lên tể vương chi vị dễ như trở bàn tay, cùng sở quốc liên thủ chúng ta. Đống nhiên, người này lại không có nói, hiện nhiên cũng biết chính mình đạo không được. Tốt, đều đã xác định rõ sự tình chúng ta bị giam lỏng cả một đời, đổi lấy ta điền ra kéo dài, hy vọng so với rất nhiều người mà nói, giá trị. Dỗ bởi vì đủ trầm giọng nói. Nói, trong lòng kỳ thật cũng không thật sự cam tâm. Nhưng kia lại có thể thế nào? Ngày đó bởi vì tần vương còn có vương tiến đám người lực chú ý, đều tại gừng tiểu bạch, quan trọng, tôn tận bực này nhân vật trên thân, cho nên hắn điền ra nhân vật trọng yếu, đại bộ phận đều may mắn trốn về đế quốc. Sau đó, hắn liền lùng lập gừng tiểu bạch một nhi tử, leo lên chính hắn đã từng tha thiết ước mơ đế vương chi vị. Hạ quyết tâm, chuẩn bị đầu hàng tần quốc cái này trong mắt hắn là duy nhất sinh lộ biện pháp tốt nhất mặc dù hắn cùng Điền Gia nhân vật trọng yếu khẳng định sẽ bị cầm tù nhưng Điền Gia lại sẽ không bị diệt tuyệt bị đổi giết muốn che giấu sẽ thuận lợi ẩn giấu đi chờ đợi phục hưng thời cơ Điền Gia mấy gật đầu đích xác đem so sánh với rất nhiều người tỉ như Khương Vương thất hắn Điền Gia nhất định sẽ tốt hơn nhiều nhị đệ sau đó ngươi liền mang theo Tề quốc địa đồ quan viên danh sách tiến mạn dương đi ghi nhớ không muốn sách bất kỳ lý do gì cho dù là phải vì huynh cùng toàn tộc bệnh cũng hết thảy đáp ứng chỉ khẩn cầu lưu lại một đầu huyết mạch Hiểu chưa?" Dưỡng Bởi vì đủ nhìn về phía ruộng Kỵ trầm giọng nói. "Ừm." Dưỡng Kỵ trọng trọng gật đầu. "Tốt, khoảng thời gian này, ta sẽ nắm chặt liên hệ Tế quốc chúng thần, tận lực cho Tần quốc một cái hoàn chỉnh Tế quốc." Dưỡng Bởi vì đủ trong giọng nói nhiều một vòng ý vị không rõ khí tức, ánh mắt cũng nhìn về phía phương Tây, "Hoàn chỉnh Tế quốc, chính là không biết ngươi sẽ làm thế nào đâu. Ngươi sẽ giết bao nhiêu? Chỉ cần ngươi không toàn bộ giết, liền sẽ có ngươi không tưởng tượng nổi nhiều người vật." Hắn nuốt xuống tới. "Trờ đợi, ngươi cái này đế quốc lộ ra nguy cơ thời điểm." Dưỡng Kỵ điên đan liếc nhau. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít như có điều suy nghĩ. Sở Quốc cùng Khương Vương thất thực lực đại tổn, cơ hồ bị điển thị một mạch nắm giữ thế quốc tình huống khác biệt. Sở Quốc thực lực bảo tồn được rất hoàn hảo. Gấu Lữ tựa hồ vẫn như cũ nắm giữ lấy Sở Quốc quyền hành. Sở Vương cung trong, hơn 10 vị trọng thần đều đã đến, từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng. Dùng quả táo bằng hữu tuyệt đối đừng khen thưởng, lãng phí, đau lòng, thật cảm ơn đã ủng hộ. Chương 232, chờ doanh chính chết, 1. Những cái kia học phái như thế nào rồi? Gấu Lữ sắc mặt ngược lại là là bình tĩnh nhất, nhà nhặt hỏi côi bẩm đại vương, đã đi một nửa. Chiêu cá hành lễ trầm giọng nói, dừng một chút, tựa như không cam lòng nói, "Đại vương, thật không thêm vào giữ lại sao?" Gấu Lư ánh mắt tĩnh mịch nhiều nhìn thoáng qua chiêu Cá, bày hạ thủ bình tĩnh nói, "Thôi, liền để bọn hắn đi thôi." Phía dưới hơn 10 vị đại thần trong lòng thở dài. Quả nhiên, đại vương đã không có liều chết ý chí chống cự. Một số người lập tức bi thương thất lạc không thôi, một số người thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bất kể như thế nào, nhưng đều là lựa chọn ngầm thừa nhận. Bởi vì ai cũng biết, bọn hắn không có chống cự thành công khả năng. Bây giờ tình thế, các khanh đều đã sáng tỏ, cho rằng ta sở Quốc nên đi nơi nào. Gấu Lư ánh mắt chậm rãi quét một vòng, bình tĩnh ngựa khí hạ, không biết ẩn chứa cỡ nào dụng ý. Hơn 10 vị đại thần đều rủ xuống ánh mắt, trong lòng có trăm ngàn loại ý nghĩ, lại cũng không dám nói. Chờ mấy thức, thấy tất cả mọi người vẫn là chờ mặc, dù cho biết đạo chúng nhân là khó, Gấu Lư vẫn là không khỏi dâng lên một cỗ thở dài. Ngay cả một cái cho thấy muốn cùng Sở Quốc đồng sinh cộng tử đại thần cũng không có sao. Chẳng lẽ ta Sở Quốc liền như vậy đầu hàng không thành? Nguyên bản thanh âm bình tĩnh, đột nhiên trở nên trở nên nặng nề. Mười mấy người kinh hãi, liền vội vàng hành lễ trầm mặc. Đại vương, thần nguyện cùng Tần Quốc tử chiến đến cùng. Đương nhiên, Khất Nguyên vô cùng kiên định nói, thần nguyện cùng Tần Quốc tử chiến đến cùng. Mười mấy người ầm vang đều nói ra câu nói này. Gấu Lữ thần sắc bình tĩnh như trước, trầm giọng nói, cô nhất định sẽ cùng Tần Quốc tử chiến đến cùng. Lời này vừa nói ra, mười mấy người đều là thần sắc khẽ biến. Đại vương hắn, làm sao có thể? Gấu Lữ tựa hồ không biết mọi người nghi hoặc, kiên quyết nói, doanh chính uy áp thiên hạ, vọng tưởng lấy giết trấn trụ thiên hạ, nhưng cô vương muốn cho hắn biết Không phải tất cả mọi người sợ hắn, ta sợ quốc tuyệt không sợ hắn. Cho dù là chết, cô cũng muốn đánh ra sợ quốc phong thái, nói cho ta sợ quốc thần dân, nói thiên hạ biết, ta sợ vương thất không có cô phụ quốc gia này. Âm vang hữu lực, quyết nhiên thanh âm, để trong lòng mọi người chấn động. Cả biệt, càng làm minh bạch cái gì, có chút bi ý nhìn xem gấu nữ. Đại vương, Thân nguyện cùng đại vương cùng nhau vì sợ quốc quất nguyên thần sắc kiên định, nhưng lời còn chưa nói hết, liền đã bị gấu nữ đưa tay đánh gãy. Một trận chiến này, là cô cùng doanh chính một trận chiến, cô là vua người, vì sợ quốc vương. Dù là sợ quốc diệt, lại cũng không thể sợ doanh chính, cho nên cô nhất định phải đánh, nhưng các ngươi, không cần." Gấu Lữ nhìn xem mười mấy người, gằn từng chữ. "Đại Vương, lúc này, dù là cũng không phải là thông minh tuyệt đỉnh, cũng minh bạch. Gấu Lữ đây là quyết tâm muốn đi chết, từ đó biểu hiện sợ quốc khí khái, biểu hiện cho tất cả người nước sợ nhìn, bọn hắn Đại Vương không sợ, mà bọn hắn những người này, Gấu Lữ lại muốn để bọn hắn sống sót. Cô ý đã quyết." Gấu Lữ lần nữa đưa tay, đánh gây tất cả thanh âm. Kiên quyết tính minh ánh mắt nhìn về phía phương bắc, phản phất nhìn thấy kia một đạo bao quát chúng sinh cao cao tại thượng vĩ ngạn thân ảnh, mang theo không cam lòng, bất khuất cùng nhẹ nhẹ khẳng định nói, cô có thể chết, nhưng các ngươi không thể chết. Doanh chính thực lực đã đạt thánh nhân chi cảnh, trong thiên hạ đã không có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng, cho dù hắn nhất thống thiên hạ, chế tạo một cái trước nay chưa từng có đế quốc, lại có thể thế nào? Chúng người tinh thần đạt tới những ngày này, trước nay chưa từng có tập trung, chăm chú nhìn xem gấu lữ. Hắn cuối cùng sẽ chết. Gấu lữ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, thiên hạ chi lớn, phân tranh nghiệp, gì mêng mông. Tân quốc coi như có thể nhất thống thiên hạ. Lại thống không được cái kia thiên hạ ước vạn con dân chi tâm, doanh chính còn sống, hắn có thể làm tần quốc chấn áp hết thảy. Nhưng hắn một khi chết rồi, tần quốc tuyệt đối sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhất thống thiên hạ tần quốc chỉ là một mình hắn đế quốc mà thôi, chắc chắn theo tử vong của hắn mà hủy diệt. Nhất thống thiên hạ, thiên hạ chi trọng toàn bộ ép hắn một người trên vai, hắn mạnh hơn, lại có thể chống bao lâu? Đến lúc đó, chính là ta sở quốc cơ hội, cô sẽ đánh ra sở quốc khí khái, huyết tính, để tất cả sở quốc con dân nhớ lấy bọn hắn là người nước sở. Các ngươi thì phải đem cả đời sở học đều truyền thừa tiếp chờ đợi doanh chính tử vong đại vương chúng tâm thần người rung động nghe kia kiên quyết thanh âm phức tạp không thôi hai mắt cũng lặng liên đỏ thần nguyện đi theo đại vương cùng một chỗ vì sợ quốc chịu chết khuất nguyên kiên định nói chết không tính là gì tham sống sợ chết còn sống đối các ngươi mà nói mới là càng thêm khó chịu cô xin nhờ chư vị gấu lữ nghiêm nghị nói nói đúng là đứng dậy hướng về mọi người thi lễ mười mấy người vội vàng tránh đi hành lễ trong đó còn có mấy trong lòng người lớn lao ấy nấy bởi vì bọn hắn không muốn chết thần tất không phụ đại vương nhờ vả mười mấy người cất tiếng đau buồn bên trong mang theo một cố kiên định nói được gấu lữ tựa hồ có chút cảm động gật đầu nhẹ hít một hơi trinh trọng nói doanh chính lòng nghi ngờ chi lớn bá đạo chi trọng thiên hạ không người có thể so sánh các vị ái khanh dù cho đầu hàng cùng hắn hắn rất có thể cũng sẽ không tiếp nhận thậm chí về sau từng cái sát hại cho nên chỉ có để các khanh trước đó rời đi tận cự lại thiên hạ chi lớn dù cho doanh chính mạnh hơn tần quốc mạnh hơn cũng không có khả năng tìm tới chư vị ái khanh cần tuân đại vương mệnh lệnh các khanh trùng đều đáp đều làm một bộ chịu chết cảm động tần sắc Các khanh từ hiện tại liền bắt đầu đi chuẩn bị đi. Gấu Lữ phất phất tay, cũng là một bộ có chút cảm động bộ dáng. Mười mấy người mang theo nặng nề cảm xúc lui ra, Gấu Lữ thần sắc một lần nữa biến thành bình tĩnh, nhìn xem kia mười mấy người rời đi phương hướng, ánh mắt yếu ớt, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, lại xuất hiện nhẹ nhẹ không cam lòng cùng chế giễu. Thật sự là không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ rơi vào cái kết quả như vậy. Bất quá, Dưỡng Chính, coi như sở quốc vong, ngươi tần quốc tương lai cũng nhất định sẽ vong. Thậm chí do so ta sợ cốt càng thê thảm hơn gấp 10, gấp trăm lần sợ đủ chi địa, không chỉ sợ đủ hai nước, đông đảo chư tử bách gia thế lực cũng nhau nhau triển khai xong việc quan sinh tử tồn vòng thương nghị. từng cái thế lực, tại kia đem bọn hắn ép đến cơ hồ không kịp thở khí uy thế hạ, cũng bắt đầu đem một chút thực lực, hằng giống, hy vọng chuyển thành dưới mặt đất. không ai lại nghĩ đến đi liều chết hết thể chống cự. ngay cả tiểu thánh hiền trang bực này tồn tại, cũng bắt đầu phân phát môn nhân, từ bộ xuân môn đem hạch tâm nhất lực lượng chuyển sang hoạt động bí mật, che giấu. về phần đầu hàng, cơ hồ có một nửa người đều nghĩ đầu hàng, nhưng bọn hắn không dám. cái kia đạo uy áp thiên hạ thân ảnh nói chuyện từ chưa từng thay đổi. Bọn hắn đã bỏ lỡ cơ hội kia, chờ đợi bọn hắn chính là bây giờ đại tần tử địch thân phận. Đầu hàng, sợ rằng sẽ chết càng nhanh. Đối với những này, rất nhanh, thân ở Mạn Dương Đế tử thụ liền thu được tin tức. Lông mày không dễ dàng phát giác vậy một cái, lập tức, thật giống như sơn băng địa liệt, ẩn chứa khủng bố vi thế. Kia Cố Uy Nghi, so với Di Vãng, mạnh hơn rất nhiều. Thế mà không có tập kết hết thể lực lượng chống cự. Một kia khinh thường, tâm tình bất mãn hiện lên. Trường thứ nhất, không tìm lý do, hôm nay nhịn không được đi ra ngoài chơi, tại 12 giờ trước Chương 233: Huấn luyện hung chó 2. Hắn không có lập tức xuất thủ hủy diệt sở đủ hai nước, nhất một trong nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn để hai nước tập kết hết thể lực lượng, tốt có thể đối những cái kia dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Lại là không nghĩ tới hai nước, thế mà đều như thế không dùng. Chầm tư một chút, Đạm Mạc nói, nhìn chằm chằm hai nước tất cả lực lượng, đợi đại quân đánh vào hai nước, cùng nhau tiêu diệt. "Ê, không có một hai trong đại điện, giọng nói lạnh lùng vang lên. Vài ngày sau, Hắc Băng đại bẩm báo, Tể quốc điền ra dụ̣ng kỵ đến Mạn Dương, cũng trực tiếp cầu kiến đến Lữ Bất Vi nơi đó mấy canh giờ về sau, lữ bất vi cầu kiến. một phen hành lễ, lữ bất vi đem ruộng kỵ sự tình nhanh chóng nói ra, sau đó có chút hưng phấn nói, đại vương, điện gia bây giờ nắm giữ tề quốc đại quyền, bọn hắn nguyện ý đầu hàng, ta đại tần không cần tốn nhiều sức, liền có thể đạt được toàn bộ tề quốc. ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt? đế tử thụ cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu lộ, tựa như sớm coi đó trước, lự khí đạm mặt nói, lữ bất vi hiển nhiên sớm đã nghĩ kỹ, ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn nói, hồi bẩm đại vương, ta đại tần sắp nhất thống thiên hạ, nhưng sáu nước dư nhiệt tuyệt đối sẽ còn sót lại rất nhiều. Thần coi là, đối phó những này sáu nước dư nghiệt, bắt đầu dùng sáu quốc chi người, sẽ có hiệu quả. Đế tử thụ ánh mắt có chút hứng thú, nhìn xem Lữ Bất Vi thản nhiên nói, nói tiếp: "Ê." Lữ Bất Vi thi lễ một cái, biết Đại Vương thấy hứng thú, lòng tin tăng nhiều tiếp tục nói, Điền Gia thực lực không yếu, quen thuộc Tề Quốc cơ hồ hết thảy tình huống. Chỉ cần hắn chịu trung tâm Đại Vương, Tề Quốc dư nghiệt định không đáng để lo. Như thế nào để nó trung tâm cùng cô? Đế tử thụ càng nhiều một vòng hứng thú. Muốn để Điền Gia trung tâm cùng Đại Vương, liền nhất định phải đoạn mất Điền Gia tại sáu nước dư nghiệt nơi đó sinh tồn. Vừa vặn hắn muốn đầu hàng, không bằng để hắn tập kết sáu nước dư nghiệt, còn có phản kháng ta đại tần trừ tử bách gia dư nghiệt, để ta đại tần một mẹ hốt gọn. Lấy điền gia thực lực, tăng thêm lúc này tình thế, chắc chắn có thật nhiều sáu nước dư nghiệt cùng những cái kia bách gia dư nghiệt sẽ đi. Như thế, điền gia chỉ có thể trung tâm cùng đại vương ải. Lữ Bất Vi hiển nhiên đang trên đường tới cũng đã nghĩ kỹ, đã tính trước nói. Đế tử thụ suy tư hai hơi, thản nhiên nói, nếu là điền gia cùng những cái kia dư nghiệt, là một tuần thì đâu? Lữ Bất Vi nghiêm nghị nói, nếu như diễn trò, vậy liền chắc chắn sẽ không chạm giết quá nhiều dư nghiệt. Ta đại tần nhưng ở một bên giám sát, nếu như Điền Gia chém giết dư nghiệt không đủ phân lượng, kia mặc kệ nó tâm như thế nào, đều thuyết minh Điền Gia không có tư cách khi đại vương chó, nhưng tiện tay bỏ đi. Coi như những cái kia dư nghiệt chịu trả giá lớn đại giới, vì Điền Gia diễn trò. Sáu quốc vương thất, sáu quốc tử dân, đều có thể đem ra khảo thí Điền Gia trung tâm. Đế tử thụ nết miệng lên một vòng đường cong, "Tốt, việc này liền giao cho ngươi, lưới nghe theo ngươi điều lệnh." "Dạ." Lữ Bất Vi vui mừng, hành lễ đáp. Rất nhanh còn nói vài câu, Lữ Bất Vi tối lui, đế tử thụ chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền buông xuống việc này, hắn chính vụ nhiều, vượt mức bình thường người tưởng tượng, cũng không có cái gì dư thừa tinh lực, đi quan tâm cái gì để lên ra. bất quá là đầu có cũng được mà không có cũng không sao cho thôi. ngược lại là lữ bất vi có thể nghĩ đến loại biện pháp này, để hắn có chút ngạc nhiên. lữ bất vi trong phủ đệ, khi lữ bất vi nhàn nhạt nói ra điều kiện về sau, ruộng kỵ sưng sờ, lạnh cả người. lúc gần đi ruộng bởi vì đủ nói với hắn, tân quốc có điều kiện gì đều có thể đáp ứng, cho dù là muốn hắn, thậm chí ruộng bởi vì đủ bệnh, nhưng điều kiện này lại làm cho hắn chần chừ căn bản không dám lập tức đáp ứng, bởi vì một khi đáp ứng, điền ra tại Tây Quốc, thậm chí sáu nước liền lại không nơi sống yên ổn, chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo Đại tận. Ngần ngươi, đệ xuống trong lòng băng lãnh, rụt kỵ cung kính nói, "Thừa tướng đại nhân, ta điền ra luôn luôn lấy tín nghĩa chứa danh, như thế sự tình, ta..." "Hừ, những cái kia đều chẳng qua là vọng muốn phản kháng ta đại thần vị tặc, ngươi điền ra đã nghĩ đầu nhập ta đại thần, kia tự nhiên là cùng bọn hắn là tử địch. Còn có cái gì tín nghĩa có thể dạng? Hoặc là nói, ngươi điền ra cũng không phải là nghĩ thực tình đầu nhập ta đại thần." Lữ bất vi sắc mặt trầm xuống, không giận tự uy khí thế, lập tức toàn bộ đặt ở ruộng kỵ trên thân. Tại đế tử thụ trước người, hắn đều là tất cung tất kính thần tử, nhưng ở những người khác trước mặt, hắn chính là thiên hạ này tuyệt đối tầng chót nhất một số người một trong. Há hốc mồm, chính là đủ để làm vô số người chấn động. Ruộng kỵ thần sắc biến đổi, có chút sợ hai nói, thừa tướng đại nhân minh dám, ta điền ra tuyệt đối chính là là thật tâm đầu nhập đại thần. Dừng một chút, thấy lữ bất vi kia nước tắt không lọt dáng vẻ, trong lòng minh bạch, chuyện này chỉ sợ là không có đổi, chỉ có thể cắn răng nói, đại nhân chỉ là việc này can hệ trọng đại, như thế nào đi làm? Lại còn cần cùng huynh trưởng cẩn thận thương lượng, mời thừa tướng đại nhân cho ruộng kỵ một thời gian. Lữ Bất Vi sắc mặt đạm mạc, chăm chú nhìn xem ruộng kỵ, mặc dù cũng không nói gì, nhưng không khí chung quanh lại là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn làm sao không minh bạch ruộng kỵ ý tứ chân chính? Việc này hắn không làm chủ được, hoặc là nói không dám làm chủ. Cần về Tây Quốc, cùng ruộng bởi vì đủ bọn người thương lượng. Quả nhiên, vì mạng sống cùng gia tộc, đầu nhập đại tần, nhưng lại nghị cô lấy sáu nước chân trong chân ngoài hạ người. Hừ bản tướng cho ngươi thời gian nhưng đại vương lại chờ không được bao lâu trong một tháng còn không có tin tức cũng không cần đến lữ bất vi đạm mặt nói đa tạ thừa tướng đại nhân duon kỵ vội vàng nói cảm ơn sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi tướng tề quốc trở về lữ bất vi lộ ra một tia cười lạnh chân chính hung ngắc chó tại thu phục trước đó cũng phải cần hung hăng thuần vụ hắn không ngại điền ra có tâm tư gì hắn sẽ đem nó huấn luyện thành hung manh nhất chó về phần không nghe lời vậy liền làm thịt nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía hàm cấp quan bên ngoài phương hướng phương pháp này đại vương cũng đồng ý kia nhất định có hiệu quả là hẳn là tìm kiếm một chút nghe lời lại hung manh chó. Hàn Quốc phương diện, cơ không đêm ngược lại là cái không sai nhân tuyển, nhưng đầu góc không đủ, mà lại là quân đội có chút phiền phức. Ngụy Quốc phương diện, Tây Quốc. Mười ngày sau, Duọng Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về Tây Quốc. Đem sự tình cùng Duọng bởi vì đủ bọn người nói chuyện, lập tức làm cho tất cả mọi người trầm mặt xuống. Trong trầm mặt, càng là phẫn nộ. Tốt một cái tần Quốc, thật sự là khinh người quá đáng. Đây quả thực là đem chúng ta điển ra xem như một thanh đối phó sáu nước kiếm. Mấy tức về sau, Điền Đan đoán hận nói, hô hấp có chút thô trọng. Không sai, quá mức. Chúng ta Điền Gia đem toàn bộ tề quốc hiến cho Tần quốc như thế vẫn chưa đủ sao? Kinh người quá đáng. Rất nhanh, Điền Gia mấy người khác cũng nói, từng cái tức giận không thôi. Nửa ngày, mấy người nói xong, ánh mắt nhìn về phía một mực không nói chuyện, thần sắc gâm trầm ruộng bởi vì đủ. Rộng bởi vì đủ thấy mọi người nói xong, ánh mắt quét qua bỗng nhiên nở nụ cười nói, ta thật cao hứng, bởi vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng, chúng ta còn có thể trở thành một thanh kiếm. Chưa bao giờ nói láo, đến bây giờ còn ở bên ngoài không có về nhà. Một chương này cũng là dành thời gian viết. Chương 234, doanh chính Sơ Hở Một đại ca. Thúc phụ. Điền ra mấy người có chút sững sờ nhìn về phía ruộng Mở Vì Đủ. Ruộng Mở Vì Đủ lại là cười một tiếng, yếu đất nói, mặc kệ chúng ta có đáp ứng hay không, cái này đều thuyết minh chúng ta còn có giá trị, chỉ là điều này, tại sáu quốc chi bên trong đều là cực ít, thậm chí là duy nhất. Nghe nói như thế, ruộng Kỵ mấy trong lòng người không khỏi có chút khó chịu, nhưng vẫn là buông xuống phẫn nộ. Dù sao cùng 6 nước nhỏ như vậy thế lực cường đại so sánh, bọn họ đích xác xem như tốt, tối thiểu còn có có thể đầu hàng cơ hội, không biết có bao nhiêu thế lực, nghĩ đầu hàng, cũng không dám, càng không có cơ hội. bọn hắn chú định chỉ có thể tại hất cám bóng tối hạ sống tạm, dù cho không bị tần quốc phát hiện tiêu diệt, cũng sẽ theo thời gian mà mẫn diệt tại miền mông thiên hạ bên trong, không bị người biết. vậy đại ca, chúng ta thật muốn làm như thế sao? một khi như thế, ta điền ra tất cả danh dự, liền một đêm hủy hết ta. duôn kỵ có chút cao mày nói, chỉ cần mang theo tề quốc đầu hàng tần quốc, ta liền ra thanh âm liền sẽ hủy đi hơn phân nửa do bởi vì đủ than nhẹ một tiếng, ngừng tạm, có chút khinh thường tiếp tục nói, danh dự là cái gì? Chỉ cần chúng ta điền ra một mực phồn vinh hương thịnh số dưới, tần quốc có thể một mực tồn tại cường đại. Chỉ là ô danh có thể tồn tại bao lâu? trăm năm, mấy trăm năm về sau, ta điền ra danh dự liền sẽ lại lần nữa khôi phục. kia thật làm như thế. Điền đan trong lòng gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút do dự nói, do bởi vì đủ không gật đầu, thanh em nặng nghề một chút, danh dự chẳng phải là cái gì vấn đề, chỉ có một điểm mới là trọng yếu nhất, tần quốc nhất thống thiên hạ về sau có thể hay không một mực cường hoành xuống dưới chúng người thần sắc càng thêm nung trọng, yên lặng gật đầu. Tần quốc nếu có thể một mực cường hành, ta liền ra tự nhiên kéo dài không suy. mà bây giờ tình thế đã sáng tỏ, chỉ cần tần vương một mực còn sống, tần quốc liền sẽ không suy yếu. nhưng hắn có thể chống bao lâu đâu? tại hắn trước khi chết, có thể hay không đem cái này thần châu đại địa chân chính nhất thống, có thể hay không lưu lại một cái hợp cách người thừa kế? do bởi vì đủ trầm thanh thuyết nói, mấy người khác trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. chuyện tương lai ai có thể biết? do bởi vì đủ cũng không biết, đây chính là một cái đánh cược. Đem hết thể tất cả đều đánh cược đi. Mấy ngày sau, Dũng Kỵ lần nữa xuất phát hướng Hàm Dương thành mà đi, Điền Gia đã làm ra quyết định. Bọn hắn lựa chọn đem hết thể đều cược tại Đại Tần trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại rất rõ ràng nếu như bọn hắn không chọn lựa như vậy, hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì. To lớn Điền Gia sẽ đi theo thể quốc hủy diệt, tổn thất hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ có thể sống tại tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong, tham sống sợ chết, lúc nào cũng có thể dị vong. Cho nên bọn hắn làm ra chọn lựa như vậy. Đối với Dũng Kỵ đến Điền ra lựa chọn, lữ bất vi chỉ là lộ ra nụ cười thản nhiên, tựa hồ cũng không quá lạ thường. Người cố kỵ càng nhiều, như vậy hắn khả năng liền càng sẽ làm ra chấn kinh thế nhân sự tình. Sau đó chính là chậm rãi đem điền ra điều giáo thành một con hung quyển. Còn có chính là tại vài quốc gia bên trong, tìm thêm mấy đầu dạng này hung quyển. Nhất là Sở Quốc, Sở Quốc địa phương lực lượng cường đại, khắp nơi đều là đất phong, gia tộc. Dạng này hung quyển, nhiều không kể xiết. Thời gian từng giờ trôi qua, một cái chớp mắt, liền đến tháng 6. Đại tần trỗ công chiếm địa phương, tại vô cùng thực lực gáp mặt dưới càng ngày càng ổn định lại. Sờ đuổi hai nước bên trong thì là càng ngày càng mở lưu phong trào. Ai cũng biết hai nước diệt vong là chuyện sớm hay muộn, trong nước tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Theo một chút xíu thời gian trôi qua, bách tính dân tâm bất ổn, cục diện chính trị dung chuyển, hai nước bên trong khắp nơi đều tràn đầy một cỗ tuyệt vọng, muốn sụp đổ khí tức. Đông đảo thế lực cũng từng chút từng chút đem lực lượng ẩn dấu đi. Tần Quốc Mạn Dương, hơn một tháng thời gian bận rộn, đế tử thụ xuất lĩnh triều đình, ngược lại là làm rõ rất nhiều chuyện. Ngay tại có đầu không như tiến hành. Đồng thời, diện sở đuổi hai nước sự tình, cũng nâng lên nhật trình. Đế tử thụ hạ lệnh, ngày 1 tháng 8, chính thức tiến công Sở Quốc, quét ngang một lần, đem tất cả dám gan phản kháng lực lượng, toàn bộ diệt sát. Mệnh lệnh được đưa ra, tự nhiên lại kích thích vô số mưa gió. Sở Quốc phương diện, gấu lưu tại triều hội bên trên, tự mình mở miệng, muốn cùng Tần Quốc tử chiến đến cùng. Trong lúc nhất thời, ngược lại đè xuống người bình thường dân tâm bất ổn, chỉ là đem lực lượng chuyển thành vụn trong người, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, rất nhiều chưa từ bỏ ý định, e ngại người, cũng gấp rút tốc độ, muốn liên lạc với Tần Quốc người, biểu thị mình nguyện ý đầu hàng. Thế nhưng là trừ giải rác hai ba nhà bên ngoài, còn lại hết thể không có trả lời. Tề quốc, Điền gia đã tại tập kết tất cả phản tần lực lượng, danh sưng muốn cùng Tề quốc cùng tồn vong, quyết không để bạo tần tùy tiện công chiếm Tề quốc. cảm nhận được Điền gia kiên định, còn có bọn hắn thực lực, cho dù là không có có lá gan tham dự phản tần thế lực, cũng bắt đầu cùng Điền gia thành lập được liên hệ. dù sao song phương là thiên nhiên minh hiếu, đối phương còn đem cùng Tần quốc liều chết, không để cập tới hai nước mưa gió, Hàm Dương Thành bên trong, giống như núi nhiều chính vụ bên trong, để từ thụ khoảng thời gian này, cơ hồ không có có dư thừa tinh lực đi chú ý sự tình khác. Nhưng hôm nay, Đông Hầu Thái Nhất đến đây cầu kiến, cho thấy phải vì đại vương đưa lên một nữ. Nhìn phía dưới Đông Hầu Thái Nhất, đệ tử thụ lông mày lặng lẽ hơi nhíu. Lúc này là cái gì tình thế hắn không biết sao? Đại tần trên dưới ai không hoang mang vô cùng? Cái kia có tâm tư đi quản cái gì nữ nhân? Nếu như là bình thường đại thần, hắn nhất định quát lớn dừng lại, nhưng hắn cũng rõ ràng, Đông Hầu Thái Nhất dâng lên nữ nhân tuyệt không đơn giản. Cho nên hắn không có lập tức sinh khí, mà là nhíu mày về sau, lấy giọng mở miệng nói, "Phương nào nữ tử?" Đông Hầu Thái Nhất bản năng nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, Hồi Bẩm Đại Vương, là thần đang tấn công vệ quốc lúc chỗ bắt được nữ tử, danh xưng vệ quốc đệ nhất mỹ nữ. Thậm chí tại thần trong mắt, trong thiên hạ, cũng không ai có thể thắng được vị nữ tử này. Vệ quốc. Đế tử thụ miệng bên trong có chút hứng thú, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngưng tạm, ánh mắt nhìn qua Đông Hầu thái nhất, đạm mạc trong giọng nói tự nhiên mà vậy tràn ngập áp bách nói, "Vậy ngươi vì sao vào lúc này đem nó hiến cho cô?" Hồi Bẩm Đại Vương, lúc ấy ta đại tần vội vàng ứng phó tam quốc, thời cơ không thích hợp. Đại Vương về Mạn Dương về sau, lại bận đụ chính vụ. Lúc này hơi nhẹ lòng một ít. Cho nên thần mới nghĩ vào lúc này, đem nữ tử này hiến cho đại vương. Đông Hầu thái nhất cung cung kính kính nói. Đế tử thụ ánh mắt nhìn qua hắn, cũng không nói gì, cho nó áp lực, lại mấy lần mấy chục lần tăng trưởng. Mấy tức về sau, mới có chút rời ánh mắt, không biết đến cùng tin không có, đạm mặt nói, trước đặt vào hậu cung đi. Đông Hầu thái nhất một chút do dự, đem nghĩ khẩn cầu đế tử thụ hiện tại liền gặp một mặt ý nghĩ, ép xuống. Chỉ cần tiến hậu cung, liền dễ làm nhiều. Muốn để đại vương nhìn thấy nàng, dễ như trở bàn tay. Đã ta cha không ra mánh khoẻ, đại vương cũng có thể. Rất nhanh Đông Hầu Thái Nhất lui ra, Đế Tử thụ trong mắt vẻ suy tư hiện lên. Vệ Quốc muốn làm cái gì? Chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền buông xuống việc này. Lần nữa vùi đầu vào kiệt như núi như biển nhiều chính vụ bên trong, hắn không phải biết hết thể người, cũng không phải trí tuệ như yêu người, không có khả năng lập tức liền suy đoán ra Đông Hoàng Thái Nhất chân chính mục đích, mà lại hắn cũng khinh thường tại đi đoán, mặc kệ có cái gì mục đích, kiểu gì cũng sẽ hiện ra đến trước mắt hắn. Mấy ngày sau, Triệu Cơ đi thẳng tới Đế Tử Thu xử lý chính vụ cung điện, tự nhiên không ai sẽ cản nàng. Chính Nhi. Mẫu Hầu hôm nay tại sao cung chi bên trong nhìn thấy một nữ tử, thật sự là quá kỳ quái. Triệu Cơ trực tiếp đi tới vẫn tại xử lý chính vụ đế tử thụ bên người, thay đổi ngày xưa tiểu dung, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút ngưng trọng nói: "Đế tử thụ bất động thanh sắc, phản phất không có cảm nhận được Triệu Cơ cùng ngày xưa khác biệt, trong tay động tác không ngừng, suy nghĩ một bên đắm chìm trong một kiện chính vụ bên trong, một bên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: "Ừm." Triệu Cơ khẽ miệng có chút co lại, càng thêm nghiêm mặt nói: "Chính nhi, ngươi trước dừng lại, nghe mẫu Hầu nói." Đế tử thụ cũng không có dừng lại, vẫn như cũ dạng như vậy, chuyện gì? Triệu Cơ có chút bất đắc dĩ, nàng biết không nói ra để cho mình đứa con trai này cảm thấy hứng thú sự tình, là không thể nào gây nên nó coi trọng. Bình tĩnh lại tâm tình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đao kia gọn, có chút lạnh lùng sắc mặt, nghiêm nghị nói, "Chính nhi, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở Triệu Quốc, nước Triệu lúc nữ hải kia sao?" Lập tức, đệ tử thụ trong tay chi bút dừng lại, ánh mắt như mũi kiếm, nhìn về phía Triệu Cơ. Bị cái này khép kín ở giữa phảng phất sơn băng địa liệt uy thế khủng bố một mắt thấy, Triệu Cơ cũng chỉ có cao hứng. Quả nhiên, Chính Nghi chỉ đối nữ hải kia cảm thấy hứng thú. Đế tử thụ đè xuống trong lòng dâng lên một vòng ngợ sóng, lặng lặng nhìn xem Triệu Cơ, nhặt tiếng nói, "Làm sao rồi?" Triệu Cơ không do dự, nói thẳng, "Hôm nay mẫu hậu tại hậu cung nhìn thấy một nữ tử, cùng với nàng giống nhau như lúc hình dạng." Đế tử thụ thanh âm bên trong lặng yên nhiều một vòng không rõ hàm nghĩa ý vị. "Không chỉ hình dạng, ngay cả khí tức cũng giống nhau như lúc." Triệu Cơ nghiêm túc nói, Ngưng dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta hỏi qua nàng, tuyệt không phải năm đó nàng, tuổi tác, ký ức đều không phải." "Chính nhi, ngươi nói, có thể hay không, là luân hồi chuyển thế?" Đệ tử thụ hai tròng mắt dột lại, vệ quốc nữ tử đôi môi bắt đầu có chút lạnh nhạt nói là thân phận gì nghe nói là đông hầu thái nhất hiến cho chính nhi ngươi mấy ngày trước đây vừa nhập hậu cung nghe kia có chút lạnh thanh âm triệu cơ trong lòng không tự chủ có chút một sợ vội vàng nói truyền đông hầu thái nhất đế tử thụ mở miệng đều là không thể nghi ngờ triệu cơ đầu lông mày chỗ hiện lên một tia mất tự nhiên đang chuẩn bị mở miệng liền thấy đế tử thụ lại nói làm phiền mẫu hậu đem nữ tử kia tìm tới để người đưa tới tại thiền điện chờ sau đó mẫu hậu cũng không cần quản triệu cơ trong lòng nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói vậy thì tốt, mẫu hậu cái này liền đi. đế tử thụ đưa mắt nhìn triệu cơ rời đi, trong ánh mắt một mảnh tinh mịch, thỉnh thoảng hiện lên một kia lanh ý. náo hải ở giữa xuất hiện doanh chính năm đó một màn kia, nữ hải kia hoặc là nói đại tỷ tỷ, thật là nàng, không đúng, thế gian này căn bản không có luân hồi, có thể còn có, đây là sơ hở sao? doanh chính sơ hở, đột nhiên đế tử thụ đột nhiên cảm giác trong lòng một sợ, vô cùng lanh ý tại trong hai mắt xuất hiện, lại mạnh mẽ ép xuống, lại là có chút kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài nhất là kia vô ngần bầu trời rơi vào chòm mạc. Không đến bao lâu, Đông Hầu Thái nhất liền tới, cung cung kính kính hành lễ. "Đưa ngươi chỗ Hiến vệ quốc nữ tử, toàn bộ thuật tới." Đế tử thụ thận nhiên nói. "A." Đông Hầu Thái nhất tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức hành lễ đáp. "Lập tức." Liền tinh tế nói ra, "Nàng này tên là họ Công Tôn Lệ Cơ, 17 tuổi, chính là vệ quốc." Nửa ngày, khi Đông Hầu Thái nhất toàn bộ nói xong, Đế tử thụ phất ống tay háo một cái, không thể nghi ngờ nói, "Ngươi lui ra đi." "A." Đông Hầu Thái nhất thi lễ một cái, hướng lại điện bên ngoài thối lui. Đế tử thụ cao cao ngồi tại trên long ỉ, tiếp trước bên trong ký ức, tăng thêm hiện tại biết rõ tin tức vừa kết hợp, càng nhiều kinh nghi bất định dâng lên. Mấy chục giây thời gian trôi qua, mới thanh âm có chút lẫm mặc mở miệng nói, truyền họ Công Tôn Lệ Cơ. "Ê, thiên điện bên trong." Ngày đó tại vệ quốc bên trong, bị Đông Hầu thái nhất cưỡng ép mang đi tuyệt mỹ nữ tử họ Công Tôn Lệ Cơ, đã tới nơi này. Một thân có chút hóa thành hoa lệ màu hồng cánh sen cung trang, càng thêm làm nổi bật lên nàng phong hoa tuyệt đại. Loại kia Ônu, tinh khiết, tựa hồ có thể để cho bạch luyện kim cương hóa thành một vũng nước. Nhưng lúc này lại có chút nhịn không được khẩn trương. Làm tay nắm thật chặt, hô hấp cũng không bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, nàng sẽ phải đi đối mặt một cái trên đời này kinh khủng nhất, cường đại nhất nam nhân. Vệ quốc tại hắn ra lệnh hạ diệt vong. Thần châu tại dưới chân hắn thần phục run rẩy. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử, đương nhiên sẽ khẩn trương. Nàng không rõ, vì cái gì trong hậu cung nhiều như vậy đẹp mắt tỉ tỉ, cái kia chúa tể thiên hạ vương lại muốn gặp nàng. Hay là ngay tại lúc này. Nhưng nàng hiểu rõ một chút, nàng cái gì đều phản kháng không được, nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử. Chờ một hồi. Nghe tới triệu kiến thanh âm của nàng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo nội thị, hướng một bên đại điện đi đến. Rất nhanh, tối đầu, bước liên tục liền bước vào kia để nàng cảm giác được có chút lạnh, rất không thoải mái đại điện bên trong. Nàng không biết, khi nàng đi vào đại điện, phía trên kia cao cao tại thượng thân ảnh, con người bỗng nhiên co lại. Chương thứ nhất, 12 giờ trước, cảm ơn đã ủng hộ, còn có thật, dùng quả táo bằng hữu, thật không dùng khen thưởng, thật là lãng phí, không cần thiết, thật. Chương 235, nhiều một vị sủng phi, 2. La nàng. Đế tử thụ trong lòng lập tức dâng lên hai chữ Nhưng chính là hai chữ này, để hắn những năm gần đây, lần thứ nhất cảm xúc thật kịch liệt sóng gió nổi lên. Năm đó từng bức họa, vô cùng rõ ràng tại trong đầu hắn lan lụn. Đồng thời, một đôi phản phất vượt sâu con mắt, có chút lăng lệ nhìn về phía đại điện bên ngoài thương khung. Vô khoát tay, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Kia kinh khủng uy nghi khí thế hạ, đại điện theo đế tử thụ tâm tình chậm trờn, lập tức giống như lắc lư. Không khí đột nhiên biến đến vô cùng xèn xèn, thậm chí cơ hội ngưng kết. Mỗi một tức không gian, đều tựa hồ mỗi một tòa thần sơn chấn áp. Họ công tôn lệ cơ một tiếng kinh hô chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đè ép xuống, để nàng đứng không vững, lâm vào vũ bùn, lùi ra. đột nhiên, hai cái cao cao tại thượng không thể nghi ngờ chữ vang lên, đánh vỡ loại kia áp lực. họ công tôn lệ cơ bản năng liền cảm thấy một loại ủy khuất cùng nhẹ nhẹ quen thuộc thân cận cảm giác, nhưng lại không dám vi phạm, mang theo nghi hoặc rời khỏi đại điện. khi nàng rời khỏi đại điện về sau, đại điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. đế tử thụ trong hai mắt từng cái hiện lên phẫn nộ, kinh hỉ, kiêng kỵ chờ một chút cảm xúc. trọn vẹn mấy chục giây về sau mới đem chỗ có cảm xúc bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ vẫn là nhanh chóng vận chuyển. Phía trước ba cái thế giới bên trong, hắn cũng từng nghĩ tới, hắn vì cái gì có thể không trở ngại chút nào thay thế Chu Dật Chiếu, Dương Nghiễm, Lữ Bố ba người thân phận. Đi tới đại tần thế giới, cũng nghĩ qua, nhưng cũng không có chân chính thuyết phục đáp án của mình. Thẳng đến hắn đem đại tần khí vận chi lực toàn bộ sau khi hấp thu, thực lực đạt tới một cái cấp độ, mới hiểu được. Tỷ như Chu Dật Chiếu, Dương Nghiễm, bọn hắn đều có khí vận chi lực che chở, hắn lại có thể không trở ngại chút nào thay vào đó, bởi vì bọn hắn vốn là hắn. Chuẩn xác mà nói, trong cơ thể hắn cái kia tiểu quan đoàn trực tiếp đem hắn, có thể nói là cái bóng đồng dạng tồn tại, đầu thai trở thành chu dày chiếu, Dương Nghiễm, Lư Bố, thậm chí Doanh Chính. Cho nên, bọn hắn vốn là đế tử chịu một bộ phận. Đế tử thụ mới có thể không trở ngại chút nào thay vào đó, ngay cả bọn hắn trước đó tu vi đều có thể không trở ngại chút nào có được. Cũng liền nói, chu dày soi sáng doanh chính kinh lịch, chính là đế tử thụ bản thân kinh lịch. Doanh Chính 13 năm kinh lịch, cũng chính là đế tử chịu kinh lịch, hoặc là nói không có bản thể ký ức lúc kinh lịch. Mà tại kia 13 năm bên trong, hắn ký ức khắc sâu nhất, trừ Triệu Cơ bên ngoài, còn có một người Hắn bạn chơi, duy nhất bạn chơi, chiếu cố hắn tiểu tỷ tỷ. Không thể phủ nhận, hắn thích đối phương, một cái so hắn 5-4-5 tuổi nữ hải triệu A bàng. Nhưng nữ hải kia ngay tại hắn về đại tần mấy tháng trước, chết rồi. Chết không rõ ràng. Nhưng đích đích xác xác chính là chết rồi. Dù là lấy đế tử thụ hiện tại thị giác, tu vi đi nhìn, cũng là chết rồi. Cái này chết, lại thành lúc ấy doanh chính khúc mắt. Không có bản thể ký ức thích, mà lại đã qua hơn 30 năm, đế tử thụ kỳ thật cũng không thế nào để vào mắt. Coi như vẫn là ưa thích, cũng không có khả năng như thế dao động tâm cảnh của hắn nhưng hết lần này tới lần khác là nàng phục sinh, phải nói là trùng sinh. Đế tử thụ có thể xác định, tuyệt đối là như thế. trong thiên hạ, hai người dáng dấp rất giống, thậm chí dài giống nhau như lúc, đều cũng không lạ kỳ. nhưng khí tức lại là tuyệt không có khả năng giống nhau như lúc, bởi vì kia dính đến linh hồn, thậm chí dính đến một người bản chất nhất chân linh. nói cách khác, năm đó triệu a bảng, cùng lúc này họ công tôn lệ cơ là một người, tuổi tác bên trên không đúng, cho nên không phải phục sinh, chỉ có trùng sinh mới là tốt nhất giải thích. thế nhưng là phương thiên địa này không có luân hồi cũng liền căn bản không có chúng sinh. đế tử thụ bất chi bất giác đã đứng dậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại điện bên ngoài thương khung. không có luân hồi, một người lại có thể trùng sinh. hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong doanh chính sự tình, kia 13 năm doanh chính đối triệu a bằng yêu, tâm kết, bây giờ lệ cơ, chơi sinh đế vương. nếu như đủ loại này sự tình còn không thể xác định lời nói, tiêu tăng thêm hắn đã từng ẩn ẩn cảm nhận được một lần kia cổ áp lực, hắn đã có thể xác định, có người đang tính kế hắn, hoặc là nói nguyên bản doanh chính, mà người này, đế tử thụ nhìn về phía thương khung ánh mắt lại tĩnh mịch không ít. Tựa hồ còn có chút ít kích động, thương phấn cũng không xác định. Tay áo hạ, nắm đấm trong lúc bất chi bất giác nắm lại. Ánh mắt chuyển gì, từ thương khung chuyển hướng sở đủ hai nước, thậm chí còn có nơi càng xa xôi hơn. Một tia không kịp chờ đợi cảm xúc chợt lóe lên. Trời, hạ, không hề ngồi xuống, vĩ nạn thân thể vẫn là đứng, bao hàm lấy hừng hực dạ tâm, lửa nóng thanh âm, vang vọng đại điện, truyền lệnh hắc băng đại, gia tốc xâm lấn bách việt chi địa, dân tộc hung nô tây vực, chỉ cần có người tồn tại địa phương, đều đi xâm lấn. Ừ, không biết từ chỗ nào vang lên đồng ý âm thanh, chỉ là một chút. Đại điện lại khôi phục bình tĩnh. Đế tử thụ hai mắt đóng một chút, cố đè xuống lửa nóng trong lòng. Bỏ đi Triệu Tập Thương Hưởng, Trương Nghi, Bắc Minh Tử, Đông Hầu thái nhất, họ công thâu thủ đám người dự định. Hết thảy, cũng còn cần nhất thống tiên hạ về sau. Bất quá một số người, cũng muốn bắt đầu tìm kiếm. Hơn hai canh giờ, đế tử thụ đều không có xử lý chính vụ, chỉ là ở nơi đó, yên lặng nghĩ đến. Lấy Hồng Hoang Đại Thương học được tri thức, suy tư, hoàn thiện lấy suy nghĩ trong lòng. Không đến bao lâu, mặt trời hạ xuống. Đệ tử thụ lần nữa khôi phục ngày xưa không có chút rung động nào dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, tiếp tục xử lý lên chính vụ, giống như bình thường. Mà tại sao cung chi bên trong thì là đang có một trận phong ba không nhỏ đang dập dồn. Thật sự là không nghĩ tới, còn tưởng rằng nhất phi trùng tiên đây, ai biết vừa nhập đại điện, liền bị đại vương quát lớn ra. "Tốt, nhanh đừng nói, đại vương cũng là người ta có thể nghị luận sao?" "Thú vị." Đông Hầu thái nhất dâng lên người, thật không biết có gì lạ thường. Họ công tôn lệ cơ, ta ngược lại là gặp qua, tính cách rất tốt một cái tiểu nội muội muội. Ba ngày triệu kiến hậu cung nữ tử, hơn 30 năm đến. Đế tử thụ cơ hồ liền không có làm qua. Hôm nay hắn triệu kiến họ công tôn lệ cơ, tự nhiên tại hậu cung gây nên một trận phong ba không nhỏ. Mặc dù bởi vì đế tử chịu quản chế nghiêm khắc, cho nên phi tần ở giữa lục đục với nhau cũng không nhiều lắm. Nhưng tranh giành tình nhân, âm thầm so đấu, lời nói lạnh nhạt, tin đồn phong nữ, lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Dù sao có người liền có đấu tranh. Quá trong hậu cung, triệu cơ cũng là có chút nhiễu mày. Nàng biết đế tử thụ khẳng định minh bạch trong đó một vài vấn đề, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ trực tiếp để họ công tôn lệ cơ lui ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính nhi thật phát hiện một chút manh mối? Suy tính chi đạo, thế mà đều suy tính không được họ công tôn Lệ Cơ, khắp nơi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người ở sau lưng giở trò? Nhưng ai có thể có năng lực như vậy? Nghĩ một hồi, lại buông xuống việc này. Được rồi, để chính nhi đi nghiên cứu đi, có hắn tại, tổng sẽ có được đáp án. Nghĩ đến, trong lòng không có chút nào lo lắng, đối với mình đứa con trai kia, lòng tin của nàng so với ai khác đều đủ. Không có gì làm khó được hắn. Hậu cung lặng lẽ nghị luận hai ngày sau, một ngày này chạm vào tối, đế tử thụ buông xuống chính vụ. từ sau khi trở về, lần đầu tiên tới sau cung tri bên trong, cũng vượt quá cơ hồ tất cả mọi người dự liệu, bước vào họ công tôn lệ cơ nơi ở. tham kiến đại vương, ôn nhu như lụa, thanh tịnh như nước nữ tử, có chút e ngại, lại có chút không hiểu quen thuộc cảm giác thân thiết hướng trước người vĩ ngạn nam tử hành lễ. thời gian qua đi hơn 30 năm, đế tử thụ tính là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nữ tử này. không sai, phong hoa tuyệt đại, diễm áp thiên hạ. đứng dậy, hôm nay tử ngươi thị tẩm. đế tử thụ thản nhiên nói. a. Lập tức, họ Công Tôn Lệ Cơ giống như là bị kinh đến mai con, mở to hai mắt nhìn. Thị tẩm. Đột nhiên, tim đập rộn lên, một tầng phấn hừng trực tiếp xâm nhập cái cổ thân ở. Đế tử thụ không cho đối phương suy nghĩ nhiều kiểm tra thời gian, lưu loát đem nó hương mềm thân thể ôm lấy, hướng giường đi đến. Không. Họ Công Tôn Lệ Cơ kịp phản ứng, vừa muốn cự tuyệt, đã thấy đến cặp kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Lập tức có chút không dám, lại có chút không đành lòng, đem đằng sau cái chữ kia nuốt trở vào. Thuần thục đem nó ép ngã xuống giường, đệ tử thụ. Ngày thứ hai, đệ tử thụ hạ lệnh Phong họ công tôn lệ cơ vì lệ phi đứng hàng nhị phẩm sau cung chi bên trong thậm chí thiên triều đều biết đại vương nhiều một vị sủng phi đương nhiên đôi này toàn bộ thiên hạ mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi theo khoảng cách đế tử thụ hạ lệnh ngày ngày 1 tháng 8 càng ngày càng gần đại tần bầu không khí cũng càng ngày càng phấn khởi nhất thống thiên hạ bốn chữ cơ hồ khắc vào mỗi người trong lòng trên mặt đồng thời sở đủ hai nước cũng càng phát cuồn cuộn sóng ngầm ngày 20 tháng 7, tần quốc không ít cường giả bắt đầu hướng tiền tuyến mà đi mục đích lần này là diệt sở. Mặc kệ Sở Quốc sẽ hay không toàn diện chống cự, Đại Tần cũng sẽ không chủ quan. Huống chi, còn muốn lấy tuyệt đối lực lượng, đem Sở Quốc cảnh nội, triệt triệt để để nghiền ép một lần, đem tất cả chế độ cũ độ, không chịu hoàn toàn thần phục thực lực, toàn bộ nghiền ép nát. Cho nên liền ngay cả thương lượng, lữ bất vi đều hướng tiền tuyến tiến đến. Trừ đế tử thụ bên ngoài, Đại Tần tuyệt đại bộ phận cao thủ đều tập kết đến tần sở tiền tuyến. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 236, thà giết lầm 3000, không cho phép bỏ qua một cái. Lần này đế tử thủ sẽ không lại thân tự xuất thủ, mà là lấy Bạch Khởi làm xoá. Chủ tính trung diện sở chi chiến nói mực nho ba nhà lực lượng mạnh nhất đều đã bị đánh bại, thế quốc cũng đã tan phế, tăng thêm đại tần đại bộ phận lực lượng tập kết đối phó một cái sở quốc tuyệt đối không có vấn đề gì. Rất nhanh, ngày 1 tháng 8 liền đến, một ngày này giống như thiên địa đều an tĩnh lên, vô số ánh mắt đều nhìn về phía tần sở biến cảnh, tiến công bạch khởi rút ra trường kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, phát động trận này diệt sở chi chiến. Đại tần mười nhánh đại quân cùng một trâu đánh vào sở cảnh, thế như trẻ tre, cơ hồ không có gặp được cái gì lực lượng để kháng, đại quân trâu đến tuyệt đại bộ phận đều là đầu hàng, số ít không có đầu hàng cũng căn bản không có cái gì sức chống cự. Bạch khởi dẫn đầu đại quân, một đường đẩy, tại ngày 20 tháng 8 đánh tới sở quốc quốc đô dĩnh đô. Hơn 2.000 vạn đại quân, uy thế bất người, tựa hồ đem dĩnh thành ép tới run nhẹ nhẹ. Đồng thời, tại chỗ xa xa, rất nhiều ánh mắt đều nhìn nơi này.